Chương 365, Lục âm Mạch. Chương 365, Lục âm Mạch. Nghe lời ấy, những người khác rối rít ngạc nhiên nhìn Lưu Tiên Bá. Lao đại bọn họ còn thật để cho thằng nhóc này đi vào à? Tôn Tử Dịch cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu, nếu hắn sư ra muốn để cho Hứa Dương bái Lưu tuyên Bá vi sư, vậy khẳng định là trước thời hạn cùng Lưu tuyên Bá câu thông qua Lưu tuyên Bá khẳng định cũng là rất hiểu Hứa Dương bản lãnh. Được, đa tạ. Hứa Dương nói thẳng cảm ơn. Lao đại bọn họ đều nói như vậy, những người khác cũng đều không phản giảng, chỉ có thể là để cho Hứa Dương tiến vào. Chỉ là như vậy tới một cái, Quách Thiếu Hoa cũng không chịu đi. Hắn vậy xem xem rốt cuộc là tình huống gì chứ. Mấy vị kia ngược lại là cũng có thấy Quách Thiếu Hoa chỉ là bọn họ tạm thời không sợ tới lao đại bọn họ ý tưởng, cho nên cũng không có để cho Quách Thiếu Hoa rời đi. Tôn Tử Dịch tiến lên mở ra cửa phòng bệnh, hớ dương vào bên trong, hỏi: "Chứ không phải còn thật tốt sao? Làm sao đột nhiên cứ như vậy?" Tôn Tử Dịch hồi, thật ra thì ta còn buồn ngủ đâu, liền tối ngày hôm qua ta còn đi cùng sư ra nói tạm biệt đâu, sau đó đợi hắn về ngủ, vốn là cũng ra thư phòng, có thể hắn đột nhiên lại nói cái gì không đúng, lại phải chạy trở về, sau đó liền không cẩn thận chân vướng chân ở ngưỡng cửa. Hứa Dương nghiêng đầu xem hắn, ngã xuống. Tôn Tử dịch nói, không có đâu, ta cùng Tiểu Ngũ đang ở bên người, sau đó kéo lại, không ném xuống đất. Hứa Dương hỏi, vậy làm sao ngày hôm nay đột nhiên cứ như vậy? Tôn Tử dịch ngồi, ta lên nơi nào biết đi ạ, vậy té lộn mèo một cái sau đó, ta sư ra đi ngay tấm ảnh tưởng nơi đó, bắt lại ngươi trước hỏi qua vậy tấm hình chụp chung, liền một mực nói không đúng ạ, liền cùng cử chỉ điên rộ tựa như. Rồi sau đó, chúng ta hỏi mấy tiếng sau đó, ta sư ra mới chậm rãi cái đó tới đây, về sau nữa hắn thật giống như vậy không nghĩ rõ ràng. Chúng ta khuyên hắn đi ngủ, hắn vậy đi ngay. Sau đó sáng sớm hôm nay tiểu ngũ gặp ta sư ra một mực không thức dậy, đi ngay kêu hắn. Mới phát hiện hắn như vậy, đột nhiên liền gần như hôn mê nằm ở trên giường, tiểu ngũ sợ hết hồn, liền nhanh chóng cho đưa đến bệnh viện, những chuyện khác người đều biết. Hứa Dương nghe vậy cau mày, sau đó đi lên phía trước. Tôn Tử Dịch nói nói, thật ra thì mấy ngày trước ta sư ra thân thể cũng có chút không quá linh lẹ, hơi cảm khó chịu, ta cũng là nghe tiểu ngũ nói, nhưng là sư ra nói không, có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi, gân cốt không thể mà thôi. Hứa Dương khẽ vết cảm, sau đó ngồi ở cao hoa tiến mép giường. Phía sau một đám danh y đang nhìn, Quách Tiếu hoa ngược lại là cũng không dám lên trước. Chỉ dám nhìn xa xa, chỉ là ánh mắt phần nhiều là hoài nghi và không tin. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới dùng bình tĩnh ánh mắt xem Cao Hoa Tín. Giờ phút này Cao Hoa Tín hơi thở yếu ớt, sắc mặt xám ngâm động, trên đầu đầy mồ hôi ra. Hứa Dương vào tay sờ một cái hắn tay chân, giờ phút này Cao Hoa Tín tay lạnh qua tuổi trỏ, đủ lạnh qua đầu gối. Hứa Dương nhất thời cau mày, thứ chi quyết nghị như thế nghiêm trọng sao? Mồ hôi đồng địa, tứ chi quyết nghị qua tuổi trỏ qua đầu gối, đây là mất Dương muốn cởi trừng cơ à Hứa Dương ở xem xét Cao Hoa Tín, Cao Hoa Tín thần trí độ cũng không có hoàn toàn mê mà là tựa như ngủ tựa như tỉnh, tựa như thanh tựa như ngâm, trong miệng vậy một mực tái toé niệm cái gì, chỉ là căn bản không nghe rõ. Hứa Dương khẽ hất cằm, rất có thể chính là mất dương muốn tởy, sống chết khoảnh khắc, tiếp tục lớn thuốc phụ tử hồi dương tứ ứng lực. Dương lại xem Cao Hoa tín miệng, đưa tay nắm được hàm cảm, đang muốn đẩy ra. Mới vừa dùng một chút lực, nhưng phát hiện không nhúc nhích tí nào, lại dùng lực, như cũng không nhúc nhích. Hứa Dương lúc này mới phát hiện Cao Hoa tín ngậm chặt răng. Ngậm chặt hàm răng. Làm sao sẽ ngậm chặt hàm răng đâu? Thứa dương nhất thời ra. Bên ngoài những người khác vậy lẫn nhau nhìn xem. Quách Kiều Hoa thì nhíu mày, Thằng nhóc này làm sao ở nơi này chút trên quân quyết ở? Hứa Dương chân mày nhíu chặt, chợt bận bịu đến phía sau giường mừng, vén chăn lên, hở xuống, cao lão vớ, trực tiếp ở cao lão trên chân trận đoán phu dương, thái khê và quá sông lên ba mạch. Hấp Thiên Đức nhìn nghi hoặc không thôi, không nhịn được hỏi hắn Quách Kiếu Hoa, "Sư phụ, hắn làm sao không trận tốc miệng mà đã?" Quách Kiếu Hoa vậy nhìn một mặt ngẫm, hắn nói, "Ta còn buồn ở đây." Hơi khoảnh sau đó, Hứa Dương trấn xong rồi cái này ba mạch, hắn trên mặt vẻ nghi hoặc sâu hơn. Hứa Dương lắc đầu một cái, sau đó đứng lên đối Tôn Tử Dịch nói, "Ta muốn một cây hào châm." Tôn Tử Dịch nhưng hỏi, "Ngươi muốn kim làm gì?" Thửa Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên giường bệnh cao hoa tín, hắn nói, mở hắn đóng chặt răng, xem xét lưới voi, các ngươi trước làm lưới giống sao? Tôn Tử Dịch lắc đầu, không có, sư gia răng đóng chặt, không mở ra, liền không có làm. Thửa Dương nhíu chần mi, Lưu trên bà nói, ngươi nói trước ngươi hỏi nghi gì đi. Thửa Dương nói nói, ta hoài nghi cao lão cũng không phải là mất dương muốn cậy hư chứng, mà là nhiệt động thực chứng. Lời này vừa ra, bên trong nhà tất cả mọi người đều ngây dại. Cái này là hoàn toàn ngược lại hai cái kết luận, nhất là ở trước mắt cái này sống chết khoảnh khắc trong lúc cấp, bất kỳ một người nào nhỏ nhỏ sai lầm đô thị tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Chớ nói chi là cái loại này ngược lại phân biệt chứng. Quách Thiếu Hoa vậy há to miệng, hắn liền nói Hứa Dương tên tiểu tử này không đáng tin cậy đi, quả nhiên lộ ra chân tướng. Lưu tuyên Ba trầm ngâm một hồi, hắn hỏi, ngươi có cái gì căn cứ? Hứa Dương nói nói, nhìn như cao lão tứ chí quyết định quá mức, qua tuổi trò qua đầu gối, trên đầu mồ hôi đầm địa, vậy như là đầy mồ hôi mất dương điểm. Nhưng mà ta xem hắn ngậm chặt hàm răng, nếu thật là mất dương muốn tởy, không quá có thể sẽ xuất hiện ngậm chặt hàm, ngậm chặt hàm nhiều là sẽ xuất hiện ở nhiệt chứng, triệu chứng không rõ lắm phù hợp, ta lại hắn hạ ba mạch, dương quá xông lên thái khê. Cái này ba mạch trầm thật có lực, một hơi thở sáu tới, cũng không phải mất dương muốn tẩy mạch. Quách Thiếu Hoa nhưng là không nói nói nói, người êm đẹp Tắc miệng Mạch không đi chẩn đoán, chỉ riêng chẩn đoán hạ ba mạch làm gì? Cổ nhân nói Tắc miệng khó khăn bằng, lại trần hạ ba mạch, người đổ tốt trực tiếp nhảy qua. Lưu tuyên Bá vậy kỳ quái nhìn Hứa Dương. Tôn Tử Dịch vậy nói, đúng vậy, Hứa Dương, sư ra Tắc miệng Mạch cũng là nhỏ nhỏ như tơ, đây là hư chứng à? Hứa Dương ngược lại rất kỳ quái nhìn bọn họ, hắn hỏi, cao lão chưa nói với các ngươi hắn là lục cơ mạch sao? Cái gì? Mọi người tại đây tất cả đều cả kinh. Lưu Tiên Bá lại là kinh ngạc hỏi nói. Ngươi làm sao biết? Ta. Hứa Dương tạm thời cũng không biết nên làm sao đáp. Tôn Tử Dịch nhưng là khẩn trương tự lẩm bẩm, Lục Cấm Mạch, Lục Cấm Mạch, cho tới bây giờ đều là nhỏ yếu dù ti, coi như thực chứng cũng là như vậy, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Tôn Tử Dịch sắc mặt lập tức liền khó xem. Những người khác vậy thần sắc vậy nhất thời ngưng trọng, nếu quả thật như Hứa Dương nói như vậy, cao lão nếu thật là Lục Cấm Mạch, vậy bọn họ chẩn đoán rất có thể là sai lầm. Hứa Dương nhìn về phía đám người, hắn nói, tình huống khẩn cấp, chứ đừng để ý ta là làm sao biết, đi nhanh cho ta cầm cây hào châm tới. Lưu Tiến Bá dẫn đầu lên tiếng. Diệu Tôn, đi nhanh cầm châm cứu bao tới. Được. Tôn Tử Dịch lập tức đáp một tiếng, châm cứu bao liền ở phòng khách, hắn chuyển tay liền đã lấy tới. Hứa Dương từ bên trong lấy hảo châm và rượu sát chủng, tiêu độc sau đó, hắn nặng gai cao hoa tín gỏ má sa huyết, hành châm sau đó, cao hoa tín đóng chặt răng hơi răng ra. Hứa Dương nói, Tôn Tử Dịch, mau cậy ra ngươi sư ra miệng. Tôn Tử Dịch cầm một cái muỗng, dùng muỗng chui cậy ra cao lão răng, mới vừa mở ra. Hai người nhất thời ngửi thấy một cổ hế mùi thối, đặc biệt khó ngửi. Cái này thế thối vừa ra, Tôn Tử Dịch thần sắc lúc ấy thì là biến đổi, hắn nói, sư Sự ra hắn giọng ghê tởm khó người. Phía sau mọi người thần sắc nhất thời đông lại một cái. Tôn Tử dịch tiếp tục cạy ra miệng, mở ra miệng sau đó. Phía sau một đám người cũng đều xông tới xem xét lưỡi voi. Cái này vừa thấy, mọi người sắc mặt toàn thay đổi. Cao hoa tín trên lưỡi hiện đầy vàng dày khô đài, bên trong cây đã tối. Tại chỗ trừ hai cái phối hợp sự việc đứa nhỏ ra, tất cả đều là cốt thủ trở lên, cũng không cần người khác điểm, lập tức liền rõ ràng nguyên nhân ở trong. Có thể cũng chính là cái này rõ ràng, để cho đám người toàn suất mồ hôi lạnh cả người. Chương 366. Dương Minh phủ thực. Chương 366. Dương Minh phủ thực. Hiện trường nhất thời liền an tĩnh lại. Một đám quốc thủ rối rít có lòng dư quý. Hộp Thiên Đức nơi này xem xem, nơi nào xem xem, trên mặt có vẻ mơ mịt, hắn rất muốn đặt câu hỏi, nhưng mà hiện trường yên lặng có chút dò người, hắn lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể là đem lời cũng nuốt xuống. Hứa Dương nhìn bọn họ một mắt, không nói nhiều cái khác, liền hỏi nói, Cao lão hai liền tình huống như thế nào? Lưu Tiên Ba hỏi Tôn Tử Dịch, "Tiểu Ngưu đâu, đi đâu vậy?" Tôn Tử Dịch nói, hắn trực tiếp đi dược phòng, tự mình đi sát thuốc. Đám người rối rít to Lưu Tiên Ba nói, "Để cho hắn đừng sao thuốc, mau đưa hắn kêu tới." Tôn tử dịch bệnh bận bịu đáp ứng. Hứa Dương nghe lời này, lại nhìn xem mọi người phản ứng. Nhìn dáng giúp bọn họ là đã sai phương dùng thuốc, Hứa Dương nhìn bọn họ sát mặt, vậy đặc biệt thức thời không hỏi bọn họ muốn toa thuốc xem. Hứa Dương cũng không khỏi có chút có lòng dư quý, khá tốt hắn kịp thời biết tin tức, hơn nữa kịp thời chạy tới, nếu không cao hoa tín thì thật nguy hiểm. Một cái lục cấp mạch cầm đám này có thủ cho hại thảm, mạch chứng phù hợp, mất dương muốn thời triệu chứng đặc biệt rõ ràng, dĩ nhiên trực tiếp về Dương tứ Có thể ai có thể nghĩ tới cái này lại là cái thực chứng, ngươi lại nếu là dùng hồi dương thuốc, đây không phải là tưới dầu vào lửa mà, có thể không xảy ra vấn đề sao? Hứa Dương đối Cao Hoa tín vậy có chút im lặng, người em đẹp cùng ngươi học trò giấu giếm mình là lục âm mạch làm gì, cái lao ra họa này, thiếu chút nữa cầm mình cho đùa khi xuất. Rất nhanh, Tiểu Ngũ liền bị tê đi lên. Thế nào? Tiểu trợ lý còn có chút mộng nhìn trước mắt đám người này. Lưu tuyên bá chỉ chỉ Hứa Dương, nói nói, "Tiểu Ngũ, bác sĩ Hứa Dương có mấy lời muốn hỏi ngươi, ngươi nhận thật cẩn thận trả lời." Tiểu trợ lý xem trước mắt mấy người, còn có chút không phản ứng kịp. cái này làm sao còn có Hứa Dương sự việc đâu, bất quá hắn vẫn gật đầu, nói, "Được." Hứa Dương hỏi, "Cao lão hai liền tình huống như thế nào?" Tiểu trợ lý hồi nói, Vậy ta trên nơi nào biết đi hả người bên cạnh dối rí không nói tiểu trợ lý lập tức kêu và nói không phải ngày hôm qua cao lão vẫn là thật tốt vậy ta cũng không có thể hôm nay mà hỏi hắn đại tiện như thế nào hả đi tiểu thật cả đây cũng không phải là tiếng người nhà. đám người cũng có chút không biết làm sao sinh hoạt trợ lý cuối cùng chỉ là trợ lý là cái người ngoài như thế riêng tư sự việc cũng sẽ không nói cho hắn nghe mà cao lão là không có người nhà từ cao lão thê tử và hài tử hồi hương thăm người thân chết tại động đất sau thai nạn cao lão liền cả đời chưa lập gia đình cho nên người già liền mới tìm tiểu trợ lý và bảo mẫu tới chiếu cố hắn sinh hoạt Tiểu trợ lý thấy mọi người không nói lời nào, hắn nhất thời vậy bị khuất, nhỏ giọng nói, "Ta cũng là sáng sớm hôm nay mới thấy được cao láo như vậy, ta hôm qua còn thấy hắn không việc gì đâu, khói vậy chiếu rút ra, cơm vậy chiếu ăn, cũng chỉ nói trên người có chút không linh lợi." Hút thuốc. Hứa Dương nhất thời mở ra. Tiểu trợ lý xem Hứa Dương, "Đúng vậy, hút thuốc." Hứa Dương suy nghĩ lập tức trở lại từ trước, ở đó lần chống lại ớt nào hậu kỳ, mọi người cũng vô cùng mệt mỏi, cao hoa tín cũng bị đám kia bác sĩ mang bắt đầu phun khói lên. Chỉ là cái đó niên đại người đàn ông, rất ít có không hút thuốc lá. Những người khác ngược lại là vậy không nói gì, chỉ là Hứa Dương khuyên qua thằng nhóc này mấy lần. Về sau nữa, Hứa Dương trở lại thực tế, liền không biết tình huống bên kia. Hứa Dương lập tức hỏi tiểu trợ lý, cao lão mấy thập niên này là không phải là cho tới nay không kiêng qua khói. Tiểu trợ lý nhất thời nghẹn một cái, lời này hắn cũng không pháp trả lời, hắn đi theo cao lão mười mấy năm à, định hơn biết mấy năm này tình huống à, nơi nào biết mấy chục năm à tiểu trợ lý lập tức dùng ánh mắt cầu trợ xem Lưu tuyên Bá đại đồ đệ Lưu Tiên Bá cũng là khẽ hước cằm, hắn nói, từ lúc ta cùng sư tới nay, mấy chục năm Cao sư cho tới bây giờ không có đứt đoạn thuốc lá, mỗi ngày cơ hội đều muốn trích ra lần trước bao, coi như hiện tại lớn tuổi, một ngày cũng có nửa bao tính. Con mẹ nó. Hứa Dương thiếu chút nữa không mắng ra tiếng, tên con này, tuổi đã cao vậy không cai thuốc. Lưu tuyên bá ngược lại là nhìn ra Hứa Dương thần sắc không đúng, hắn giải thích nói, cao sư thật ra thì thập niên 60 thời điểm, ở hai tử gia đời sau đó, vẫn là kiên qua thuốc lá, chính là sư Ngô và hài tử đều chết đầy đất chấn động sau đó, mới lại phụ hút. Cao sư bơ vơ không theo mấy chục năm, cũng sẽ không nguyện sửa lại cái này thói quen. Hứa Dương xem nằm ở trên giường bệnh cao hoa tín, trong lòng bi thương than Đối với Cao Hoa tiến tình huống gia đình, hắn cũng là chuyến này tới Bắc Kinh mới ở Tôn Tử dịch trong miệng hiểu được, trước kia hắn chỉ biết là Cao lão y thuật lợi hại, nhưng là tình huống gia đình hắn là không biết. Hứa Dương gật đầu một cái, hắn nói, ta muốn ta biết Cao lão căn bệnh. Những người khác cũng xem Hứa Dương, Cao lão lần này tật bệnh có thể nói là tới đột nhiên xuất hiện, thậm chí có thể nói là không giải thích được, đột nhiên cứ như vậy. Hứa Dương nói, Cao lão hút thuốc 70 năm, cao tuổi như vậy cũng không đổi thói quen, may mà y thuật Cao Minh, khá thiện điều dưỡng chi đạo, cho nên những năm này ngược lại là vậy không ra vấn đề lớn. Sinh hoạt thói quen không thay đổi, y thuật cuối cùng không phải vấn năng. Quân năm mệt mỗi tháng, hắn tạm phủ bên trong tích lũy độc tố có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, bây giờ đã là năm sau, khí hậu dần dần trở nên ẩm áp, nhất là cái này mấy ngày, thời tiết ẩm áp. Lúc này tiết, nhân lúc cấm hư dịch tu thệ thân thể, hơn nữa đồng chí sau đó, một dương tới phụ, lúc này dương khí càng tĩnh. Vì vậy cao lão trong cơ thể ngũ tạng bệnh tà từ nhiệt hóa, từ khô hóa, xâm nhập thân thể con người, mới có này đổi. Mà lấy ta chẩn đoán, cao lão bệnh tà chuyển là Dương Minh, làm là Dương Minh phụ thực chứng. Lưu Tuyên bá hỏi, Dương Minh phụ thực? Hứa Dương gật đầu, đúng, ta giữ cao lão bụng đã bạn từng dẫn, lại trấn hắn hạ 300 cơ trầm xuống thực có lực mạch. Hứa Dương chính là hỏi tiểu trợ lý, ngươi lại suy nghĩ một chút, Cao lao cái này mấy ngày có không có đề cập hắn đại tiện tình huống. Tiểu trợ lý rơi vào trầm tư. Mà giờ khắc này, Hót Thiên Đức cũng không nhịn được, hắn nhỏ giọng hỏi sư phụ hắn, "Sư phụ, nếu quả thật là Dương Minh phụ thực, vậy tại sao hắn sẽ xuất hiện một loạt dương hư triệu chứng đây?" Gian phòng cứ như vậy lớn, hắn nhỏ đi nữa tiếng vậy vẫn là để cho những người khác nghe điều này trình độ đều không yếu, trước bị Cao lão lửa, ai đặc biệt có thể nghĩ đến mạch chứng phù hợp còn sẽ sai lầm đây. Tứ chi huyết nghịch, đó chính là nhiệt sâu cùng quyết sâu thay đổi, này đổi vậy sẽ xuất hiện tương tự dương giả tứ chi huyết nghịch triệu chứng. Vậy thân thức bất tỉnh ông, cũng là trọc khí trên nhiều thần minh. Lưu tiên bá vậy gật đầu, đầu kia mồ hôi đầm địa, liền cũng là tạng phủ nóng bức sở trí, mà không phải là đầy mồ hôi mất dương. Đủ loại dấu hiệu đều là nhiệt đóng dương minh phủ, mà không phải là mất dương quyết thời. Hứa Dương cầm con đường điểm biết, bọn họ ngay tức thì liền đem tất cả cũng phân tích ra được, mà đây chút liền đều là dương minh phủ thật chứng cứ. Giờ phút này, tình đã rõ ràng đám người bình tĩnh. Có thể hiện tại bày ở trước mặt mọi người còn có một cái vấn đề. Đó chính là Dương Minh phụ thực đến mức độ nào, đây là yếu quyết định như thế nào dùng thuốc. Tất cả mọi người ở xem tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý nhất thời cảm giác núi áp lực lớn. Ngậy! Tiểu trợ lý tâm tư nhanh đổi, ta! Ta nhớ ra rồi, Cao lão từng nói hắn hôm qua lúc ăn cơm làm trò đồ nói, xem hứa Dương ý án, vượt quá nhìn cơm nước không ngon, ngủ không ngủ, liền đại tiện đều không kéo. Tất cả mọi người đều đã xác định. Thật ra thì tiểu trợ lý nói chính là bằng chứng một trong, một cái khác thực theo chính là ở chỗ Cao Láo đầu lưới bên trong cây đã tối lẫn nhau bằng chứng dưới, đã có thể kết luận đây là Dương Minh phụ thực cho tới lớn từ đây, nếu không phải lớn từ đây, vậy chưa đến nỗi có này trạng thái đến đây, chân tướng lộ ra, làm lại không nghi ngờ. Mấy người lẫn nhau xem xem, đều dối rít gật đầu, nhẹ giọng giao nói chuyện. Mà Lưu tuyên bãi nhưng là nhìn về phía Hứa Dương, hắn nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi tới nghị phương đi." Chương 367. Tà qua không vui vẻ. Chương 367. Tà qua không vui vẻ. Lưu tiên bá lời này vừa ra, đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vậy nhanh chóng bình thường trở lại, ngày hôm nay nếu không phải Hứa Dương tại chỗ Bọn họ sợ rằng thật tội phạm quan trọng sai lầm lớn. Quách Thiếu Hoa nhìn Hứa Dương, trong đầu vậy đầy không phải tư vị. Vốn là hắn còn dự định cùng nơi này kết thúc, ra cửa tìm Hứa Dương tính sổ, hắn còn dự định thật tốt dạy bảo dạy bảo cái này tiểu tử con mộng đây. Hiện tại còn dạy huấn quả bánh à, lại cho Quách Thiếu Hoa hay lá gan hắn cũng không dám động Hứa Dương à cái này cũng để cho Hứa Dương nghĩ phương, nếu như Hứa Dương thật cẩm cao lão chữa lành, vậy hắn chính là cao lão ân nhân cứu mạng à. hơn nữa vậy những thứ này cao lão cái này một chim mà cốt thủ cửa thiên đại ân đây cũng không phải là à, bởi vì đám người này đã chuẩn đoán sai, nếu như Hứa Dương ngày hôm nay không có tới, Vậy cao lão liền nguy hiểm, mà cao lão nguy hiểm lớn nhất chính là bởi vì phân biệt chứng dùng thuốc sai lầm. Vốn là theo lý như bây giờ tình huống, cao lão tình huống thượng coi là không là hung hiểm vô cùng, nhưng nếu là cộng thêm dùng thuốc sai lầm, vậy thì thật là hiểm tượng hoàn sinh. Người không gặp đám này quốc thủ cũng người đổ mồ hôi lạnh liền sao? Ngày hôm nay nếu là không Hứa Dương, cao lão coi như treo. Quách Thiếu Hoa vừa nhìn về phía học cho mình, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ, nếu như cao lão bệnh tình có thể khỏi bệnh, sợ là sau ngày hôm nay, Hứa Dương thân phận khi có chỗ bất động. Hứa Dương vậy không từ chối, hắn phân biệt chứng kết thuốc sau đó cũng đã đang suy tư như thế nào Nghị Phương. Hơi khoảnh sau đó, hắn nói: "Hiện tại bệnh cơ của mình làm kịp thời dùng thuốc. Hiện tại cao lão là Dương Minh phụ thực, nước miếng bị cướp, cho nên ta đề nghị dùng lớn thừa khí canh hợp tăng dịch canh, lấy cấp hạ còn âm, chỉ cần phụ thực một rõ ràng, trên đóng vậy liền mở ra. Mặc dù cao lão hiện tại thần bất tỉnh không rõ, nhưng vậy không cần lại gia nhập cái gì thông suốt phẩm, nếu không thì là vẽ rắn thêm chân liền. Ừ, trực tiếp dùng đại hoàng 30 d, mang đá tiêu 20 d, quất thực 15 d, hậu pháp, đất hoàng, nguyên nhân sâm, mạch tất cả 30 d, dán phân hai lần phụ, ba tiếng một lần." Mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi, hứa dương lượng dùng cũng không nhỏ hả, đại hoàng vào tay sẽ dùng 30 dè chung ý giới có câu cách luôn gọi là, nhân sâm giết người không sai, đại hoàng cứu người từng có. Coi như ngươi dùng sai rồi nhân sâm, đem người này cho chữa chết, đưa qua sai cũng không thể coi là ở nhân sâm trên đầu, ngươi cũng biết nhân sâm địa vị cao biết bao nhiêu. Đại hoàng người cứu sống, người ta đều không khen người có công lao. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nhân sâm là đồ bộ hả, bản kinh thượng phẩm thứ nhất vật, các triều đại đều là làm người thích vậy, hiện tại cũng có không thiếu cường hảo mỗi ngày ăn đây. Mà đại hoàng chính là tính lệnh cũng tiếp. Rất nhiều người sợ hãi đại hoàng lệnh khủng khiếp tại hạ lực, dùng thời điểm có nhiều do dự, rất sợ lệnh khủng khiếp tổn thương đang. Nhưng thực cũng phải xem làm sao dùng, nhân sâm mù mấy cầm ăn lung tung, như thường có thể đếm ra một đống vấn đề tới. Trước kia nước Mỹ có cái cơ cấu khoa học làm nghiên cứu qua, bởi vì bọn họ bên kia cũng yêu ăn nhân sâm, nhưng là chữa bệnh đơn vị làm nghiên cứu qua và thống kê sau đó phát hiện có rất nhiều người đều có không tốt phản ứng, sau đó lại đang hoài nghi nhân sâm tác dụng phụ. Thật ra thì bất kỳ thuốc đông y đều có thiên tính người không để ý người mình thể nhu cầu, ăn lung tung loạn dùng dĩ nhiên sẽ xảy ra vấn đề à ngược lại, chỉ cần là bệnh chứng thích hợp Đại hoàng vậy là có thể thành lập kỳ công đại hoàng xưa nay lấy tướng quân được gọi là quét sạch độc tà, bắt loạn dù sao, đẩy Trần gửi mới, lưu thông máu hóa hứa, công hiệu như thần vậy. Xem Dương Minh phụ thực, không đại hoàng không thể rõ ràng vậy. Lúc này tỷ vị thực nhiệt thị vậy, hoàn toàn không thể so với lo lắng lạnh khủng khiếp tổn thương dạ dày. Có câu nói kia nói rất hay, dùng thuốc sau đó, có bệnh người bệnh bị vô bệnh người người bị. Mặc dù Cao lão đã hơn 90 tuổi, nhưng mà thân mắc tại bệnh, dùng thuốc sau đó, bệnh chịu đường dư lực, mà không phải là người bản thân, chỉ cần bên trong bệnh tỉ chỉ, làm sẽ không đả thương đang. Tại chỗ đều là quốc thủ Dĩ nhiên là rõ ràng đạo lý bên trong, mấy người hơi nghị luận một tí, liền thông qua Hứa Dương ta thuốc, coi như là để cho bọn họ mở, cũng chính là như vậy, chỉ là lượng thuốc và phối ngũ trên hơi có chút khác biệt mà thôi. Lưu tuyên Bá nhìn xem Hứa Dương, lại hỏi, "Hứa Dương, ngươi là làm sao biết cao sư là Lục Ca Mạch?" Hứa Dương sờ một cái lỗ mũi, hăm hồ kỳ từ nói, "Trước cùng cao lão trao đổi mạnh pháp thời điểm, có, Đề cấp tới." Những người khác mặt đầy hồ nghi, thậm chí là không tin. Chỉ là Hứa Dương đều nói như vậy, bọn họ cũng không tốt lại hơn truy hỏi. Trong phòng lập tức lại lâm vào yên lặng. Vẫn là Tôn Tử dịch sư phụ nói chuyện trước, như vậy đi, chúng ta cũng đi trước trong phòng khách ngồi một chút đi, uống ly trà, vậy để cho sư phụ nghỉ ngơi một tí. Những người khác gật đầu một cái, cũng đi ra. Tiểu trợ lý chính là lại chạy xuống đi sao thuốc. Tôn Tử dịch ở cho mọi người pha trà. Lưu Tuyên Ba xem xem Hứa Dương, suy nghĩ một chút, nói nói, sư phụ ta đã từng cùng ta nói qua, cố ý dẫn ngươi bái nhập môn hạ ta. Quách Thiếu Hoa cái mông mới vừa dính, liền nghe gặp cái này nửa câu, còn không đợi rơi xuống đâu, hắn dọn ra một tí lại dậy rồi, nhất thời đặc biệt ngạc nhiên nhìn Hứa Dương. Hắn còn lấy là cao lão đối Hứa Dương không an bài đâu. Trên thực tế Bắc Kinh giới trung ý người hiện tại đều là cho là, nhưng ai biết Quách Thiếu Hoa lại nghe lớn như vậy một cái tin tức. Quách Thiếu Hoa nhất thời cũng có chút lúng túng, khá tốt. Khá tốt, nếu không hắn muốn đắc tội Lưu Tuyền Bá. Quách Thiếu Hoa nhiều ít vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Lưu Tuyên Bá nói tiếp, chỉ là người cự tuyệt, phải không? Quách Thiếu Hoa cái này cầm hoàn toàn mơ hồ, liền học cho hắn hốc thiên đức vậy mơ hồ, hai người xem Hứa Dương ánh mắt liền cùng xem kẻ ngu tự như. Hứa Dương cười khổ, sau đó gãi đầu một cái. Hứa Dương cũng chỉ có thể nói nói, "Ừ." Lưu Tuyền Bá ha ha cười hai tiếng, nói Ngươi ngược lại là cái đầu tiền cự tuyệt ta người tuổi trẻ, bất quá lấy ngươi phần này ý thuật mà nói, ngược lại là cũng có cự tuyệt sức lực. Hứa Dương túi đầu chưa trả lời. Những người khác ngươi xem ta, ta xem ngươi, thần sắc khác nhau. Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Qua hồi lâu, tiểu trợ lý cầm thuốc mang lên, đám người lại bao vây cửa phòng bệnh, chờ đợi uống thuốc phản hồi. Quách Thiếu Hoa thấy cho ngược lại là vậy không rời đi, những người khác vậy không để cho bọn họ đi. Hứa Dương mở lượng thuốc là phân hai lần dùng, ngăn 3 tiếng một lần, lần đầu tiên sau khi uống, qua 2 tiếng, còn không cùng uống lần thứ 2. Cao lão liền tà xuống hôi thối đại tiện đám người vội vàng tiến lên trần đoán, phát hiện cao lão chư chứng đều bắt đầu chuyển tốt, mơ màng nặng chịu thần chí vậy hơi có chút tỉnh lại. Mọi người đều là lớn vui, vậy xem ra là thuốc đã đối chứng. Cao lão nằm ở trên giường, thần trí như cũ không phải đặc biệt thanh tỉnh, hắn hơi hy gian nửa con người, trong miệng vẫn là ở lầu bầu cái gì, chỉ là thanh âm so với trước đó rõ ràng một chút. Sư ra, ngài muốn nói cái gì? Tôn tử dịch tiến lên hỏi, sau đó nhanh chóng đè ép xuống tay, tỏ ý mọi người không cần nói đám người lập tức chớ có lên tiếng. Tôn Tử Dịch chính là cẩn thận cầm lỗ thai tiếp vào cao lão miệng cạnh, hắn chặt cau mày, muốn nghe do cao lão đang nói gì. Những người khác cũng đều khẩn trương nhìn. Tôn Tử Dịch chân mày trong chốc lát nhíu chặt hơn. "Đề lão hỏi, thử giao dịch, ngươi sư ra đang nói gì?" Tôn Tử Dịch có chút nghi ngờ trả lời, sư ra một mực đang gọi Hứa Dương tên chữ. "Ừ." Mọi người tại đây rồi rít kinh ngạc, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. "Cái này?" Trong chốc lát, mọi người cũng không biết nên nói cái gì, cao lão còn không tỉnh lại đâu, vẫn là thuộc về thần trí không rõ trạng thái, có thể hắn lại một mực ở nhớ tới Hứa Dương tên chữ, cái này Thằng nhóc này người nào ạ?" Hứa Dương thần sắc hơi ngưng ngừng, hắn nhìn Cao Hoa tín, trong lòng thầm nhỏ, sau đó quay đầu đối mấy người nói, "Nếu không, các người đi ra ngoài trước đi, ta ở chỗ này bồi hộ một tí Cao lão." Những người khác lại dùng rất ánh mắt kỳ quái xem Hứa Dương. Lưu tuyên bá vậy xem xem mình sư phụ, lại xem xem Hứa Dương, cuối cùng hắn gật đầu một cái, nói, "Được rồi, nếu sư phụ một mực đằng gọi ngươi tên chữ, muốn đến cũng là hy vọng ngươi phụng bồi hắn chúng ta đi ra ngoài trước đi." Đám người đầu góc mơ hồ đi ra ngoài. Quách Thiếu Hoa lại là không giải thích được, một mặt mơ hồ, tình huống gì ạ? Nếu không phải tuổi tác không thích hợp, hắn đều phải cho rằng Hứa Dương là cao lao lúc còn trẻ phạm sai lầm. Cùng đám người toàn sau khi đi ra ngoài, Hứa Dương cầm cửa phòng bệnh đóng kỹ, sau đó hắn ngồi ở cao hoa tín đầu giường. Nơi này vậy chỉ còn lại cao hoa tín và Hứa Dương hai người, Hứa Dương cũng sẽ không áp chế tình cảm của mình. Hứa Dương nhìn dàn mua không chịu nổi, bệnh nặng triền thân cao hoa tín, không ngừng tở dài, trong mắt cũng không ngừng có ướt át, hắn nắm tay đặt ở cao hoa tín trên đầu, khẽ vuốt mấy cái. Nhớ tới cao hoa tiến đợi người gặp gỡ, không khỏi trong lòng thở, vì sao thế gian mọi thứ nỗi khổ cũng để cho hắn đuổi kịp nhà. Hứa Dương nghĩ tới khi đó Thanh Xuân hồn nhiên còn có chút mắc cỡ tiểu manh Ilya, lại trước mắt vị này bơ vơ không theo bệnh nặng cụ già, Hứa Dương cũng không khỏi lòng buồn đau. Cao Hoa Tín còn ở thần trí không rõ lơ bầu, chỉ là thanh âm so với trước lại lớn một ít, vậy rõ ràng hơn một ít, "Hứa Dương, Hứa Dương, ta tốt, khó chịu ạ." Hứa Dương bận bịu xoa xoa khóe mắt, giống nhau năm đó, hắn hồi nói, "Hoa Tiến, đừng sợ, có ta ở đây." Cao Hoa Tín tiếp tục thần bất tỉnh mà nói, lầm bẩm mà tiếng, hứa Dương ca, người đi đâu vậy, ta có quá nhiều nói, muốn cùng ngươi nói, những năm này, ta qua tốt không vui vẻ." Võ Dương ngay tức thì nước mắt vỡ. Chương 368, 1F3 trang. Chương 368, 1F3 trang. Vấn huyện. Tướng Nguyên đánh con thiếu, ngồi ở mini bật trên xe chạy tới trạm tàu cao tốc đón người, huyện bọn họ phải đi năm mới thông tàu cao tốc, vị trí cách khu chủ thành tương đối nghiêng, có gần 20 cây số đường. Bất quá cũng may trong huyện vì đường này tàu cao tốc, đặc biệt lần nữa tu sửa một chút nói đường, hiện tại qua bên kia đường vẫn đủ tốt, rất bằng thản rộng rãi, hơn nữa giới hạn tốc vậy đến 80, trên đường xe cũng không nhiều, mở rất thoải mái. Trạm tàu cao tốc bên kia trước là nông thôn. Sau đó bởi vì muốn thông tàu cao tốc, bên này ngược lại là phá bỏ và rời đi, sửa đổi, làm được thật xinh đẹp, vậy phát triển rất nhiều thứ ba sản nghiệp, hiện tại tiếng tốt lành là tàu cao tốc khu mới. Hy, huyền thành nhỏ mà, có như vậy thì coi là không tệ. Chính là từ nguyên một mực ngáp liên hồi, cùng ngủ không ngon tự như, còn là mạnh đánh tinh thần, lấy điện thoại di động ra nhàm chán soát trước tất cả cái tin. Hắn vốn là vẫn còn ở chỗ làm đâu, kết quả tạm thời được an bài liền chuyện xui xẻo này, lại có thể để cho hắn đi đón người. Hắn còn lấy là có thể xem đi ra ngoài chơi, nói không chừng còn có thể nghỉ ngơi ngày dạ. Nhưng mà Trung Hoa cho hắn thời gian bó gắt áo liền cho hắn trở lại 40 phút thời gian, vừa vận chạy tới trạm tàu cao tốc, lại ở bên kia cùng cái chừng 10 phút, nơi đó vậy không đi được. Từ Nguyên không khỏi có chút buồn bực, cái này ngược lại hỏng sóng thúc dục, hắn trong miệng một mực ở toái toái niệm. Hắn cao thấp cũng là một bác sĩ ạ, vẫn là làm đỏ tiểu sinh đâu, cái này đón người sự việc vậy để cho hắn tới làm, loại chuyện này hành tránh bên kia không thể phái người mà, dầu gì tìm một thực tập sinh cũng đi hành mà, cần phải để cho hắn đi. Từ Nguyên không ngừng nhỏ giọng than phiền. Nếu là lần này tới nhân vật tài giỏi gì, vậy Từ Nguyên vẫn là rất tình nguyện đi. Hắn ngược lại là cũng nghe bọn họ chủ nhiệm, nói lần này tới mấy cái là Hứa Dương ở Bắc Kinh mới mớn mấy người thanh niên trung y lý từ nguyên nhất thời liền không hứng thú lắm, cũng có thể từ thành phố lớn phối hợp đến bọn họ cái này huyện thành nhỏ, cái này còn có thể có cái gì hoa đầu, cái này 80% lại là Hứa Dương mới thu mấy cái tiểu đồ để đi. Thư Nguyên càng cảm thấy không thú vị. Bác Tài mở còn rất mau, không lâu sau liền đến trạm tàu cao tốc, Bác Tài dừng xe xong. Thư Nguyên liền đi bộ chút tới, hắn nhìn một cái thời gian, cách Bắc Kinh tàu cao tốc đến trạm còn có 15 phút được, còn có thời gian. Từ Nguyên đi bộ đến trên lầu hậu xe phòng đi, tìm được sở tạ bút cửa tiệm, muốn một ly tiện nghi nhất kiểu Mỹ, sau đó lấy ra điện thoại di động tìm hết mấy góc độ phân biệt chủ hình phiến, sau đó hắn chọn một tấm phát đến nhóm bạn bè. Lựa chọn bằng hữu tổ có thể gặp, sau đó phối hợp chữ viết, ở như vậy một cái điểm tĩnh buổi chiều, một ly phiêu hương cà phê, một bài nhẹ nhàng trăng khúc. Thời gian như cũ tốt đẹp. Phát xong sau đó, Từ Nguyên lại phát cái thứ hai nhóm bạn bè, vẫn là ly cà phê này tấm ảnh, nhưng là có thể gặp tổ lựa chọn đồng nghiệp tổ, sau đó phối hợp chữ viết, vứt bỏ nặng nhọc công tác, tính hạ tâm lai uống một ly cà phê. Ở nơi này dạng tốt đẹp buổi chiều, người lại đang làm gì? Phát xong sau đó, Từ Nguyên tái phát điều thứ ba nhóm bạn bè, vẫn là cà phê tấm ảnh, bất quá có thể gặp tổ lựa chọn lãnh đạo tổ. Tim hơn nữa phối hợp chữ viết, công việc buổi chiều bận rộn, một ly cà phê xách xách tinh thần, tiếp tục toàn thân tim đưa vào công tác, Phát Huy vấn huyện trung y không sợ đắng không sợ mệt tinh thần. Lại là tràn đầy hy vọng một ngày, lại là nhiệt tình phấn đấu một ngày. Ráng lên nha, Từ Nguyên. Liên phát ba cái nhóm bạn bè, Từ Nguyên tỏ ra một hơi giải, tinh thần cũng lòng rất nhiều, trên mặt vậy hiện lên cười. Sau đó hài lòng bưng lên cà phê, mang cười nhạt Như thời trung cổ yêu nhã quý tộc như nhau, khẽ giơ lên ly, sau đó nhẹ nhàng toát một cái. Chân mày giãn ra, vẻ mặt hửng tủn. "Xí, thật là khó uống." Còn không hai giây đâu, Tư Nguyên lập tức đổi lại một mặt xấu khổ, cả khuôn mặt cũng nhíu lại. Tư Nguyên thiếu chút nữa không cầm đầu lưới cho phun ra, hắn nhìn một cái thời gian, liền còn dư lại 5 phút, thời gian không đủ. Tư Nguyên liền muốn nhanh đi ra cửa trạm đón người, nhưng mà ly cà phê này làm thế nào hả? Vứt bỏ đi, lại bỏ không được, hoa như thế chút tiền đâu. Tư Nguyên lấy tay vỗ trán một cái, cắn răng một cái dẫm chân một cái, tim đương ngang một cái, bưng lên cái ly này, tiểu mỹ nắm lô mũi ngửa đầu liền cho hết rót hết, cùng uống thuốc tự như. Ngã trong dạ dày, thật sao hương mà thiếu chút nữa chưa cho phun ra. Từ Nguyên dùng đại nghị lực cố nén, mồ hôi trên trán cũng bùng nổ, nhưng ngươi đừng nói, còn rất có dùng, trước mặt hắn còn ngáp liên hồi, vào lúc này bị sách hơn thanh tỉnh. Cái này cũng muốn nói, ngươi nói có thể không tỉnh táo sao? Thật vất vả mới đem muốn nổ ra cho đè xuống, Từ Nguyên miệng to thở hổn hển, đưa ra phát khổ đầu lưỡi, cùng liệt chó như. Từ xoa, xoa mồ hôi trán châu, thở ra một hơi dài, có chút niệm, niệm không thôi buông xuống không sợ tạ Khăn ngợi lầm bẩm một tiếng, "Này, thật tuyệt lưu." Sau khi nói xong, Từ Nguyên nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu dưới. Hắn đầu tiên là chạy tới mini bật xe nơi đó, lấy ra đã chuẩn bị trước tiếp khách bài, sau đó ở cửa ra dơ lên thật cao. Trên bảng hiệu viết rất đơn giản, chính là "Vân huyện trung y viện", mấy chữ to. Từ Nguyên đi vào trong đầu ngắm nhìn, trong miệng còn từng trận phát khổ, trong dạ dày mặt cũng có chút vãng thượng tiền, mới vừa vuông quả gốc, có chút không thích đứng. Nói sau chuyến này đoàn xe, cuối cùng đã tới Vân huyện tàu cao tốc, đám người người xuống xe. "Oa, nơi này không khí so Bắc Kinh tốt hơn nhiều ư?" hít thở một cái, đều cảm giác phổi cũng tỉnh táo lại. Đứa nhỏ cao khác không ngừng ken ngợi, trên mặt tất cả đều là biểu tình ngưỡng mộ. Cái khác mấy người cũng đều nhìn quanh, trong huyện hoàn cảnh sắc thực rất tốt, tầm nhìn rất cao, tuy nói vẫn là mùa đông, nhưng là một chút khói mù cũng không thấy được, phương xa cao núi cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhất là bọn họ những thứ này từ phía bắc trong thành phố lớn tới các đồng chí, cũng cảm giác dính mê hoặc mắt kính bị lao sạch như nhau, cho nên bầu trời xanh như vậy, bọn họ cuối cùng là cảm nhận được. Mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Ngọc luôn lẩm bẩm một tí miệng, nói nói, trừ rõ ràng địa vực khác biệt ra, Phát triển kinh tế trình độ cùng tự nhiên hoàn cảnh là thành phần so, kinh tế càng kém, hoàn cảnh càng tốt. Tâm Lô Sinh thì nói, "Được, chúng ta chuyến này vốn là cũng không phải tới hưởng thụ, chịu khổ một chút cũng bình thường." Thẩm Ngọc luôn gật đầu một cái, lại nói, "Cũng không biết nơi này giao hàng hỏa tốc có được hay không, đi dạo phố là không việc gì đi dạo, chỉ có thể toàn dựa vào mua trên mạng." Đám người không khỏi cười khổ. Lưu Hà Quân nói, "Tốt lắm, chớ ở chỗ này, nhanh chóng ra đứng đi, bác sĩ Hứa Dương nói đã an bài người tới đón chúng ta." Mấy người đi ra ngoài, Tiệm Liên phía ra đứng, thứ liếc mắt liền thấy được Từ Nguyên cái nổi danh tự ở nơi đó. Mấy người vội vàng đi tới. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Vân Huyện Trung ý viện tới đón chúng ta chứ?" Lưu Hà Quân đi qua hỏi Tứ Nguyên. Tứ Nguyên xem xem cái này mấy người, "Ồ, tuổi tác còn cũng không coi là nhỏ." "Được, tuổi đã cao, còn càng phối hợp càng trở về, còn tới bọn họ cái này huyền thành nhỏ." Tướng Nguyên đưa tay, "Ngươi tốt, ta kêu Từ Nguyên, là hứa lao sư để cho ta tới đón các ngươi." Lưu Hà Quân cùng hắn bắt tay, "Ngươi tốt, ta kêu Lưu Hà Quân." Thẩm Ngọc luôn vậy tới đây bắt tay, "Ngươi tốt, ta kêu Thẩm luôn." Nguyên đưa tay, sau đó ngẩng đầu xem Thẩm Ngọc luôn, mới vừa vừa nhìn thấy, trong bụng hắn vị đắng lại nổi lên. Oi, chương 369, vấn huyện thực lực. Chương 369, vấn huyện thực lực. Thẩm Ngọc luôn nhất thời mặt cứng đờ, đưa tay đi ra ngoài cũng kỳ lạ không đặng rụt một cái. Những người khác vậy đều trận to hai mắt, hiện tại chàng trai mạnh như vậy sao? Trực tiếp hướng về phía Thẩm Ngọc luôn mở một tí, những người khác vậy xem Thẩm Ngọc luôn mặt, cái này chưa đến nỗi à từ nguyên nhanh chóng thuận thuật khí, vội nói xin lỗi, xin lỗi, ngại quá, cái này hai ngày ăn đau bụng, có chút dạ giả dày khí trên địch. Không phải xông lên ngươi, không phải xông lên ngươi, xin lỗi xin lỗi. Nghe từ nguyên giải thích, Thẩm Ngọc Nôn cương trước mặt thoáng gian ra một tí. Trâu Tráo không cởi xẻ ra khỏe miệng, ha ha. Tư Nguyên không khỏi có chút xấu hổ, cái này xui xẻo cà phê, quá để cho hắn lung túng. Tư Nguyên lại cùng những người khác bắt tay, Tư Nguyên có chút lúng túng đầu đều không dám mang, đến khi Thẩm Lô Sinh nơi này, hắn cũng chỉ là lung lay một mắt, liền đưa tay nói nói, "Cô Đường, người khỏe người khỏe." Nhưng lại không có tay đưa tới. Thư Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng gặp một tấm mặt tâm trầm Người "Ngươi kêu người nào cô nương đây?" Thẩm Lô Sinh thanh âm lạnh như băng. Tư nghe cái này âm, hắn cũng là sửng sợ, mới vừa hắn đều không cẩn thận xem, lung lay một mắt liền đầu. Hóa ra cái này người đẹp mái tóc dài còn là một móc da so hắn còn lớn hơn người đàn ông. Này, khá lắm, trong thành phố lớn tới bác sĩ cũng giống như vậy nghệ thuật ra sao." Tư Nguyên trong lòng ngán thẩm, tóc cũng không làm chuẩn bị xong, yêu nghệ thuật thắng được yêu y thuật, khó trách càng phối hợp càng trở về, chỉ có thể chạy đến bọn họ loại địa phương nhỏ này tới. Ngày hôm nay cao lão bên kia tình huống cẩn cấp, Hứa Dương vậy không cùng Trung Hoa nói rõ ràng, liền nói hắn từ Bắc Kinh chiêu mấy người thanh niên trung ý tới đây, để cho bọn họ đến đón một hạng nhân, trước thu xếp một tí. Tư Nguyên còn lấy lạ đám người này là thành phố lớn lăn đi xuống không đây. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng nói vẫn phải nói đẹp một chút, Từ Nguyên cười ha hà nói, "Hoan nên à, hoan nên, hoan nên các vị bác sĩ tới tiếp viện chúng ta cái này huyện thành nhỏ sự nghiệp chữa bệnh à. Cái khác mấy người cũng là cười chúm chím mặt đậu, cũng không nói gì khác. Từ Nguyên nhất thời cao mày, nói các người mập còn suyễn lên, cũng không biết khách khí mấy tiếng, cũng từ thủ đô phối hợp đến bên trong huyện thành tới, cũng không biết thu liễm một chút. Từ Nguyên nhìn xem bọn họ, nói, "Đều đến đông đủ đi, như vậy đi, chúng ta lên xe trước đi, xe liền ngừng ở trạm xe trong. Các ngươi chưa cơm sao? Muốn không muốn ta trước mang các ngươi đi ăn cơm?" Lưu Hà Quân hồi nói, "Chúng ta ở trên tàu cao tốc ăn rồi cơm hộ." Tướng Nguyên gật đầu một cái, "Vậy được, vậy chúng ta trước hết hồi bệnh viện, ta trước mang các ngươi đi tham một tí, buổi tối, lãnh đạo chúng ta nói mời các ngươi ăn cơm, vậy biết một tí." Thầm Ngọc Nôn mím môi một cái, "Tầm Lô sinh tới đây ân cần hỏi, có khát hay không, có muốn uống chút hay không nước?" Thầm Ngọc Nôn lắc đầu một cái, "Muốn uống điểm nóng." Tướng Nguyên chỉ chỉ phía trên, "Phía trên có nhà sở tạpút, còn có cửa FG, đều có nhiệt uống." Thẩm Ngọc Nôn ánh mắt liền sáng, nói, "Ai, có sở tạpút à? Phải, không nóng lại nói, ta lên đi mua một ít uống." Tướng Nguyên nhìn một cái thời gian, Nói nói, ngược lại là cũng không gấp. Thẩm Ngọc muốn nói, các ngươi có uống hay không? Muốn uống gì, ta đi mua. Cái khác mấy người cũng không có hứng thú, chỉ có cao khắc muốn một ly. Thầm Ngọc luôn động tác còn rất nhanh, lập tức liền chui lên đi. Tướng Nguyên Phụng bồi bọn họ đem hành lý mang lên xe, mới vừa cùng ngồi yên, Hàn Huyên. Lưu Hà Quân lên tiếng hỏi, ngay bác sĩ Hứa Dương nói các ngươi nơi này học thuật trung tâm phát triển rất tốt ạ. Tướng Nguyên đặc biệt dè dặt được ép, vậy vậy, đều là Hứa lão sư mang tốt. Lưu Hạ Quân lại hỏi, ngươi là Hứa Dương học sinh. Tướng Nguyên nhưng nói, ai, tại sao có thể không ngừng kêu Hứa Dương tên của lão sư đâu? Những người khác nhất thời sửng sốt một chút, a, khá lắm, gọi như thế cấp trên sao? Tướng Nguyên liếc một cái bọn họ, âm thầm lắc đầu, mới tới thật không hiểu quy củ, chỉ là đại gia vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, hắn vậy không nói thêm gì nữa. Thẩm Ngọc Nôn rất mau trở lại, nàng trở về phân một ly cho Cao Khác, sau đó mặt mày hớn hở nói, ai ai ai, ta mới vừa ở phía trên nghe được một cái đại bát quái hi. Cái gì? Thẩm Nô xinh tỏ mò hỏi. Thầm Ngọc Nôn nín cười nói, ta mới vừa đi sợ ta bút, liền nghe nói mới vừa phía trước có cái ngu non đi lên mua ly mỹ, ở nơi đó hướng về phía chụp hình đánh nửa ngày, sau đó thật giống như lại phát nửa ngày nhóm bạn bè cuối cùng không biết tại sao hắn lại có thể một hơi cho làm, thiếu chút nữa không tại chỗ phương ra. Cái khác mấy người cũng đều cười. Tướng Nguyên vừa nghe, nhất thời mặt cũng sáng biết, trời ạ, ta là phải ra tên à. Tướng Nguyên cũng luống cuống, nhanh chóng thúc giục nói, cái đó cái đó Lý sư phó à, nhanh chóng lái xe đi, ta trước đi bệnh viện chạy tới đi. Lý sư For lái xe, lái rời chạm tàu cao tốc. Tướng Nguyên mới tính là thở phào nhẹ nhõm, trên đầu mồ hôi hột cũng ngo ngoa ra, cái này cỡ mờ. Đánh bắt kinh tới những thứ này vị thanh niên trung ý vậy không hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh, thần sắc có tung tăng và mới lạ. Lưu Hà Quân lớn tuổi nhất, vậy chứng chật chút Hắn chuyến này tới hoàn rất nhanh liền sẽ trở về, chỉ là tới trước giờ một cái tình huống, quen thuộc một hạ hoàn cảnh làm việc. Hắn lại bắt đầu hỏi thăm, Từ Nguyên bác sĩ, trung y các người viện khoa trung y tình huống là như thế nào? Ta nghe nói ở đoạn thời gian trước lưu cảm, bệnh viện các ngươi phát huy rất lớn tác dụng à? Vừa nhắc tới cái này, Từ Nguyên nhất thời ngạo kiểu đứng lên, cũng phải, nếu không có chúng ta trung y viện, bọn họ còn không biết lúc nào mới có thể hoàn thành phân biệt chứng đâu, 80% là không đổi kịp bùng nổ đang rộng thời điểm cứu chữa. Cũng là cái này một trang lưu cảm, để cho bệnh viện chúng ta còn có hứa dương lão sư danh tiếng truyền khắp toàn bộ trong nghề. Những người khác cũng là gật đầu, lần này thanh niên trung ý hội giao lưu, bọn họ nhất biết chính là Hứa Dương lưu cảm chuyên gia thân phận. Tướng Nguyên tiếp tục nói, các người khắp thiên hạ hỏi thăm một chút đi, đừng xem các ngươi là trong thành phố lớn tới, nhưng là nói đến nhân dân đối trung ý đồng ý trình độ ạ, trên đời không tìm ra được có mấy cái bệnh viện có chúng ta cao như vậy. Cho nên à, ta ngày hôm nay cũng là chăm bận bịu bên trong nhín thời giờ tới đón các ngươi bởi vì chúng ta trung ý khoa bệnh nhân ạ, ổ đều là xếp đầy còn có khá hơn chút là vùng khác tới chạy trước đây. Người bên cạnh mấy người lẫn nhau nhìn xem, vậy rối rít đầu, xem ra Hứa Dương cùng hắn nói không hoa, vẫn huyện tí nhỏ có thể trung ý khí tượng nhưng là rất mới. Bất quá cái khác, liền đơn này một cái tới chân chạy tiểu trung ý đối mặt bọn họ cũng có thể thẳng thắn nói, vẻ kiêu ngạo giật tại bày tỏ, phải biết bọn họ mấy cái này có thể tất cả đều là danh ra sau đó, quốc thủ truyền nhân ạ. Thả vào tỉnh bệnh viện, phòng ban lãnh đạo đều phải khách khí đối đãi, chớ nói chi là cái loại này huyện thành nhỏ. Nhưng người xem người ta cái này kiêu ngạo hình dáng, mấy người cũng không khỏi trong lòng rét một cái. Thật ra thì bọn họ nơi nào biết, từ nguyên cái này làm ra vẻ ung thư cuối kỳ người bệnh còn lấy là đám người này là thành phố lớn lăn đi xuống không, mới đến bọn họ nơi này đây. Cái này không ép cũng có thể đào một mét tới đượng ở loại trường hợp này, còn không được lên liền thiên mà. Nhất là mới vừa thẩm ngọc luôn còn nói hắn là ngu nón, thừa dịp cái này cơ hội, hắn có thể càng tới kinh nghi. Hi, phải nói tại sao một chúng ta Trung ý viện phát triển tốt như vậy, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chúng ta tôn trọng trung ý lý, đi là thật trung ý con đường, như vậy mới có thể đi chân chính phát huy ra trung ý chữa bệnh ưu thế. Liên chỉ nói một điểm này, cả nước không mấy bệnh viện có thể làm được, cho nên các ngươi đừng xem chúng ta vẫn hơi nhỏ, nhưng chính là đại học năm thứ 3 cho ta cái biên chế, ta cũng không nhất định tình nguyện đi. Ở chỗ này có thể học bản lệnh ạ? chỉ có bạn Lánh mới thật sự là chén tâm sắt. Những người khác cũng đều sâu sắc cho là đúng cả đầu, ở bác sĩ cái nghề này, y thuật mới là ngoại tệ mạnh à đến nơi đó cũng không cần buồn, ngược lại chỉ dựa vào biên chế không lý tưởng, vậy cũng treo. Tướng Nguyên tiếp tục giả bộ ép nói, các người tới nhà, cũng giống vậy, phải thật tốt học, thư để tâm một chút. Chúng ta nơi này bác sĩ trình độ cũng là rất cao, chúng ta trẻ tuổi cái này đồng lứa à, dĩ nhiên, không thể nói rất lợi hại. Nhưng là cùng cái khác bệnh viện bác sĩ trẻ tuổi so với, vậy vẫn rất có ưu thế, Dẫu sao chúng ta kiến thức tình cảnh hơn à, chúng ta mỗi ngày tiếp xúc nghi nan tập chứng, cấp trọng chứng còn có lưu cảm khảo nghiệm, hơn nữa chúng ta cùng lao sư lợi hại nha. Trừ hứa dương lão sư ra ạ, chúng ta trung hoa chủ nhiệm cũng là rất lợi hại, ở trong huyện ý thuật đứng sau hứa lao sư. Còn có chúng ta phụ khoa tạo đức hoa chủ nhiệm, đây chính là quốc thủ lưu minh đạt giáo sư cao độ a o. các ngươi tính ra trước, người khác muốn vào bệnh viện chúng ta còn không vào được đâu. Nửa câu đầu mọi người còn cảm thấy nói thật có đạo lý, bác sĩ mà, trình độ cao thấp cùng lầm sàng là phân không ra, ngươi trị càng nhiều, trải qua càng nhiều, trình độ tự nhiên sẽ cao một chút, đây cũng là bọn họ nguyện ý tới nơi này một trong những nguyên nhân. Nhưng phía sau vậy câu nói kia, bọn họ lại có điểm mối rối cũng đồng loạt nhìn về phía Lưu Hà Quân, Lưu Minh đặt giáo sư học trò cũng ở nơi đây. Lưu Hà Quân vậy mà ở, hắn hỏi, "Ta làm sao không biết giáo sư Lưu còn có học trò ở chỗ này ạ?" Thứ Nguyên Liệp khinh bị, tức giận nói, "Ngươi có thể biết cái gì nha." Chương 370, Trung ý nhi khoa. Chương 370, Trung ý nhi khoa. Nhìn Thứ Nguyên hơi có vẻ khinh thường, lại thề thành khẩn hình dáng. Lưu Hà Quân trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm, "Tình huống gì? Cha hắn những học trò kia, hắn đều biết ta, làm sao không biết còn có như thế một vị ở đây là cái gì thời điểm thu học ạ? Là cha hắn lúc còn trẻ phạm sai lầm sao?" Nếu không như thế nhiều năm như vậy, vậy không gặp tên đồ đệ này nhà trên đi qua, đây không khỏi cũng quá không đem sư phụ để ở trong mắt chứ." Lưu Hà Quân trong lòng âm thầm bực cục. Rất nhanh, xe liền mở đến liền huyện trung Ý viện. Mấy người xuống xe, hành lý còn đặt ở trên xe. Từ Nguyên trước mang bọn họ đi gặp lãnh đạo, hắn nói, vốn là hẳn trước mang các ngươi đi gặp chúng ta đốc viện trưởng nhưng là đúng lúc các ngươi tới trước, chúng ta bị lãnh đạo kêu đi mở hội, hắn một hồi liền sẽ trở lại. Mấy người đều gật đầu. Từ Nguyên nói tiếp, vậy ta trước mang các ngươi thăm một chút đi. Mấy người đi theo Từ Nguyên đi vào. Vấn huyện trung y viện quả nhiên còn thật náo nhiệt, đã là buổi chiều thời gian, đối với bệnh viện mà nói, coi như là tương đối không một chút thời gian. Nhưng vấn huyện trung y viện như cũ có rất nhiều người bệnh, nhất là khoa trung y bên ngoài phòng mặt, còn có không ít người ở xếp hàng. Cái này ở một cái nho nhỏ huyện trung y viện, là một kiện chuyện rất khó được tình. Có thể gặp bọn họ nơi này sắp thực phát triển rất tốt. Tư Nguyên mang bọn họ đi thăm, một bên đi thăm một bên tụ trâu, nơi này là cấp cứu, chúng ta trung y ở chỗ này có một cái phòng khám bệnh đây là năm trước mới vừa nhóm, bất quá vậy vẫn chưa hoàn toàn làm, chúng ta còn ở đợi hứa Dương lão sư trở về xây dựng đây. Đúng rồi, Thở lão sư làm sao không cùng các người cùng nhau trở về hả? Mấy người lẫn nhau nhìn xem, thần sắc cũng mang theo vẻ lo hâu, hiện tại cũng không biết cao lão tình huống thế nào. Lưu Hà Quân chỉ có thể lừa bị nói, có chút việc, chỉ hoãn qua 12 ngày, vậy sắp trở lại. À, Tư Nguyên gật đầu một cái, sau đó mở ra cấp cứu cửa phòng khám bệnh. Trong bọn họ bệnh viện trung y phòng cấp cứu vẫn là vừa mới bắt đầu làm, nơi lấy an bài cũng còn là trình độ rất tốt bác sĩ. Tư Nguyên đẩy cửa đi vào, Trần lão sư, hôm nay là ngài xem mặt Trần lão sư gật đầu một cái, đúng, là ta. Tư Nguyên cho phía sau đám người kia giới thiệu nói Đây là chúng ta Trung y Nội khoa phó chủ nhiệm Trần Đang Hoa Trần Lao sư. Trần lão sư, những thứ này là hứa Lao sư an bài qua làm việc thanh niên Trung y đi, từ Bắc Kinh tới. À, Trần Lao sư đáp một tiếng, hắn vậy chưa từng nghe qua chuyện này, chỉ coi là vùng khác tới tiểu trung y tới bọn họ nơi này học tập học bổ túc, hiện tại cũng có không thiếu trung y viện trung y muốn đến bọn họ bệnh viện học bổ túc học tập đây. Bất quá vậy đều là cùng cấp bệnh viện bác sĩ, xem trong thành phố hoặc là là trong tỉnh, đó cũng không có, vậy kết quả người ta đoạn vị cao một chút mà. Từ Bắc Kinh đến nơi này tới. Trần lão sư phản ứng đầu tiên cùng Từ Nguyên như nhau. Đó chính là đám người này ở Bắc Kinh lăn đi xuống không, cho nên mới tới bọn họ cái này huyện thành nhỏ. Nếu không để thật tốt thủ đô không đợi, tới nơi này làm gì? Trần Lao sư chỉ là khẽ nhếch cảm, lộ ra một nụ cười, lễ phép đủ rồi là được, ngược lại là cũng không có đặc biệt náo lạc. Mấy người kia vậy là đối Trần Lao sư gật đầu hỏi thăm. Tư Nguyên là một cái vô tư người, hắn ép cũng không chỉ vì mình một cái mà trang, thời cơ thỏa đáng, hắn cũng là rất nguyện ý đám lãnh đạo trang ra vẻ. Tư Nguyên lập tức nói, mặc dù các ngươi từ trong thành phố lớn tới ạ, nhưng lạ vậy phải biết có chút cơ tầng trung ý ý à, là sẽ không đại học năm thứ 3 giáp chuyên gia kém. Xem chúng ta Trần lão sư, ồ, vậy y thuật tuyệt đối là cái này." Thư Nguyên Dương ngón tay cái lên. Trần lão sư cũng bị hai câu này khen tương đương thưởng tụ, bật đỉu quắt tay, "Ai, chưa đến nỗi chưa đến nỗi, nói cản không phải, ha ha ha." Thư Nguyên đã vậy liền trên, "Vậy sao có thể hả, Cái này vốn huyện người nào không biết ngài tài nghệ y thuật ta cũng chính là những năm này bệnh viện chúng ta khoa trung y không phát triển, chỉ có thể khuất tài ngài ở trung y nội khoa." "Có thể cũng là như vậy, ngài cũng còn làm phó chủ nhiệm. Ta hôm qua đang nghe đô viện nói sao, dự định phát triển một tí, làm cái trung y nha khoa đi ra." "Vậy đừng suy nghĩ, nha khoa chủ nhiệm chỉ định là ngài nha." Ngài nhưng mà chuyên gia của phương diện này hả? Trần Lao sư ha ha cười, bật điệu đệ tay, chữ bắt còn không phải một cái sự việc, vẫn là phải nghe lãnh đạo an bài, hiện tại Trung Y khoa còn chưa có đi ra đâu, vậy không như vậy những người này ạ?" Bắc Kinh tới mấy vị này đều nhìn về Tầm Ngô Sinh, hắn cũng là trước nhi khoa hơn nữa còn là danh gia con em, quốc thủ chuyên nhân, chẳng lẽ sau này Tầm Ngô Sinh muốn ở nơi này vị thuộc hạ làm việc." Tầm Ngô Sinh cũng tò mò hỏi, "Ngài cũng là nhi khoa Trung Y à?" Trần Lao sư gật đầu một cái, "Đúng vậy, cô Đường, cũng là học nha khoa." Tầm Ngô Sinh mặt lúc ấy thì đen thành đáy nồi. Tư Nguyên không nhịn được cười phun ra ngoài, hắn nói: "Trần lão sư, cái này là người đàn ông, chính là tóc dài điểm." À, Trần lão sư nhất thời một mặt không được tự nhiên, làm sao xem Tầm Ngô Sinh làm sao không vừa mắt, bọn họ những thứ này bên trong ông già cũng vẫn là rất cứng nhắc. Trần Lao sư trong ánh mắt tất cả đều là không được tự nhiên và chê, trong lòng suy nghĩ, thằng nhóc này sau khi đi bảo, đừng phân sắp tới sắp cấy nhi khoa, nếu là ở tay mình rồi đáy, mình thời gian đầu tiên để cho thằng nhóc này đi hớt tóc, hình dáng gì. Tầm Ngô Sinh lập tức đối Trần lão sư vậy không có gì hay sắc mặt, phàm là hắn kiểu người, đều là dị đoan. Tư Nguyên cũng có chút nén cười, sau đó hắn nói: "Vậy được, Trần Lao sư ngài làm việc trước, ta mang bọn họ tìm chung chủ nhiệm." "Được." Trần Lao sư vừa dứt lời, cấp yếu cửa liền bị đẩy ra, đối với 50 tới tuổi vợ chồng trung niên ôm trước một cái đứa bé tiến vào. "Đại phu, ngài mau cho cháu ta xem một chút đi." Đại mụ đi vào liền vội vàng hô. "Thế nào?" Trần Lao sư vội hỏi đại mụ nói, lên cơn sốt cả, cũng đốt 4 ngày. Trần Lao sư đứng lên, không khỏi trách cứ nói: "Vậy làm sao mới mang hắn xem bác sĩ à, mau cho hắn đặt ở trận trên giường." Đại gia ôm trước hài tử cẩn thận cầm hắn đặt ở trên giường đại nói: "Không phải nha, Chúng ta trước là ở huyện một bệnh viện trị trị 4 ngày làm sao cũng không tốt. Bọn họ cũng nói trung ý viện trung ý trình độ tốt, chúng ta mới mang Hải Tử tới đây. Cái đó bác sĩ Hứa Dương có ở đó hay không ạ? Trần lão sư đi tới trần mép giường trên, nói: "Bác sĩ Hứa còn ở Bắc Kinh trở về, ta trước cho Hải Tử xem một chút đi. Gặp có bệnh nhân đến, Bắc Kinh tới mấy vị này ngược lại là vậy không gấp rời đi, cũng ở chỗ này xem nhìn." Từ Nguyên gặp bọn họ quan sát, hắn ngược lại cũng không ngăn, ngược lại mặt lộ vẻ đắc ý nói nói: "Hơn học một chút mà, tốt nhất là trước tùy thân mang bút và quyển Đây cũng là chúng ta những năm này nhẹ trung y thói quen, lúc nào cũng học tập." Giấu sao trí nhớ tốt không bằng nát vụn đấu đất mà. Cái này mấy người ngược lại là vậy đồng ý hơi gật đầu một cái, bất quá từ nguyên trên miệng như thế nói, thuộc hạ ngược lại là không có đem quấn vợ móc ra. Trần Lao sư chính là cho cái này bệnh ngồi dậy chẩn đoán. Mấy người cũng ở một bên lắng nghe, bọn họ vậy rất muốn kiến thức một chút cái này bị Lưu Minh đạt giáo sư khen ngợi học thuật trung tâm thực lực. Nhất là mái tóc dài tầm Ngô Sinh lại là cẩn thận nhìn. Chương 371, liền cái này. Chương 371, liền cái này. Trần lão sư vậy hỏi thăm. Hai tử ông nội bà nội nhanh chóng nói rõ tình huống. Phía sau đám người cũng biết đứa nhỏ này tình huống Cái đứa nhỏ này 2 tuổi, nóng lên 4 ngày, ở huyện một bệnh viện chữa trị 4 ngày không hiệu quả, ban ngày nóng lên 39 độ, đến buổi tối nhiệt độ cơ thể bao lớn đạo 40 độ, lúc nào cũng có kinh dịch. Trần lão sư ngồi xuống cho Hải Tử chẩn đoán. Tầm Lô Sinh vậy một mực ở xem xét Hải Tử, bọn họ cái này một chim mà là triều đại tương thừa nhi khoa cố thủ, thậm chí đối với tại trẻ nhỏ chẩn đoán, trọng yếu nhất chính là kỹ lưỡng xem xét 4 chữ. Cái đứa nhỏ này mặc dù sốt cao nóng lên, nhưng là cũng không ho khan, hơn nữa cũng không suy nhục. Lô Sinh khẽ nhíu mày, thoáng suy tư một tí. Trần lão sư lại bắt đầu hỏi, đứa nhỏ mấy cái này đi tiêu như thế nào? Đại mụ hồi nói, khá tốt, đại tiện một ngày có cái hai lần đi, đi tiểu cũng có. Trần Lao sư lại hỏi mấy vấn đề, sau đó nói, tới, để cho đứa nhỏ há miệng, ta xem một tí đầu lưới. Ở gia gian mãi mãi dưới sự chỉ huy, đứa nhỏ há miệng khạc ra đầu lưới. Mấy người cũng xem xét. Tầm Ngô Sinh chân mày khẽ nhíu một cái, lưỡi chất loãng, bữa lưỡi trung tâm huế, đây là trung tiêu xảy ra vấn đề sau. Trần Lao sư vậy hỏi, hai tử mấy ngày nay ăn uống như thế nào? Đại mu hồi nói, so với trước đó ít một chút, thì bị bệnh mà, nhất định là không phải mãi. Trần lão sư vậy khẽ bước cảm, nói, vươn tay ra tới, ra ra cho ngươi bắt mạch một chút. Đứa nhỏ đưa tay, Trần Lao sư vào tay trần mạch. Qua hơi khoảnh, Trần Lao sư thu tay lại, cho người ta giải thích nói, đứa nhỏ tay chân là lạnh như băng, nhưng trong cơ thể nhưng lạ xuất cao. Chúng ta chung ý trên nói à, cái này gọi là đồng hồ không rõ ràng, chính là ở bề ngoài à, giống như là cho một cái chảo nóng tử đậy lại một cái nắp chăn, vốn là chảo nóng tử là bình thường giải nhiệt làm nóng. Hiện tại chảo nóng bị ướt đông lại bị che lại, hơi nóng tán không ra, chỉ có thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, người bên ngoài sờ một cái còn rất lạnh chính là cái đạo lý này. Dùng y thuốc, phát phát mồ hôi, cầm đắp lên chảo nóng tự lên chăn vén lên là tốt. Đại mụ dài dài gật đầu, à, như vậy à? Tư Nguyên mặt lộ vẻ đắc ý cùng mấy người nói nói, xem kìa, đây chính là chúng ta vẫn huyện trung Y đắc sắc. Chúng ta là yêu cầu nhất định phải dùng thông tục ngôn ngữ cầm bệnh cơ và căn bệnh giải thích cho bệnh nhân nghe, chúng ta giải thích, bọn họ cũng yên lòng. Bệnh viện khác bác sĩ, có thể lười được phiền cho các ngươi tới đây một bộ. Tư Nguyên mong đợi ở mấy tên này trên mặt thấy thoáng phục vẻ, nhưng ngoài dự liệu của hắn phải lần này hắn lại không có thấy được, ngược lại phát hiện đám người này rối rít to mày nhất là cái đó tóc dài nghệ thuật ra lại là mi đầu đại chiếu. Tình huống gì? Thường Nguyên trong lòng bồn bực, Trần Lao sư đang phải đi về viết toát thuốc, lại nghe đứa trẻ ra ra nói nói, huyện một trong bệnh viện trung y không phải cũng cho phát mồ hôi, không trả là đó sao? Đúng nha, ra nhiều lần mồ hôi cũng không để ý dùng. Đại mụ lập tức thức tỉnh, sau đó nghi ngờ nhìn Trần Lao sư, bởi vì vấn huyện trung y viện trung tây y hợp tác chữa trị làm được đặc biệt thành công, hiện tại Vân huyện tất cả bệnh viện đều ở đây làm trung tây y hợp tác chữa trị, cho nên cái thằng nhóc này cũng nhận được trung ý chữa trị. Nghe lời này một cái, Trần lão sư lúc ấy thì to mày Phát mồ hôi chưa? Tình huống gì? Hắn hỏi, "Trước bác sĩ cho tôi đâu, các người mang tới chữa?" Đại mụ lắc đầu, "Không có, muốn xem sao?" Phải dùng nói, "Ta để cho hắn trở về cầm." Trần Lao sư nói, "Cư chú xa sao?" "Có lời, đó là tốt nhất." "Không đội vàng, chứ không nóng này." Tâm Lô Sinh nói một tiếng, trực tiếp tiến lên ngồi ở hải tử bên người. Mấy người đều là ngẩn ra. Liên hai tử ông nội bà nội đều ngẩn ra. Tâm Lô Sinh đứng ở hải tử bên người, cầm lấy đứa trẻ trên tay, vào tay cảm xúc, quả nhiên hai tay lạnh như băng, sờ nữa hài tử hai chân, cũng là như vậy. Tầm Lô Sinh đem đứa nhỏ tay lấy tới, chuẩn bị chẩn mạch, vào tay trước hỏi, hai từ đại tiện như thế nào? Thành hình sao? Có hay không tiêu chảy, hoặc là tiêu hóa đồ không sạch sẽ? Đại mụ nói, có, mấy ngày nay đều có không tiêu hóa. Trần lao sư nhất thời mở ra. Tâm Lô Sinh lại truy hỏi, đi tiểu màu sắc như thế nào? Đi tiểu hơn vẫn là thiếu, ngắn vẫn là dài. Đại mụ suy nghĩ một chút, nói, màu sắc, cũng bình thường không kém bao nhiêu đâu, có chút hơi vàng, đi tiểu tương đối thiếu, vậy ngắn, bởi vì cũng không sao uống nước, có chút thời điểm nói khác, chân chính cho hắn uống nước, lại không uống. Tầm Lô sinh gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, sau đó đồng thời nắm lên hai tử hai cái tay trận đoán mạch tượng. Trần lão sư và Từ Nguyên đồng thời sửng sốt một chút, từ xưa tới nay, Trần mạch đều là trận một tay mạch, chỉ có bệnh tử huyết mạch pháp là cùng lúc trận đoán hai cái tay. Đồng thời trận đoán, đồng thời xem xét, chỗ đó có bệnh đuổi, là có thể phân biệt ra được. Thằng nhóc này còn biết cái này. Mấy vị khác ngược lại là không có lộ sẽ ra cái gì vẻ giật mình. Hơi khoảnh sau đó, Tâm Lô sinh buông tay ra, nói, mạch tượng chợt đến, bên phải lớn hơn bên trái. Từ Nguyên còn đang suy tư đâu, đứa nhỏ cao khắt trước hết chen nói, ta biết, thực tích nóng lên. Trần lão sư vậy tạm thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, nhưng chợt hắn lại cau mày, làm sao dùng thuốc ạ? Hiện tại. Thư Nguyên còn có chút ngộng, thực tích. Cao khác chàng trai tự hưng gửi cao, lập tức đáp nói, "Đúng nha, đúng nha, đứa nhỏ nóng lên có rất nhiều loại nội thương bên ngoài cảm cũng có thể." Người xem cái đứa nhỏ này nóng lên nhưng không ho khan không xuyễn xúc, trước phát mồ hôi nhiệt cũng không lui, vậy cũng biết là không có bên ngoài cảm đồng hộ chứng. Ngoài ra, người xem hắn mặt vàng lại thêm cời nhạo không tốt, nạp kém và bữa lười trung tâm nghi ngán, cũng biết là thực tích tụ. cũng có thể chủ làm thực. Mạch kinh trên nói tới chờ người, là bệnh thực vậy. Cho nên tổng hợp có thể gặp, chính là thực tích nóng lên. Phòng khám bệnh bên trong lập tức liền lâm vào an tĩnh. Hai tử ông nội bà nội xem xem cái này, xem xem cái đó, còn có chút ngượng, bọn họ cũng không hiểu hả, tiêu hóa không tốt còn có thể lên cơn suốt. Trần Lao sư vậy gật đầu một cái, bây giờ nhìn lại thật chính là thực tích nóng lên, đúng, hẳn là thực tích nóng lên, dùng tiêu tán tích thực toa tốt đi. Tâm Lô Sinh có chút kỳ quái nhìn Trần Lao sư một mắt, sau đó lắc đầu, không đúng. À. Trần lão sư nhất thời sốt một chút, từ nguyên vậy ngẩn, tích thực, dùng tiêu tán tích thực có gì không đúng? Tầm Lô Sinh nói, nếu như tầm thường thực tích nóng lên Dùng tiêu tán pháp tự nhiên là có thể, hiện tại tự nhiên cũng không thể rời đi tiêu tán phương pháp. Nhưng là chúng ta phải chú ý đến thằng nhóc này, phát bệnh sơ kỳ liền thường có kinh dịch, hơn nữa đến tiếp sau này có nhiều lần dùng mồ hôi pháp. Lúc này hắn gan tỷ khí đã mất thăng bằng, cho nên sẽ xuất hiện bên phải lớn hơn bên trái mạch tượng, hơn nữa lầm dùng mồ hôi pháp, độ tổn thương hắn đồng hồ, hắn âm cũng bị thương. Dương khí không thể giao tiếp tại bốn mạng, cho nên tứ chi nghịch mà không ấm. Lúc này làm lấy bốn mạch tán điều hòa gan tỳ, lấy thực dược và cam thảo phục hàn âm, sai hô phát thật dương mà quay về bốn mạch, thực cho nên phá kết khí lấy giúp tiêu đạo lực lại thêm tiêu núi trà, núi khúc, lúa mạch lấy tiêu tích thực, này vị và mà kiếm tiêu. Nếu như chỉ lo tiêu thực, không để ý hòa giải, hắn đang cũng tổn thương, hắn bệnh khó khăn khỏi bệnh. Sau khi nói xong, Tứ Nguyên và Trần lão sư đều ngây dại. Tâm Ngô xinh gãi gãi mình mái tóc, nhỏ giọng thầm thì một câu, không phải nói lợi hại sao, liền cái này. Chương 372: Đi thăm học thuật trung tâm. Chương 372: Đi thăm học thuật trung tâm. Tư Nguyên cơ hồ làm mộng trước đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra, ta là ai, nơi này là nơi nào, ta đang làm gì? Tư Nguyên dùng rất hồ nghi và cổ quái ánh mắt xem tóc dài phất phối Tầm Lô Sinh. Trước mặt phòng khám bệnh bên trong Trần lão sư cũng đang dùng rất ánh mắt kỳ quái xem Tầm Lô Sinh. Có như vậy câu cách ngôn gọi là tóc càng dài, kiến thức càng ngắn. Vậy còn có như vậy câu cách ngôn, ta đổi trọng, vậy trở nên mạnh mẽ. Có thể trước mắt cái này tóc dài yêu nhân, thật giống như có ít độ à. Thư Nguyên vậy dùng kinh nghi ánh mắt xem Tầm Lô Sinh, hắn hỏi, "Ngươi, ngươi trước ở bệnh viện nào?" Tầm Lô Sinh cười một tiếng, nói, "Bệnh viện nhỏ, không đáng nhắc đến." Tư Nguyên một mặt hồ nghi, lại hỏi, "Vậy sư phụ là vị nào ạ?" Tầm Lô Sinh ha ha cười một tiếng, vậy không trả lời. Tướng Nguyên bắt gái đầu, có chút nháo không rõ, nhưng suy nghĩ một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, muốn là thật rất châu, làm sao sẽ phối hợp đến bọn họ nơi này tới đây? Chẳng lẽ là bởi vì trùng hợp thấy qua giống nhau án ví dụ? Tướng Nguyên mang lòng tràn đầy nghi ngờ đi lên, trực tiếp mang bọn họ đến khoa trung y địa bàn, mấy cái phòng khám bệnh bên ngoài cũng gạn ra không thiếu hậu trận bệnh nhân. Tướng Nguyên nói nói, trung chủ nhiệm hẳn đang ngồi trận, ta mang các người đi tìm hắn. Tướng Nguyên đi tới phòng khám bệnh, mở ra cửa phòng khám bệnh nhưng phát hiện Trung Hoa không có ở đây, ai, người đâu? Tư Nguyên đi tới cửa đi tìm một y tá hỏi, "Trùng chủ nhiệm đi nơi nào?" Y tá hồi nói, "Ở viện bên kia cùng xem bệnh, có bệnh nhân bệnh tình tương đối phiền thoái. Tư Nguyên gật đầu một cái, sau đó vừa hướng mấy người hơi có đắc ý nói nói, "Nhìn thấy đi, đây chính là bệnh viện chúng ta trùng ý nhỉ, chúng ta đều là rất bận rộn, không chỉ có muốn trị liệu phòng khám bệnh bệnh nhân, còn có và tây y bên kia nguy cấp trọng chứng cùng xem bệnh, chúng ta cũng phải cân quản." Lưu Hạ Quân nói nói, "Đã sớm nghe nói vấn huyện trung y học thuật trung tâm làm có tiếng có sắc, chúng ta vậy đặc biệt nhớ kiến thức một tí, nếu không thừa dịp cái này cơ hội để cho chúng ta vậy đi theo xem xem." Thư Nguyên suy nghĩ một chút, bọn họ đều phải tới chỗ này công tác, sớm muộn cũng phải cần tiếp xúc học thuật trung tâm, để cho bọn họ hiện tại đi xem xem cũng không sao, vừa vặn vậy biểu diễn biểu diễn bọn họ vẫn huyện trung y thực lực, tỉnh để cho những thứ này thành phố lớn tới bác sĩ sinh lòng khinh thị. Được, vậy các người liền tất cả đi theo ta đi. Thứ Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực ở phía trước dẫn đường. Những người khác cùng ở phía cuối, bọn họ cũng ở đây xem bệnh viện hoàn cảnh, trong huyện cơ tầng bệnh viện, nhỏ là thật nhỏ, cũng có chút lão cũ nát, nhưng bầu không khí cũng không tệ lắm, nhất là những người bị bệnh này trong thần thái cảm giác tiến nghiệm là rất khó được nhìn thấy. Chữa bệnh toàn bộ quá trình Khảo nghiệm không chỉ là bác sĩ y thuật, còn có bác sĩ và người bệnh tới giữa trình độ tín nhiệm. Có chút người bệnh từ lấy số bắt đầu, liền ôm trước cảnh giác và không tín nhiệm, liền cảm thấy ngươi trình độ không được, ngươi không chịu trách nhiệm, ngươi ác tâm, ngươi muốn gạn hắn tiền. Cho hắn kê toa, lập tức không thấy hiệu quả, liền la hết bác sĩ trình độ không được, muốn đổi bác sĩ, ngươi cùng hắn nói cấm kỵ, hắn toàn coi ngươi là đành dám, cho rằng ngươi là đang hù dọa hắn. Ngươi cùng hắn thuyết phục thuốc thời gian, không thể ăn hàn mập cam chua cay, hắn cảm thấy ngươi là đang hù dọa hắn, như thưởng bia thêm mỡ bỏ cái lẩu ăn đã viện. Người cùng hắn nói mỗi ngày muốn ở nào đó mấy cái huyết vị trên giữ đủ 10 phút, hắn nghe qua liền quên, hoàn toàn làm đành rắng, cảm thấy chuyện bé xé ra to, không việc gì chứng dụng. Bây giờ người bệnh rất lâu cũng cảm giác được mình tỉ thí y còn sống chuyên nghiệp, lên nét cha xét một tí, liền nói ngươi cái này không đúng, cái đó không đúng, cái này không tốt, cái đó không tốt được, ngươi lên lưới cha cái này mấy phút, so người ta khổ học mười mấy năm còn trâu. Ngươi như vậy làm sao còn để cho bác sĩ chữa bệnh à? Cho nên bác sĩ và người bệnh tới giữa tín nhiệm là rất trọng yếu, mà ở nơi này nhỏ nhỏ trung y viện, bọn họ khó được cảm nhận được liền như vậy không khí. Từ một điểm này mà nói, bọn họ vẫn là rất hài lòng, dấu sao bọn họ lần này là vì lý tuần tới. Từ Nguyên mang bọn họ đến khu nội trú. Bệnh nhân này Tây Y Tu chỉ hiện tại mời học thuật trung tâm chung nhau cùng xem bệnh đến phòng bệnh, bên trong Trung Hoa và Tào Đức Hoa đều ở đây, còn có Tây Y phụ khoa mấy cái bác sĩ, nhưng là của mọi người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Từ Nguyên cầm ngón trò đặt ở mép, nhỏ giọng, "Suỵt, một tí, tỏ ý bọn họ nhỏ giọng, không nên quấy rầy mấy vị này đại lao chữa trị." Mấy người tiến vào phòng bệnh, phòng bệnh cũng không lớn, bọn họ rất nhanh liền bị mấy vị đại lao chú ý tới. Trung Hoa sắc mặt trầm trọng nhìn lại, hắn nhìn xem mấy người, hỏi Tư Nguyên, những thứ này chính là bác sĩ Hứa Dương từ Bắc Kinh giới thiệu tới Thanh niên Trung Ý chứ?" Thứ Nguyên nói, "Đúng, ta đã nhận được bọn họ." Trung Hoa vậy gật đầu một cái, "Ta cũng thấy ngươi phát nhóm bạn bè, không tệ, tiếp tục cố gắng." Tư Nguyên gãi đầu cười một tiếng, "Vậy ba cái nhóm bạn bè quả nhiên không tóc trắng." Sau đó hắn đối mấy người giới thiệu nói, "Vị này chính là chúng ta Trung Hoa chủ nhiệm." Trung Hoa đối mấy người nói nói, "Mấy vị đường xa tới đều khổ cực đi, bác sĩ Hứa Dương để cho ta thật tốt chiêu đối đai các ngươi. Buổi tối ta mời ăn cơm, các ngươi chỗ ở tìm xong rồi sao? Muốn không muốn đi nghỉ trước một tí?" Lưu Hà Quân nói, Cái này không đổi vàng, chúng ta chưa học hỏi một tí học thuật trung tâm chưa trị, không biết có hay không cái này cơ hội." Trung Hoa thoáng cau mày. "Tào Đức Hoa thành tựu đóa hoa giao tiếp, những thứ này nhiệt tình độ vẫn phải có." Hắn ngay lập tức nói, "Có thể nha, dù sao các ngươi vậy lập tức muốn nhận trước, liền Đường Kim Thiên liền bắt đầu làm việc liền đi. "Sao, đây là hồ sơ bệnh lý, các người xem xem." Tào Đức Hoa trực tiếp cầm hồ sơ bệnh lý bản đưa tới. Lưu Hạ Quân nhận lấy tay, hướng về phía Tào Đức Hoa cởi gật đầu một cái, trong lòng đối cái này nhiệt tình người đàn ông trung niên tràn đầy hảo cảm, đám người này cũng đều lại gần xem bệnh lục. Trung Hoa và Tào Đức Hoa ánh mắt một mực ở tầm lô sinh trên mặt sáng chói, người này nam nữ ạ? Mấy người kia thì lập tức cẩn thận xem bệnh lịch. Nữ bệnh nhân 30 tuổi, có thai 2 tháng, bởi vì không cẩn thận ngã xuống, đưa đến âm đến chảy máu, sau đó nhập viện chữa trị. Kiểm tra bên ngoài. Âm bình thường, gáy bên ngoài miệng ngão, bên trong miệng kép lại, cung để tề hạ đưa ngang một cái chỉ, thai âm không tốt, âm đã có máu, cho bảo thủ chữa trị. Bữa nay, chảy máu tăng nhiều tựa như kinh nguyệt dạng, sau quyết định nhân công sinh non, giải phẫu thuận lợi, nhưng sau khi giải phẫu vừa xong suốt 4 ngày không lùi, sốt cao trùng mình, nhiệt độ cơ thể 39. Sau, sau đó phía dưới là các hạng kiểm tra và kiểm nghiệm báo cáo. Lúc đó chẩn đoán là thời kỳ cuối bị nhiễm tính xanh non, chứng bại huyết, thuốc Tây bên này dùng thuốc kháng sinh, mà Trung y mở xài hồ quế chi canh thêm giảm đến thuốc. Nhiệt độ cơ thể ở 5 ngày trước đã khôi phục bình thường, nhưng người bệnh tự giác chỉ là đau bụng giảm bớt, những bệnh trạng khác không chuyển biến tốt, như cũ thân khốn lòng buồn bực, không tư ăn uống, choáng váng đầu. Hai ngày sau, lại lần nữa lên cơn sốt, sợ lạnh nóng lên, quấy thân đau nhức, dùng kháng khuẩn lạm không mẹ cảm, nhiệt độ cơ thể lại lần nữa khôi phục được 39.7 độ, sau đó bọn họ ngày hôm nay lại tới cùng xem bệnh. Dao Đức Hoa cùng bọn họ nói, bên này kiểm tra phát hiện viêm chứng không chỉ có giới hạn tại tử cung bên trong màng, hơn nữa tiến vào cơ tầng và mô liên kết, cũng rối tàn không để lại. Bác sĩ đề nghị tiến hành tử cung phẫu thuật cắt bỏ, nhưng thân nhân không đồng ý, cho nên lại mời chúng ta học thuật trung tâm cùng xem bệnh. Lưu Hà Quân các người gật đầu một cái, làm rõ ràng quá trình này. Chương 373, Giảm bạo con trai. Chương 373, Giảm bạo con trai. Làm rõ ràng sau đó, tới mấy người trong lòng cũng nhất thời chỉ một tí, bệnh nhân này bệnh tình quả nhiên có chút nặng á nhưng đồng thời, bọn họ vậy rất phân trớn. Quả thật như bác sĩ Hứa Dương nói như vậy, học thuật trung tâm quả nhân vì đánh chiếm nguy cấp trọng chứng mà thành lập, không xem bọn họ mới vừa qua tới liền gặp cái khó giải quyết bệnh nhân mà. Bệnh nhân Trưởng Phu Thần Sắc Lo Âu, căm nói, dù sao bỏ mặc nói thế nào, chúng ta là sẽ không đồng ý cắt bỏ tử cung cái này là không thương lượng. Chúng ta chọn bệnh viện các ngươi chữa trị, chính là nhìn chúng các ngươi chữa bệnh trình độ. Không phải nói có quá nhiều tỉnh bệnh viện cũng không chữa khỏi bệnh nhân, tới các ngươi nơi này cũng chữa lành sao? Cái này còn không chỉ một hai cái đâu, quá nhiều đâu. Không phải, các ngươi, các ngươi hiện tại không thể như vậy ạ? Chủ y viện cái này mấy người cũng mặt có số khổ ấy mấy người kia đều có chút không biết làm sao thán thở. Mọi người trong lòng đều biết, trong bọn họ bệnh viện duy nhất có thể chống đỡ nổi chẳng diện, cũng chỉ có Hứa Dương một người mà thôi, có thể hiện tại, Hứa Dương không phải là không ở đây không? Bệnh nhân trưởng phu vừa lo lắng hỏi, bác sĩ Hứa Dương còn chưa có trở lại sao? Các người không phải nói hắn ngày hôm nay trở về sao? Trung Hoa cũng có chút lúng túng nói, bác sĩ Hứa Dương có chuyện trì hoãn, ta trước mặt cho bác sĩ Hứa gọi điện thoại, nhưng là không đạt thông, chúng ta thương lượng trước một tí, chờ lát chúng ta sẽ tìm Hứa Dương làm một cái đường xa cùng xem bệnh ngữ rồi, lại định nhất định phương án, ngươi đừng nổi. Lưu Hà Quân các người vậy lẫn nhau xem xem. Được, bệnh viện bên này vậy không có thể liên lạc với Hứa Dương, xem ra cao lão tình huống bên kia rất khó giải quyết à, cũng không biết thế nào, thần sắc của bọn họ cũng có chút lo lắng. Lưu Hà Quân hỏi, "Trung chủ nhiệm, có thể để cho chúng ta vậy chẩn đoán một chút không?" "Được." Trung Hoa đáp ứng đáng người này tiến lên, người bệnh trưởng phu ngược lại cũng không từ tuyệt. Lưu Hà Quân và Thẩm Ngọc luôn đi tới trước nhất, cái này hai người là phụ khoa đại phu, một cái là Lưu Minh đạt con một, một cái là thẩm thị nữ khoa chuyên nhân. Từ chính độ đi lên nói sao, vẫn là Lưu Hà Quân mạnh một chút, dấu sao tuổi tác ở nơi này đây, Lưu Hà Quân cũng gần 40, mà Thẩm Ngọc luôn còn không 30. Lưu Hà Quân bắt đầu hỏi thăm, biết người bệnh một ngày bên trong mấy lần hàn nhiệt lui tới, phát rét thời điểm tứ chi lạnh cả người, thời điểm nóng mồ hôi ra không triệt. Long buồn bực, bụng nhỏ đầy, thiếu bụng dữ thì đau, nhức đầu hoa mắt, toàn thân chua sót, không tư ăn uống, miệng đắng, không miệng, không muốn uống, buồn nôn nôn mửa một lần, khắc ra ăn vật, đại tiện trước cạn sau hi, không khoái, đi tiểu vàng, còn có số ít tác lộ, là mỏng manh ngủ dạng. Lưỡi chẩn là lưỡi chất tam đỏ, đài vàng trắng vấy dày mạch là mạch tượng mơ hồ, nổi đều không có lực. Trần hoan sau đó, Lưu Hà Quân có chút kỳ quái nói, bệnh người thần sắc không dám, giọng nói lượng. Làm sao mạch tượng nhưng là hư tượng đâu, xuất hiện chứng thực mạch giảng ngược lại tình huống. Thẩm Ngọc luôn vậy gật đầu một cái, nói, đúng là như vậy, nhưng thực bệnh nhân mạch tượng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cá nhân ta đề nghị trước mắt phân biệt chứng cần phải trước bỏ mạch từ chứng, nếu như giới hạn tại mạch hư, ngược lại khó mà có hiệu quả. Lưu Hà Quân gật đầu một cái, ta đồng ý. Sau đó Lưu Hà Quân lại bắt đầu hỏi tới bệnh nhân cuộc sống và bệnh án cùng tình huống. Trung Hoa bên này vậy thảo luận. Qua hồi lâu, Lưu Hà Quân bọn họ trở về. Trung Hoa nhìn bọn họ một mắt, nói, vậy được, chúng ta đi phòng làm việc thảo luận đi. Mấy người đi bên cạnh phòng làm việc, đám người này cũng đi theo vào. Trung Hoa ngược lại là vậy nhìn xem bọn họ, bất quá hắn vậy không có lên tim, thật ra thì cái này cũng phải Hứa Dương không nói cho hắn biết, hắn vậy cho rằng đám người này là lăn đi xuống không mới đến bọn họ nơi này đây. Trung Hoa đối Tào Đức Hoa nói nói, cá nhân ta cho rằng bệnh nhân bệnh tình là hậu sản nhiệt nhập máu phòng, đưa đến nóng lên, ngươi xem người bệnh biểu hiện ra đủ loại triệu chứng cũng nói rõ một điểm này, hắn nhiệt lưu tới, miệng van ngoài liền, buồn nôn nôn mửa, đây đều là tiểu xài hồ canh chứng, cho nên cá nhân ta đề nghị dùng tiểu sài hồ canh chứng chữa trị. Tào Đức Hoa vậy gật đầu một cái, nói, đúng ta cũng cho là như vậy. Tư Nguyên ở một bên nhìn, không lên tiếng. Ngược lại thì Lưu Hà Quân lắc đầu nói, ta cảm thấy không ổn, bệnh nhân không phải nhiệt nhập máu phỏng, mà là tam tiêu ấm mùi thơm nồng đóng, chỉ pháp làm lấy điều hòa tam tiêu, sơ rõ ràng trong ngoài, đặt ta đi ra ngoài. Lời này vừa ra, bên trong nhà người đều ngẩn ra. Tư Nguyên buồn cười xem hắn, nói, cái này chẳng lẽ không rất rõ ràng tiểu xài Hồ canh chứng sao? Lưu Hà Quân nhưng lắc đầu, bệnh nhân mạch không huyền, huyết cũng không đầy. Tư Nguyên liếc mắt, đừng em nói, được thua thiệt là ngày hôm nay hứa lão sư không có ở đây, nếu không ngươi như vậy, nhất định phải đi bị phạt sao sách. Trong cảnh không phải cũng đã sớm nói sao, tiểu xài hồ can chứng, nhưng gặp một chứng chính là, không cần tất cái. Cái này cũng hết mấy triệu chứng. Thầm Ngọc luôn nói, nhìn như bệnh nhân là tiểu xài hồ can chứng, nhưng thực không phải. Thiếu Dương kinh bệnh, nhưng bệnh nhân triệu chứng cũng không thuộc về tại đủ thiếu dương kinh chứng, ngược lại càng tương tự tay thiếu dương tam tiêu kinh chứng, thiếu dương kinh đều là thiếu dương kinh, nhưng người bệnh lại biểu hiện ra tam tiêu mùi thơm nồng nồng giống. Các người xem, người bệnh trước có sốt mồ hôi, nhưng nhiệt không rõ ràng. Thân cao nhiệt, nhưng tim không phiền, quanh thân buồn ngủ đau sót, lòng buồn bực, thiếu bụng nhỏ đầy, đi tiểu vàng, đại tiện trước cạn sau hi nhất là bữa lười ghế dày bẩn, khô miệng nhưng không muốn uống, những thứ này đều là ấm mùi thơm nồng đọng giống ạ. Lời này vừa ra, bên trong nhà mấy người cũng tính. Tao Đức Hoa và Trung Hoa nhìn nhau một cái, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Lưu Hà Quân vậy nói, hơn nữa ta cẩn thận hỏi tham qua bệnh nhân bệnh án và sinh hoạt tình huống, bệnh nhân đã từng có nhiều lần sinh non sự, cho nên là phòng lần nữa sinh non, vẫn luôn là ngủ đa độc thiếu, thật ra thì như vậy ngược lại bất lợi tam tiêu khí cơ sức khỏe thông suốt. Hai, hiện tại như cũ thời tiết giá rét, nhưng là thân nhân bọn họ lo lắng tất cả loại đồ điện sưởi ấm sẽ đối với thai nhi và mẫu thể bất lợi. Vì vậy để cho bà bầu hồi nông thôn quê quán tinh dưỡng, nhà bọn họ là làm bánh màn thầu buôn bán, mỗi ngày nhà hơi nước không ngừng, cho nên người là đất tạo thành một cái ấm hoàn cảnh. Thời gian một lúc lâu, liền tổn thương chánh khí, như vậy cũng cho bệnh tà cơ hội đưa đến nứt tà vật phục. Sau bởi vì ngã xuống tổn thương động thai, nhân công xanh non sau đó, lần nữa tổn thương nặng nghề chánh khí. Chính là vào lúc này, ấm tà thừa dịp hư mà phát, mùi thơm nồng đọng tam tiêu, đưa đến doanh vệ không thông, cho nên mới sẽ nóng lên. Thẩm Ngọc Nôn tổng kết nói, cho nên lúc này trị pháp, hẳn phải kịp thời sơ rõ ràng ấm. Điều hòa tam tiêu, chỉ cần dùng thuốc dùng bệnh nhân bên trong thông đồng hồ và, cơ đồng hồ tà liền sẽ do triều mồ hôi mà rõ ràng, Vẫn tích dạ dày ướt, tà do hạ tiết ra, triệu chứng từ rõ ràng. Sau khi nói xong, Trung Hoa và Tào Đức Hoa đều sợ ngây người, hai người ngây ngô nháy mắt một cái. Tào Đức Hoa có chút kinh ngạc chỉ chỉ Lưu Hạ Quân, "Ngươi, ngươi?" Lưu Hà Quân chính là mỉm cười hỏi nói, "Vị này bác sĩ, có gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại." Tào Đức Hoa căn bản kìm nén không ra bảo. Trung Hoa lại vậy không biết nên nói cái gì cho phải, hắn làm sao cảm giác cái này hai người tuổi trẻ so hắn còn lợi hại hơn. Cái này Thật là tại đại thành thành phố phối hợp không dưới. Từ Nguyên con ngươi trợ to, hắn gai đầu một cái, hắn nhìn xem hai bên, có chút kinh nghi giới thiệu nói, cái này, đây chính là chúng ta phụ khoa Tào Đức Hoa bác sĩ. À, Lưu Hà Quân nhất thời kinh ngạc nói, ngươi chính là Tào Đức Hoa, ngươi là Lưu Minh đạt giáo sư học trò. Tào Đức Hoa đầu tiên là ngẩng ra, sau đó hàm xúc gật đầu một cái, hi hi, khiêm tốn, khiêm tốn. Trung Hoa liếc kinh bị. Lưu Hà Quân nghi ngờ nói, ta làm sao không có nghe ta phụ thân nhắc qua ngươi đâu, ngươi làm sao vậy cho tới bây giờ không đi qua nhà ta? Tào Đức Hoa nhưng nghi ngờ hỏi, nhà ngươi, ngươi phụ thân Người phụ thân ai hả?" Lưu Hà Quân nói, "Ta phụ thân chính là Lưu Minh Đạt." Tao Đức Hoa vẻ mặt nhất thời ngây dại, hắn lấy vì mình giả mạo Lưu Minh Đạt học trò, cái này cũng đã đủ không biết xấu hổ, khá lắm, kết quả nơi này còn có một cái giả mạo con trai. Đặc biệt, còn có thể như thế chơi. Tao Đức Hoa cảm giác mình kiến thức rộng, chương 374 Cao lão tỉnh lại. Chương 374 Cao láo tỉnh lại. Bắc Kinh. Nước lạnh không ngừng hắt lên mặt, hiện tại còn cũng không có gia đông, thời tiết vẫn là rất lạnh, nước lạnh đụng chạm mặt, từng cổ một lạnh lẽo thẳng hướng trong đầu chui. Hứa Dương ở trước gương miệng to thở hổn hển, trên mặt giọt nước từng giọt lan xuống. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thần sắc lộ vẻ được chất vấn, mắt trung thần sắc vậy đặc biệt phức tạp. Hứa Dương có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lại mở ra lúc đó, trong mắt nhiều không thiếu tia máu. À, Hứa Dương thật dài thở dài một tiếng, xoa xoa trên mặt mình giọt nước, nhìn trong gương tấm gương, đã mới vừa rồi bị lạnh, cho nên hiện tại da thịt đã bắt đầu ứng kích hưởng đỏ rải nhiệt. Hứa Dương cố gắng mím môi, muốn lộ ra một cái nụ cười to, nhưng mà rất dùng sức, nhưng vẫn cười rất giả, rất khó xem. Thứ Dương lại đem nụ cười thu hồi lại, chân mày khóa Trong gương Hứa Dương cho hết người một loại ưu buồn cảm giác. Hứa Dương nhìn mình trong gương, hắn trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Ngươi nếu có thể che giấu bọn họ trí nhớ, tại sao không thể che giấu ta?" "Tại sao?" Hứa Dương một đấm đập vào trên tường. chỉ là không có trả lời. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, chỉ có thể thấy được một hàng chữ, "Hệ thống đang thăng cấp." Hắn luôn là như vậy, một thân bút, một gặp chuyện thì phải thăng cấp. Hứa Dương đi ra, mang trên mặt mỉ cười, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể rất rõ ràng thấy được hắn khóe mắt bắt thịt cũng không có co rúm lại, đây không phải là thường điển hình giả cười. Hứa Dương đi vào phòng bếp. Tất cả mọi người ở đây, Quách Thiếu Hoa và Hấp Thiên Đức thầy trò vậy không rời đi. Hứa Dương đi bảo, tất cả mọi người đón. Tôn Tử Dịch tới đây nói nói, Cao lão muốn gặp người. Hứa Dương gật đầu một cái, sau đó hơi túi đầu, đi theo Tôn Tử Dịch đi về phía trước. Khi đi ngang qua Quách Thiếu Hoa thầy trò thời điểm, Quách Thiếu Hoa vốn là muốn nói chút gì, nhưng là Hứa Dương túi đầu cũng không lưu tới hắn, trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Quách Thiếu Hoa trong chốc lát vậy đem lời nuốt xuống. Hứa Dương đi theo Tôn Tử Dịch vào phòng bệnh, trong phòng Cao lão mấy tên học trò đều ở đây, Cao lão giờ phút này thần trí vậy thanh tỉnh, hắn tựa vào đầu giường, ở cùng người bên cạnh vừa nói chuyện. Hứa Dương sau khi đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Trong phòng lập tức liền an tĩnh lại, Cao lão vậy nhìn Hứa Dương, đôi hắn mỉm cười gật đầu, hắn nói, "Tới, tới đây ngồi." Lưu tuyên bá cho Hứa Dương nhường ra cái chỗ ngồi tới. Hứa Dương có chút chủ trừ. Cao lão lại nói, "Tới đây ngồi, nghe bọn họ nói, là ngươi cứu ta, lần này có thể nhờ có ngươi à?" Hứa Dương than nhỏ một tiếng, đi tới ngồi yên, có chút tiếng lặng, vậy không, có nói gì. Cao lão mấy tên học trò cũng đều nhìn Hứa Dương, thần sắc cũng nhiều rất nhiều kính ý và cảm kích. Đồng thời trong lòng cũng ở tán thưởng Xem xem người ta khí độ này, làm như thế một đại sự, còn như vậy sủng lục bất kinh, tâm tính hòa khí độ cũng vô cùng làm khó được A liền liền Lưu tuyên Bá cũng cười nói, "Sư phụ, lần này thật là nhờ có Hứa Dương." "Hì, ngài vậy thật là, Lục Âm Mạch sự việc làm sao không cùng chúng ta nói sao? Làm hại chúng ta thiếu chút nữa trần sai, bất quá khá tốt ngài cùng Hứa Dương nói." Hứa Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cao Hoa Tín. Cao Hoa Tín mang trên mặt nụ cười, hắn khẽ lắc đầu, coi như không biết Lục Âm Mạch, một gặp ngậm chặt hàm trong lòng tự nhiên cũng phải sinh ra hoài nghi. Phải biết người xưa dạy dỗ, một mình giấu dặn à? thường thường có vậy một hai chỗ không tầm thường, mới là nhất chỗ ngấu chốt. Những người khác rối rít gật đầu. Cao Hoa Tín cũng nói, càng chữa trị cấp trứng, càng là không thể hoảng, chỉ một điểm này ạ, Hứa Dương làm cứ tốt. Các người nhà, ở nguy cấp trọng chứng chữa trị và cấp cứu trên, cũng có thể hơn cùng Hứa Dương trao đổi một chút. Những người khác có chút giật mình nhìn Hứa Dương, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Tôn Tử Dịch nghe được mình sư ra như vậy khen ngợi Hứa Dương, hắn cũng không khỏi chắc lươi hít hà đứng lên. Cửa phòng bệnh không có đóng, bên ngoài phòng khách nhỏ quét thiếu hoa thời chợt là có thể rất rõ ràng nghe bên trong đối thoại, nghe đến nơi này, hai người vậy mà Hốt Thiên Đức có chút không dám tin hỏi: "Sư phụ, ta không nghe lầm chứ? Cao lão là để cho hắn mấy người đệ tử hướng Hứa Dương học tập?" Quách Thiếu Hoa cũng có chút mộng "Thì ra như vậy? Thì ra như vậy ta không có nghe lầm à?" Hốt Thiên Đức lại hướng bên trong nhìn xem, sau đó nghiêng đầu hỏi nói: "Sư, sư phụ, cái này, ngài thật còn muốn cùng hắn so sao?" "À." Quách Thiếu Hoa mơ hồ. Hốt Thiên Đức lại ra chủ ý tôi nói: "Sư phụ, nếu không ta chạy đi." Trong phòng, Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn Cao Hoa Tín, trên mặt chen lớn chen nụ cười, bình tĩnh nói: "Ngài quá khen." Cao Hoa Tín khoát khoát tay, cười nói: Đối với ta ân nhân cứ mạng, như thế nào khen ngợi đều là không quá phận." Hứa Dương lãnh đạm nói nói, đều là thầy thuốc buồn phần thôi. Cao lão mấy tên học trò lại nhíu mi, mới vừa bọn họ còn cảm thấy Hứa Dương là tức độ kinh người, sủng nhục bất kinh, có thể bây giờ nhìn lại làm sao giống như là thái độ lãnh đạm đây? Kỳ quái, hắn làm gì lãnh đạm, trước mặt đuổi lúc tới, không trả gấp không được không được sao? Làm sao hiện tại chưa hết, lại thế nào thái độ lãnh đạm? Mấy người cũng kỳ quái nhìn Hứa Dương, sau đó lại kỳ quái nhìn xem Cao lão, ngày này, bọn họ có quá nhiều không nghĩ ra chuyện. Cao lão cười một tiếng, cũng không quá mức để ý. Hắn sờ một cái lỗ mũi, lại liếm môi một cái, hướng về phía tiểu trợ lý nói, "Tiểu Ngũ, cho ta tới liều thuốc." Cao lão mấy tên học trò lập tức dùng ánh mắt nghiêm nghị xem tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý có chút bối rối nói, "Ta, đi ra vội vàng không mang đây." Cao lão nhưng nói, "Ta quần áo lóc trong trong túi còn để một hồi đâu, ngươi có thể đừng cùng ta nói ngươi cầm ta quần áo cũng vừa ta." Tiểu trợ lý nhất thời ý miệng. Cao lão thuốc giục nói, "Đi nhanh cầm." Tiểu trợ lý có chút lúng túng nhìn mấy cái này lại lao hắn không nổi áp lực cả Lưu tiên bá nghiêng đầu đối Cao lão, nói, "Sư phụ, nếu không ngày hôm nay vẫn là đừng hút thuốc lá." Người bệnh này cũng còn chưa khỏe lành lại đây. Cao lão nhưng nói, không có chuyện gì, ta bắt hút hai cây, liền rút ra hai cây. Đừng trọng, đi nhanh cầm. Tiểu trợ lý không gánh nổi áp lực, chỉ có thể rời nho nhỏ những bước, một bước ba quay đầu đi ra ngoài. Lưu tuyên bãi chân mày vận thành một cái lớn vương mắc, hắn nói, sư phụ, nếu không vẫn là đừng hút thuốc lá sau này, ngài cái này tạm phụ quanh năm mệt mỏi tháng, tích độc quá nặng, lần này cũng là tích độc hóa nhiệt mới có lần này hiện tượng nguy hiểm ngoài tuổi tác cũng lớn, thân thể không bằng lúc đầu, vẫn là kiêng liền khỏi đi. Đối mặt với nhủ, cao lão vẫn là lắc đầu một cái, hắn nói, ta cũng hơn 90 Trả lại quả như vậy chút đâu, hiện tại thân thể cũng không được, vậy không tinh lực xem mạch chữa bệnh, rút ra cái khói còn không được. Cũng đừng quên, nếu có thể khuyên động, các ngươi sớm không phải khuyên sao? Lưu trên bá bọn họ bị nẹn không được không được cũng đều chỉ có thể cười khổ than thở, đúng như Cao lão nói, nếu có thể khuyên động, không phải sớm quên sao? Tiểu trợ lý vậy cầm thuốc lá cầm vào, lấy một cây đi ra cho Cao lão, là đặc cung khói, tàn thuốc dứt ngắn, quất lên mấy hớp sẽ không có, cũng là vì phòng ngừa bọn họ hơn rút ra. Cao lão cầm thuốc lá ngậm lên môi, gọi tiểu trợ lý tới đây đốt lửa. Tiểu trợ lý cầm lửa, chen qua đám người đánh lửa đi về trước đưa tay, cao lão vậy cầm đầu bu lại. Mọi người vậy đều có chút bất đắc gì gai gai đầu. Nhưng chính là vào lúc này, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp cướp đi cao lão ngoài miếng khói. Trong phòng tất cả mọi người là sửng suốt một chút. Liên liên cao lão mình vậy mập ở, đừng rút ra, thân thể mình cái dạng gì, trong lòng mình không đếm sao. Hứa Dương trực tiếp cầm thuốc lá ném xuống đất đám người cả kinh, người tuổi trẻ bây giờ là gan thật không nhỏ ạ. Chương 375, nhưng cầu bại một lần. Chương 375, nhưng cẩu bại một lần. Cao lão cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương. Hiếm có là Cao lão hôm nay không có nội giận, chỉ là cười khổ nói, "Phải phải, nghe bác sĩ, vậy ngày hôm nay liền không hút." Những người khác vậy lắc đầu cười một tiếng, khá tốt Hứa Dương ngày hôm nay cứu Cao lão, Cao lão vậy nguyện ý cho hắn màn vui, nếu không bọn họ những học trò này thật không quên được. Hứa Dương nhưng không có cố kỵ, tiếp tục nói, "Ta không phải nói ngày hôm nay, sau này vậy đừng rút ra." Đám người vậy rối rít xem Hứa Dương, không khỏi trong lòng cục, bọn họ những học trò này quên nhiều ít năm cũng không tốt dùng, ngươi nếu là một câu nói có thể khuyên ở, vậy thì thật là coi là người châu bọ. Không cần nói bọn họ những học trò này, ban đầu còn có không thiếu lãnh đạo khuyên qua cao lao đầu, cũng không tốt sử dụng, ngươi không xem xem những lãnh đạo kia là dạng gì nhân vật. Cao lão vậy nhìn xem Hứa Dương, khe khẽ thở dài, có chút tịch mình nói, ta đã hơn 90, đã sớm sống đủ rồi, một người vậy không có ý gì. Ta không phải yêu hút thuốc, chỉ là tuổi tác càng lớn, trí nhớ càng ngày càng không tốt. Có một số việc, rất muốn nhớ tới có thể làm thế nào cũng không nhớ nổi. Có một số việc, rất muốn quên, nhưng cùng điện ảnh đoạn ngắn như nhau ra trong đầu bây giờ mặt. Quất lên mấy hơ khói, chỉ là để cho mình chớ suy nghĩ lung tung, có thể yên lặng một chút đầu. Hơn nữa liền đem cái này cầm tuổi tác, còn dùng cố kỵ thân thể gì đâu. Sinh mạng của ngươi, đừng nữa câu nệ ta. Nghe lời này, người trung quanh trong lòng cũng chợt lại. Hứa Dương vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn Cao Hoa Tín, trong lòng không ngừng than thở đừng xem cao lão khắp người quang minh, có thể nói là hiện tại trung ý giới hiện còn giữ người thứ nhất, nhưng hắn cũng là một chính cống người già cô đơn à, hết lần này tới lần khác vẫn là tuổi tác lớn như vậy, càng lớn càng sẽ cảm thấy cô độc. Thành you tên trung y cao lão, nơi nào có thể không biết trong này nguy hại ạ, nhưng hắn không muốn giới điệu thuốc lá, liền thị không muốn xen vào nữa mình thân thể, thậm chí có thể nói muốn mong đợi mình chết sớm một chút. Người chung quanh vậy rất thất vọng, cũng có chút bế tắc. Hứa Dương để cho tiểu trợ lý cầm bật lửa thu, sau đó hắn đối Cao lão nói, "Ngươi hả, chính là quá dối rẽn, càng nhàn rỗi càng sẽ suy nghĩ bậy bạn. Người bên cạnh đều là ngẩn ra, nhưng mà Cao lão cũng cái tuổi này, thân thể tất cả đều là cái tình huống này, hắn ngược lại là muốn không nhàn rỗi, nhưng hắn có thể làm điểm gì hả? "Ngươi." Cao lão có chút không rõ cho nên nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương vậy nhìn về phía Cao lão ánh mắt, giọng bình tĩnh nói nói, "Nếu là Bắc Kinh đợi không vui vẻ liền đổi cái địa phương đi." "Được, nguyện ý, ngài vậy cùng ta hồi huyện, sau này ta cùng Lời này vừa ra, người bên cạnh đều đàn đột. Tôn Tử Dịch lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngoài cửa, vốn là vừa định chạy quét thiếu hoa thầy trò vậy ngây ngẩn, lại không nhịn được lại gần xem. Tất cả mọi người dối rít không nói nhìn Hứa Dương, nghĩ gì vậy? Còn muốn để cho Cao lão cùng ngươi đi trong huyện, muốn ngủ tim đi, làm sao có thể? Cao lão mặc dù là người già cô đơn, nhưng là hắn địa vị cao cả, muốn cho Cao lão làm người cháu nhiều đi, nhưng nếu là thật có người có thể làm được, không còn sớm liền làm được sao? Bọn họ chỉ cảm thấy Hứa Dương ý nghĩ hảo huyền. Lưu Tuyên Ba chính là xem, xem Hứa Dương, lại xem xem Cao lão. Không biết tại sao Hắn lao cảm giác cái này giữa hai người không khí có điểm là lạ, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Cao lão nhưng rượi vào ở trên giường, ha ha cười một tiếng, nói, "Ngươi không phải nói huyện các ngươi bên trong không có lò sưởi sao?" Nghe lời này một cái, đám người con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Hứa Dương thì nói, "Vậy ta hiện đang gọi điện thoại để cho người đi lắp, không kém như thế điểm sưởi ấm phí ta hiện tại một tháng kiếm còn rất nhiều." Ha ha, Cao lão cười. "Vấn huyện, ngươi thật là Lưu Minh Đạt giáo sư con một ạ." Thường Nguyên đã là lần thứ ba phát ra như vậy nghi vấn. Lưu Hà Quân có chút im lặng nói, Nếu không ta đi lấy con các độc nhất chứng cho người xem." Thứ Nguyên sờ một cái lỗ mũi, lầm bẩm nói, "Cũng không phải không được." Lưu Hà Quân lúc này thật hết ý kiến. Trung Hoa vậy ngơ ngác nhìn những người khác, "Ngươi, các ngươi." Hắn thật là khờ mắt, vẫn huyện kết quả là huyện thành nhỏ, rất nhiều người địa phương tốt nghiệp đại học cũng không muốn ở lại quê quán, chớ nói chi là là Bắc Kinh tới người bên ngoài. Hắn chỉ cho là hứa Dương tìm mấy cái lẫn vào không thế nào đất bác sĩ tới vấn huyện công tác, lẫn vào tốt hai nguyện ý tới đây thật xa ạ, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, trước mắt mấy cái này lại có thể tất cả đều là ý nhị đại ạ. Đây là tới xuống thôn quê tiếp viện cơ tầng sau. Chi này giúp đỡ liền có chút hoàn toàn chứ? Trung Hoa cũng bối rối, nhất mộng là thuộc về Tao Đức Hoa, hắn vào lúc này đầu góc cũng đang cơ. Người ta giả mặn quỷ gặp thật lý quỷ lúng túng, hắn cuối cùng là nhận thức một phen, trước kia suy nghĩ trời cao hoàng đế xa, vì cho mình mang mang thân chiếc, không nói mình là Lưu Minh đạt học trò. Lần này xong đời, ai đặc biệt có thể nghĩ đến ở chỗ này, lại có thể có thể thấy Lưu Minh đạt giáo sư con một. Cái này cờ mở nở gặp quỷ nha, Tao Đức Hoa đều phải mắng đường phố hứa dương, cái này cờ không phải bẫy cha sao? Lưu Hà Quân còn ở hỏi, Bác sĩ Tào, ngươi là kia năm bãi ta phụ thân à? Tào Đức Hoa nước mắt cũng mau xuống, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là xã hội tính tử vong. Từ Nguyên Minh vậy lúng túng mặt đỏ bừng, hắn suy nghĩ một chút mình mới vừa rồi ở đám người này trước mặt ra vẻ hình dáng, hắn liền muốn cầm đầu đụng tưởng, cái này CMN quá lung túng, xã hội tính tử vong lại nhiều hơn hắn một vị. Chính là vào lúc này, hành lang chỗ lại đi tới một người, chính là Diêu Bính. Diêu Bính đập chui hung của mình, từ từ đi tới, hiện tại Hứa Dương không có ở đây, Minh Tâm Đường phòng khám bệnh nghiệp vụ đã ngừng, cho nên hắn hiện tại mỗi ngày đều ở đây trung ý viện bên trong hỗ trợ và học bản lĩnh. Từ Nguyên gặp Diêu Bính tới đây, hắn nhanh chóng bước nhanh tới đón. Diêu Bính gặp hắn tới đây, liền khí không đánh vừa ra tới, hắn nói, "Thằng nhóc ngươi xem đi đâu vậy? Còn uống cà phê, thuận thụ buổi chiều thời gian tốt đẹp. Ngươi để cho cha ngươi ở bệnh viện làm quân vác, mình chạy ra ngoài ăn uống thoải mái à?" Tư Nguyên nhưng nói, "Không phải, đó là lãnh đạo an bài ta đi đón người, ngươi xem, thấy không, bên kia đứng ở mấy người." Diêu Bính nhìn sang, hỏi, "Cái này những người nào ạ?" Tư Nguyên nhỏ giọng ở Diêu Bính bên tai nói, "Vùng khác mới tới bác sĩ, ngưỡng mộ bệnh viện chúng ta danh tiếng muốn đến học tập, chính là thái độ không phải là một học tập thái độ. Ngươi xem bọn họ tới đây phòng bệnh, đều không cầm giấy bút ghi chép." Oh, Diêu Bính lập tức liếc mắt nhìn về phía đám người này, mới tới còn dám như thế phách lối. Cũng không cần từ nguyên mân mê, hắn liền mình tiến lên. Diêu Bính khẽ hai kéo miệng, ngẩng đầu lên, dùng vô cùng phách lối diễn cảm nhìn bọn họ, toát miệng nói: "Huyết, mới tới. Nơi đó nha. Có hiểu quy cụ hay không à? Cùng sư thời điểm không biết cầm sổ ghi chép à?" Trung Hoa và Tạo Đức Hoa đều dùng xem hàm ép ánh mắt xem Diêu Bính được, mai nở hai lần, lại xã hội tính tử vòng một cái. Ba ngày sau, cao lão theo Hứa Dương và Tôn Tử Dịch tới Vân huyện định cư. Cả nước trung y giới hơi khiếp sợ. Lại sau đó, Những cái kia bại bởi Hứa Dương thanh niên trung ý tới dồn dập, hướng thú trùng trùng tới thực hiện cam kết. Còn có khá hơn chút không so qua trung ý liễu, vậy chạy tới nhưng cầu bại một lần. Chương 376. Đồng thời tiêu chuẩn. Chương 376. Đồng thời tiêu chuẩn. Thật ra thì ai cũng không ngờ rằng sẽ có như vậy cục diện xuất hiện. Liền Hứa Dương ban đầu cũng không có dự liệu được, hắn mặc dù thắng không ít người, nhưng hắn phòng đoàn cuối cùng thật tới vấn hơn người, liền một nửa cũng sẽ không có. Dẫu sao ném nhà bạo nghiệp tới giả như thế sao, không phải người bình thường có thể làm. Cho nên Hứa Dương lúc ban đầu dự định chính là tìm mấy cái tài nghệ giỏi Vậy cùng hắn chung một chí hướng bằng hữu cùng nhau tới đây, trước đưa cái này cái khung kéo lên. Sau đó bọn họ từ từ phát triển Trung ý thí điểm, hấp dẫn càng nhiều trí đồng đạo hợp người tới đây, đồng thời cũng muốn tay đào tạo có tiềm lực thanh niên Trung ý để cho bọn họ có thể nhanh chóng lớn lên. Chỉ cần chứng minh bọn họ đi điều này thuần Trung Y con đường đi thông, nói không chừng thật có thể cho bây giờ chung ý giới mang đến thay đổi, chỉ là con đường này định trước không tốt đi, nhất định phải đi rất nhiều năm. Nhưng để cho Hứa Dương không có nghĩ tới phải bởi vì cao lao đến, lại có thể có thiên hạ chung ý nghe tin mà động, sống chết nếu không phải là tới bọn họ nơi này Hứa Dương chủ ý chỉ là vì chiếu cô cao hoa tín cuộc đời còn lại, nhưng không nghĩ tới quốc bảo cấp trung y đại sư cao hoa tín quá mạnh mẽ, đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Hứa Dương đã nói rất nhiều lần, cao lão tới vấn huyện chỉ là nghỉ hưu, không hề sẽ hơn quản bệnh viện sự việc. Có thể không cần biết hắn nói bao nhiêu lần, người ta chính là đánh chết không tin. Nghỉ hưu, ở nơi nào không thể nuôi hạ? Người ta ở Bắc Kinh ở hơn nửa đời người, cư trú thật tốt, không phải chạy đến nơi cái này xá nghèo vùng đất hoang địa phương xa lạ tới. Chẳng lẽ ngươi là cao thất lạc nhiều năm thân tố tử? Người ta hành động này nhất định là có đạo lý mà. Còn như là cái gì đạo lý? Vậy mọi người liền tất cả bằng tưởng tượng, cho nên Vân huyện lập tức liền đầy áp cả người Đỗ Nguyệt Minh lúc ấy thì mơ hồ, Vân huyện bộ y tế một đám lãnh đạo vậy mơ hồ. Dĩ nhiên, toàn bộ Vân huyện cao hứng nhất chính là nhân tài làm chủ nhiệm, lúc này mới vừa qua khỏi hết năm đâu, hắn liền đem năm nay nhân tài chỉ tiêu siêu ngạch thật nhiều lần hoàn thành. Hắn đều phải ôm chiếc hứa dương bắt đuổi, thâm tình hát một bài, ta nhất người yêu dấu. Phần lực lượng này, không cần nói về lý, liền thành phố vậy thấy thèm. Nhất là cao lão tới Vân huyện dưỡng lão, liền trong tỉnh trung y viện và bộ y tế vậy ngồi không yên, cũng chạy mau tới hỏi một chút tình huống gì. Mà Vân huyện trung ý giới vậy hưng hư cũng cùng hướng Thánh tựa như phải chạy đi cầu gặp Cao lão. Bất quá toàn để cho Đỗ Nguyệt Minh ngăn cản trở về, bây giờ Đỗ Nguyệt Minh cùng điên cuồng chó hoang tự như, ai dám tới qué giày Cao lão, hắn thì phải cùng người liệu mạng đây chính là cái bảo bố ạ. Đỗ Nguyệt Minh vui bồi rối, ban đầu hắn cùng trong huyện lãnh đạo còn ở lo lắng từ Hứa Dương bởi vì chống lại Lưu Cảm thành danh sau đó, sẽ bị nhà khác bệnh viện đào đi, bọn họ còn chỉnh không thiếu động tác đi ra. Không chỉ có cho Minh Tâm Đường rất nhiều ưu đãi đãi ngộ, liền hứa ba chôn này y cũng không giải thích được thăng chức tăng lương, bọn họ chính là vì Lưu lại hứa Dương cái nhân tài này. Có thể ai có thể nghĩ tới, Hứa Dương không chỉ có Lưu lại đưa cho bọn họ đưa tới lớn như vậy một phần hậu lễ. Thiên Gia Nha báo cáo người đứng đầu Đậu Nguyệt Minh hiện tại mỗi ngày đi bộ y tế chạy, sau đó cùng bên kia lãnh đạo, lại mang theo nhân tài làm các đồng chí 3 ngày 2 đầu cùng huyện lãnh đạo họ náo nhiệt cực kỳ. Hứa Dương ngược lại là vậy không nhàn rỗi, bên ngoài bây giờ tới như vậy nhiều trung ý ấy. hắn cũng phải đi khảo hạch giả trước không có lựa chọn khác, hiện tại tới nhiều người như vậy, vậy hắn nhưng có chọn lựa đường sống. Không chỉ có yêu cầu ý thuật siêu quần, còn muốn cầu chí đồng đạt hợp. Dù sao náo nhiệt là được. Thứ dương nhân tài phòng vậy bật đâu, Loan Thông công ty đến cửa lắp lọ sưởi, Loan Lạp là làm không được. Vậy được đập mặt đất lò sưởi tạm được sau đó còn ở lắp mới phong hệ thống vừa nghe nói là cho bác sĩ hứa dương vội và mướn non thông người công ty vậy tích cực trắng trời buổi tối liền thế muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết nhà bên kia còn không chuẩn bị xong cao lão cũng không có ở qua đi hắn bây giờ còn ở tại khách sạn đây cao lão ngược lại là vậy không ở yên chống cái rẽ từ bên trong khách sạn đi ra tiểu trợ lý không theo tới hắn là người Bắc Kinh cũng không nguyện ý chạy ra như thế ở xa tới nhưng là vấn huyện bên này vậy không chậm chế cao lão muốn làm cao lão tùy tùng vậy cũng nhiều đi cũng có thể xếp lao dáng d rất đội ngũ. Cho nên Đỗ Nguyệt Minh liền gần trực tiếp ở Vân Huyện Trung Y viện tìm Tiểu Trung Ý đi làm cao lao trợ lý, đi theo cao lao đây chính là có thể học được không ít thứ, đám này tiểu trung ý cũng cấp bệ đầu. Cuối cùng Thẩm vấn liền hứa Dương ý kiến sau đó, cứ dựa theo phiên nghỉ chế độ tới, ai ngày hôm nay phiên nghỉ, ai đi làm cao lão trợ lý được, ngày hôm nay đúng lúc là Tráng Tráng. Tráng Tráng sáng sớm liền chạy tới khách sạn, sau đó liền đi lên tìm cao lão, kết quả mới phát hiện cao lao đã không thấy, người cũng không biết đi nơi nào. Tráng Tráng mồ hôi cũng mau xuống, lại mau gọi điện thoại liên lạc Hứa Dương, Hứa Dương cũng đang cùng đám kiếp nhưng cậu bại một lần trung ý môn mại phần đâu. Điện thoại di động sớm ném một bên đi. Tráng tráng gặp điện thoại không người tiếp, hắn lại vội vàng đi chung ý viện chạy tới. Nói sau cao lão, cao lão chống cái cây nặng từ từ đi ra ngoài, trước ở Bắc Kinh, hắn cơ hội là không ra khỏi cửa, bởi vì thân thể nhưng là gặp không ở không nghĩ tới sinh như thế một lần bệnh, lại lớn như vậy thật xa chạy tới vấn huyện, ngược lại thì tinh khí thần cũng khôi phục không thiếu, còn mình ra cửa đi bộ đi, cũng không để ý người khác trước có nóng nảy hay không. Cao lão đi vậy rất chậm, nơi này nhìn một chút, nơi đó xem xem. Cao lão cuối cùng hỏi người, mới tìm được địa phương. Minh Tâm đường. Cao lão nhìn xem Minh Tâm đường, vẽ vút cầm sau đó, hướng Minh Tâm Đường đi tới. Minh Tâm Đường bên trong vẫn là ba ông, Trương Tam Thiên, Trương Khả và Tống Cường. Trương Khả một mặt buồn bực đạo sổ sách, nói nói, hứa dương chuyện gì xảy ra, chạy đi Bắc Kinh họp cũng được đi, cái này đều trở về, tại sao lại nào vào trung ý viện, ta bên này phòng khám bệnh cũng không mở được. Trương Tam Thiên cười khổ nói, ngươi cũng không phải là không thấy được hắn bên kia hơn mật dịu. Trương Khả bĩu môi, nói nói, hắn chỉ là một bên ngoài mời chuyên gia, quan hệ nhân sự đều không ở bệnh viện, khảo hoạch là người ta bệnh viện lãnh đạo sự việc, hắn tích cực cái gì nha. Tống Cường chính là ha ha cười một tiếng, khà khà. Ngươi là muốn Hứa Dương liền chứ? Muốn hắn bổ người chứ? Trương Tam Thiên vậy nhìn về phía con gái mình. Trương Khả trên mặt bay qua một màn màu đỏ, sau đó lập tức chống lạnh hướng về phía Tống Cường dẫn nói: "Ngươi cái tháng này chỉ tiêu hoàn thành sao? Thành tích còn muốn hay không muốn? Chú ý ta trừ ngươi tiền lương, ngừng ngươi bảo hiểm xã hội." Tống Cường nhất thời nóng này, "Ai? Ta, ta, cái đó." Hứa Dương cũng bỏ bê công việc bao lâu, ngươi không chừ hắn? Trương Khả thanh âm lập tức liền lớn: "Ngươi còn dám cùng hắn so?" Tống Cường một hơi lao máu nhất thời bị nén tở. Trương một tiếng, nói nói Vì phục vụ quần chúng nhân dân, ngày hôm nay bảo kiện hạng mục nhất luật chiết khấu 80%. Tống Cường thê thảm quát to một tiếng, "Lão bản!" Trương Tam Thiên buông tay một cái, "Đừng tìm ta, ta cũng không có biện pháp, hiện tại nàng là ông chủ ta, ta cũng là đi làm." Trương khả nói, "Lại mua FF, chú ý ta toàn đánh giảm 50%." Tống Cường nước mắt cũng mau lan xuống. "À, vận khí không tệ, ta đây là đúng lúc gặp phải đại hạ giá liền à?" Ngoài cửa truyền tới một giọng dàn hô, "Chương 377, thay đổi vận mệnh." Chương 377, thay đổi vận mệnh. Bên trong phòng khám bệnh mấy người đều thấy đi ra ngoài thấy đứng ở cửa một cái dâu tóc bạc trắng cụ già, mấy người đều là ngẩn ra, trong mắt thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc, làm sao cảm giác vị này hiền hòa cụ già có chút quen mặt đây. Cụ già cũng đã bảo, hướng về phía mấy người gật đầu cười cười, hỏi: "Ngày hôm nay cũng có cái gì giảm ra giả à?" "Gặp tới làm ăn." Mấy người lập tức nhanh lên. Trương Khả lập tức đi ra nói: "Đại gia, ngài bên trong ngồi, chậm một chút đi. Cường ca, rót ly trà đi." Trương Hạ cầm cao lão đỡ đi vào ngồi yên, sau đó nói: "Chúng ta ngày hôm nay tất cả bảo kiện hạng mục còn có tất cả loại giường sinh đồ bộ đều có giảm." Ngài lớn như vậy tuổi tác, Như vậy xoa bóp châm cứu liền đừng làm đi, để cho chúng ta y sư cho ngài xem xem tình huống thân thể, căn cứ tình huống thân thể ăn chút tư bổ bảo kiện cao phương có được hay không. Cao lão ngồi xong, vậy gật đầu nói, "Được à, vậy cho ta xem xem, ta cũng thích hợp ăn cái gì ạ?" "Được rồi." Trương Khả thấy người ta đáp ứng thỏa khoái, vậy lập tức liền đứng lên, nói, "Ba, ngươi cho vị lao đại này ra xem xem." Trương Tam Thiên vậy lập tức ngồi xuống, Trương Tam Thiên trình độ cùng tạo đức hoa kém không nhiều, đơn giản bệnh sẽ trị, phức tạp khó giải quyết, liền tương đối luống cuống, cho nên hắn hiện tại vậy cùng tống cường như nhau, chuyên về một môn dưỡng sinh bảo kiện. Hắn cùng Tống Cường được gọi là Minh Tâm Đường bảo kiện song hùng. Trương Tam Thiên ngồi xuống, lớn tiếng nói, "Đại gia, ngày thường có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái à? Cao lão lập tức vận mở đầu, khoát tay một cái, nói, "Đường lớn như vậy tiếng, Lô Thái không đến đây." Trương Tam Thiên có chút kinh ngạc nói, "Ồ, ngài cái này lớn tuổi như vậy, Lô Thái còn rất tốt dùng. Cao lão vậy khẽ mỉm cười một cái. Trương Tam Thiên lại hỏi, "Lão nhân gia, ngươi ngài thường có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái, hoặc là có cái gì không cơ sở bệnh ạ? Ví dụ như cao huyết áp, bệnh tiểu đường cái gì?" Cao lão cười trả lời, "Bị bệnh là không có bệnh gì." chính là lớn tuổi cảm giác thân thể mệt mỏi, tinh lực không đủ. Trương Tam Thiên, lớn tuổi thể lực không theo kịp là bình thường. Không cái khác cơ sở bệnh liên tốt, tới, lão nhân ra tay cho ta, ta cho ngài bắt mạch một chút. Cao lão đưa tay ra, Trương Tam Thiên tự mô tự dạng đưa tay bắt mạch. Qua hơi khoảnh sau đó, Trương Tam Thiên nói, lão nhân già, ngài mạch này giống nhỏ yếu không có sức mạch à, người già thân thể lại hư, vẫn là cần thích hợp vào bộ ạ. Cao lão nhưng là lắc đầu một cái, hắn nói, nếu như nhỏ yếu không có sức mạch, ngươi đầu tiên muốn phán đoán là trên người ta phải chằng có bệnh rồi. tượng quý ở có dạ dày, có cây Có thần, tam bộ có mạch, không bộ trột không nặng, không nhanh không chậm, hòa hoan có lực, tiết luật đều đều. Mạch trận tuy là hết sức trọng yếu, có thể như cũ không có thể thay thế cái khác mấy trần, sắp chứng lúc vẫn là cần 4 trận hợp nhân sâm. Vạn nhất gặp mạch chứng không hợp người, cũng phải phán đoán có thuận nghịch và từ lưi khác biệt. Người làm bảo kiện, tuy không giống chữa bệnh như vậy nhưng khắc, có thể cuối cùng tới đây khách hàng, trên mình nhất định sẽ có khó chịu, người dùng bổ ích phẩm, vậy từ làm cẩn thận thích hợp và thích hợp. Lời nói này vừa ra, bên trong phòng khám bệnh mấy người đều ngây dại. Mấy người đều vô cùng kinh ngạc nhìn tao lão. Lời nói này cũng không phải là phổ thông lao đầu có thể nói đi ra ngoài. Ngươi, ngài? Trương Tam Thiên có chút kinh nghi nhìn Cao lão. Cao lão nhưng là đối Trương Khả vẫy vẫy tay, hắn nói, "Cô gái nhỏ, ngươi tới đây." Ta? Trương Khả sững sốt một chút. Cao lão đối nàng gật đầu một cái. Trương Khả từ bên trong quay đi ra, có chút ngây ngô ngây ngần hỏi, "Thế nào, lão nhân ra. Cao lão chỉ chỉ Trương Tam Thiên vị trí, "Tới, ngồi." Trương Tam Thiên nhất thời một ngậm, "Vậy làm sao còn cầm mình đuổi dậy rồi?" Cao lão lại hướng Trương Tam Thiên nói, "Ngươi để cho cái vị trí đi ra ạ." Ủy thân xui Trương Tam Tiên lại có thể nghe cái này xa lạ cụ già mà nói, lại thật đứng lên. Trương Khả vậy ngồi ở trước mặt lão nhân. Cao lão cẩn thận quan sát một tí Trương Khả sắc mặt, sau đó nói, "Lẽ lưới ra ta xem một tí." Trương Khả khạc ra đầu lưỡi. Cao lão khẽ vuốt cảm sau đó, để cho Trương Khả đưa tay qua tới, hắn cho Trương Khả chẩn đoán mạch tượng. Trương Tam Tiên và Tống Cường cũng lại gần, hai người trên mặt đều có vẻ kinh nghi, tình huống gì? Qua hồi lâu, Cao lão chẩn đoán hoàn mạch tượng, lại hỏi Trương Khả mấy vấn đề, sau đó hắn nói, "Ngươi hiện tại bệnh tà lui, vậy dùng thuốc tái tạo thiên thiên, có thể cuối cùng bệnh lâu thể hư." Uống thuốc lấy gửi Trường Sinh. Có gì khác nhau đâu tại nói vớ vẩn. Khỏe mạnh sinh hoạt mới là trọng yếu nhất, như vậy đi, ta cho ngươi định ra một cái thực bổ điều dưỡng phương, ngươi có thể dùng một chút xem. Nói xong, cao lão cầm lấy giấy bút trên bàn viết. Trương Khả vậy nghiêng đầu nhìn xem ba hắn và Tống Cường, đây là khắc, cái này mấy người đều có điểm phục hồi tinh thần lại. Trương Khả có chút không dám tin tưởng hỏi, ngài, ngài là Cao Hoa Tín Lao trung y liễu. Trương Tam Thiên cũng vội vàng cầm lấy điện thoại ra tìm kiếm, nhưng mà chỉ có thể tìm được Cao Hoa Tín Lao trung y trung niên thời kỳ tấm ảnh, ảnh mới căn bản không có. Trương Tam Thiên cũng có chút vội vàng khi não đều nói hứa Dương mời cao lão tới vấn huyện nghỉ hưu, có thể bọn họ vậy không gặp qua tự mình à? Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới cao lão lại có thể sẽ một người đi ra, cũng cái này lớn tuổi như vậy, đều không người đi cùng sao? Cao lão nhưng không trả lời, chỉ là nghĩ tốt lắm toa thuốc, giao cho Trương Khả, nói, "Chiếu toa thuốc này mỗi ngày uống, một tuần lễ sau đó ta tới nữa xem." Trương Khả nhất thời có chút vui mừng không thôi. Trương Tam Thiên thì càng là mừng rỡ như điên. Cao lão đó là người nào vậy ta? Chân chính danh thủ quốc gia à? Hơn nữa tham dự lãnh đạo bảo kiện công tác tốt mấy chục năm, lãnh đạo cũng không thể mỗi ngày bị bệnh à? Cho nên chị không bệnh mới là bọn họ bảo kiện tổ lớn nhất công tác cho nên nói riêng về dưỡng sinh bảo kiện kéo dài tuổi thọ chị không bệnh bản lãnh cao lão tuyệt đối là trong nghề mắt nhất vô địch thiên hạ đừng xem hứa dương chữa trị nguy cấp trọng chứng thật lợi hại nhưng đến phiên phương diện này hắn hoàn toàn không thể cùng cao lão như nhau Trương Tam Thiên một mực lo lắng con gái mình thân thể đâu, hiện như vậy nhiều cao lão tới chăm sóc đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được phúc phận hơn nữa ngươi phải biết cao lao đã ngừng chần hơn 2 năm hắn đều không chữa bệnh ai có thể có mặtũ này là để cho cao lão ra tay hạ trung Tam thiên cũng kết động Tống cường liếm liếg mô mình Trong chốc lát hắn là thật hâm mộ Kiến thị, hắn vậy rất muốn cùng Cao lão nói hắn vậy rất hư, hắn cũng mệt mỏi gầy nhiều ít cân. Nhưng mà hắn không căng ra miệng ủa, hắn há miệng phòng đoán vậy không người để ý hắn. Trương Khả cầm toa thuốc lấy tới, cẩn thận thu cất. Cao lão lộ ra hiền hòa nụ cười, từ từ nói, đừng có cái gì áp lực trong lòng, thiên hạ này không chứa khỏi bệnh nhiều đi, liền cao huyết áp, bệnh tiểu đường bọn họ đều nói không chỉ hết đây. Nhưng trung y từ đầu đến cuối cho rằng, chén khí còn bên trong, ta không thể liền. Giữ hài lòng tích cực tâm tính, nhận quá nhiệt tình sinh hoạt, ta tin tưởng ngươi biết cả đời không việc gì vậy sẽ kéo dài tuổi thọ. Chứng khả chân mày lại thoáng ngưng dậy vậy vậy sẽ di chuyển cho hạ một đời sau nhà chúng ta nhà chúng ta cao lão mỉm cười nói di chuyển loại chuyện này chú ý thật ra thì không hề sở chướng phân tích nhưng vô luận loại gì gìạ bệnh đều có nguyên do cũng không thể vô căn cứ sinh ra cho nên chớ cho mình áp lực quá lớn xấu xa tâm trạng mới là lớn nhất gửi căn bệnh làm người sức khỏe hạ một đời mới biết khỏe mạnh hơn ta sẽ tiếp tục vì ngươi điều dưỡng hy vọng ta còn có thể sống lâu mấy năm cũng có thể thăm cácươi đã trẻ tình huống ta tin tưởng nhà các ngươi vận bệnh sẽ ở nơii cái này một đời lến thay đổi vậy xin ngươi tin tụ ta Trương Khả và Trương Tam Thiên ánh mắt đều nghe được đỏ. Cao lão, có thể tìm được ngài. Ngoài cửa trợ hồng hộc chạy tới trắng trắng không ngừng lướt qua trên đầu mồ hôi. Hứa Dương sau đó cũng đi theo vào, hắn liền đoán cũng biết Cao lão tới Minh Tâm Đường. Hứa Dương sau khi đi vào, đầu tiên là nhìn Cao lão một mắt, sau đó nhìn về phía Trương Khả. Trương Khả nhanh chóng dụi mắt một cái, sau đó hướng về phía Hứa Dương lộ ra một cái nụ cười thật to. Chương 378, mới thí điểm. Chương 378, mới thí điểm. Rốt cuộc, vẫn huyện bên này kế hoạch cuối cùng chế quyết định. Dĩ nhiên, cái này cũng không thể giãy bỏ lãnh đạo chống đỡ. Trong tỉnh vốn là có muốn cầm vấn huyện thành tiểu trung y phát triển một cái thí điểm, trước chỉ là khổ nỗi nhân tài quá thiếu, hiện tại tới nhiều cao thủ như vậy. Hoàn toàn thí điểm có thể lớn là một cuộc, Hứa Dương vậy chọn một nhóm hào thủ xuống, tổng cộng 30 người, người không phải đặc biệt nhiều, nhưng số lượng này cũng không coi là ít đi. Hứa Dương cũng không phải toàn muốn trình độ cao, hắn vẫn là cẩn thận chọn lựa một tí, thủ trọng nhân phẩm và lý tưởng, dĩ nhiên, cái này 30 người trình độ cũng không coi là yếu. Hơn nữa còn là Hứa Dương tự mình kiểm định, hoàn toàn không có đục nước béo cò hoặc là nhờ quan hệ tiến vào, mỗi cái người đều có bản lĩnh thật sự. Trong những người này xem tôn tử dịch xuất sắc như vậy có cấp tỉnh chuyên gia tài nghệ Trung y y đều có 3 cái, cấp thành phố chuyên gia tài nghệ có 10 cái, còn giữ lại vậy toàn không kém, một lần vậy cùng Trung Hoa kém không nhiều trình độ. Hơn nữa mỗi cái loại môn và phòng đều có. Ban đầu vấn huyện Trung y viện thật ra thì chỉ là một bệnh viện nhỏ, cái gọi là Trung y viện chỉ là một tên chữ, không mấy cái Trung y y, Trung y phòng ban vậy chỉ có một cái Trung y nội khoa, cứ việc Đỗ Nguyệt Minh dùng sức dày vò, có thể vẫn không thể nào làm ra bao lớn hoa đầu. Dẫu sao là cơ tầng Trung y viện, lại là tương đối xa xôi huyện thành nhỏ, có bản lãnh cũng không ý tới. Bọn họ nơi này cũng không có danh gia chấn dữ, vậy hấp dẫn không được mộ danh cùng sư học y thanh niên trung y cho nên một mực rất khó phát triển, Đỗ Nguyệt Minh cũng là dáng duy trì, sau đó xây dựng danh y quán, mời tới Hà giáo sư, nhưng mà Hà giáo sư cũng là mỗi tuần cứ tới đây xem mạch một ngày, tuy nói vậy sẽ dạy dỗ những thứ này tiểu trung y có thể đây đối với thay đổi huyện. Trung y viện hiện trạng tác dụng trường mực. Thẳng đến Hứa Dương ngang trời xuất thế Đỗ Nguyệt Minh cuối cùng đặt đúng bảo, lấy lớn quyết đoán đi tranh thủ lãnh đạo và bệnh viện chúng đỡ, dẫn đầu làm học thuật trung tâm, sau đó nhiều lần kiến công. dần dần danh tiếng lan xa, mới có ngày hôm nay như vậy cục diện thật tốt. Lập tức tới như thế nhiều bác sĩ, cũng chưa có đi trung ý viện lão viện trong khu mặt nhất, ngược lại là cho bọn họ an bài vào lúc đầu bệnh viện huyện địa bàn. Hiện tại bệnh viện huyện đã rời đến thành mới bên kia đi, lão bệnh viện huyện còn ở thành cũ, bọn họ vậy đang suy nghĩ cái viện này khu nên xử lý như thế nào đâu. Được, hiện tại thượng cấp phê chuẩn xuống, cho vấn huyện trung ý viện dùng, trực tiếp phân phối liền một cái mới việc khu, một cái nho nhỏ trong huyện cơ tầng trung ý viện lại có hai cái việc khu, cái này ở cả nước đều là một kiện hiếm lạ sự việc. Ai có thể để cho người ta thực lực ở nơi này đây? Mới viện khu chỉ để lại cho trung y sử dụng, bởi vì cái này chính là trong tỉnh phê chuẩn xuống thí điểm. Mỗi cái khoa trung y phòng đồng cốt cũng đều xây dựng lên, lần này tới người không nhiều, nhưng người người đều là có thể một mình đảm đương một phía, đều là có thể công dụng ở trên. Một bệnh viện, trừ bác sĩ ra, y tá vậy là rất trọng yếu, hơn nữa còn là không thể rời bỏ. Trung y cũng là như vậy, không khỏi phải có có thể chữa bệnh trung y ấy, cũng phải có có thể hiểu trung y y tá. Cái này là trước mắt cấp thiếu, Đỗ Nguyệt Minh cũng ở đây giúp Hứa Dương dạy vào người đi. Còn có một nhóm thông thường nằm viện bác sĩ, Đỗ Minh vậy đang khẩn cấp mộ. Việc cứu tất cả loại tổ chức cơ cấu thì rất nhiều, chỉ riêng y thuật cao thủ có thể chống lên chố khám bệnh, nhưng tuyệt đối không cách nào chống lên một bệnh viện đỗ nguyệt minh đoạn thời gian này cũng cho làm việc cấp tốc, hắn vậy dự định thu nhận một nhóm thanh niên có chí hướng, một cái là hoàn thiện nhân tài đào tạo chế độ, ngoài ra vậy còn có rất nhiều việc chờ bọn họ lên đây. Chứ những thứ này ra, hắn lại khẩn cấp mua một nhóm dụng cụ chữa bệnh, chú ý chữa bệnh đương nhiên là chú trọng giảm tiện liêm niệm đâu, nhưng là ở gặp nguy cấp trọng chứng thời điểm, rất nhiều hiện tại y học dụng cụ là có thể phát huy vô cùng đại tác dụng lưu thế là lớn vô cùng. Cho nên muôn ngàn lần không thể bởi vì nghẹn phế thực, nên dùng thời điểm nhất định phải dùng, trước cầm mệnh treo ở, vẫn là có rất lớn cơ hội người cho cứu được. Bên này là thuần trung ý thí điểm, không có làm chung tây y phối hợp chữa trị, càng không có làm cái gì trung tây y kết hợp. Nhưng là lão viện khu bên kia là một mực đang làm chung tây y phối hợp, hơn nữa tiếp theo sẽ một mực làm. Hai cái địa phương, hai cái phương án, nhưng là cũng không có biến thành tính vị rõ ràng. Lão viện khu phối hợp chữa trị, gặp khó giải quyết, bọn họ bên này vậy sẽ đi qua hỗ trợ. Bọn họ bên này gặp được cần giải phẫu hoặc là tây ý tham dự bệnh nhân, vậy sẽ đem người đưa qua. Giống sao là một bệnh viện mà, chỉ là phương hướng không cùng. Trung y đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm vậy bao hàm hai địa phương này, chỉ là một là cùng Tây Y phối hợp với nhau đánh chiếm, ngoài ra là Trung Y mình đơn độc đánh chiếm. Chỉ như vậy mà thôi. Giống như Bắc Kinh rộng an cửa bệnh viện thì có trung y khoa cấp cứu, Quảng Đông trung y viện Phương Thôn viện khu chính là trung y y cởu, lấy đánh chiếm nguy cấp trọng chứng nổi danh đại khái liền tương tự như vậy. Chỉ là vậy hai vị đều là bệnh viện lớn thành phố lớn, trung y cao thủ khắp nơi đều là, mà vẫn huyện chỉ là một huyện thành nhỏ, cũng tới cái này bộ, quả thật có chút lợi hại. Chính là Trương Khả có chút lẩm bẩm. Nói Hứa Dương mang theo nhiều người như vậy cũng không đi Minh Tâm Đường bên trong nhét mấy cái. Thật ra thì Hứa Dương vậy không phải là không có nghĩ tới, dứt khoát cầm Minh Tâm Đường làm lớn, làm thành một cái lớn dân doanh bệnh viện trung y địa, nhưng là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền bỏ ý niệm này đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không chống đỡ nổi tình cảnh lớn như vậy. Chuyện này không thể rời bỏ cấp trên chống đỡ, bọn họ muốn trị liệu nguy cấp trọng chứng, vậy không thể rời bỏ các hạng chế độ bảo đảm, mà những thứ này là mình Tâm Đường không thể làm được. Cho nên Hứa Dương vẫn là lựa chọn cùng Đỗ Minh hợp tác, Hứa Dương y thuật dĩ nhiên là không được chọn, nhưng lại ở những phương diện khác, hắn là có rất lớn bản bản. Mà Đỗ Nguyệt Minh vừa vặn cùng hắn ngược lại, Hứa Dương những cái kia khuyết điểm Đỗ Nguyệt Minh cũng có thể bổ túc, cùng Đỗ Nguyệt Minh hợp tác, Hứa Dương đặc biệt thoải mái. Hiện tại hai người liền đứng ở mới viện khu bên ngoài, nói là mới viện khu, thật ra thì viện này khu rất già, tốt mấy chục năm, khi đó vẫn huyện huyện thành còn không mấy người đâu, liền đèn đường cũng chỉ có nhất trung tâm quảng trường trải. Cho nên cái này cái gọi là mới viện khu vừa già vừa nhỏ, phá nói vậy không tính là, kết quả là thường ngày tu sửa dâu sao là trước bệnh viện huyện tại. Thứ Dương và liền đứng ở ngoài chính, nhìn bên trong bận rộn không khỏi nói, nói, ngày này, cuối cùng vẫn phải tới. Hứa Dương vậy lộ ra mỉm cười, Đỗ Nguyệt Minh vừa liếc nhìn Hứa Dương, sau đó nói nói: "Ta ở trung y viện dạy vào làm việc rất nhiều năm, có thể làm được thành tựu, còn không, có người hơn nửa năm làm ra động tĩnh lớn, có chút xấu hổ." Hứa Dương vậy nghiêng đầu xem hắn, hắn nói: "Thiên lý mã chạy mau hơn nữa, cũng phải có có thể nhìn chúng hắn bá nhạc. Không có ta, trung y học thuật trung tâm căn bản làm không đứng lên, cũng không có người, chỉ dựa vào ta, lại là một phiến hoang vu, nói không chừng ta hiện tại đã bị thu hồi bằng." Đỗ Nguyệt Minh cười: "Ta đời này làm chính xác nhất sự việc, chính là cầm hết tâm lực, cầm lưu lại." Hứa dương vậy lộ ra hơi độ cười: "Ngươi còn trẻ, cả đời rất dài." Đỗ Nguyệt Minh mở ra, sau đó vui vẻ cười to. Chương 379, Đoàn thể khen thưởng. Chương 379, Đoàn thể khen thưởng Đỗ Nguyệt Minh hỏi, bác sĩ Hứa, ngươi lý tưởng ở giữa trung y hẳn là dạng gì? Hứa Dương nói, hoàn toàn phát huy ra trung y năng lực, chữa bệnh cứu người, chỉ như vậy mà thôi. Đỗ Nguyệt Minh nhỏ hơi nhíu nhíu mi, nói là sự thật có chút đơn giản, nhưng là suy nghĩ, muốn làm những thứ này lại thật không đơn giản. Hứa Dương vừa liếp nhìn bên trong bận rộn cảnh tượng, sau đó hắn nói, Đỗ viện, nơi này là chúng ta mơ ước chỗ, cho nên ta không hi vọng có phối hợp chuyện, phối hợp công lao còn có tranh quyền đoạt lợi người chạy vào hậu tạ. Đỗ Nguyệt Minh lập tức nói, "Một điểm này ngươi yên tâm, cái này là chung ý thí điểm, từ trên xuống dưới cũng nhìn chăm chú rất chặt, hơn nữa ta cũng là toàn bộ chính bắt yên tâm đi. Không nói những cái kia phối hợp chuyện mà, liền liền lão viện khu những lãnh đạo kia gánh hát, ta đều không để cho người tranh vào, cái viện này khu, sự vụ lớn nhỏ, ta trực tiếp phụ trách." Hứa Dương hài lòng hơi gật đầu một cái, hắn chỉ biết chữa bệnh cứu người, chuyện khác hắn căn bản không sẽ, vậy không có hứng thú đi quản, nhưng chỉ cần có Đỗ Nguyệt Minh nhìn chằm, chằm. Dương cũng yên lòng Đỗ Nguyệt Minh lại nói, "À, đúng rồi." Ngược lại là còn có một người muốn tới tạm giữ trước. Hứa Dương lập tức câu mày, hỏi: "Ai hả? Đỗ Nguyệt Minh nói nói: "Tào Đức Hoa." Hứa Dương. Hứa Dương thật là có chút trợn khóc trợn cười, "Tào Đức Hoa thật là đệ nhất thiên hạ lớn hỗn tử, chú ý giới thứ nhất đóa đóa hoa giao tiếp, đừng xem hắn ý thuật không thế nào, nhưng là phối hợp là thật có thể phối hợp à mới bắt đầu chỉ bằng mượn mình bình thường không có gì là ý thuật, phối hợp đến phụ khoa vị trí phó chủ nhiệm. Sau đó làm quen Hứa Dương sau đó, lại phối hợp đến học thuật trong trung tâm làm một dẫn đội lão sư. Học thuật trung tâm càng làm càng tốt, danh tiếng càng ngày càng lớn, vậy nhiều lần bị phía trên khen ngợi. Cho nên tạo Đức Hoa vậy mà được không thiếu công lao. Hiện tại vậy thành lập mới thí điểm viện khu, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra cái này mới viện khu tiềm lực, nói thực, liền liền tỉnh bệnh viện trung y phối trí cũng không quá như vậy, thậm chí còn không bọn họ cái này hai cái đâu, chí ít bọn họ nơi này không phối hợp chuyện à hơn nữa cái này thí điểm, bị tất cả cấp lãnh đạo chú ý, liền danh thủ quốc gia cao hoa Tín cũng đích thân tới Vân huyện, bao nhiêu người chen bể đầu muốn đem mình cho chen vào á chen vào chính là công. Lao lớn lớn có ạ. Đỗ Nguyệt Minh đoạn thời gian này cửa nhà hạm đều phải bị người đập phá, có thể hắn cứng rắn là vắc không bông. Liên liên cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu hăng hái nhiều năm, thành tựu lúc đầu vẫn huyện trung y người thứ nhất Trung Hoa đều không có thể chui vào mới viện khu đây. Hết lần này tới lần khác lại là cái này y thuật bình thường không có gì lạ tao đức hoa cho phối hợp tiến vào, thật sự là tuyệt. Mấu chốt là người này, Hứa Dương biết hắn là đi vào phối hợp công lao, có thể hết lần này tới lần khác Hứa Dương lại vậy nói cũng không được gì, cũng chỉ có thể lắc đầu gửi hai tiếng sau đó, liền đã ứng. Cho nên đây chính là tạo đạt hoa chỗ cường đại, ngươi xem, liền Hứa Dương cũng không việc gì nói. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh đi trở về. Hứa Dương hỏi, lãnh đạo bên đó như thế nào, cũng còn chống đỡ chứ? Đỗ Nguyệt Minh cười nói, đó đương nhiên là đặc biệt ủng hộ, nguyên bản còn làm thí điểm, còn có chút người nói nhỏ đâu, nhưng là cao lao tới một cái, tất cả mọi người đều ngâm miệng. Hiện như vậy nhiều như thế nhiều ưu tú chung ý viện, chúng ta cái này vẫn huyện trung ý viện thật đúng là xuống hơi đổi đại pháo. Chúng ta vậy chạy đi cùng huyện lãnh đạo mở thật nhiều lần hội nghị, trong huyện vậy đưa ra rất nhiều ý tưởng mới. Thứa Dương lập tức liền cao mày Đỗ Nguyệt Minh lập tức trấn an nói, yên tâm đi, bên này thí điểm sự việc, lãnh đạo chủ yếu cung cấp chống đỡ, sẽ không quá nhiều can dự bọn họ kế hoạch chính là tương ứng đồng bộ các biện pháp. Trong huyện là dự định phát triển điều dưỡng sản nghiệp và thuốc đông y trồng trọt. Từ Dương lộ ra vẻ nghi hoặc đối Nguyệt Minh giải thích nói, chúng ta vẫn huyện núi tốt nước tốt, không khí mát mẻ, tự nhiên hoàn cảnh cùng thành phố chung quanh so sánh, là tốt nhất. Nhưng là cũng không có cái khác đặc sắc có thể hấp dẫn người tới đây, những năm này thứ ba sản nghiệp phát triển vậy. Nhưng chí ít chúng ta chúng ý viện thí điểm bên này có thể làm tốt, nói không chừng cũng có thể trở thành một cái tăng trưởng điểm. Người bên ngoài tới đây trừ chữa bệnh ra, cũng có thể ở chúng ta nơi này ở thêm một đoạn thời gian, nghỉ ngơi điều dưỡng mà, dấu sao hoàn cảnh tốt như vậy, vậy có lợi cho thân thể. Cũng có thể phát triển dưỡng lao sản nghiệp, người già ở bên này một bên chữa bệnh điều dưỡng thân thể, một bên rỗi danh gia thú toàn tụ phong cảnh. Hương chúng ta thôn cũng có thể phát triển thuốc đông y trồng trọt ta, làm nông gia nhạc du lữ, làm thuốc thiện tiếp đại du lữ. Mặc dù thuốc đông y trồng trọt có nơi sản xuất và bồi dưỡng kỹ thuật yêu cầu, nhưng chúng ta vẫn huyện luôn có mấy thứ là thích hợp, nói sao dù sao cũng làm thuốc thiện, dược lực kém một chút cũng không tổn thương đại nhã. Trong huyện bên kia cũng ở tích cực thảo luận đây. Hứa Dương ngớ ẩn, tuy nói cái này chung ý thí điểm là hắn dẫn đầu làm được, nhưng lại hắn cũng không nghĩ tới trong huyện lại có thể có thể ở phía trên này làm ra như thế nhiều chủng loại tới Đỗ Minh vừa hướng Hứa Dương cười một tiếng, hắn nói, "Bác sĩ Hứa à, Thừa dịp hiện tại nhanh chóng mua phòng đi, nếu không ta phỏng đoán sau này vùng khác đầu tư nhà khách tới đây, cái này giá phòng còn được tăng đây. Thừa Dương tạm thời cũng có chút dở khóc dở cười. Chư bác sĩ bận rộn ra, nhân tài làm người cũng ở đây bận rộn, người ta thật xa tới xây dựng Vân huyện, người cũng không thể liền nhìn à, cho nên nhân tài khu nhà ở, các hạng phụ cấp à, chính sách cả đều phải từng cái đầy đủ. Tới những thứ này bác sĩ cho hết tận bài, một điểm này bọn họ còn là vô cùng hài lòng. Vốn cho là muốn tới gian khổ phấn đấu, không nghĩ tới chính phủ trả lại cho một phần đại lễ. Thứ Dương thần sắc vậy ung dung không thiếu, lưu cảm sau đó Vẫn huyện trung y viện danh tiếng đại trấn, vùng khác đi cầu y quá nhiều người, lấy ban đầu thực lực căn bản ứng phó không được, nhưng là hiện tại Hứa Dương thật có thể thở phào một cái. Trong nhà hắn lò sưởi vậy chữa xong, cao lão vậy dọn vào cùng Hứa Dương cùng nhau ở. Cao lão ngược lại cũng thật không giống như là Di Dượng thiên nhiên hình dáng, còn luôn luôn đi mới thí điểm một chuyến, chữa bệnh là không chữa, nhưng cũng sẽ cho đám này trung y nói một chút kinh nghiệm. Mỗi lần cũng để cho đám người hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người đều bề buộn nhiều việc, vậy rất vui vẻ và hưng phấn. Cũng chỉ có Từ Nguyên và Diêu Bính cái này hai tên ngồi chồm hổm một bên họa vòng vòng. Lúc này bọn họ cuối cùng là là thấy được cái gì mới là người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Lần này tới thanh niên trung y cao thủ quá nhiều, bọn họ lại cũng không phải cái đó nhất tịt tử. Vân viện trung y viện rốt cuộc lên quý đạo chính, Hứa Dương trong lòng trấn an, thật không ngờ công hắn ở Bắc Kinh dạy võ lớn như vậy một chàng động tính. Là đêm, Hứa Dương ở trong nhà, lại nghe hồi lâu chưa từng xuất hiện một tiếng, tích. Hứa Dương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Tích. Hệ thống cập nhật hoàn thành, truyền thừa người hệ thống ưu tú thanh niên trung y đi hề chung nhau chế tạo chung ý phát triển và truyền thừa căn cứ, là thực hiện chung ý lý tưởng bước ra kiên cố một bước. Hoàn thành nhiệm vụ, đem lấy được được khen thưởng. Thứa Dương như mày, nói, ta không muốn lại đi cùng sư. Hệ thống trầm mặt một hồi, lần nữa đánh ra phụ đề, đoàn thể khen thưởng, ý thuật tăng lên không thể rời bỏ lâm sàng thực hành. Truyền thừa người có thể mang 5 người trở lại sạt thời kỳ, kháng không cứu người, vào thời khắc nguy hiểm nhất chữa bệnh cứu người, chu luyện y thuật. Chương 380. Che dấu chi nhớ, trở lại quá khứ. Chương 380. Che dấu chi nhớ, trở lại quá khứ. Thấy phần tường này, Thứ Dương phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ mà là mê muội. Tình huống gì? Đám người cùng nhau trở lại quá khứ, vậy giải thích thế nào chuyện này hả? Mình là ở bởi vì cứu người bị khai trừ vậy ngày bắt đầu, hệ thống liền chứa ở trong đầu, mình mỗi lần nhắm mắt lại là có thể thấy được, hệ thống đã tải thêm 1%, thẳng đến nửa năm sau toàn bộ tải thêm hoàn thành, mới chạy. Thời gian này ước chừng dùng hơn nửa năm thời gian, Hứa Dương mới chậm rãi tiếp nhận cái này không cách nào giải thích siêu tình huống hiện thật, cũng có về sau lần lựa xuyên việt cùng sư. Mà hiện tại lập tức muốn mang nhiều người như vậy, ngươi làm sao để cho người tiếp nhận chuyện này, ngươi giải thích thế nào ạ? Hơn nữa xác tàn phá bừa bãi thời gian là 025 năm và 03 năm, khoảng cách bọn họ hiện tại năm 2019 vậy chỉ trải qua năm 16 cỡ đó, xem Hứa Dương cái tuổi này người, lúc ấy vừa vặn trên trung học cơ sở. Xem Lưu Hà Quân như vậy tuổi tác lớn một chút, đều đã lên đại học. Hơn nữa lần này tới vấn huyện phần nhiều là danh ra con em, bọn họ trưởng bối phần nhiều là đã tham gia kháng không phải là, ngươi lại đột nhiên để cho bọn họ trở lại trên trường, gặp đã từng là trưởng mối, ngươi cái này giải thích thế nào ạ? Không chi cái đó niên đại đã có bọn họ nhóm người này, chờ một chút hai nhóm người cùng nhau, làm thế nào ạ? Giải thích thế nào ạ? Chẳng lẽ đưa cho đã từng là mình lưu lại sớm chút mua phòng giấy?" Hứa Dương lòng tràn đầy nghi ngờ, thần sắc cổ quái cực kỳ, chẳng lẽ cái này tràn đầy bốn hệ thống đầu vừa kéo làm ra như vậy khen tưởng tới. Hứa Dương mang mình băn khoăn hỏi hệ thống nghe. Hệ thống trả lời: "Tích. Hiện đã cập nhật trí nhớ che giấu mô độ lệ, có thể che giấu người xuyên việt trí nhớ, ước chừng cất giữ y thuật kỹ năng trở lại quá khứ, vậy ước chừng cất giữ trưởng thành sau y thuật kỹ năng trở lại thực tế." Lần này, Dương thật ngưng động ở sau đó, Dương đột nhiên giận nói: "Ngươi nếu có trí nhớ che giấu chức năng, tại sao trước không nói cho ta, cũng không cần ở trên người ta?" Hệ thống tạch tạch tạch đánh chữ, này chức năng là thăng cấp diễn sinh ra công năng mới, là đền bù trước hệ thống thiếu sót, xin hỏi chuyển thừa người phải trang sử dụng nên chức năng, che giấu trước đây cùng sư sinh ra thực tế chi nhớ, ước chừng cất giữ y thuật kỹ năng. Lần trước ở Bắc Kinh thời điểm, Hứa Dương bị đã từng là những người đó và chuyện, làm được hỏng bệnh tim không, rức, khi đó hắn liền đang chất vấn hệ thống nếu có thể che giấu những người khác chi nhớ, tại sao lại không thể che giấu hắn. Mà trùng hợp khi đó hệ thống lâm vào thăng cấp bên trong, Hứa Dương còn lấy làm cho này cái tràn đầy buộc trò vui không dám đối mặt với hắn, chỉ có thể tránh. Không nghĩ tới nó bây giờ trở về tới lại thật hoàn thành thăng cấp, mang tới trí nhớ che giấu chức năng. Hứa Dương tỉ mỉ một đếm hắn thật bị đi qua những cái kia trí nhớ khốn khổ qua rất nhiều lần, rất lâu để cho hắn khổ não, thậm chí có chút thống khổ. Hiện tại hệ thống rút cuộc đổi mới chức năng, có thể bổ sung cái này nút, lại cho hệ thống hỏi hắn có cần hay không che giấu trí nhớ thời điểm. Hứa Dương cơ hồ theo bản năng liền muốn kêu đồng ý có thể nói cũng đến miệng bên cạnh. Hứa Dương trước mắt tạm thời nhanh chóng thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Hắn thấy được mình đi theo Tiền lão ở phòng khám bệnh bên trong chữa bệnh cứu người dáng vẻ, hắn thấy được mình đi theo ở Lý lão sau lưng vượt núi băng bèo chạy tới cứu người hình ảnh. Hắn thấy được mình đi theo bộ Lao đi tất cả bệnh viện chống lại ớt náo gian khổ, còn có Lưu Minh đạn. còn có Cao Hoa Tín, còn có bọn họ đến nơi này, Hứa Dương trong miệng liền làm sao vậy không nói ra được. Nhớ lại giống như một hộp sô cô la, mặc dù có rất nhiều đắng chát, nhưng vô luận vậy một viên ngươi vậy bỏ không được vứt. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, hắn cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu một cái, có chút mệt mỏi, được rồi. Hệ thống không còn nói nữa, chỉ là tạch tạch tạch lại đánh một hàng chữ, khen thưởng Minh, lần này xuyên qua không không cũng không thể thay đổi bất kỳ trước đây lịch sử, chỉ làm chui luyện ý thuật sử dụng. Bởi vì nơi cách niên đại cách hiện tại quá mức gần, vì vậy tất cả người đi theo đều sẽ bị cưỡng chế che giấu tới lui trí nhớ, ở xuyên việt lúc đem sẽ giao phó cho thân phận mới và trí nhớ. Sau khi trở về, Lao Đi tương quan nhớ lại, nhưng cất giữ y thuật tăng trưởng. Thứa Dương chậm rãi gật đầu, nói thật, cái này đích xác là một cái hiếm có cơ hội. Thứa Dương y thuật tại sao tăng trưởng nhanh như vậy, thật ra thì nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì hắn trải qua hơn. Hắn ở hệ thống những cái kia thời không bên trong hành nghề chữa bệnh tốt mấy chục năm, hoàn toàn là cái lao trung ý, ý lại trải qua ớn não đại trạng diện như vậy, mặc dù bệ bội nhiều việc rất mệt mỏi, nhưng đối với y thuật chui luyện là đặc biệt có trợ giúp. Xem mấy tháng trước lưu cảm, vẫn huyện trung y viện cũng đội vàng quá sức, có thể đám người tiến bộ cũng là thịt mắt có thể thấy được. Chỉ bất quá lưu cảm cũng không tính lớn bệnh, chết trước tiên chuyển nặng trước tiên đều không cao, dè luyện vậy tương đối có hạn. Nhưng sạt không giống nhau, đây là có thể so với năm đó ớn não tình cảnh to lớn. Vào năm đó vậy trận không có khói súng trong chiến đấu, lại có 1 3 người bệnh là bị lây nhân viên y tế, liền nhân viên y tế ngã xuống cũng không biết có nhiều ít, người cũng biết có nhiều người. Tình cảnh như vậy, là nhất có thể rèn luyện bác sĩ trình độ và thú khí. Hứa Dương cũng không có nhiều do dự, liền đón nhận phần thưởng này, sau đó hắn liền bắt đầu suy tính đi theo hắn cùng nhau trở về rèn luyện người. Hứa Dương để tay xuống lên sách trí học, nhìn về phía ngoài cửa sổ lửa đêm, hơi nhíu lại mi. Qua hồi lâu, Hứa Dương chân mày từ từ giãn ra, hắn nhẹ nhàng nói chuyện, "Ta muốn sử dụng đoàn thể khen thưởng." Tích. Mời lựa chọn đi theo đối tượng. Hứa Dương từ từ đọc nhấn rõ từng chữ, Tôn Tử Dịch, Lưu Hạ Quân, Tầm Lô Sinh, Thẩm Mộc Luân. Cháng cháng. Tích. Đối tượng lựa chọn hoàn thành, bắt đầu qua lại. Hứa Dương nhắm mắt lại, Có chút mệnh mà nói, lần này, cầm ta trí nhớ vậy cùng nhau che giấu đi. Tích. Che dấu truyền thừa người trí nhớ. Thời gian năm 2002 tháng 12, địa điểm Quảng Châu. Hứa chủ nhiệm, hứa chủ nhiệm. Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa tiếng kêu vang liên tục hai lần. Ừ. Kinh ngạc nhìn trên bàn cây xanh hứa dương lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, chấm giọng nói, tiểu chấm à thế nào? Thầm ngọc ngôn đi tới. Cầm một phần hồ sơ bệnh lý đặt ở Hứa Dương trước mặt, nàng nói, "Hô hấp nội khoa bên kia tiếp nhận một bệnh tình có chút kỳ quái xương phổi bệnh nhân, bọn họ muốn mời ngài đi cùng xem bệnh, cùng nhau xem một tí." "Được." Hứa Dương trả lời một tiếng, vung xuống trên tay giấy bút, sau đó đứng lên. Có lẽ là động tác có chút nhanh, cái này một trạm, Hứa Dương chỉ cảm thấy eo hết chuyển tới một cổ tê dại cảm, để cho hắn không nhịn được gõ một cái ống của mình. Hứa Dương lại xách ra sách mình dây thắt lưng, cái này cây dây thắt lưng bị hắn bụng dưới căng chặt, đều có chút vào trong thịt. Hứa Dương nói, "Hơi chờ một tí, ta dựa tay mang khẩu trang liền đi qua." "Được." Thẩm Ngọc luôn trả lời một tiếng. Hứa Dương đi phòng vệ sinh rửa tay, nước lạnh sông lên ở trên tay, Hứa Dương còn có chút hồn nhiên không cảm giác, thần sắc có chút sợ run sung. rùng. Một lúc rồi, Dương mới khó hiểu cả người run một cái, một mực ở hồn du thiên ngoại suy nghĩ mới nhanh chóng thu hồi. Hắn cả người sự chú ý lúc này mới tập trung lại, Hứa Dương dùng nước át tay vô vô mình gương mặt, tinh thần lại thanh tỉnh hơn mấy phần. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn trong gương mình vậy chừng 40 tuổi người đã trung niên hơi có chút phát tướng hình dáng, hắn sửa lại một chút mình áo khoác dài màu trắng, sau đó lộ ra mỉm cười. Chương 381: Kỳ quái nữ bệnh nhân. Chương 381 kỳ quái nữ bệnh nhân. Hứa Dương rửa mặt xong sau đó chấn liền trấn tinh thần. Hắn luôn cảm giác mình có chút mệt mỏi, tinh lực không còn lúc còn trẻ, hắn lắc đầu cười một tiếng, liền đi ra ngoài. Thẩm Ngọc luôn còn nhìn xem Hứa Dương sắc mặt, hỏi: "Hứa chủ nhiệm, ngài không có sao chứ?" Hứa Dương ở chỗ mình ngồi cầm giữ ấm ly uống một hớp, hồi nói: "Không có chuyện gì, chính là người đã trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm ly bên trong ngâm đồ bổ." Ha ha. Thẩm Ngọc mỉm cười. "Đi thôi." Hứa Dương ở trên bàn lấy một cái y dùng khẩu trang, sau đó Thẩm Ngọc luôn nói nói: "Tiểu Trầm, đi khoa hô hấp ngươi tốt nhất vậy mang khẩu trang đi." Chú ý lây. À, Thẩm Ngọc luôn đáp một tiếng, ngược lại là bắt đầu tìm khẩu trang, có thể đang tìm một hồi nhưng phát hiện mình không mang, nàng cũng sẽ không có lý, cũng chỉ cầm chuyện này ném ở sau góc. Hai người một trước một sau đi qua hô hấp địa bàn. Hứa chủ nhiệm ạ, người khỏe người khỏe. Hô hấp nội khoa chủ nhiệm tới đây cùng Hứa Dương bắt tay. Người tốt, Mã chủ nhiệm. Hứa Dương vậy lộ ra mỉm cười, sau đó nói, cái khác cũng không cần khách sáo, trước tiên nói một chút về bệnh nhân tình huống đi. Mã chủ nhiệm vậy nhanh chóng gật đầu một cái, người trong bệnh viện đều biết Hứa Dương tính cách, Hứa Dương chủ nhiệm không thích cùng người giao thiệp khách sáo, cho nên không bạn bè gì. Nhưng là hắn y thuật rất tốt, hơn nữa y đức vậy khá vô cùng. Thật ra thì phòng ban có chuyện tìm hắn hỗ trợ, hắn vậy sẽ lập tức tới ngay, không chút nào từ chối. Nhưng là mọi người đều biết Hứa Dương chủ nhiệm làm việc kỹ lưỡng, cho nên ngươi đừng ở trước mặt hắn ma ma tức tức, thích hợp khách sáo là được rồi, nếu không người ta là phải tức giận. Mã chủ nhiệm lập tức nói, "Tiểu nô, ngươi cầm cái đó hồ sơ bệnh lý lấy tới, ta cùng Hứa Dương chủ nhiệm cùng nhau thảo luận một tí." "Rất nhanh, hồ sơ bệnh lý bạn lấy tới." Mã chủ nhiệm chỉ chỉ bên người cái ghế, nói, "Tới, bác sĩ hướng ngồi." "Cái đó tiểu nô, cho Hứa chủ nhiệm ly trà tới." Lần này Hứa Dương cũng không có từ chối, Hứa Dương ngồi xuống, nhưng là phình ra bụng dưới, nhưng chen được có chút khó chịu, để cho Hứa Dương không ngừng cau mày. Hắn cảm thấy cái này bụng dưới rất không thoải mái, vậy không có thói quen, cảm giác vật này tựa hồ không nên xuất hiện ở trên người mình, làm sao cảm giác như thế không tự tại đâu. Hứa Dương có chút nghi ngờ lắc đầu một cái, sau đó lật nhìn lên bệnh ví dụ. Tiểu Ngô vậy rất nhanh liền bưng trả tới, hai ly Hứa Dương một ly, thẩm ngọc luôn một ly. Mã chủ nhiệm cũng ở đây cùng Hứa Dương giới thiệu bệnh tình. Bác sĩ Hứa à, cái này nữ bệnh nhân à, 67 tuổi, là vùng khác chuyển viện tới đây, nhập viện thời điểm nóng lên, ho khan, nhức đầu. Cổ thân đau nhức, liền ho, thiếu đảm làm chủ muốn triệu chứng. Chúng ta hóa nghiệm kiểm tra qua, hồ sơ bệnh lý trên vậy viết, nàng bệnh cầu không hề cao. Nhưng là nằm viện không lâu sau, chúng ta liền phát hiện nàng phim cực biểu hiện có mảng lớn bóng mở. Sau đó người nữ mắc bệnh vậy rất nhanh liền xuất hiện hô hấp quăn mạch, chúng ta vậy kịp thời cho nàng lên liền máy hô hấp. Ban đầu chúng ta chẩn đoán là lớn lá tính sứ phổi, sau đó dùng liền tương đối mạnh thuốc kháng sinh chữa trị. Kém không nhiều trị liệu một tuần lễ, nhưng là nàng bệnh tình cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt, phổi bóng mờ không có hụt thu, người bệnh vẫn gián đoạn nóng lên, buồn nôn, liền ho, ngực đau. Kỳ quái chính là Nàng Bạch Cầu một mực không cao. Sau đó chúng ta bên này vậy cẩn thận thảo luận một tí, cảm thấy cái này người bệnh chẩn đoán không hề rõ ràng, không có thể bài trừ là mầm độc bị nhiễm, hơn nữa hiệu quả trị liệu không tốt, cho nên xin ngươi tới chợ giúp cùng nhau cùng xem bệnh một tí. Hứa Dương khẽ hất cằm, tiếp theo sau đó xem bệnh lịch, xem xong sau đó, Hứa Dương vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Cầu không cao, nhưng thật ra là gợi ý không vi khuẩn hấp dẫn lượng, vì vậy sử dụng thuốc kháng sinh hiệu quả không tốt. Nhưng bọn họ bên này cũng không thể là không phải mầm độc bị nhiễm. Mã chủ nhiệm hỏi, Thứ chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào? Hứa Dương hồi nói, hiện tại còn khó mà nói, trước đi phòng bệnh đi, xem bệnh một chút người nói sau." Mã chủ nhiệm nói, "Được, nếu không ngươi uống miếng trà." Hứa Dương nói, "Không cần, ta không khát, chữa bệnh muốn trà, đi trước đi." Bên này mời. Mã chủ nhiệm mang Hứa Dương bọn họ đến phòng bệnh. Tiến vào phòng bệnh, Hứa Dương lại nhìn làm mặt hướng lên trời Thẩm Ngọc Nôn, trầm giọng muốn nói, "Mang khẩu trang lại vào đi." Thẩm Ngọc Nôn le lưới một cái, nhanh đi chạm y tế cầm cái khẩu trang. Hứa Dương nhìn một vòng, nam viện lầu nơi này bác sĩ và y tá trên căn bản đều là không mang đồ che miệng mũi, liền liền Mã chủ nhiệm và tiểu nô cũng là quang mặt tới đây. Hứa Dương không từ đâu tới cảm thấy một hồi phiền lòng, tổng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng trong chốc lát vậy không nói ra không đúng chỗ nào. Đi thôi, vào đi thôi. Mấy người vào phòng bệnh, Hứa Dương cho cái này người già nữ bệnh nhân chẩn đoán, bốn chẩn hợp nhân xâm sau đó, Hứa Dương rời đi phòng bệnh. Mã chủ nhiệm đuổi theo hỏi, "Hứa chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào?" Hứa Dương trầm ngâm một tí nói, "Vi khuẩn hoặc là mầm độc, loại này khái niệm không phải trung y trung y phân biệt chứng vậy không phải như vậy tới. Đầu tiên từ trung y xem, bệnh nhân này là thuộc về ôn bệnh phần vi. Mặc dù đã chữa trị rất nhiều ngày, nhưng nàng vẫn là nóng lên và buồn nôn, cái này ở trung y xem ra" Vẫn là thuộc về đồng hồ chứng không rõ ràng, bệnh tà ở vệ phân hòa khí phân tới giữa, thuộc về gió tà thuốc biểu, vệ dương bị ác, doanh vệ không khoái, cho nên mới có nóng lên, nhức đầu, quanh thân đau nhức các loại triệu chứng. Cái gọi là, ấm tà trên bị, đầu tiên phạm phổi. Người bệnh tuổi tác đã cao, làm có nhẹ độ hò khan. Hẳn là thuộc về phổi nhật bên trong phụ, bên ngoài có gió tà dịch độc, hai dương tương hợp, trong ngoài giáp tông, cho nên mới có liền ho thiếu đàm, hô hấp dồn dập các loại triệu chứng. Nơi này là Trung ý viện, Mã chủ nhiệm cùng Trung ý vậy hợp tác không thiếu niên, đối Trung ý lý luận vậy vẫn là hơi hiểu rõ một chút, hắn gật đầu một cái, nói, "Như vậy đi, ngươi nếu không vậy nghĩ cái toa thuốc tốt." Hứa Dương gật đầu một cái, "Tiểu Trầm, viết toa thuốc." "Được." Thầm Ngọc luôn lấy giấy bút tới. Hứa Dương nói, "Cá nhân ta đề nghị, thật ra thì các ngươi có thể bảo lưu ban đầu thuốc kháng sinh phương án trị liệu, ngoài ra dùng cá thịt sống có chú xạ dịch 100 ml, tính mạch nhỏ giọt, mỗi ngày 2 lần. Ngoài ra băng chúng dược thang thuốc, chủ yếu dùng là thanh giải độc, rõ ràng cơ thể đồng hồ phương án trị liệu, dùng bạc vẽ lên tán hợp túi cắt rõ ràng cơ canh thêm giảm." Hứa Dương cầm cụ thể phối ngũ và lượng thuốc nói cho Thẩm Ngọc Nôn, Thẩm Ngọc Nôn cũng nhất nhất viết xong. Hứa Dương nói nói, liền dựa theo toa thuốc này, ăn trước cái hai ngày, xem xem hiệu quả, nếu như có cái khác tình huống lại tới tìm ta. Mã chủ nhiệm bận biểu nói, "Được, cảm ơn ngươi, Hứa chủ nhiệm, có rảnh rỗi ta mời ngươi uống trà." Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, nói, "Không gấp, thiếu trước đi." Haha, ha. Mã chủ nhiệm vậy cười to hai tiếng, sau đó nói, "Vậy được, vậy ta đi trước." Hứa Dương gật đầu một cái, "Được, gặp lại." Hứa Dương trở lại phòng làm việc, hắn ra mình bên ngoài bộ, mang vắt tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thần sắc có chút lo lắng. "Hứa chủ nhiệm, người đang suy nghĩ gì?" Thẩm Ngọc Nôn ở phía sau hỏi. Hứa Dương nhìn bầu trời, hỏi: "Năm nay Quảng Đông mùa đông có phải hay không so năm trước đều phải ấm áp?" Thẩm Ngọc Nôn cười trả lời: "Đại khí tượng nói hết rồi, năm nay là một cái lớn ngoan đông đây." Trong chốc lát, Hứa Dương chân mày nhíu chặt hơn. Ba ngày sau, cái đó nữ bệnh nhân triệu chứng rõ ràng chuyển tốt, nóng lên đã lùi, ngược đau triệu chứng đã biến mất, ho khăn vậy giảm bớt, khẩu vị vậy so với trước đó tốt hơn nhiều, có thể bình thường ăn uống. Chỉ là phim lực biểu hiện nàng bóng mờ vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu." Nhưng là cái này nữ bệnh nhân là vùng khác, chẳng muốn lại ở tại tỉnh thành trong bệnh viện, lại muốn trở về nhà, vậy phải chuẩn bị ăn tất các hạng sự việc. Cho nên bệnh viện thì cũng đồng ý để cho nàng mang thuốc về nhà. Mã chủ nhiệm lại chạy đến tìm Hứa Dương, "Hứa chủ nhiệm, ngày mai nghỉ, ta mời ngươi uống trà đi hả? "Hứa chủ nhiệm." "Hứa chủ nhiệm." Mã chủ nhiệm gặp Hứa Dương bị thai không nghe, hắn liền tò mò đi tới trước, nhưng phát hiện Hứa Dương trên bàn làm việc để thật dày một xấp khí tượng tin tức. Chương 382: Lại gặp kỳ quái bệnh nhân. Chương 382: Lại gặp kỳ quái bệnh nhân. Mã chủ nhiệm đầu lại gần, hỏi nói Ngươi hệ độ làm méo mắt à?" Thửa Dương nghiêng đầu nhìn hắn một mắt. Mã chủ nhiệm lại nhìn xem cái này mô sấp khí tượng tư liệu, hắn hỏi: "Thửa chủ nhiệm, ngươi muốn thành là chuyên gia khí tượng bé bè. Thửa Dương liếc hắn một mắt, hỏi: "Mã chủ nhiệm, tìm ta có chuyện?" Mã chủ nhiệm nửa câu Quảng Đông nói, nửa câu tiếng phổ thông nói: "Ngươi thực đã cơm bé bè. Mấy người đi ăn cơm à?" Thửa Dương lắc đầu một cái, "Lần sau đi, ta còn muốn xem tư liệu." Mã chủ nhiệm có chút không hiểu hỏi: "Ngươi xem cái này làm gì?" Hứa Dương hồi nói: "Mùa đông cần phải hàn không hàn, phản lớn ấm, này không lúc đó mà có hắn khí, nhất định có gì." Cho nên ta ở xem xét khí tượng tin tức, muốn làm trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa. Mã chủ nhiệm nghe được rơi vào trong sương ngủ, hắn nói: "Ngươi là muốn đi làm thầy tướng số sao?" Hứa Dương không nói phất tay một cái, "Mau mau mau, chính ngươi đi ăn cơm, ta còn bận hơn đây." Mã chủ nhiệm hỏi: "Ngươi thật không đi hả? Hứa Dương nói: "Lần sau, thiếu trước." Mã chủ nhiệm gãi đầu một cái, muốn nhúng tay vào mình đi. Hứa Dương chủ nhiệm ở bệnh viện bằng hữu không nhiều, lão Mã đồng chí gần đây ngược lại là cùng Hứa Dương đi rất gần, thường xuyên chạy tới tìm Hứa Dương, bảo là muốn mời Hứa Dương ăn cơm. Chỉ là Hứa Dương mỗi lần đều không thời gian, thật ra thì bằng Hữu cũng chính là bị Hứa Dương làm như vậy không có. Người ta hảo tâm ý tốt đến tìm ngươi ăn cơm, giao kết bạn, kéo gần một chút quan hệ, ngươi mỗi lần đều không đi, vậy còn có thể có bạn sao? Nhưng là lão Mã đồng chí, nhưng là quyết tâm, thật giống như không mời đến Hứa Dương ăn cơm sẽ không chịu bỏ qua như nhau, càng về sau mỗi ngày buổi trưa cứ tới đây tìm Hứa Dương ước giả tiệc. Làm được Hứa Dương cũng mau, nếu không phải xem lão Mã đã kết hôn sinh còn, hắn đều phải cho rằng đối phương đối mình có thể có điểm ý tưởng khác. Lại là một ngày, buổi trưa. Hứa Dương khép lại tư liệu, chân mày cau lại tốt. Theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa, có phát hiện không xuất hiện lao Mã đồng chí bóng người. Hứa Dương còn cảm thấy có chút nghi ngờ, người này ngày hôm nay là thế nào? Làm sao không có tới, là bận việc bệnh nhân sao? Hứa Dương đi cơm nước xong trở về, vậy không gặp lao Mã trở về, Hứa Dương có chút mê muội. Thằng đến mau tan việc, vậy không có thấy lao Mã bóng người, Hứa Dương trong lòng lại vẫn không tự chủ được toát ra một cổ cảm giác kỳ quái, còn cảm thấy có chút không có sa sút. Trước khi tan việc, Hứa Dương còn đi phòng bệnh bên kia nhìn mấy bệnh nhân, Thẩm Ngọc luôn đi theo hắn cùng nhau. Trên đường Gặp cái khoa hô hấp bác sĩ, người ta xông lên hắn chào hỏi, "Ngươi tốt?" Hứa chủ nhiệm. Hứa Dương vậy gật đầu một cái, "Được." Nói xong, Hứa Dương tiếp tục đi về phía trước, người ta vậy thói quen liền Hứa Dương khoa trường cao lãnh. Hứa Dương mới vừa bỏ qua thân, nhưng lại ngừng bước chân, có chút trần chờ hỏi, "Ai, cái đó, các người mã chủ nhiệm ở nơi nào hả? Người nọ hồi nói, "Chúng ta mã chủ nhiệm nhận được Phật núi một viện nhờ giúp đỡ, bọn họ bên kia có một cái trọng chứng bệnh nhân, địa phương hơn vị chuyên gia cùng xem bệnh đều không thể chẩn đoán chính xác, cho nên nhờ giúp đỡ đến bệnh viện chúng ta tới, mã chủ nhiệm buổi sáng đi ngay phần núi." Hứa Dương gật đầu một cái, Khó trách ngày hôm nay không có thấy Lão Mã kêu hắn ăn cơm đây đi theo Hứa Dương, sau Lương Thẩm Ngọc Nôn có chút kỳ quái nhìn xem Hứa Dương chủ nhiệm. Hứa Dương đi xem mấy cái nằm viện tình huống, sau đó đi ra, kết quả thấy một cái đầu đinh ngắn bác sĩ đang cửa phòng bệnh, rõ ràng là tóc hối cua, còn đang không ngừng lấy tay vuốt tóc mình. Hứa Dương xem hắn, hỏi sau Lương Thẩm Ngọc Nôn, ai đây ạ? Thẩm Ngọc Nôn nhỏ giọng nói nói, mới tới nằm viện tổng, Têu Tầm Lô Sinh. Tầm Lô Sinh một bên mình đầu đinh ngắn, vừa nói, nhìn hắn vuốt tóc như vậy, liền không có từ trước đến nay toát ra một cỗ lửa khí, hắn uống nói, cái gì tiểu tóc Hình dáng gì? Sau khi nói xong, thầm Ngọc luôn lúc ấy thì là sửng sốt một chút, tình huống gì? Hiện tại cắt tóc hối của cũng không được. Sau khi nói xong, Hứa Dương xoay người rời đi, xoay người sau đó, Hứa Dương mình cũng cảm thấy có chút cổ quái, tóc hối của không phải là rất bình thường sao? Tại sao mình sẽ giật đâu? Liên liên tấm nô sinh vậy sửng sốt một tí, hắn dùng sức trà sát mình đầu đánh ngắn, bừng tỉnh hiểu ra nói, ta là nói sao, cái này hai ngày ta lão cảm giác mình cả người bất đắc kính, cảm giác không đúng chỗ nào, ta vẫn còn buồn bực đây. Bây giờ bị Hứa chủ nhiệm một chút, ta rốt cuộc biết, ta chính là kiểu tóc không đúng à? Tấm ngô sinh Nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương rời đi bối cảnh, trong ánh mắt tràn đầy kính nể, không khỏi sợ hai thanh nói, vẫn là chủ nhiệm trình độ cao hạ. Thầm Ngọc luôn một mặt cộc quái, tình huống gì? Hôm sau. Hứa chủ nhiệm, tan việc có rảnh rỗi bé bé, mọi người đi ăn cơm ạ? Hứa Dương ngẩng đầu gặp lão Mã đồng chí lại tới hắn nơi này đánh mắt liền, hắn cũng không khỏi lộ ra cười. Hứa Dương phất phắt tay, thở mạnh nói nói, không rảnh. Lão Mã cười một tiếng, cũng không để bụng, đi tới, tay xách một chút đồ ăn, đi Hứa Dương trên bàn một thả, nói nói, núi cho ngươi mang ăn, nếu ngươi lão không đi ra ăn cơm. Cho ngươi mang chút đồ ăn liền làm mời ngươi ăn rồi." Hứa Dương có chút kinh ngạc, cũng có chút mê muội, hắn hỏi, "Ngươi tại sao như thế cố chấp muốn mời ta ăn cơm đây?" Lao Mạn nói nói, "Chủ yếu nhất nguyên nhân, đương nhiên là vì cảm ơn ngươi à, ngươi năm nay vậy giúp chúng ta khoa hô hấp cùng xem bệnh khá hơn chút bệnh nhân, không mời ngươi ăn bữa cơm, cái này không tốt lắm đi ạ." Hứa Dương gật đầu một cái, nhưng lại phát hiện hắn trong lời nói ẩn nút tin tức, hắn lại hỏi nói, "Đây là nguyên nhân chủ yếu, đó không phải là những nguyên nhân khác đây?" Khì khì, "Không có, không có." Mã chủ nhiệm sờ lỗ mũi cười một tiếng. Thứ Dương một mặt nghi, hắn tức giận nói, "Nói nha Ngươi nếu không nói, ngươi cầm vật này vậy lấy đi hả? Mã chủ nhiệm làm như kẽ gian nhìn xem hai bên, sau đó đến gần hứa dương, thấp giọng, nhỏ giọng nói nói, "Thật ra thì đi. Hiện tại trong bệnh viện lén lén có một cái đồ bàn, mọi người đều ở đây đánh cuộc ai có thể âm thầm mời ngươi được ăn cơm đây." Hứa Dương nhất thời một mặt quỷ dị, "Cái này cái gì đánh cuộc?" Mã chủ nhiệm vừa nhỏ tiếng cùng Hứa Dương nói, "Ngươi không phải âm thầm một mực không cùng người đi ra ăn cơm sao? Nhất là lần trước đại mỹ nữ vì sao cũng không mời được ngươi, đánh cuộc này bản lại bắt đầu, hiện tại cũng tích lũy đến 3000 đồng tiền. Bất quá muốn tới mời người, ngươi ngươi Quy định không thể nói đánh của sự việc, cũng không thể lấy công chuyện danh nghĩa, chính là nói âm thầm liên lạc biết một tí, kết giao bằng hữu. Thửa Dương hết ý kiến, người Quảng Đông dân nhàm chán như vậy sao? Mã chủ nhiệm lại lần nữa thấp giọng, nếu không ngươi làm bộ như không biết chuyện này, ta trước cầm đánh cuộc cầm tiền, hai ta 5 năm, năm phần nợ. Cút đi. Thửa Dương tức giận phun một tiếng. Mã chủ nhiệm bận điệu nói, thương lượng một chút mà, 64 cũng được à. Thửa Dương không nói liếc hắn một mắt. Mã chủ nhiệm nhỏ hít một hơi khí lạnh, ngươi sẽ không làm muốn tam thật chứ? Hoa, ngươi cái này liền có chút quá. Thứ Dương tức giận nói, ngươi có đi hay không? Không đi nữa. Ta cầm ngươi chuyện này rũ ra đi ạ. Mã chủ nhiệm nóng nảy, ai, ngươi lại thế nào trở mặt không nhận người đâu, mua bán không được bạc nghĩa ở ạ. Gặp Hứa Dương lại trừng lên con ngươi, Mã chủ nhiệm bận bịu đi hồi tỉ bổ, ta đây là có chuyện đứng đắn tìm ngươi, ta ở Phật núi lại gặp phải kỳ quái xương phổi bệnh nhân. Chương 383, lại cho người làm cháu trai. Chương 383, lại cho người làm cháu trai. Ừ, tình huống gì? Thấy nói chuyện tránh, Hứa Dương vậy đổi lại nghiêm trình tần sắc. Mã chủ nhiệm còn có chút chưa từ bỏ ý định tới lấy hỏi, nếu không chúng ta thương lượng một chút nữa, ra thì tam thật vậy không phải là không thể nói. Trở dương trừng mắt, người rốt cuộc cũng không có việc gì. Mã chủ nhiệm bận điều nói, có, có có. Ta ngày hôm qua đi, qua bên kia bệnh viện YKU, đến thời điểm mới biết được đây không phải là một cái đơn độc bệnh ví dụ, trừ bệnh nhân ra, bệnh nhân thân nhân cũng có bốn cái xuất hiện tương tự triệu chứng. Nóng lên, ho khan, hô hấp khí xúc, cũng là dùng thuốc kháng sinh không để ý tới mớn. Ngày hôm qua bệnh nhân và hắn cứu mụ đã bởi vì hô hấp suy kiệt ở YKU bên trong lên máy hô hấp, nhưng hai thứ khác người nhà vậy nằm viện trị liệu. Địa phương bệnh viện chuyên gia nói, hắn không chữa trị bệnh nhân này, lúc ban đầu là dựa theo cảm trị liệu bắt đầu là lên cơn sốt, nhức đầu, dựa theo cảm bạo trị một đoạn thời gian không có hiệu quả. Sau đó nằm viện chữa trị, chẩn đoán là nóng lên nội tra. Thủ trần bệnh viện trước sau hoài nghi khả năng này là bệnh thương hàn và dạng trùng bệnh, nhập viện sau đó không lâu bệnh nhân phổi xuất hiện bóng mở, hơn nữa càng ngày càng lớn. Ho khan, khó thở, nhưng là bạch huyết cầu không cao. Thửa Dương cắt đứt nói, "Đợi một chút, cũng là bạch cầu không cao." Mã chủ nhiệm gật đầu, "Đúng vậy." Thửa Dương nhíu mày một cái, lại nghi tới tới cái đó đã xuất viện cao tuổi nữ bệnh nhân, người nói tiếp. Mã chủ nhiệm lại nói, "Năm ngày sau đó liền chuyển viện đến Phật một bệnh viện, hai ngày tám thời điểm đi ICU, dùng máy hô hấp, còn dùng tốt nhất nhập khẩu thuốc kháng sinh, nhưng là vậy không hiệu quả gì. Bọn họ bên kia chân thực trần đoán không biết, mới hướng phía ngoài bên này nhờ giúp đỡ, ta liền đi hỗ trợ. Hứa Dương gật đầu một cái, Mã chủ nhiệm vậy là đặc biệt ưu tú hô hấp loại tật bệnh chuyên gia. Mã chủ nhiệm lại nói, đến bên kia, ta một xem bệnh lịch thì nhìn một tiếng. Ồ, thật dày hai trong đây. Nhưng là kỳ quái chính là, vậy mà nói, xương phổi là rất khó xuất hiện lây. Hơn nữa vậy hai bệnh nhân phổi bóng mờ rất đặc thụ, đôi phổi lá phổi có lớn màu trắng mây mù trạng, chỗ bị bệnh chiếm cứ phần lớn phổi không giống như là vi khuẩn tính sưng phổi, cùng chúng ta trước gặp phải cái đó nửa bệnh nhân có chút giống. Sau đó ta đề nghị có thể cân nhắc là vi khuẩn ngoại ra vi sinh vật bị nhiễm, cho nên ta cảm thấy có thể là cùng nhau hiếm thấy gia đình bên trong mầm độc tính hệ thống hô hấp bị nhiễm, bởi vì nhân viên y tế không có lây. Sau đó ta đề nghị đang hô hấp cơ hội trên căn bản, dùng kháng vi khuẩn thuốc, xem lợi ba vi rừng cùng chữa trị, hơn nữa gia tăng bằng gia kích thích tố lượng dùng, lại dùng bính loại gỡ lộ bộ lỉn nâng cao bệnh nhân sức miễn dịch. Lại để cho bọn họ làm xong tiêu độc và cách ly các biện pháp. Chạy ra ngoài cùng xem bệnh, ta cũng không là một lần hai lần. Nhưng là cái bệnh này, ví dụ quả thật có chút quái gì à, Hứa chủ nhiệm, ngươi gần đây không phải ở coi bói sao? Muốn không muốn tính một chút xem? Hứa Dương cũng không để ý Mã chủ nhiệm nà báng, liền nói, năm nay khí hậu khác thường, thị phi cần phải lúc khí, dân chúng rất dễ dàng bị bệnh, nhất là tính lây tật bệnh. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đưa cái này bệnh ví dụ hướng sở y tế và nhanh chóng trung tâm báo lên một tí à, có chuẩn bị vô hại. Mã chủ nhiệm suy tính một tí, có đạo lý. Nói xong, hắn đứng lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài, ra cửa còn không quên hỏi một câu nữa, thật không ăn cơm à, có thể thương lượng ạ? Dương lý đều không lưu lý hắn, tiếp tục xem liệu. Mã chủ nhiệm đòi một không vui, chỉ có thể tự đi. Bất quá người này ngược lại là rất bướng bỉnh, tiếp theo mỗi ngày vẫn là tới Hứa Dương nơi này đánh thẻ, mưa gió không trở ngại. Hứa Dương vốn là vậy không vui nhân gian lui tới, biết cái này phá sự mà sau đó, hắn thì càng không có hứng thú một tháng ngày hai, Hứa Dương đi phòng bệnh thời điểm, vừa vặn lại gặp được Mã chủ nhiệm. Mã chủ nhiệm mỗi ngày đánh thẻ Hứa Dương phòng làm việc, hiện tại cũng không gặp sinh, liền nói, "Hứa Dương, ta buổi chiều thì đi sở y tế họp, còn nhận được chờ đi công tác mệnh lệnh. Vừa chưa ta mời ngươi ăn một bữa cơm, liền làm cho ta thực hiện." Hứa Dương liếc kinh cái loại này nói bậy, tên này cũng có thể nói được. Hắn tức giận nói: "Thật có tiền đồ, ngươi mời ta ăn cơm, vì ngươi thực hiện." Kia hỉ. Mã chủ nhiệm cười một tiếng, vậy không thèm để ý, liền nói: "Có thể ăn là được." Lần sau đi. Hứa Dương thuận miệng đối phó một câu, muốn nhúng tay vào mình đi. Mã chủ nhiệm còn không quên kêu một câu: "Ngươi có thể nhớ, đừng quên." Hứa Dương đều không lý hắn. Buổi chiều, Mã chủ nhiệm ngồi xe đến trong phòng đến trong phòng, Mã chủ nhiệm mới phát hiện kêu tới mở hội còn có không thiếu chuyên gia, hắn vậy biết không thiếu, phần nhiều là hô hấp bệnh chuyên gia và bệnh truyền nhiễm chuyên gia. Mã chủ nhiệm cùng những người khác hỏi cũng có khá hơn chút người không rõ cho nên, còn có người suy đoán có phải hay không bởi vì gần đây truyền lưu tin nhảm, nói là có cái sẽ lây tật bệnh. Hấp, lãnh đạo lên ngoài nói chuyện, đặc biệt ngắn gọn mở màn trắng sau đó, hắn nói, hôm qua chúng ta trong phòng nhận được sông nguyên bệnh viện bạn phát, nói là tháng 12 bọn họ bệnh viện có hai tên nghiêm trọng phổi lây bệnh nhân đã từng đưa đến Quảng Châu chữa trị. Nhưng là trong quá trình này, tiếp xúc mật thiết qua cái này hai tên bệnh nhân nhân viên y tế cũng cùng bệnh nhân xuất hiện giống nhau triệu chứng, bên trong bệnh viện bộ vậy vì vậy lòng người bàn hoàng. Nhất là thông nguyên lời đồn đại không ngừng, có chút khủng hoảng. Cho nên chúng ta khẩn cấp mời tới các vị chuyên gia đi công tác." Cùng đi Song Nguyên cùng xem bệnh điều tra. Lời này vừa ra, bên trong phòng họp nhỏ các vị chuyên gia bàn luận sôi nổi. Mã chủ nhiệm cũng là sững sở sau đó, chân mày nhanh chóng khóa 501 phòng họp ngắn mùi hội nghị rất nhanh liền mở xong, nơi này bệnh viện chuyên gia và nhanh khống trung tâm chuyên gia cùng nhau lên xe, chạy tới Song Nguyên đến bệnh viện, bọn họ phát hiện địa phương bệnh viện tất cả nhân viên y tế cũng mang theo khẩu trang và cái mũ, trên tay cũng đều mang theo găng tay, nhưng cứ việc như vậy, tất cả mọi người trong ánh mắt cũng toát ra vẻ lo âu. Mã chủ nhiệm một ngành chuyên gia tới đây, nơi gặp chỗ đều là nhân viên y tế xì xào bàn tán. Trong này thường Bệnh viện đều là rất bận rộn đến khám bệnh bệnh nhân vẫn là rất nhiều, nhưng là hôm nay tới đây, lớn như vậy một bệnh viện lại có thể vắng vẻ như vậy. Cái này cũng để cho tới các chuyên gia trong lòng có chút nặng nghề. Lần này đã rõ ràng biết cái này tật bệnh sẽ lây, mọi người cũng không dám ung dung tính thượng, rối rít mặc vào ngăn ly ý, ý, đeo lên cái mũ và hơn tầng khẩu trang. Mã chủ nhiệm vậy một mực đang suy nghĩ cái này kiện kỳ quái bệnh tình đám người tiến vào cách ly phòng bệnh, tra xét bị lây 8 tên nhân viên y tế tình huống, sau đó liền đi ra khẩn cấp cùng xem bệnh thảo luận, hứa chủ nhiệm. Thẩm Ngọc luôn vội vàng đi tới nói, đặng lao tới bệnh viện, mời ngươi cùng đi họp. Hứa Dương lập tức đứng lên, hỏi: "Đặng Thiết đảo lao tiên sinh?" Thẩm Ngọc Nôn gật đầu một cái, "Đúng." "Được, lập tức đi." Hứa Dương không dám chế mãi, lập tức đứng lên đi phòng học đi. Vào phòng học, mới phát hiện tới không ít người, đều là chung ý liệp gặp Hứa Dương tới đây, bọn họ vậy cùng Hứa Dương chào hỏi, Hứa Dương cũng đối với bọn họ gật đầu mỉm cười. Hứa Dương tìm được mình vị trí, tại hạ thủ cái đầu tiên, nhất đến gần đặng lao vị trí. Thẩm Ngọc Nôn tìm cái băng ngồi, ngồi ở Hứa Dương sau lưng, nàng là không vị trí, chỉ có thể ngồi ở phía sau đất trống, sau đó nàng cầm ra bút và quyển sổ, chuẩn bị xong ghi chép. Hứa Dương ngồi yên sau đó Còn nghiêng đầu nhìn một cái trong phòng họp những người này. Lần này thật tới không ít người, trừ trung tầng lãnh đạo, tiểu trung ý cũng tới rất nhiều, cũng ngồi ở phía sau. Hứa Dương không khỏi chân mày hơi tức. Rất nhanh, cửa mở ra, tóc trắng như tuyết đặng lao bước đi vào, đám người đứng dậy nên đón. "Mau ngồi, mau ngồi, không cần khách khí." Đặng lao nụ cười ấm áp. Hứa Dương chính là nhìn về phía đặng lao đi theo phía sau một người trẻ tuổi, lộ ra vẻ nghi hoặc, người này hắn không nhận biết. Những người khác cũng ở đây xem người tuổi trẻ kia. Người tuổi trẻ có chút xấu hổ lộ ra một cái thân thiện cười. Hứa Dương và Thẩm Ngọc luôn cũng ở đây xem hắn, đều đến đông đủ chứ? Đặng lão ngồi xuống, mỉm cười xem xem bên trong sân đám người, thấy mọi người ánh mắt đều ở đây đi hắn phía sau xem, hắn vậy theo bản năng quay đầu nhìn một cái, thấy được người trẻ tuổi này. À, quên cho các người giới thiệu, đây là ta một cái đồ tôn, Têu Tôn Tử Dịch, lần này là đi theo tới đây học tập." Tôn Tử Dịch lập tức hướng đám người hơi túi đầu một cái đám người rõ ràng. "Tôn Tử Dịch." Hứa Dương cao mày phân biệt rõ danh tự này. Thầm Ngọc luôn sờ một cái góc, có chút không đầu không đôi đích nói thầm một câu, "Hắn tại sao lại cho người làm cháu trai đi?" Chương 384, phân biệt chứng nghiên cứu. Chương 384, phân biệt chứng nghiên cứu xuống nguyên bệnh viện. Mấy vị chuyên gia ở trong phòng họp kịch liệt thảo luận, cửa phòng họp bên ngoài còn luôn luôn có nhân viên y tế lo hâu trải qua. Muốn là bình thường đi qua cũng được đi, có thể trong này có mấy ra hỏa, nhỏ như vậy thời gian cũng đi qua bao nhiêu hồi, những người này thần sắc vậy lo lắng cực kỳ. Không chỉ là bên ngoài tin nhảm nổi lên bốn phía, bọn họ trong bệnh viện vậy lo lắng đây. Coi đời này, sợ nhất chính là không biết. Trong phòng họp, mấy vị chuyên gia bước đầu cảm thấy rất có thể là mầm độc hấp dẫn nượm, truyền bá con đường rất có thể là thông qua không gian khí, lấy bay mặt các loại phương thức đi qua đường hô hấp cho những người khác, hơn nữa đề nghị đối với lần này tiến hành kiểm tra. Nhưng là đối với này bệnh căn bệnh, mấy vị chuyên gia từ đầu đến cuối không thể đạt thành hoàn toàn nhất trí kết luận. Thiên tử từ tối đi xuống, đã là bệnh viện lúc Tân Việt Gian. Vốn là rất vắng vẻ bệnh viện, vào lúc này thì càng vắng lạnh, nhân viên y tế cũng là đeo đồ che miệng nuôi và cái mũ vội vã tan việc. Vốn nên bận rộn bệnh viện, ở nơi này lúc hoàng hôn, lại yên lặng có mấy phần quỷ quệ. Cũng chỉ còn lại có trong phòng họp thảo luận như cũ kịch liệt. Mã chủ nhiệm bóp nặng ấn đường, một đám chuyên gia còn ở kịch liệt trên trước, Mã chủ nhiệm nhanh chóng đè ép xuống tay, "Tốt lắm, tốt lắm, trước đừng tranh luận không tìm được bệnh nguyên hệ." Để cho ta tới trước tổng kết một tí chúng ta trước mắt đã lấy được tin tức có được hay không? Đám người cũng đều gật đầu một cái ồn ào náo nhiệt nhất mấy vị kia vậy nhanh trong chiến thuật tính uống một hớp. Mã chủ nhiệm nhìn trước mắt mình đơn giản ghi chép tư liệu, hắn nói, từ bệnh tỉnh khái quát góc độ lên đường, tổ này bệnh nhân một đến số 4 bệnh ví dụ nhét vào tiêu chuẩn. Cũng chính là nóng lên, đường hô hấp triệu chứng, phối ý tuyến bóng mở, bạch huyết cầu không cao hoặc là ngược lại rất xuống triệu chứng. Đầu tiên chúng ta bây giờ có thể xác định thứ nhất, đây nhất định là một loại sưng phổi. Hơn nữa còn là từ một loại vi sinh vật đưa tới cấp tính hệ thống hô hấp bị nhiễm, đồng thời từ sông nguyên bệnh viện làm đảm dịch đào tạo kết quả xem, cũng không có tìm được xương phổi liên khuẩn tròn cùng vi khuẩn, cho nên đây không phải là điển hình xương phổi biểu hiện. Hơn nữa chúng ta trước mắt vậy xác định không được bệnh nguyên thể rốt cuộc là cái gì, cho nên lấy trước mắt hiện hữu căn cứ, ta đề nghị lấy xác hình bệnh nguyên thể đưa tới xương phổi là kết luận hướng thượng cấp báo cáo. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời nghẹn một cái. Nhanh khống trung tâm chuyên gia trước nhất nói, ngươi cái này kết luận nói chẳng khác nào chưa nói à. Mã chủ nhiệm hỏi ngược lại nói, ngươi có thể tìm được bệnh nguyên thể sao? Ngươi có thể xác định là cái gì đưa tới sao? Ngươi nếu là cũng có thể tìm được, ta không lời nói. Nhanh chóng trung tâm chuyên gia lại bị nghẹn một tí. Lây chuyên gia ngược lại là đứng ở mã chủ nhiệm bên này, ta đồng ý ngự bác sĩ quan điểm, trước hay là lấy xác hình xương phổi kết luận hướng phía trên báo cáo, đưa tới coi trọng, khẩn cấp lập ra tất cả loại phòng ngừa lây quy phạm, sẽ chầm chậm kiểm soát, tìm được bệnh nguyên thể. Nếu không như vậy kéo, càng kéo càng phiền thoái Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nhanh chóng trung tâm chuyên gia vậy gật đầu. Tràng hội nghị này liền lấy như vậy không rõ ràng bước đầu kết luận, coi như ngày hôm nay hội nghị kết thúc. Trở về sau đó Đám người lại đang cả đêm nghiên cứu, cơ hồ chưa ngủ. Bệnh viện bên kia Đặng Lão ngồi ở vị trí đầu, ôn hòa nói, mọi người cũng nhẹ lòng một chút à, lần này tới đây chứ, cũng không có lớn đặc biệt sự việc, liền chỉ là muốn cùng mọi người thảo luận một tí bệnh dịch, chính là học thuật tham khảo, không nhằm vào cái gì thực tế bệnh ví dụ. Bên trong phòng họp một đám trung y cũng lẫn nhau nhìn xem, thần sắc có chút kỳ quái, làm sao đột nhiên trò chuyện cái này. Đám người trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, đầu năm nay tin tức còn không thông suốt, nhưng là thành tựu chữa bệnh trong hệ thống người, bọn họ vậy loáng thoáng nghe được một ít lời đồn đại. Trung y phong thấp khoa chủ nhiệm nói, Đặng Lão Ngài là nói gần đây ở truyền. Đặng lao khoát khoát tay, "Ai, những cái kia lời đồn đãi tin tức đầu, chúng ta hiện tại vẫn là phải giữ lý tính thái độ, nghe phía trên phân tích phán đoán và chỉ huy. Chúng ta lần này đâu, vẹn vẹn chỉ là học thuật tham khảo, gia nhập nói năm nay hoặc là năm sau mùa xuân xuất hiện bệnh dịch, chúng ta làm như thế nào tiến hành phân tích đâu?" Lời này vừa ra, đám người ngay sau đó lâm vào suy tính. Bên trong phòng họ, trong chốc lát lại lâm vào yên lặng, Đặng lao nhìn mọi người một cái, hỏi, "Làm sao? Các ngươi cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này sao?" Đám người vậy không người trả lời, Đặng lão sắc mặt hơi có chút nặng, chân mày vậy ngắt đứng lên đều đã nghe được lời đồn. Mặc dù nói tin nhảm không biết là thật là giả, nhưng tổng nên đối năm nay tình huống tiến hành một cái suy đoán a Đặng lao trên mặt mặc dù như cũng mang ấm áp mỉm cười, nhưng thần sắc đã hơi có chút không đúng. Lúc này, Hứa Dương nhìn một cái bên trong sân đám người, hắn nói, "Đặng lao, vậy ta bêu xấu phân tích đôi câu đi." Đặng lao có chút kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, sau đó gật đầu một cái, "Được, vậy bác sĩ Hứa ngươi nói trước." Hứa Dương cũng là gật đầu, sau đó nói, "Tố vấn sáu nguyên chính kỳ đại luận bên trong từng nói, xấu xí mà kỳ." Hai khí, hắn bệnh ôn bệnh đại sự, xa gần đều như Xấu xí mạngỷ chỉ chính là sỉ nục cây mấy năm ở giữa gặp xấu xí gặp mặt như lại không có mấy ngày thì phải qua âm lịch năm mới sang năm chính là năm 2003 là quý năm cuối, thuộc về xấu xí Mạỷ mà hai khí chỉ chính là mùa xuân bao gồm chúng ta nói 24 tiết khí bên trong xuân phân trong sạch có mưa lập hạ cái này 4 cái tiết khí cũng chính là chúng ta nói chung tuần tháng 3 và tháng 5 trong tuần đoạn thời gian này tư tuổi khí đi lên nói đoạn thời gian này điểm sẽ tương đối dễ dàng xuất hiện bệnh chuyển nhiễm lưu hành và chuy bá Nếu là thật có bệnh chuyển nhiễm đoạn thời gian này có thể sẽ rất kỷ liệt Đặng lao thoáng có chút bất ngờ nhìn về phía hứa dương những người khác vậy đều nhìn về hứa dương chủ nhiệm những thứ này cũng không phải là há miệng liền có thể nói ra được là nhất định phải trước thời hạn làm qua chuẩn bị mới được rất rõ ràng hứa dương là trước thời hạn là từng có tương ứng nghiên cứu Nhỏ băng ghế ngồi ở đặng lao phía sau tôn tử dịch vậy hai mắt lấp lánh nhìn hứa dương trung y nhi khoa chủ nhiệm lại nói nhưng là nếu như chúng ta muốn thảo luận gần đây đang lời đồn đãi lần này không biết tên bệnh truyền nhiễm mà nói hiện tại cũng đã xuất hiện hiện tại có bệnh ví dụ bao gồm lây người đều là tháng 12 bệnh ví dụ Dĩ nhiên ta hiện tại hiểu vậy rất ít Ta không biết sớm hơn tháng 11 có phải hay không cũng đã xuất hiện bệnh như vậy, ví dụ, ta cũng ở đây chờ phía trên cho kết luận. Nhưng liền trước mắt mà nói, tháng 11, tháng 12 cũng đã xuất hiện tương ứng bệnh lệ, mà chúng ta nhưng đơn giản nói hắn quy nạp là xuân ấm, cái này thì không thích hợp. Mà trước khi mùa thuộc về cuối thu bắt đầu vào mùa đông, năm nay lại có rõ ràng nóng thế thịnh và ướt chứng hậu rõ ràng, cho nên cá nhân ta cho rằng đem hiện ở nơi này quy nạp là phục nắng là thích hợp hơn một chút. Những người khác vậy gật đầu. Thưa Dương vậy khẽ bước cảm, thật ra thì cái này chủ nhiệm nói cũng không phải là không có đạo lý, cũng là căn cứ vào suy tính đặng lão vậy lộ ra nụ cười thâm vào mà, liền được nói nhiều, không sợ ý kiến nhiều chỉ sợ không muốn pháp, hắn nói, có còn hay không người có ý tưởng. Chương 385, ta lên trước. Chương 385, ta lên trước. Trung ý bên này cũng ở đây tiểu quy mô thảo luận. Mã chủ nhiệm đi Hà Nguyên, ngày thứ hai, bọn họ lại khẩn cấp thảo luận liền một tí, lần nữa thảo luận một tí, có thể vẫn là không có tương ứng kết luận, cuối cùng chỉ có thể cầm xác hình bệnh nguyên thể xương phổi kết luận trên nộp lên, chưa đưa tới coi trọng nói sau. Thật ra thì bất kể là trung ý vẫn là tây y, cũng đối lần này tình lình kỳ quái bệnh truyền nhiễm, trong đầu đánh trống, y bên kia kiểm tra không tới thì càng là không nghĩ ra được trung y bên này thì càng tăng thêm lãnh đạo còn không có để cho bọn họ tham gia đâu, tương quan một tay tư liệu cũng không có cho đến bọn họ bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể từ tuổi khí góc độ đi lên tiến hành suy đoán đặng lao đi hết mấy bệnh viện Vậy thì một số người trò chuyện một chút hắn Dĩ nhiên cũng không chống cậy vào hiện tại là có thể phân tích ra cái gì tới nhưng chỉ ít chuẩn bị chiến đấu ý thức phải có đừng cùng chiến đấu tới bên này mới bắt đầu một mặt mơ hồ nhưng mà Đặng lao nói một chàng chuẩn bị chiến đấu ý thức một đám chung ý phần lớn vẫn là có chút thần sắc của cái Thật ra thì hiện tại trung ý địa vị rất lúng túng Các hạng quy định hạn chế rất chết, liền Trung y giảm nhiệt 3 vật quý đều nói có kim loại nặng, không để cho dùng. Dân gian Trung y vậy 3 ngày 2 đầu bị đả kích thành phi pháp hành nghề chữa bệnh, 1 năm quét sạch mấy trăm ngàn phi pháp hành nghề chữa bệnh, còn có thể đăng lên báo đây. Dân gian Trung y muốn hành nghề chữa bệnh thì phải tiên phụ ra giấy phép hành nghề y, mà muốn có giấy phép hành nghề y thì phải thi vào tránh quy Trung y Đại học huấn luyện. Dân gian Trung y muốn mở tránh quy phòng khám bệnh, phòng khám bệnh diện tích không thể nhỏ hơn 300 bình, hơn nữa ghi danh tiền vốn rất cao, còn có tất cả loại tất cả loại. Cho nên mới có sang năm nữ Bình khôi thượng thư đại bí thư sự việc. Nhưng liền trước mắt mà nói, nếu quả thật bộ phát một ít tình cảnh to lớn, lúc nào để cho trên trung ý điệ, có thể hay không để cho trên trung ý điệ, vẫn là một chuyện khác tính đây. Phải biết nơi này chính là Quảng Đông, là cả nước trung ý nhất hưng thịnh địa phương, là nhân dân tin tưởng nhất trung ý địa phương, bọn họ nơi này trung ý cũng ít một chút lòng tin đâu, chớ nói chi là những địa phương khác. Chữa bệnh giới xỉ sao bàn tán. Dân chúng thì càng tăng thêm, rất nhiều tin đồn ở âm thầm tán loạn. Tin tức không thông suốt niên đại, tin tức truyền bá tự nhiên tương đối chậm, nhưng giống nhau, cái chính tin đồn thì trở nên được càng chậm. Cho nên bên ngoài tin nhảm là dần dần càng truyền càng lợi hại. Mã chủ nhiệm cũng trở lại, lúc rảnh rỗi vẫn là sẽ đến Hứa Dương nơi này đánh một tí thẻ nhưng hắn thật bệ bội nhiều việc, thường xuyên thần sắc vội vã, ấn đường cũng có không giải được lo lắng 21 số, Trung Sơn báo cáo phát hiện tương tự bệnh ví dụ, tổng cộng có 26 tên nhân viên y tế bị nhiễm. Thanh Cựu trước điều tra qua Mã chủ nhiệm, lần nữa nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đi Trung Sơn điều tra. Lại muốn đi? Hứa Dương có chút lo âu hỏi. Mã chủ nhiệm gật đầu một cái, lộ ra mỉm cười, đúng vậy. Hứa Dương lại hỏi, tình huống nghiêm trọng không? Mã chủ nhiệm nụ cười có chút nặng nề, hắn gật đầu một cái, lại xem nói sau. Hứa Dương vậy nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Mã chủ nhiệm tựa hồn là cảm thấy không khí có chút nặng nghề, liền nói đùa nói, ta nếu là chúng tiều, coi như không người mời ngươi ăn cơm. Hứa Dương tức giận nói, nhàm chán. Mã chủ nhiệm cười nói, ngươi làm sao như vậy không có sức đâu, có tiền không uống. Ai, nói xong, ta nếu là phó nhai, ngươi phải cứu ta ạ. Hứa Dương cười, ta cho ngươi lên hương nha. Mã chủ nhiệm cười mà nói, ta tha chết ngươi nha. Hứa Dương lắc đầu một cái, tiếp tục làm chuyện của mình tinh đi. Mã chủ nhiệm đi Trung Sơn, lần này đi mở hội người rất nhiều, trừ lần trước đi Hà những chuyên gia kia ra khoa hô hấp chuyên gia trung viện sĩ cũng đi, quốc gia cờ giờ cờ chuyên gia vậy tới. Trong hội nghị, Mã chủ nhiệm lại muốn lúc ban đầu hắn ở Phật núi cùng xem bệnh thời điểm gặp phải vậy người một nhà kỳ quái sẽ lây sưng phổi bệnh nhân, chỉ là lần đó kỳ quái chính là không có nhân viên y tế bị nhiễm, hắn cầm chuyện này ở trong hội nghị nói liền sau đó. Tổ chuyên gia tiếp nhận hắn ý kiến, quyết định đem Phật núi, Hà Nguyên và Trung Sơn bệnh ví dụ tư liệu lấy ra cùng nhau phân tích. Lại là kịch liệt thảo luận, Mã chủ nhiệm phụ trách ghi chép hơn nữa viết báo cáo điều tra sơ khảo. Trung Sơn chuyện này vừa ra sau đó, các nơi tin tức liền lan tràn lợi hại hơn. Giờ tan việc Hứa Dương bước ra bệnh viện cửa thời điểm, phát hiện cửa có không ít người đang nhìn lắm lét trước, gặp Hứa Dương đeo đổ che miệng mũi đi ra. Người ngoài cửa lập tức theo bản năng đi về sau rút lui mấy bước, muốn cách Hứa Dương xa một ít. Bọn họ trong miệng còn hoảng sợ kêu, là thật, bác sĩ cũng đeo khẩu trang lại lại. Bộ nào tự hả? Ta nghe ta nhị cứu nói xong hơn bác sĩ cũng được bệnh lạ, nói là tầng 17 khẩu trang cũng không ngăn nổi rồi. Liên Nha, khẩu trang mới có thể có nheo mắt dùng ạ? Muốn uống dâm à? Uống dâm có thể phòng cái này bệnh lạ ạ. Thiệt hay giả? Trong tiệm dấm cũng mau bán xong rồi. Liên Nha Người nọ nhanh chóng hướng bên cạnh trong tiệm chạy đứng ở cửa bệnh viện Hứa Dương lại nhất thời im lặng ngưng nghẹn, hắn chân mày nhíu rất chặt, có chút phiền não nói một tiếng, "Tin nhảm lừa bay, tại sao không có từ truyền thông cho cả chính tin đồn à?" "Từ truyền thông?" Hứa Dương mình có chút nghi ngờ lầm bẩm một tiếng, cảm giác mới vừa trong đầu giống như là lóe lên cái gì. "Chuyện gì xảy ra?" Hứa Dương bắt gai đầu, làm sao cảm giác gần đây trong đầu thường thường chợt lóe lên một ít bự luận ý niệm đây. Hứa Dương có chút không rõ cho nên, nhưng hay là về nhà. Rất nhanh, Mã chủ nhiệm Trung Sơn chuyến đi, kết thúc liên quan tới Trung Sơn không rõ nguyên nhân dừng phổi báo cáo điều tra vậy giao đến trong phòng. Trong này đưa ra sản hình xương phổi chẩn đoán kết luận, vừa căn bệnh không minh, mầm độc hấp dẫn nhuận có khả năng lớn kết luận đồng thời bọn họ đối bản bệnh lưu hành bệnh học đặc điểm, lâm sàng biểu hiện, chữa trị nguyên tắc, khống chế các biện pháp cũng đưa ra tương đối cẩn thận ý kiến. Trong phòng vậy nhanh chóng đem phần báo cáo này chuyển tới toàn tỉnh các nơi. Trong chốc lát, động tĩnh lớn hơn. Sa mốt tử, quá mức ổ nào chân trợ. Mọi người đều bắt đầu giành mua ghen và tỏi, đã gần đến cửa ải cuối năm, thậm chí có không thiếu không có ngày nghỉ địa phương, đều ở đây yêu cầu lão bản mua giấm để nấu, dùng sông, không có giấm, bọn họ không chịu bắt đầu làm việc. Dù sao luận nhà dẫm vào tỏi giá cả cũng ở đây một đường bạo tăng, cũng công bố toàn tỉnh các nơi, trung ý vậy ngồi không yên, một mực ở đi lên mặt yêu cầu, trong yêu cầu ý tham dự phân biệt chứng và chữa trị. Có thể hiện tại liền căn bệnh cũng chưa tìm được, nơi nào sẽ để cho trung y tham dự hài nhất là vào lúc này, giới y học phổ biến không đồng ý trung ý năng lực, càng không đồng ý ở bệnh truyền nhiễm phương diện phòng trị năng lực. Linh Nam Y phải cấp đại lao mỗi ngày đi trong phòng chạy. Phía dưới tất cả trong bệnh viện y cũng ở đây thở dài thở ngắn, rướn mắt nhìn Tây ý náo nhiệt, ngược lại thì trung Tây Y còn thoáng tham dự một tí. Có thể xương phổi lan tràn tốc độ, còn là vượt qua liền tưởng tượng của mọi người. Mã chủ nhiệm từ trong núi trở về, còn có 4 ngày liền qua mùa xuân, lao bà hắn còn ở cùng hắn thảo luận rốt cuộc là đi ra ngoài đưa làm đồ Tết, vẫn là để cho người mang về, bên ngoài sợ bóng sợ gió, để cho nàng có chút sợ hãi, nàng cũng ở đây hỏi muốn không muốn mua chút dấm phòng ngừa một tí. Mã chủ nhiệm cũng bị lao bà hắn làm được có chút phiền, còn không cùng nói lao bà hắn mấy câu đâu, điện thoại di động hắn liền vang lên, "Này, cái gì?" Tốt, ta lập tức tới ngay." Mã chủ nhiệm lao bà hỏi, "Lão công, vẻ vẻ chuyện à?" Mã chủ nhiệm đơn giản huồi nói, "Ừ, bệnh viện tạm thời có bệnh nhân, ta phải đi xem một tí." Mã chủ nhiệm lão bà khẩn trương hỏi, Không phải là bên ngoài ở chuyển xương phổi bệnh nhân sao? Mã chủ nhiệm thoáng hơi chậm lại, sau đó nói, "Không phải, đừng, có vấn đề, ngươi mang con trai ở nhà ngây nô, không có sao đừng đi ra ngoài." Mã chủ nhiệm lão bà đi cho hắn cầm bên ngoài bộ, sau đó lại hỏi, "Vậy ta muốn không muốn đi mua một ít giấm à?" Mã chủ nhiệm có chút phiền nói, "Ngươi mua cái loại này đầu nổ ngang làm gì?" Mã chủ nhiệm lão bà nhỏ giọng thầm thì nói, "Không phải, mọi người đều nói muốn mua ạ." Mã chủ nhiệm cầm bên ngoài bộ mặc vào, nói, "Ngươi thiếu nghe bừa bộn, tận lực ít đi ra ngoài, ra cửa nhớ mang khẩu trang." Mã chủ nhiệm lão bà nhỏ giọng đáp ứng, "À." Vậy ngày mai ngươi nếu không muốn ăn vị quay, ngươi muốn lên trang vẫn là xuống cái à? Mã chủ nhiệm bắt đầu mang giày, "Ngươi mua ngay ngắn một cái chỉ có được hay không à? Mã chủ nhiệm lão bà nói, "Không chắc hết sẽ không mới mẻ." Mã chủ nhiệm tức giận nói, "Cũng để cho ngươi mua thêm một chút, ít đi ra ngoài." Mã chủ nhiệm lão bà túi lầu nói, "Được rồi, vậy." Xòa Thiêu muốn be bê, bê. Mã chủ nhiệm mặc lên khất quảng, không nhịn được nói nói, "Đợi ta trở lại nói sau." Nói xong, hắn liền trực tiếp ra cửa. "Ai?" Mã chủ nhiệm lão bà nửa câu ngăn ở trong miệng, gặp Mã chủ nhiệm đã xuống lầu, nàng tự lẩm bẩm nói, Vậy dầu gà lúc nào mua thích hợp ạ? Ăn tiết không thể không dầu gà à? Mã chủ nhiệm lái xe, đến bệnh viện, đem xe đậu xong, mang theo khẩu trang liền hướng bên trong chạy tới, bên trong bác sĩ tất cả đều là võ trang đầy đủ. Tình huống gì hả? Mã chủ nhiệm nhanh chóng hỏi. Bên cạnh bác sĩ hồi nói, bệnh viện chúng ta đã liệt là thu trị xương phổi bệnh nhân xác định địa điểm bệnh viện, mới vừa đưa tới 4 bệnh nhân, có một cái là nguy hiểm trầm trọng chứng, cần khẩn cấp hơn cùng xem bệnh chữa trị. Lầu 5 khoa truyền nhiễm, viện lãnh đạo, khoa truyền nhiễm chủ nhiệm, bí thư, còn có tương quan đại lao đều đến, liền chờ ngươi. Ta lập tức đi. Mã chủ nhiệm nhanh chóng hơn năm lầu. Một cái đặc biệt ngắn gọn khẩn cấp thảo luận hội nghị sau đó, nhanh chóng thành lập lãnh đạo tiểu tổ và chữa trị tiểu tổ, nhanh chóng xác định phương án. Bởi vì Mã chủ nhiệm giai đoạn trước tham gia nhiều lần điều tra, đối cái này tận bệnh biết sâu nhất, cho nên hắn bị tạm thời bổ nhiệm là cấp cứu chữa trị tiểu tổ tổ trưởng. Mã chủ nhiệm đứng lên, cầm trên tay hồ sơ bệnh lý bản, hắn nhìn xem bên trong viện phòng họp đám người, lộ ra mỉm cười, nếu ta là tổ trưởng, vậy trước tiên đưa cái này nhất nguy hiểm trầm trọng bệnh nhân giao cho ta đi, ta dẫn người lên trước. Chương 386. Bổ nhào. Chương 386. Bổ nhào. Mã chủ nhiệm cầm bệnh ví dụ đi ra. Thần sắc có chút nghiêm trọng. Hiện tại chữa bệnh giới nhân sĩ đều biết cái này tật bệnh đáng sợ, không nói cái khác, chỉ nói có như vậy nhiều nhân viên y tế cũng trùng chiêu, thì biết. Không nói bên ngoài nhân dân tin nhảm nổi lên bốn phía, lòng người bằng hoàng. Liên liên bên trong bệnh viện bộ, đám người cũng là trong lòng đánh trống, rất nhiều nhân viên y tế thật ra thì cũng trong lòng e ngại. Có thể càng cái loại này thời khắc, càng phải có người đứng ra. Mã chủ nhiệm thần sắc nghiêm trọng trở lại phòng ban, trong khoa thất rất nhiều người cũng xem hắn. Mã chủ nhiệm vậy nhìn mọi người một cái, dơ lên cầm trên tay hồ sơ bệnh lý bản, hắn giọng bình tĩnh nói, ta bắt lại nguy hiểm nhất người bệnh nhân kia. Bên trong sân mọi người thần sắc hơi trầm lại, liên liên không khí tựa như đều ở đây trong nháy mắt nặng nghề mấy phần. Mã chủ nhiệm nhìn đám người, thần sắc nghiêm túc nói, tình huống các ngươi cũng đều biết, phim lực vậy đều thấy, bệnh nhân phổi màng lớn viêm chứng bóng mờ, phần lớn phổi ra đã bị chỗ bị bệnh triệt cứ, tình huống rất nghiêm trọng. Bước đầu kiểm tra, mới có thể chẩn đoán chính xác chính là chúng ta lần này nói chưa bao giờ xuất hiện qua xứ phổi, nói cách khác có rất mạnh tính lây xứ phổi. Mọi người thần sắc lại lần nữa ngưng ngưng, quả nhiên không sai, đây chính là cái đó đưa đến rất nhiều đồng hành bị nhiễm, thậm chí có chút đã bệnh tình nghiêm trọng đến đe dọa ác tính bệnh. Mà hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn họ chính diện đối mặt. Mọi người hô hấp cũng biến lớn. Mã chủ nhiệm thần sắc nghiêm túc nói, bác sĩ chính là chiến sĩ, chiến đấu liền khẳng định sẽ có thương vong. Quân nhân chiến đấu, vì là bảo vệ quốc gia. Chúng ta chiến đấu, vì là chữa bệnh cứu người. Thời gian cấp bách, bệnh tình khẩn cấp. Tình huống chính là như thế tình huống, ta hiện tại cần phải lập tức cùng ta cùng đi tham dự cấp cứu công tác, ai chủ động yêu cầu đi. Mã chủ nhiệm nhìn chằm chằm đám người đám người lẫn nhau xem xem. Mã chủ nhiệm chân mày thoáng đông lại một cái, sắc mặt vậy căng thẳng mấy phần, chẳng lẽ đám người này lại không người nào nguyện ý chủ động sao? Mã chủ nhiệm muốn mới vừa sụ mặt nói hai câu, nhưng gặp có một cái tay nhỏ bé trắng nõn dơ lên. "Chủ nhiệm, ta đi." Mã chủ nhiệm nhìn, là bọn họ bệnh viện bác sĩ thực tập, là cái cô gái nhỏ, vẫn còn đang học tiến sĩ thú sinh, lại còn nửa năm liền tốt nghiệp. Cô gái nhỏ có chút nhút nhát nói, "Nếu như ngươi không chê ta vụng về nói." Mã chủ nhiệm thần sắc hơi lộ vẻ xúc động. "Chủ nhiệm, ta cũng đi." Lại có người giơ tay, là bọn họ phòng chủ trị, sau đó hắn nhìn về phía bác sĩ tu tập, nói, về thực tập sinh, vẫn là cùng trình độ lựa rồi, lại đi đi." Vậy phải nói tại ngại nói, không tính ta một người. Cái này thì không thích hợp." Phòng ban phó chủ nhiệm vậy dơ tay lên. "Ta cũng đi đi, ta cũng đi." Không một ngoại lệ, bọn họ phòng ban tất cả mọi người đều dơ tay lên, ở nơi này một chàng biết rõ nhân viên y tế rất có thể sẽ có thương vòng trên chiến trường, chuyến này sống chết khó liệu, có thể mọi người vẫn còn là toàn bộ cũng đạo nghĩa không cho phép chùn bước đứng dậy. Biết do núi có quỷ, nguyên về quỷ núi hành. Mã chủ nhiệm nhìn nội tâm kích động, hốc mắt nóng lên, hắn đẻ nén xuống nội tâm kích động, nhanh chóng nói nói, "Đảng viên ưu tiên, chức vụ cao ưu tiên, nếu cũng chủ động, vậy ta tới chỉ đích danh." Nhanh chóng xác định tốt cấp cứu tiểu tổ sau đó. Tất cả mọi người đi đổi đồ đổ phòng hộ, làm chuẩn bị công tác. Mã chủ nhiệm thay đồ phòng hộ, đeo lên hơn tầng cầu trang, vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động buông xuống, lại nghe gặp từng từng một tiếng, mới tới một cái tin nhắn ngắn. Mã chủ nhiệm cầm lên nhìn một cái, là Lao bà hắn gửi tới. Lao công à, muốn không muốn mua thêm mấy con cá ở nhà nuôi ạ? An Tết cũng không cần đi ra ngoài mua." Mã chủ nhiệm có chút bất đắc dĩ cười, Lao bà hắn là cái công việc gì chú ý người, lại sự gì chuyện nhỏ đều muốn hỏi hắn, muốn hắn làm quyết định. Lão Mã đồng chí cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng trả lời tin tức, ngươi không quyết định được liền cũng biết xuống, ta trở về sẽ giúp ngươi quyết định cắt xong điện thoại di động sau đó, đeo lên găng tay, làm xong toàn bộ các biện pháp đề phòng. Lao Mã đi ra ngoài, chữa trị tiểu tổ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, chính là mọi người thần sắc vẫn là không tránh khỏi nôn trọng. Liên liên lao Mã trong lòng mình cũng có chút phát trầm. Trước khi những nhân viên y tế kia, rất nhiều cũng có các biện pháp đề phòng có thể vẫn bị bị nhiễm. Cái này giống như là ăn mặc khôi giáp binh lính ra chiến trường, như cũng có rất lớn xác suất bị người bắn cái đối xuyên. Cứ như vậy dưới tình huống, ai trong lòng cũng có thể không phát trầm ạ. Lão Mã nhìn về phía trước mắt đáng người, cẩn thận kiểm tra bọn họ các biện pháp để phòng, xác định toàn bộ làm đúng hạ. Hắn mới gật đầu một cái, nói nói, đi thôi, lên đường. Mấy người nhanh chóng hướng phòng trị liệu đi tới. Chữa trị công tác, khẩn trương lại bận rộn. Bệnh nhân lúc này đã phát ra sốt cao, phiền não bất an, thường xuyên kịch liệt ho khan, hơn nữa ho ra đại lượng mang máu đầm dịch, khó thở. Bọn họ lập tức tiến hành cứu chữa, tích cực kháng viêm, hút dưỡng khí, chấn tĩnh, kích thích tố các nơi lý, nhưng bệnh nhân bệnh tình như cũ ở trong nhà. Máu dưỡng khí độ báo hỏa rõ rệt hạ xuống, cơ thể thiếu dưỡng khí xuất trình vô đặc biệt rõ ràng. Chủ nhiệm, bệnh người kiểm tra triệu chứng bệnh tật không yên, tình huống nghiêm trọng hơn, làm thế nào? Mã chủ nhiệm cao mày, nhìn về phía trên giường bệnh thần chí đã không tỉnh táo, đang phiền não lộn loạn người bệnh, hắn nghiêng đầu xem một tí các hạng số liệu, nói, "Cầm ống khí quản, trên máy hô hấp." Những người khác vậy nhanh chóng hành động, nhưng là hiện giờ phút này hút người bệnh đặc biệt sao động, bởi vì thiếu dưỡng khí, đã đặc biệt khó chịu. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại bệnh quá nặng, thần chí đã không tỉnh táo, căn bản không biện pháp cùng hắn câu thông, cũng không thể thuyết phục người ta phối hợp người. Bác sĩ gây mê khó xử nói, hắn như vậy lộn xộn, hẳn ống dẫn căn bản không chen vào lộn. Dưới tình thế cấp bách, Mã chủ nhiệm chỉ có thể lập tức quyết đoán, mau đè lại hắn, đừng để cho hắn lộn xộn. Chữa bệnh tiểu tổ giữ tay giữ tay, giữ chân giữ chân, đỡ đầu đỡ đầu, trực tiếp toàn không khoảng cách tiếp xúc. Bác sĩ gây mê động tác vậy rất nhanh. Hơi khoảnh, tốt. Bác sĩ gây mê thở phào nhẹ nhõm. Người bên cạnh vậy thoáng nguông lòng một tí, Mã chủ nhiệm che dấu ở khẩu trang xuống khỏe miệng thoáng lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, bệnh nhân đột nhiên ho khan kịch liệt. Bỗng nhiên, bệnh nhân ho ra đại lượng huyết tính ngẩm dịch, đi qua ống dẫn ra, trực tiếp phun ra văng ra. Một cái chớp mắt này, không gian tựa như cũng độc lại, cũng chỉ còn giữ lại ý hộ người ta bỗng nhiên phóng đại con người. 2 giây sau đó, Phòng cấp cứu bên trong vang lên mã chủ nhiệm nặng nề thanh âm: "Mau, hút đàm, giữ đường hô hấp thông suốt." Vội vàng cấp cứu xong, bệnh nhân tình huống rốt cuộc tạm thời ổn định rồi. Chữa bệnh tiểu tổ người ra phòng cấp cứu, đám người lẫn nhau nhìn xem, trong chốc lát đều vô cùng yên lặng, bởi vì trên người mọi người cũng dính vào bệnh nhân phun ra ngoài vết máu, chỉ là ô nhiễm vị trí không cùng. Mã chủ nhiệm đi thay cho đồ phòng hộ thời điểm, mới phát hiện mình đồ phòng hộ, trên cái mũ còn có hơn tầng khẩu trang trên cũng dính vào vết máu. Mã chủ nhiệm liếc nhìn mình 12 tầng khẩu trang bên trong, sắc mặt trong chốc lát đổi rất khó khăn xem, trong nhẹ nhàng tiếng nói: "Phó đường phố Tử nhà. Trứng tương. mã chủ nhiệm điện thoại di động lại vang lên, vẫn là lao bà hắn gọi tới. "Lão công, ngươi lúc nào trở lại lì. Chương 387, ngươi sốt. Chương 387, ngươi sốt. Mã chủ nhiệm trong chốc lát vậy chưa có trả lời hắn vợ tin tức, đã là sau nửa đêm, không mấy ngày thì phải hết năm, bốn phía đều an tĩnh đất có chút đáng sợ. Mã chủ nhiệm hô hấp từ từ thô trọng, cả thân lỗ chân lông vậy nhanh chóng xúc xích chặt, liền trên mình lông mang cũng căn căn lật ngược lại. Cái này liên lặng bốn phía, tựa như tùy thời sẽ lao ra một cái kinh khủng đồ. Mã chủ nhiệm ở trong một cái chớp mắt này, lại có chút cảm giác kinh hoàng. Chủ nhiệm, chủ nhiệm Lưu bên kia mời người đi cùng xem bệnh. À, Mã chủ nhiệm thông suốt lần đầu, thần sắc kinh hoàng, thấy là phía dưới người tới gọi hắn, hắn mới chậm rãi khạc ra một hơi, nói, "Được, ta lập tức đi tới." Mã chủ nhiệm lần nữa leo lên mới tầng 12 khẩu trang, cầm điện thoại di động trên tay, muốn hồi một tí lao bà tin tức, có thể trong chốc lát cũng không biết phải thế nào hồi, cũng chỉ có thể trước đem điện thoại di động buông xuống, sau đó vừa nhanh nhanh đi cùng xem bệnh những bệnh nhân khác. Thằng đến bình minh, buổi tối đưa tới mấy cái này xương phổi bệnh nhân mới khống chế được. Viện lãnh đạo lại cho mã chủ nhiệm ra lệnh mã chủ nhiệm có thể nói là toàn bộ hành trình xem xét và điều tra lần này tận bệnh chuyên gia hiện tại bọn họ bệnh viện cũng bị hoa đến thu trị bệnh viện phạm vi mã chủ nhiệm không có quá nhiều bất ngờ là được tổ chuyên ra giải Dĩ nhiên yêu cầu hắn dẫn đầu trên mau sớm lập ra phương án trị liệu trẩn đoán tiêu chuẩn dự hậu và tất cả loại chữa trị và phòng ngừa các biện pháp mã chủ nhiệm đáp ứng đã là một đêm chưa ngủ hiện tại mã chủ nhiệm lại khốn vừa mệt, theo lý lấy hiện ở cái tình huống này hắn là có thể đi về nhà nghỉ ngơi trước nhưng là mã chủ nhiệm nhưng có chút chần trở bọn họ phòng ban thứcuyên phân chiến khá hơn chút người đã trở về Nhưng Mã chủ nhiệm nhưng là lưu lại ở liền trong bệnh viện, chỉ là cho vợ mình gọi điện thoại. Cửa hải cuối năm càng ngày càng gần, mỗi cái đơn vị cũng đã nghỉ, đi ra ngoài vụ công nhân viên vậy cũng về nhà ăn Tết. Tất cả bệnh viện lớn vậy đều bắt đầu nghỉ, nhưng là mấy cái khẩn yếu phòng ban vẫn là giữ lại toàn bộ người. Còn như Trung Y viện cũng đều đã nghỉ. Hứa Dương cũng có chút nhức đầu, đoạn thời gian này hắn cũng đi cùng tên Trung Y trao đổi qua, mọi người ý kiến nói một rõ, nhưng là bọn họ trước mắt không lấy được một tay tư liệu. Phía trên cũng không có để cho trong bọn họ ý tham dự chữa trị, bọn họ cũng đang nhức đầu đây. Hứa Dương trong lòng cũng có chút phiền não, cảm giác ăn Tết cũng không cách nào thật tốt qua. Hắn quê quán là vùng khác, trong nhà cha mẹ vậy gọi điện thoại để cho hắn trở về ăn Tết, vậy tránh một chút nơi này tình huống nguy hiểm. Có thể Hứa Dương căn bản không muốn trở về. Hiện tại bọn họ bệnh viện đã bị Hoa là thu trị điểm một trong, Hứa Dương liền muốn trở về xem một chút, xem xem có hay không cơ hội tiếp xúc người thứ nhất bệnh nhân, tự mình chẩn đoán một tí xem xem rốt cuộc là tình huống gì. Hứa Dương đeo lên khẩu trang liền hướng bệnh viện chạy tới, bên ngoài bây giờ nhân dân cũng cầm bệnh viện chuyển thành kinh khủng quỷ đất, giống như vậy bệnh lớn, thường ngày ăn Tết đều là rất bận rộn. Mà hiện tại, bệnh nhân hiện tại bị bệnh tất cả đều là đi tiệm thuốc mua thuốc, hoặc là đi tư nhân chỗ khám bệnh, bọn họ cảm thấy bệnh viện mới là chỗ nguy hiểm nhất. Mà Hứa Dương nhưng là một đầu liền đi vào, hắn kết quả là bệnh viện phòng ban chủ nhiệm, tuy nói hiện tại nghỉ, nhưng vậy không người ngăn hắn. Vào bệnh viện, Hứa Dương liền muốn đi lên lầu bị nhiễm phòng bệnh bên kia xem xem mấy cái này sát bệnh nhân, lúc này mới mới vừa lên đi, nhưng gặp có một cái lén lén lút lút bóng người. Tầm Lô Sinh, ngươi đang làm gì vậy? Hứa Dương lên tiếng hỏi. Ồ, Lô Sinh cho giật mình, hắn nhanh chóng nghiêng đầu xem ra, thấy là Hứa Dương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói Hứa chủ nhiệm, ngươi hủ ta giận mình. Hứa Dương tao mày nói, ngươi ăn mặc cái này quỷ dáng vẻ, ở chỗ này ngó giáo giác làm gì? Tâm Ngô sinh sờ một cái mình mái tóc dài, hắn nói, ta còn buồn bực đâu, ta cũng meo lên tóc giả và khẩu trang, ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Hứa Dương tức giận nói, nếu là không cái này một đầu giả mái tóc dài, ta còn không nhận ra đây. Tâm Ngô sinh run lên mình mái tóc dài, hỏi, Hứa chủ nhiệm, hiện tại ta cái này tiểu tóc có phải hay không thuận mắt hơn? Hứa Dương thiếu chút nữa không có bị hắn làm được tức hơi, Dương cố nén buồn nôn, còn không có nói cho ta, ngươi ở chỗ này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tầm Lô Sinh nhỏ giọng nói, "Ta muốn đi vào xem xét xem xét vậy mấy bệnh nhân tình huống mà, nhưng là bọn họ sống chết không để cho ta đi vào. Cho nên ta mới cải trang lối ăn mặc, xem xem có hay không cơ hội chạy vào đi." Hứa Dương sụ mặt dày nói, "Ngươi lá gan ngược lại thật là không nhỏ." Tầm Lô Sinh nhưng hỏi ngược lại, "Hứa chủ nhiệm, vậy ngài là tới làm chi?" "Ta." Hứa Dương ngược lại là bị Tầm Lô Sinh cho hỏi nhẹ thở, hắn nói, "Ta cũng là muốn đi vào xem bệnh một chút ân huệ tình hình." "À," Tầm Lô Sinh nhất thời rõ ràng, hắn giúp xốc lên ra mình bao, "Hứa chủ nhiệm, ta nơi này còn có một bộ tóc giả bộ, nếu không trước cho ngươi mượn dùng một chút." Hứa Dương không vui nói, lộn xộn cái gì? Tầm Lô Sinh không biết làm sao nói, muốn cơ hội chui vào. Hứa Dương giãy nói, phối hợp cái gì phối hợp? Trực tiếp xin đi vào không được sao? Tầm Lô Sinh kêu oan nói, ta đây là muốn à, nhưng người ta không cho ạ. Hứa Dương hỏi, bên này người nào chịu trách nhiệm? Tầm Lô Sinh nói, Mã chủ nhiệm đi. Hứa Dương xoay người liền hướng Mã chủ nhiệm phòng làm việc đi, ta tìm hắn đi. Tầm Lô Sinh nhanh chóng truy đổi ở phía sau, Hứa chủ nhiệm, điều này có thể được không? Hứa Dương nhàn nhạt huồi nói, lời giống vậy, xem xem là ai nói. Hứa Dương nhanh chóng đi tới Mã chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Còn chưa đi vào, liền nghe gặp bên trong đang nói chuyện. Thật không có à, ta bên ngoài nơi nào nuôi đàn bà? Không phải ta không trở lại, thật bệ buộn nhiều việc, trong bệnh viện, ta không có ở không à, kia có phụ nữ. Bệnh viện người phụ nữ. Vậy là đồng nghiệp. Ta cách người ta xa mấy mét đã nói hết rồi, ta bên này bận điệu, bận điệu tốt lắm khẳng định về nhà ăn Tết ta đừng hỏi lại ta xoát yêu, ngươi muốn ăn cái gì cũng mua. Bên trong nói rông dài trước. Hứa Dương nhưng là nghe nhướng mày một cái, chung y bốn trận vọng văn vân việt, tiếng cũng là trong đó một loại. Hứa Dương làm sao nghe mã chủ nhiệm thanh âm vô thần, có chút cáo xúc dáng vẻ. Thửa Dương lễ phép tính gõ cửa một cái, sau đó liền trực tiếp vận ra cửa phòng. Ai à." Mã chủ nhiệm nhanh chóng để điện thoại di động xuống, sau đó có chút uống quýt đi lấy trên bàn khẩu trang. Cũng là thừa dịp cái này thời gian, Thửa Dương nhanh chóng xem xét Mã chủ nhiệm sắc mặt. Mã chủ nhiệm cầm khẩu trang mang tốt, sau đó nhìn về phía bên này, "À, Thửa chủ như à, chuyện gì?" Thửa Dương nhưng hỏi ngược lại, "Lời này nên ta hỏi ngươi, ngươi không có sao chứ? Ngươi hô hấp gấp như vậy giúp. Nói chuyện cũng đều có chút không thảo nổi." Mã chủ nhiệm có chút nghi ngờ hỏi, "Có không? Ta có phải hay không là quá mệt mỏi, ta 2 ngày không nghỉ ngơi." Hứa Dương nhưng thần sắc ngưng trọng tiến lên, đưa tay ở Mã Chủ nhiệm trên trán dò xét một tí, giọng bỗng nhiên đổi nặng, người đo lường qua nhiệt độ cơ thể lên sao? Người thật giống như suốt. "À." Mã Chủ nhiệm nhất thời lấy làm kinh hãi, "Tay cho ta." Hứa Dương lập tức cầm Mã Chủ nhiệm tay cầm tới, trần đoán mạch tượng, vào tay không lâu, Hứa Dương liền nghiêng đầu đối tầm Ngô xin nói, "Nhỏ tìm, mau để cho người cho Mã Chủ nhiệm an bài làm một phi lực." Lao Mã đồng chí sắc mặt lập tức liền biến. Chương 388, ngươi chính là có sẵn. Chương 388, ngươi chính là có sẵn. Lão Mã ở ý thức được mình tình huống sau đó liền nhanh chóng rút tay về, không để cho Hứa Dương lại đụng hắn, hắn lấy tay đè mình ngẩn nguội, thần sắc hơi có chút hốt hoảng, các ngươi nhanh đi ra ngoài, chờ tới gần ta. Hứa Dương và Tầm Lô Sinh đều là ngẩn ra. Lão Mã lau trên vắt mồ hôi lạnh, lầm bầm lầu bầu nói, đừng là thật chúng chiêu chứ. Hứa Dương lại lên trước nói, hẹn trước làm kiểm tra, bên kia kiểm tra trước trước để cho ta cho ngươi xem xem. Mã chủ nhiệm nhưng bận bịu khoắt tay, đừng, đừng đừng đừng, ta nếu như bị bị nhiễm, ngươi liền ngàn vạn đừng tới đây, lại trở lây các ngươi, vậy coi như thản xong rồi. Hứa Dương không vui nói, ngươi đây là lời gì, chúng ta cũng là bác sĩ ạ. Mã chủ nhiệm khẩn trương nói, Bác sĩ quy về bác sĩ, nhưng cái này lần cái này phó đường phố quỷ bệnh không giống nhau, ta cũng đeo 12 tầng khẩu trang, kết quả vẫn là trùng chiêu. Các ngươi nhanh chóng cách ta xa một chút. Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định nhìn Mã chủ nhiệm. Mã chủ nhiệm tiến lên đón Hứa Dương xem hắn ánh mắt, hắn một tí liền đem cao mày tới, sau đó có chút khó xử nói nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, cái loại này đòi mạng giây phút, ta biết ngươi đối với ta tình thâm nhĩ nặng, có thể ta đã kết hôn rồi nha. Tầm Ngô Sinh con ngươi lập tức liền trợn to, hắn hoảng sợ nhìn cái này hai người. Lộn xộn cái gì? Hứa Dương mắng to một tiếng. Mã chủ nhiệm cũng bị hứng xử sốt một chút, hắn nghi ngờ hỏi: "Vậy ngươi làm gì không đi đâu? Ngươi không phải cũng nghỉ sao? Không về nhà ăn té à? Hứa Dương nói, nói nhảm, bên này cứ nô ra mới xưng phổi bệnh nhân, ta về nhà có thể qua ở an ổn năm sao? Ta cũng không lừa gạt ngươi, ta chuyến này tới chính là cùng ngươi nói muốn vào cách ly phòng bệnh bên kia xem xem lấy cái này người bệnh tình huống." Mã chủ nhiệm theo bản năng quay đầu nhìn một cái, "Đi phòng bệnh? Ngươi muốn tham dự chữa trị à?" Hứa Dương gật đầu. Mã chủ nhiệm có chút khó xử, nhưng mà phía trên còn không có phê xuống, trước mắt phương án trị liệu bên trong cũng không có liên quan đến trung ý ạ. Cái này ta không làm chủ được, ngươi chí ít phải hơn viện lãnh đạo phê chuẩn." Hứa Dương nói, "Ta không muốn hiện tại liền trực tiếp vào tay chữa trị, ta hiện tại chính là muốn đi trước xem xem tình huống gì, trước làm chẩn đoán, bắt được một tay tư liệu." Mã chủ nhiệm nói, "À, như vậy à, cái này không khó, cái này ta có thể làm chủ ngươi muốn nhìn cái gì tư liệu ở ta nơi này xem là được, ngươi muốn đi phòng bệnh, ta mang ngươi đi vào." Tầm Lô Sinh lập tức nhìn về phía Hứa Dương, lại xem xem Mã chủ nhiệm, thần sắc kinh ngạc. "Ồ, lão đại bọn họ ra tay quả nhân không giống nhau à, hắn trước mặt còn ở bên kia kéo dài nửa ngày đâu, còn dự định cải trang lối ăn mặc" Kết quả hắn lao đại câu nói đầu tiên làm xong, quả nhiên có tình cơ sở. Bất quá, Mã chủ nhiệm đổi câu chuyện, lại hỏi Hứa Dương, ngươi thật dự định dính vào ạ? Cái bệnh này rất lợi hại, đã rất nhiều bác sĩ y tá chúng chiêu. Hứa Dương nhưng không trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Mã chủ nhiệm. Mã chủ nhiệm lắc đầu có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể nói, vậy ngươi làm xong các biện pháp đề phòng. Sau khi nói xong, Mã chủ nhiệm lại nhấp một tí miệng, hắn mình không phải là các biện pháp đề phòng làm được nghiêm nghiêm thật thật sao, cũng không còn một loại lạ chiêu. Ai u, cái này gặp quỷ bệnh. Hứa Dương khẽ hất cằm, sau đó nói Ta trước cho ngươi chuẩn đoán đi, cầm khẩu trang hái được, ta xem ngươi sắc mặt." Nhỏ tìm, cầm một nhiệt kế tới. Thầm Lô Sinh đắp một tiếng đi ngay tìm nhật kế. Mã chủ nhiệm hơi có chút do dự, bất quá vẫn là theo lời tháo xuống khẩu trang, Hứa Dương cẩn thận quan sát hắn sắc mặt, sau đó nói, đầu lưỡi phun ra ta xem một tí. Mã chủ nhiệm lại lần nữa mím môi một cái, nhưng vẫn là phun ra đầu lưỡi. Hứa Dương nhìn một cái, lưỡi chất nhiễm đỏ, vừa lưỡi vừa ngán. Hụ hụ. Không cùng Hứa Dương xem chút, Mã chủ nhiệm liền ho "Đối ở, đối ở." Mã chủ nhiệm nhanh chóng đưa tay đi bắt khẩu trang, sau đó chặn lại mình miệng Hứa Dương chân mày lại ngưng mấy phần. Mã chủ nhiệm nhanh chóng cầm khẩu trang mang tốt, thần sắc càng lộ vẻ lo lắng. Nhiệt kế tới, Tâm Ngô Sinh nhanh chóng cho Mã chủ nhiệm đo lường nhiệt độ cơ thể, sau đó lấy ra tới, có chút chắc lưi hít hà nói, 39. 39.2. Mã chủ nhiệm nhất thời cười khổ, vậy hẳn là không chạy. Hứa Dương lại cho Mã chủ nhiệm làm mặt trần, mạch tượng chưa đến. Tâm Ngô Sinh có chút lo âu nhìn về phía Mã chủ nhiệm, hắn không khỏi đợi nhập suy nghĩ một chút, nếu là chính hắn biết mình bị, bị nhiễm, phòng đoán vào lúc này tinh thần cũng mau muốn sụp đổ đi. Nhưng kỳ quái chính là Tầm Sinh chỉ là mới bắt đầu thấy Mã chủ nhiệm có chút kinh hoàng. Sau đó chính là lắp đầu cười khổ, mà hiện tại cũng đã là rất bình tĩnh. Trước những cái kia tâm trạng, dừng lại thời gian đều vô cùng ngắn ngủi, cơ hội chính là ở mấy hơi thở thời gian sau đó, Mã chủ nhiệm liền rất bình tĩnh đón nhận cái hiện thực này. Cái này để cho Tầm Lô Sinh có chút kinh hái tại Mã chủ nhiệm tâm tính. Mã chủ nhiệm dựa vào ghế, suy tư, sau đó hắn nói, "Ai, Hứa Dương à, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện à." "Cái gì?" Hứa Dương hỏi. Mã chủ nhiệm nói nói, "Ngươi còn nhớ tháng 12 thời điểm, ta mời ngươi tới cùng xem bệnh một cái nữ xương phổi bệnh nhân sao?" Dương khẽ bước cảm Mã chủ nhiệm suy nghĩ nói, "Ta hiện đang một mực trở về cố trước khi bệnh ví dụ, dựa theo hiện hưu tiêu chuẩn tới xem, cái tuổi đó gai lớn bệnh nhân triệu chứng cùng lần này xương phổi đặc biệt tương tự, ta rất có lý do hoài nghi nàng ở tháng 12 cũng đã bị bị nhiễm." Thửa Dương nhíu lại mi, Mã chủ nhiệm lại nói, "Bất quá nàng cũng không có bị nhiễm người bất kỳ. Có chút kỳ quái, còn có Phật núi cái đó vậy kỳ quái, chỉ cảm thấy mắt thân nhân, nhưng lại không có bị nhiễm nhân viên y tế, rồi đến hiện tại tiếp xúc mật thiết người cũng có thể bị bị nhiễm." Mã chủ nhiệm mình lại bắt đầu đích lẩm bẩm. Dương chính là hỏi nói, "Mã chủ nhiệm, người muốn nói cái gì?" Mã chủ nhiệm nói, "Ta là muốn nói ngươi có thể đi cầm cái đó nữ bệnh nhân bệnh ví dụ tìm ra, cầm đi đổi theo mặt báo cáo, dấu sao cái này vậy dùng chung y các ngươi liệu pháp, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nếu như có thể chứng minh điểm này nói, có thể sẽ đối với chứng minh thuốc đông y ở chữa trị sặt phương diện có thể tạo được tác dụng có trợ giúp, như vậy, phỏng đoán các ngươi cũng có thể sớm một chút tham dự chữa trị." "Sớm một chút?" Thửa Dương hỏi ngược lại. Mã chủ nhiệm gật đầu một cái, "Nơi này là lĩnh Nam địa khu, bất kỳ một nhà chợ bán thức ăn cửa đều có thuốc đông y tiệm bán thuốc, nhân dân tin trùng y vừa xa qua tin chúng ta, hơn nữa lãnh đạo cũng là tướng tin trùng y thực lực." Chỉ là hiện tại căn bệnh còn không có xác định, chúng ta bên này còn một đoàn tương hồ đâu, cho nên cũng chưa có chức để cho các ngươi tham dự, nhưng ta muốn nhất định là sẽ để cho các ngươi tới. Hiện tại mùa xuân nhân viên lưu độc lớn, rốt cuộc bị nhiễm liền bao nhiêu người, ai cũng không thể nói. Ta phỏng đoán năm sau khẳng định sẽ nên đón này bùng nổ, cho nên các ngươi khẳng định sẽ mua lên. Hiện tại tiền kỳ công tác vẫn là một đoàn rối ren, ta phỏng đoán lãnh đạo bên kia cũng chuẩn bị xong xác định ý kiến, cho nên cái đó nữ bệnh nhân hồ sơ bệnh lý vừa vặn có thể làm bằng chứng, có lẽ có chút dụng. Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái. Mã chủ nhiệm nghi ngờ xem Hứa Dương Hứa Dương thì lãnh đạm nói, không cần như vậy phiền toái điều bệnh gì trải qua, ngươi không phải là có sẵn bệnh ví dụ sao? Chương 389, ta mời ngươi ăn cơm. Chương 389, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi muốn trị ta? Mã chủ nhiệm lộ ra kinh ngạc. Hứa Dương chuyện đương nhiên nói nói, nếu không ta cho ngươi chẩn đoán nửa ngày làm gì, làm ta nhàn rỗi đùa giỡn à? Mã chủ nhiệm tạm thời khó hiểu. Hứa Dương lại cười cười, nói, ngươi liền làm là kháng dịch sự nghiệp làm ra công hiến. Mã chủ nhiệm giờ khóc trợ cười nói, ngươi là phải đem ta làm chuột bạch nhỏ sao? Hứa Dương lắc đầu một cái, Miêm Túc nói nói, thuốc Đông y dược tính phát hiện, từ thần nông nếm thử bách thảo bắt đầu, liền tất cả đều là ở trên người thí đi ra, không phải dựa vào nghiên cứu động vật uống thuốc phản ứng ra được. Mã chủ nhiệm hơn ngẩn ra, sau đó nói, "Được, vậy ta coi như cầm ta giao cho ngươi à Hứa Dương, ngươi có thể muốn dãng lên cho ta chứa khỏi ả ta phỏng đoán đây là một tràng trước đó chưa từng có trận chiến ác liệt, còn chưa tới tàn khốc nhất đại chiến đâu, kết quả ta trước tiên ở nóng người tranh tài na xuống." Mã chủ nhiệm cũng có chút không biết làm sao, còn có chút lúng túng. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là nhóm đầu tiên bắt đầu điều tra cái này tật bệnh chuyên ra, hơn nữa cũng là toàn bộ hành trình thăng dữ Có thể như thế nói, hắn tuyệt đối là trước mắt đối cái này tận bệnh biết nhất quyền uy một trong mấy người. Có thể hiện tại liền hắn cũng ngã xuống. Mã chủ nhiệm Tâm Tư lập tức liền trầm trọng, vốn là mọi người liền đối đột nhiên xuất hiện này xương phổi tận bệnh tâm thuần sợ hãi, liền liền nhân viên y tế vậy trong lòng đánh trống. Hiện tại liền hắn vị này có thể nói quyền uy cờ sĩ vậy ngã xuống, đây đối với toàn bộ cứu chữa và kháng dịch công tác mà nói, thật là một cái lại xấu xa bất quá tin tức. Mã chủ nhiệm lâm viện. Cùng ngày tham dự cứu trị nhân viên y tế vậy xuất hiện không cùng trình độ nóng lên, ho khan, toàn thân đau nhức các loại triệu chứng. Chà một cái chung chiêu hết mới được, những người này vậy nằm viện. Còn không chỉ bọn hắn cùng ngày tham dự cấp cứu bệnh nhân, còn có đến tiếp sau này kiểm tra phòng nằm viện bác sĩ, còn có y tá, liền liền đưa bữa ăn viên vậy bị nhiễm liền một cái. Tỉ mỉ một đến, trong bệnh viện lại có 12 cái nhân viên y tế đã sốt. Mà ngày trước người bệnh nhân kia thân nhân vậy tới đây hộ lý, còn có tới thăm liền người nhà hắn vậy bị nhiễm liền chừng 10 cái. Hắn một người liền chế bị nhiễm hơn 20 người ghi chép. Viện lãnh đạo sau khi biết được tin tức này, trên miệng lập tức gắp nổi lên một miệng liệm ngâm, đại chiến còn chưa bắt đầu đâu, bọn họ nổ cốt gục hạ nhiều như vậy. Viện lãnh đạo lại nhanh chóng ra lệnh tuyệt đối cấm trì thân nhân bồi hộ và thăm, sau đó lại vội vã chạy đi cùng tỉnh cờ giờ cờ hồi báo. Còn không chỉ bọn hắn cái này một bệnh viện báo cáo, cái khác mấy nhà bệnh viện cũng không ngừng đi lên báo cáo, nhưng tin tức không một ngoại lệ, toàn đều vô cùng gay go. Người bên ngoài cũng không biết từ nơi nào lấy được tin tức, nói trong bệnh viện xuất hiện ổ vương, chết liền một nhóm lớn bác sĩ, tin nhảm càng truyền càng hung. Sau đó bên ngoài ký giả lại muốn vào liều chết phỏng vấn, vậy kêu là một cái loạn à ở trên lại gần cấp họp, quyết định rõ ràng phân ra 4 nhà có khoa truyền nhiễm bệnh viện lớn tiến hành thu trị sát bệnh nhân, hoàn thiện cách ly chế độ, cái khác bệnh viện không cho phép lại thu trị Mà Linh Nam ý phái trung ý các đại lão lại khẩn cấp chạy đến trong phòng đi học. Mà Hứa Dương chính là đã bắt đầu cho những người này làm chẩn đoán. Ngược lại là vậy không ai dám cản hắn cái này đại khoa trưởng. Hứa Dương cẩn thận cho lần này đã phát sốt nhân viên y tế tất cả đều làm chẩn đoán, vậy để cho đi theo hắn phía sau cái mông tầm nô sinh từng cái đi xuống. Hứa Dương lại trở về mã chủ nhiệm bên người. Mã chủ nhiệm nằm ở trên giường bệnh, đều đã hút vào dưỡng. Như thế nào ạ? Hứa chủ nhiệm. Mã chủ nhiệm hỏi Hứa Dương. Hứa Dương thì nói, "Chính ngươi xem qua phim lực và tương quan kiểm tra báo cáo chứ?" Mã chủ nhiệm gật đầu một cái. Trong cổ mua vui nói, nhìn Kỳ nha, vốn là cho rằng năm nay mùa xuân kỳ nghỉ bị lỡ, phải có bận rộn, nhưng mà không nghĩ tới, cái này kỳ nghỉ lại trở về. Hứa Dương vậy lắc đầu cười một tiếng, nói, ta đây là muốn bận rộn à? Mã chủ nhiệm nhìn Hứa Dương hỏi, ta cái bệnh này, ở trên trung y nói thế nào hả? Hứa Dương trả lời, gió nhiệt lúc dịch, ta ở phổi vệ. Mã chủ nhiệm lại hỏi, làm sao chữa? Có nắm chắc không? Hứa Dương trả lời, hiện tại vẫn là thật bệnh phát triển bước đầu giai đoạn, kịp thời thông phổi nhiệt, phòng ngừa bệnh tình hướng nghiêm trọng chuyển đổi, cũng không có trị. Chuyên nặng, liền tương đối phiền toái. Mã chủ nhiệm nói: "Được, vậy ngươi nhanh đi, ta trước hết dùng ngươi thuốc." Thửa Dương cho hắn mở cá thể sống của chú xạ dịch và thanh mỡ linh nhỏ dọn, sau đó nghĩ liền một cái nhẹ thanh tuyên hóa toa thuốc, đi tìm lãnh đạo phê duyệt, Mã chủ nhiệm bên này vậy mãnh liệt yêu cầu, lãnh đạo thì cũng đồng ý, toa thuốc cho đến dược phòng đồng thời, tây y bên kia còn là như thường dùng thuốc kháng sinh chữa trị, chỉ là không có lên kích thích tố, Mã chủ nhiệm mình cũng không đồng ý hiện tại liền trên kích thích tố. Toa thuốc mở đàng hoàng, Hứa Dương vậy không đi, ngay tại Mã chủ nhiệm bên này. Mã chủ nhiệm cầm điện thoại di động, một mặt phiền muộn: "Ai, làm sao cùng trong nhà nói ạ?" Dương ở một bên ra chủ ý tôi nói: Nếu không liền nói ngươi phiêu ký nữ bị bắt, phải nốt 15 ngày, có nửa tháng chữa trị thời gian, luôn là có thể có nắm chắc liên chứ. Mã chủ nhiệm lập tức đáp nói, tha mẹ ngươi hả? Hứa Dương ở một bên cười. Bên cạnh nằm nhân viên y tế cũng cười. Hứa chủ nhiệm, nếu không ngài vậy giúp ta cho cái toa thuốc chứ? Hứa Dương tìm theo tiếng nhìn, là thuốc mê y y, ngày trước cho cái đó trọng chứng bệnh nhân cầm ống hắn vậy sốt. Ngươi? Hứa Dương có chút kinh ngạc. Thuốc mê y nói lời đã có chút cáo xúc, bác sĩ Hứa, ngươi y thuật chúng ta cũng là biết. Chúng ta là ngã xuống, có thể bệnh nhân còn ở không ngừng tăng nhiều bác sĩ là khẳng định không đủ. Chú ý nhất định là sẽ bị phái đi lên, ngươi sớm một chút tiếp xúc chữa trị, trong lòng liền sẽ nhiều một chút đếm, cũng có thể mau sớm làm ra trung ý phòng trị phương án tới. Thuốc mê y đưa ra tay mình, khí xúc nói, ta cùng lãnh đạo xin một tí, ta cũng dùng thuốc đông y y. Y y tá cũng nói, ta cũng dùng đi, chúng tây y kết hợp mà, tốt nhanh hơn. Tính ta một người đi, ngày thường muốn treo hứa chủ nhiệm số, cũng không phải là tốt như vậy treo. Bác sĩ hứa, chúng ta cũng cầm bệnh giao đến trên tay ngươi, ngươi có thể muốn trị vào ạ? Không chịu nổi cũng phải định ạ. Hứa Dương ngơ ngác nhìn nhìn trước mắt đám người, mặc dù những người này tất cả đều nằm ở trên giường bệnh, mặc dù những người này tất cả đều bất hạnh bị bị nhiễm, có thể bọn họ ánh mắt nhưng đều là sáng trong suốt. Tất cả mọi người đều ở xem Hứa Dương. Hứa Dương trong lòng rất kích động, cứ việc hiện ở phía trên còn không có hạ đạt trung ý tham dự trị liệu chỉ thị, có thể trước mắt những thứ này đồng nghiệp, nhưng cũng cầm suất thân cánh mạng cũng giao ở trên tay mình. Hứa Dương một hồi nắm mắt, hắn cùng gật đầu nói, "Được, nhỏ tìm, cầm quấn vợ cầm tới, chuẩn bị kê toa." Ừ, tâm nô sinh cũng lớn tiếng hướng một tí. Mã chủ nhiệm nằm ở trên giường bệnh, bắt chiếc điện thoại, lộ ra mỉm cười. Phó Dương nhìn về phía Mã chủ nhiệm, nói nói: "Mã chủ nhiệm, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, chúng ta ăn cơm chung. Lần này, ta mời ngươi." Mã chủ nhiệm nhưng là cười mắng nói: "Phó Đường phố tử, ngươi chính là sống chết không chịu để cho ta bắt được tiền cực đúng không?" Chương 390: Cơm đêm giao thừa. Chương 390: Cơm đêm giao thừa. Bệnh viện lãnh đạo cũng bị những thứ này, nhân viên y tế bị lây sự việc, làm phải cấp thuốc lửa ngoài miệng liệu ngâm đều dậy, cho nên những nhân viên y tế kia mãnh liệt yêu cầu Hứa Dương tham dự trị, bệnh viện lãnh đạo hơi làm do dự sau đó, vậy là ứng. Nguyên nhân là giống nhau mà, Chú ý sớm muộn là muốn vào sân huống chi Hứa Dương vẫn là bọn họ bệnh viện mấy cái đầu bài một trong, nói cách khác, đến lúc đó Hứa Dương nhất định là trong buổi họp hơn nữa còn là lấy bọn họ trong bệnh viện y cứu chữa tổ người lãnh đạo thân phận. Cho nên cũng sẽ không kém như thế một hồi, Lãnh đạo mở một con mắt nhắm một con mắt, liền để cho Hứa Dương tham dự trị liệu. Hiện ở phía trên còn không có ra lệnh, không thể giống chống xưa chương làm, chỉ có thể khiêm tốn tiến hành. Hứa Dương vậy cho những thứ này bị lây Ý hộ mở toa thuốc, uống thuốc. Hắn còn không quên đi cho cấp đến ngoài miệng liễu ngâm viện lãnh đạo, mở ra một chúng trà, có thể nói rất thân mật. Hứa Dương cũng sẽ không rời bệnh viện, trực tiếp đợi ở bên này, toàn bộ hành trình chú ý trừ dùng thuốc ra, Hứa Dương đưa cho bọn họ được rồi châm cứu. Tâm Nô sinh vậy đi theo Hứa Dương phía sau đàn hoàng làm ghi chép. Hứa Dương vậy thường xuyên ở trong phòng bệnh mật quét phòng, nghiêm mặt xem xét những người này uống thuốc tình huống, còn có thuốc sau phản hồi. Đồng thời, thôi cho ra được không? Hắn ngay tại xem mã chủ nhiệm cho hắn một tay tư liệu. Thật ra thì từ ý nghĩa thực tế đi lên nói, Hứa Dương đã tiếp quản cái này mười mấy bệnh nhân. Hứa Dương lượng công việc lập tức liền lớn, phải mật thiết xem xét và chữa trị những bệnh nhân này, đây cũng không phải là một việc công dung mà Nhất là hiện tại giới y học đối cái loại này mới tận bệnh một phiến mơ hồ thời khắc. Hứa Dương cũng chỉ có thể căn cứ tự thân sở học, tư tuổi khí và bệnh nhân cụ thể phản ứng đi ra ngoài triệu chứng tới tiến hành phân tích phân biệt chứng, sau đó sẽ tiến hành tương ứng chữa trị. Ngày mai sẽ là 30 Tết, Hứa Dương vẫn còn ở trong bệnh viện bận rộn, trong phòng làm việc đèn vẫn là sáng, hắn vẫn còn đang phân tích. Mã chủ nhiệm lão bà vậy rốt cục thì biết Mã chủ nhiệm bị bị nhiễm, Têu Khóc muốn tới bệnh viện xem hắn, Mã chủ nhiệm khuyên can Mã mới tính là cầm nàng cả lại. Chúng y môn đều đã nghỉ, mặc dù bên ngoài tin nhảm nổi lên bốn phía, nhưng từ tổng thể đi lên nói, vẫn tương đối ổn định cũng không có tung lên quá sóng lớn, nhưng rất nhiều nhân viên y tế trong đầu đều đã có chút thất thượng bất hạ. 30 Tết, Hứa Dương còn ở bệnh viện, nguyên bệnh viện trước mắt còn ở cũng chỉ có hắn một cái trung y Hứa Dương còn viết lên bản đồ, hắn trên bản chất đầy tất cả loại tư liệu. Hứa Dương vậy đã mấy ngày không có nghỉ khỏe, trên người có chút nhíu nhóp, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy trung lóe lên hào quang. Sát thuộc về dịch bệnh tà, do miệng mũi mà vào, lấy nóng lên cầm đầu phát triệu chứng, bạn cực độ mất sức, liền ho, khó thở. Nội bệnh cấp, bệnh nặng, chuyển đổi ngoa đột điểm, chủ yếu cũng không ở phổi, cũng có thể mệt mỏi đạt tới hắn tạm phụ bệnh biến. Phân biệt chứng bên trong phát hiện hơn tiếp nhận 12 tên bệnh nhân, trừ có do ấm đặc điểm, còn sen lẫn đứt tạ và nhiệt độc. Bệnh cơ lấy ấm và độc, ngăn trở trên trung bình 2 tiêu làm chủ, hơn nữa cực dễ dây dưa khí cả cứ. Lại do bệnh tình chuyển đổi, do vệ phân chuyển vào khí phút, phổi nhiệt lửa đốt tân là đàm, đàm nhiệt giao trở mà thành tà nhiệt ung vội chứng. Lại như đang không khỏi tà, tà nhiệt qua thịnh, tức tà hóa khô, nhiệt độc bên trong rực cháy, lại chuyển vào doanh máu, bệnh tình liền rất nguy hiểm. Nhất định phải kịp thời ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi, khống chế hữu hiệu tật bệnh. Mà trong quá trình này, phải kịp thời khai thông bệnh tà ra, phụ chánh bản vạn không thể có nhưng Lần này bệnh nhân phổ biến xuất hiện có sương phổi nhưng bạch cầu không cao. Ở Tây y lý luận mà nói, bạch cầu chính là hệ thống miễn dịch thành trừ từ bên ngoài đến bệnh tám ánh tướng. Có thể hiện tại bệnh nhân sương phổi cũng bộ dáng này, bạch cầu không chỉ không có tương ứng lên cao, ngược lại có rất nhiều bệnh nhân xuất hiện so bình thường trị giá còn thấp tình huống. Từ trung y đi lên xem, thật ra thì đây chính là tránh khí chưa đủ bằng chứng một trong. Trung y nói tránh khí chính là bao hàm toàn bộ hệ thống miễn dịch cho nên cái này chắc cũng là những thứ này bệnh tình nhanh chóng trở nên ác liệt nguyên nhân trọng yếu. Hứa Dương cầm hai cái tay đường chéo đặt ở mình chống lên bụng dưới trên, dựa vào ghế qua lại từ từ lắc Đầu óc vậy đang nhanh chóng suy tính. Chú ý lớn nhất một cái một cái lý luận chính là tránh khí còn bên trong, ta không thể liền. Giống vậy một bệnh, giống vậy cảm thụ ngoại tà, tránh khí mạnh người, rất nhanh là có thể khỏe, thậm chí rất lâu liền thuốc cũng không cần ăn. Mà tránh khí giả người, lâu trị không khỏi bệnh, xấu chiến miên, thậm chí còn càng ngày càng khó trị, càng chậm càng kém, bệnh tình càng chuyển đổi càng nghiêm trọng. Cho nên à, một cái khỏe mạnh lối sống là trọng yếu nhất. Lại thả vào lần này trên người bệnh nhân, Hứa Dương rất nhanh liền phong tỏa một cái chốt, hắn lập tức vung lòng mình đặt ở trên ngón tay, cầm bút lên ở trên quyển sổ viết xuống hai cái tình mục chữa to, phù chấn. Thửa Dương khẽ nhíu cảm, hắn lại nghĩ đến lần này Tây Y phương án trị liệu, bởi vì trước mắt không cách nào xác định bệnh nguyên thể là cái gì, cho nên hiện tại bắt đầu định xong phương án trừ thông thường duy trì ra, dùng chính là thuốc kháng sinh và kích thích tố, hơn nữa lượng dùng đều không nhỏ. Thửa Dương lại nhíu lại mi, thuốc kháng sinh và kích thích tố hiệu quả xác thực rất mạnh, liền cùng trên trời đánh xuống đại pháo tới tựa như, nhưng cái này loại can đạm chữa trị, cũng sẽ ở trình độ nhất định đưa đến bệnh nhân tranh khí bị tổn thương. Như vậy phải chăng sẽ xuất hiện một ít ảnh hưởng không tốt? Còn có chính là đến lúc đó nhất định là trung Tây Y cùng nhau chữa trị. Vậy phải thế nào dạng mới có thể tận lực hạ xuống kích thích tố và thuốc kháng sinh tác dụng phụ? Hứa Dương lâm vào suy tư, còn không cùng Hứa Dương nghĩ rõ ràng, hắn cửa phòng làm việc liền bị người gõ. "Hứa chủ nhiệm, người còn ở sao?" "Chuyện gì?" Hứa Dương nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc. Cửa cũng không có bị mở ra, chỉ là có y tá ở cách cửa nói chuyện, mã chủ nhiệm muốn mời người đi qua một tí." "Được, tới ngay." Hứa Dương buông xuống giấy bút, cầm đồ trên bàn thoáng thu thập một tí, liền nhanh chóng đi phòng bệnh chạy tới. "Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hứa Dương nhanh chóng hỏi. "Má chủ nhiệm đang dùng cơm." trên tay còn cầm trước, gặp Hứa Dương tới đây, hắn liền hộp cơm đều không buông xuống, chỉ là nhìn Hứa Dương một mắt, tiếp theo sau đó cùng lão bà hắn nói, "Ta cũng cùng ngươi nói, vịt quay phải đi mua trôi nhớ mà, nhà này vị vậy khá tốt, chính là thịt có chút tuổi rồi." Hứa Dương nhíu mày một cái, lại hỏi, "Ngươi ngược lại là lý một tí ta hả, ngươi nơi nào không phải mãi sao?" Mã chủ nhiệm lúc này mới đem điện thoại di động buông xuống, đối Hứa Dương nói, "Không có sao hả? Hứa Dương kỳ quái nói, "Không có sao, ngươi kêu ta qua tới làm chi?" Mã chủ nói, "Hôm nay là ăn Tết hỷ, ngươi còn chưa ăn cơm chứ?" Lão bà ta trước mặt đưa cơm đêm giao thừa tới." Ta để cho nàng giao cho bảo an, bảo an cầm bảo. Ngươi phần kia hẳn đặt ở trạm y tế, nhanh chóng lấy về ăn, nhân lúc nóng. Nhớ tiêu lựa cả. Hứa Dương mình ngược lại thì sững suốt một tí, ngày hôm nay ăn Tết đã dặn dò xong Hứa Dương sau đó, Mã chủ nhiệm lại cầm lên nói điện thoại, thích hợp ăn một chút thôi, đừng nữa đi mua, có thể ít đi ra ngoài liền tận lực ít đi ra ngoài. Ai nha, ta nói hết rồi không cần mua giấm, ngươi tại sao lại muốn mua? Ai? Ta bị nhiễm cùng không uống giấm có quan hệ thế nào ạ? Chương 391. Dương lại nghĩ phép, trở lại đợi lệnh. Chương 391. Dương lại nghĩ phép, trở lại đợi lệnh. 30 Tết, Hứa Dương bên ngoài bao bì trên tiêu mất độc, sau đó lấy về trong phòng làm việc, sau đó mới mở ra bao bì, bên trong thả bốn cái hộ cơm. Một cái trong đó thả là cơm, ngoài ra hai cái bên trong kẹp tất cả loại bất đồng món, trên đầy hoạt. Cuối cùng một người là một người dán kín hũ, bên trong thả là canh. Quả nhiên không hổ là người Quảng Đông. Hứa Dương một người từ từ nhai cơm đêm giao thừa, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi nhà đèn đuốc, yên lặng tường hòa. Nhưng Hứa Dương biết mùa xuân sau này, phần này yên lặng tường hòa sợ rằng rất nhanh sẽ bị lấn vỡ. Mà hắn còn có bọn họ Hiện tại tất cả cố gắng cũng là muốn tiếp tục bảo vệ phần này liên lặng tường hòa. hứa dương nhanh chóng ăn cơm đêm giao thừa uống cạn lao thang tiếp theo sau đó túi đầu làm việc. việcùng một Tết vốn phải là ăn Tết mùa xuân ngày nghỉ ngày nhưng lại có quá nhiều người đang bận rộn trung ý các đại lao lại một lần nữa đi vào trong phòng học được ai cũng không phải nghỉ ngơi đây đã là hứa dương đón lấy ngày thứ ba liền trước mắt mà nói cũng không có bất kỳ như nhau chuyển nặng không sai là Linh chuyển nặng một một số không chuyển nặng nói ra đã đủ kinh người tâm lô sinh cũng trở về bệnh viện hắn liền ngày hôm qua về nhà ăn Tết không có ở đây bệnh viện ngày hôm nay mùng một Tếtt hắn liền lại trở về Sớm A, hứa chủ nhiệm. Hứa Dương xem hắn một mắt, nói, xem xem mấy ngày, còn sớm. Tâm Lô Sinh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, người nhà sống chết không chịu để cho ta tới bệnh viện, ta cũng là mình tìm cơ hội chạy ra ngoài. Hứa Dương vẻ mặt hơi ngừng lại một chút, sau đó nói, nếu đã tới, liền cùng ta đi phòng bệnh cùng nhau xem xem. Tâm Lô Sinh hỏi, hứa chủ nhiệm, bọn họ tình huống thế nào? Hắn ngày hôm qua không tới đây, cũng không biết. Hứa Dương nói, đã có 6 cái giảm nhiệt, nhưng là phổi bóng mờ còn không có hấp thu. Lô Sinh ngạc nhiên mừng nói, nhanh như vậy ạ? Dương khẽ hước càm. Những bệnh nhân này triệu chứng đều là nhẹ chứng không tính là đặc biệt lợi hại ta điều chỉnh mấy lần dùng thuốc coi như là lục lọi đến nhất định ý nghĩ lợi hại nha thầm lô sinh cho hứa dương dơ ngón tay cái lên hứa dương cũng chỉ là mỉm cười đối tầm lô sinh nói bỏ mặctây y nói có đúng không là mới bệnh nặng cũng hoặc là là từ không phát hiện vi sinh vật nhưng đối với chung y mà nói vẫn là như nhau phân vật chứng chấp giảm ngự phồn vô luận bệnh nguyên thể làm sao biến hóa người bị nhiễm sau biến hóa đều ở đây chúng ta không bên trong phân biệt chứng chữa chỉ là được thâm lô sinh nghiêm túc ở đầu hai người lại đi phòng bệnh viện lãnh đạo tự nhiên cũng là biết tin tức này Nơi này bệnh tỉnh không chế thuận lợi hả tâm lý tự nhiên cũng là phân trấn liền nhanh chóng cầm bên này hứa dương trị liệu tương quan tư liệu sửa sang lại một tí cùng ngay liền trực tiếp chạy đến trong phòng đi trung y các đại lão cũng ở đây cùng phòng lãnh đạo họp không phải là không để cho trên trung y gì Đặ lao hả cái vấn đề này ta đã nói qua nhiều lần hiện ở nơi này bệnh nguyên thể chúng ta cũng còn không tìm được đâu vậy không có một cái hoàn thiện phương án trị liệu người xem xem, mạ vị tinh chủ đảm nhiệm đều bị, bị nhiễm hắn nhưng mà hô hấp bệnh chuyên gia Hà Hiện tại trong phòng vậy trực tiếp quy định có khoa chuyển nhiễm vậy 4 nhà bệnh viện mới có thể thu chữa bệnh người, cái loại này tính lây tật bệnh đâu, chú ý chữa trị và phòng không tương đối mà nói còn không phải là đặc biệt tang hiểu. Một chúng đại lao thần sắc đều có không vui, vết mực tới vết mực đi, chính là không chịu để cho bọn họ hiện tại liền tham dự chữa trị. Lãnh đạo lại an ủi nói, dĩ nhiên, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta nhất định là tuyệt đối chống đỡ chung tây y kết hợp trị liệu. Nhưng liền trước mắt một phiến mờ mịt tuyệt điểm, vẫn là cùng bọn họ bên kia cho ra một cái rõ ràng kết quả. Đến tiếp sau này các ngươi vào nữa cũng không gấp. Hơn nữa nói được lại chân thực một chút, coi như hiện tại để cho các người lên, các ngươi từ đâu tới bác sĩ ạ? Trung ý cũng nghỉ phép về nhà nhà. Mấy người rối rít cau mày đặng lão lên tiếng nói, trung ý chữa trị bệnh dịch có chừng mấy ngàn năm, loài người phát triển lịch sử chính là tại tật bệnh chống lại sự. Không nói cổ đại, liền nói ta trải qua, năm 1958 Quảng Đông ấn nào, nắng nhiệt phù cấp chứng, thuốc đông y hữu hiệu trước tiên vượt qua 90% hơn nữa không có hậu di chứng. 60 năm đời, Quảng Đông này trần lưu hành, các nơi bởi vì đây trận sưng phổi sắt trẻ sơ sinh không thiếu. Chúng ta trung y chữa bệnh đội cứu viện, đi sâu vào hương thôn cơ tầng Dùng thấu trần thanh nhiệt phương pháp, hiệu quả tốt vô cùng. Còn có lần lượt lưu cảm, còn có đã từng là lưu hành tính ra máu nhiệt, chúng ta vậy một lần cử người xuống sau. Lãnh đạo cười khổ nói, ta nói, Trung ý nhất định là sẽ tham dự trị liệu, nhưng còn không phải là hiện tại. Mai đao không nguồn công đốn tuổi, như vậy đi, trước hay là biện chứng phân tích lần này bệnh tình đi, những thứ này tư liệu cũng phát ở trên tay các ngươi liền chứ. Mấy vị Trung y đại lão nhìn nhau, đều là thần sắc lo lắng. Hiện tại Trung y địa vị thật rất lúng túng Cơ hồ là tất cả mọi người đều cầm trung ý coi là bảo kiện y học, chúng liền ý phát triển tốt nhất lính nam địa khu, vậy chỉ là để cho bọn họ tới phối hợp Tây Ý chữa trị. Mà hiện tại Tây y bên kia còn không nghĩ ra thời điểm, bọn họ lại là liền tham dự trị liệu tư cách cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là đối bọn họ tài nghệ y thuật không tín nhiệm à, cần phải cùng Tây y bên kia làm ra hoàn chỉnh phương án trị liệu, sau đó sẽ do trung ý tham dự, phối hợp chữa trị. Mà hiện tại, bọn họ còn thì ở vào biện chứng bước đầu tiên đây. Tình huống chính là như thế tình huống, mọi người cũng có chút không biết làm sao. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? chính xác phân biệt chứng phân tích nhất định là cái đầu tiên chính tự, cũng là trọng yếu nhất chính tự. Mấy vị đại lão lại bắt đầu thảo luận và nghiên cứu, nhưng mới vừa còn không trò chuyện hai câu nữa, cửa phòng họp liền bị người đẩy ra, đi tới một cái tuổi trẻ, ở lãnh đạo bên thai dị thay mấy câu. Cái gì? Lãnh đạo thần sắc kinh ngạc. Những người khác đều có chút nghi ngờ xem hắn. Cao viện trưởng ở nơi nào? Phòng làm việc của ta sao? Ta lập tức đi tới. Lãnh đạo giao phó một tiếng, vội vàng liền lại chạy ra ngoài. Bên trong phòng họp trung ý đại lão cũng có chút không nghĩ ra, nhưng vậy không thời gian quản như vậy nhiều, bọn họ cứ tiếp tục thảo luận đứng lên. Qua hồi lâu Lãnh đạo mới lần nữa trở về. Trung ý đại lao bên này còn ở liên quan tới làng Nghiêng Ướt vẫn là nghiêng như độc, đang tranh luận không nghỉ. Lãnh đạo thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, nghe thảo luận một hồi, sau đó nói, có phải hay không trong chốc lát vẫn là phân tích không ra kết quả. Vành tháng quyền lao trung ý nhỏ giọng thầm thì nói, vốn là một thảo luận liền thảo luận không ra kết quả gì, không được chước trị, nói sau hả vào tay trị, dùng thuốc sau đó, dĩ nhiên là có thể biết. Lãnh đạo vậy không thèm để ý đạo bành lao than thiển, như cũ cười ha hả nói, như vậy đi, ta đề nghị ở chúng ta cái hội nghị này trên tăng thêm nữa một vị thảo luận chuyên gia. Ừ. Những người khác cũng xem lãnh đạo Lãnh đạo nói, hắn chính là Hứa Dương chuyên gia. Hứa Dương? Một chúng đại lão lẫn nhau xem xem, Hứa Dương chủ nhiệm cũng không phải không tên không họ hạ người, những đại lão này cũng đều biết, chỉ là không phải biết Hứa Dương làm sao đột nhiên muốn tới bọn họ trong hội nghị. Lãnh đạo tiếp theo nói, cái đó tiểu lý à, chờ một chút hướng tất cả bệnh viện phát ra thông báo, yêu cầu tất cả trong bệnh viện y và nhân viên y tế dừng lại nghỉ phép, lập tức trở lại đợi lệnh. Lời này vừa ra, các đại lão vậy ná lại, ngươi mới vừa không phải nói không đến lúc đó sao? Chương 392, giới thiệu kinh nghiệm. Chương 392, giới thiệu kinh nghiệm. Hứa Dương nhận được mệnh lệnh rất nhanh liền chạy tới phía trên đi theo nhân viên làm việc đi đến phòng học. Hứa Dương vào bên trong, phát hiện tất cả mọi người đều ở xem hắn. Hứa Dương nhìn vòng quanh đi qua, tất cả đều là Quảng Đông địa khu vang đương đương trung ý ý Hứa Dương sau khi vào cửa, hướng về phía đám người khẽ gật đầu, thần sắc cũng không có quá nhiều câu nệ, cũng không có bị trước mắt tình cảnh chấn nhất đến. Hứa Dương gật đầu hỏi thăm sau đó, ngay tại chỗ mình ngồi ngồi xuống. Những người khác cũng đều đang quan sát Hứa Dương, liền liền lãnh đạo vậy một mực ở xem Hứa Dương. Nói thật nói, Hứa Dương ở lĩnh Nam trung ý giới là có chút danh tiếng nhưng cùng trước mắt những đại lão này so sánh vẫn là kém rất nhiều. Hứa Dương, có đại lão nhẹ nhàng phân biệt rõ danh tự này, nhớ lại một tí, ngược lại là nhớ tới ở một ít trường hợp đã từng gặp qua Hứa Dương, nhưng là nhớ lại, tổng cảm thấy người này bình thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không có ấn tượng gì. Có chút kỳ quái. Bọn họ xem xem trên tay tư liệu, lại ngẩng đầu xem xem Hứa Dương, thần sắc không nhịn được có chút giật mình, trình độ như thế lợi hại một người, làm sao trước ở bọn họ trong ấn tượng tầm thường như vậy đây? Vậy tổng không thể nói là lần này mới xưng phổi bệnh tình không nặng chứ? Vậy khẳng định không phải vậy. Vậy chỉ có thể nói rõ trình độ vấn đề đoàn người đều ở đây nhìn kỹ hứa dương Đặng lao trắng như tuyết lông mày rung mấy cái hắn nhớ ra rồi trước đoạn thời gian hắn đi tất cả bệnh viện lớn cùng trung y môn học bản thời điểm thì có nghe cái này hứa dương nói qua hắn đối lần này lúc dịch cái nhìn lúc ấy đặng lao ấn tượng sẽ trả rất sâu làm sao sau đó còn có chút không nhớ gì cả đây ngược lại cũng không phải nói sẽ quên chính là bình thường không có gì lạ người khác không nhắc tới cái này ngươi cũng sẽ không đặc biệt đi nhớ tới lãnh đạo quan sát một tí hứa Dương phát hiện hứa dương quả nhiên khí độ kinh người hắn cũng không khỏi hơi cả thụ hướng về phía hứa dương ngồi bên cạnh một người nói nói cái đó cao việc trường cho chúng ta giới thiệu một tí nha. Cao viện trưởng chính là Hứa Dương viện trưởng, hắn giới thiệu nói, "À, vị này chính là bệnh viện chúng ta Trung Y Nội khoa chủ nhiệm bác sĩ Hứa Dương, cũng là lần này tham dự chữa trị bệnh viện chúng ta bị lây 12 vị nhân viên y tế Trung Y." Ấy. Hứa Dương lại gật đầu hỏi thăm. Lãnh đạo nhìn xem Hứa Dương, chuyện đi qua hắn trước mặt đã hiểu rõ ràng, ở trên là không có hạ lệnh đồng ý Hứa Trung Y đi tham dự chữa trị, cũng không có chỉ định tương ứng Trung Y phối hợp phương án. Nhưng là vậy không cấm chỉ ạ, ngược lại, còn vẫn đang làm chuẩn bị công tác đây. Hiện tại hắn là ở những nhân viên y tế kia mạnh liệt dưới sự yêu cầu mới sử dụng thuốc đông y nghiêm chỉnh mà nói, có thể nói vi phạm quy định, nhưng hoàn toàn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không tính là đại sự gì. Dĩ nhiên, nếu như chị xảy ra chuyện tình tới, đó chính là một chuyện khác. Thật may, Hứa Dương chưa từng lỡ tay. Lãnh đạo trực tiếp mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn nói, "Bác sĩ Hứa Dương, cho chúng ta giới thiệu một tí, ngươi trị liệu cái này 12 vị bị lây nhân viên y tế tình huống đi." Những người khác cũng đều ở xem Hứa Dương, đây chính là đặc biệt chân cứu chữa kinh nghiệm à một tràng dịch nhất là chưa bao giờ xuất hiện qua tập bệnh, khó khăn nhất chính là mới bắt đầu giai đoạn, muốn gì không có gì, đối tật bệnh biết cũng không đủ, phân biệt chứng cũng không rõ lãng, tật bệnh chuyển đổi tiến trình cũng không phải đặc biệt rõ ràng, dùng thuốc sau phản hồi liền càng không biết. Liên gọi phải nói hoàn thiện phương án trị liệu. Cho nên chúng ta thường xuyên có thể thấy được thứ nhất bạn, bản thứ hai, thứ Nở bản phương án trị liệu. Mà hiện tại bọn họ liền thứ nhất bản phương án cũng không có lấy ra đâu, cho nên Hứa Dương cứu chữa kinh nghiệm tuyệt đối là một cái trọng yếu tham khảo căn cứ. Hứa Dương cũng không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói nói, lần này phải cảm tạ trong bệnh viện những nhân viên y tế kia chúng đỡ, không nói khác. Nói thẳng bệnh tình, cao viện trưởng sửng sốt một tí, này, làm sao không cảm ơn lãnh đạo đây. Hứa Dương nói, đầu tiên tại chữa trị cái loại này bên ngoài cảm tật bệnh thời điểm, chúng ta nhất định phải trước làm trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa. Bệnh này do thu đông lên, bây giờ đang là mùa đông. Trần Bình Bá bên ngoài cảm ôn bệnh thiên từng nói, gió ấm là bệnh, xuân tháng cùng mùa đông chiếm đa số, hoặc các gió hoặc không hắt gió, tất thân nhiệt, ho khăn, phiền hát. Bản bệnh là phát ra tính tật bệnh, là do gió nhiệt bệnh tà đưa đến, lại chính là bởi vì linh nam địa khu ôn bệnh đặc điểm, thường là gió nhiệt kẹp rớt mắc. Hơn nữa bệnh này còn có mạnh vô cùng tính lây. Cho nên có thể gọi là gió nhiệt kèm giúp dịch lịch gây ra. Mà thân thể con người bị bệnh nặng nhẹ, ở rất lớn trình độ muốn lên muốn lấy quyết tại thân thể người tránh khí mạnh yếu. Mà chúng ta cũng có thể rất rõ ràng phát hiện người bệnh cũng biểu hiện ra sương phổi nhưng bạch cầu giảm xuống tình huống. Diệp tiên sĩ ấm áp bàn về bên trong nói, ống tạ trên bị, đầu tiên phàm phổi. Phổi là ngũ tạng hoa cái, trên liền cổ họng, thông suốt tại cái mũi, chủ tuyên phát và nghiêm túc hàng má ti hô hấp, bên ngoài hợp ra lông mã chủ vệ đồng hồ chức năng. Tật khởi, gió nhiệt bệnh tà xâm nhập thân thể con người, từ miệng mũi hoặc là da lông mà vào. Đầu tiên phàm phổi, vệ khí bị mùi thơm nồng chở. Phổi khí không hết, cho nên thấy được nóng lên hoặc là áp gió, ho khan, đầu thân đau đớn cùng phổi vệ đồng hồ chứng. Nếu như lúc này không rõ ràng đồng hồ, gió liền có thể hóa nhiệt, làm cho tà nhiệt khỏi bệnh quá mức, cùng ngất tà kết hợp, hầm mùi thơm nồng trở thiếu dương, có thể gặp hàn nhiệt như bệnh sốt rét, ngực nóng bỏng, tay chân buồn ngủ cùng tà ở nửa ẩn nửa hiện chứng. Lại tiếp tục chuyển đổi liền phải tiếp tục đi vào trong, chỉ có thể là suy đoán bệnh tình biến hóa, ta lần này tiếp nhận 12 ví dụ bệnh nhân bởi vì chữa trị kịp thời, chưa có một người chuyển thành trọng chứng. Không sai, chính là linh truyền đặng. Mặc dù đã biết đáp án, Nhưng lại từ người trong cuộc trong miệng nghe được câu này, hiện trường như thế nhiều lao chung ý nghe phải trả là cơn sóng trong lòng dâng trào. Linh truyền nào à, đây là một cái biết bao khả quan con số. Văn lao vậy nhìn về phía lãnh đạo, thần sắc nghiêm túc nói nói, "Lãnh đạo, ta tuyệt đối có lý do tướng tin trung ý thuốc sử dụng, có thể ở rất lớn trong trình độ làm cho sạt nhẹ chứng bệnh nhân sẽ không chuyển thành trọng chứng." Lãnh đạo vậy nhất thời cau mày, từ hứa dương chiến tích đi lên nói, "Tự nhiên vậy thể hiện một điểm này, nhưng là từ thống kê học hoặc là y học góc độ mà nói, như vậy cũng có chút không nói được. Tiêu bản quá thống nhất, những thứ này nhân viên y tế đều là bị cái đó độc vương một người lây." Thuở nữa bọn họ cũng đều là một bệnh viện, cũng là cùng một ngày để cho Hứa Dương tham dự trị liệu. Nhưng là muốn khai thác càng nhiều chứng cớ, ngươi liền được để cho người ta lên án lãnh đạo thần sắc không thay đổi, vậy không có để ý Bạch lão mà nói, hắn đuôi Hứa Dương nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi nói tiếp." Hứa Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bạch lão, gặp đối phương vậy không nói gì, Hứa Dương cứ tiếp tục nói, "Cho nên ta căn cứ tuổi khí và thực tế trần đoán kết luận tới tiến hành nghiệm chứng, đích xác là thuộc về gió ấm Nhất là bệnh nhân xuất hiện tay chân buôn ngủ, khớp xương đau nhức, hoặc là quản côn độ bụng phình lên, tiêu chảy các loại triệu chứng. Bữa lưỡi cũng là trắng ngán hoặc là vàng ngán." Những thứ này đều là ước biểu hiện. Cái khác đại lão vậy gật đầu một cái. Hứa Dương lại nói hắn chưa trị ý nghĩ và phân biệt chứng quá trình, còn có sai phương dùng thuốc phối ngũ vấn đề, cùng với dùng thuốc sau bệnh nhân phản hồi. Cuối cùng Hứa Dương nhìn về phía lãnh đạo, Thẳng thường nói nói, có thể không có thể khống chế nhẹ chứng không chuyển nặng, hiện tại cũng không dám hoàn toàn có kết luận, nhưng vô luận như thế nào, chú ý dược hiệu quả trị liệu ở chỗ này. Chương 393: Nên liều mạng. Chương 393: Nên liều mạng. Lời này vừa ra, một đám lao trung ý rồi người thẳng tắp xem lãnh đạo, thấy chưa, hiệu quả trị liệu ở nơi này đây. Lãnh đạo cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nói nói, "Ta đây là đã thông báo tất cả bệnh viện trong yêu cầu y kết thúc nghỉ phép, trở về đợi lệnh mà. Nhưng trước mắt khẩn yếu nhất là chúng ta muốn hoàn thành chức phân biệt chứng và chỉ định tốt bước đầu phương án trị liệu." Những người khác vậy gật đầu, đây cũng là bọn họ mấy ngày nay đang làm công tác đặng lao có chút dầu gì nói, nhưng là ta phỏng đoán sợ rằng năm sau mùa xuân mới thật sự là cao bạo phát kỳ. Mọi người thần sắc vậy nghiêm trọng. Lãnh đạo vậy lời nói thành thật nói, "Cho nên lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải bắt chặt thời gian, nhận rõ cái này cái mới bệnh dịch, xem xem nó rốt cuộc là cái gì tới." sau đó lại nghĩ biện pháp đánh bại nó Đặng lão vậy nhìn lãnh đạo nói chú ý chữa bệnh không thể dựa vào phòng thí nghiệm chớ nói chi là mầm độc thuốc đông y thí nghiệm hoặc là động vật thí nghiệm chú ý chữa bệnh chỉ có thể từ trên người tới cho nên phải muốn dám ở đại bạo phát trước làm ra một cái tương đối hoàn thiện phương án trị liệu muốn chân tránh phát huy ra chú ý chữa bệnh ưu thế nhất định phải để cho chúng ta mau sống trên thật không thể kéo dài được nữa chúng ta cũng được bệnh nhân cũng không được à lãnh đạo xem những người khác tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng nhìn lãnh đạo bao gồmứa dương nhưng không biết tại sao hứa dương trong đầu đột nhiên nhảy vào tới mấy cái xa lạ hình ảnh Hắn theo bản năng bật tốt lên nói, "Trung ý bản liền có thể làm được càng nhiều, trung ý có thể là, trung ý làm là." Lớn Ý không ra, "Bạn cánh vì sao là? Lãnh đạo lại xem Hứa Dương, những người khác cũng không nhịn được xem Hứa Dương. Hứa Dương nửa câu đầu còn thật bình thường, nhưng là nửa câu sau có thể liền có chút lơ lối. Lớn Ý không ra, "Bạn cánh vì sao là? Ai là Lớn Ý điệp? Là hắn tự mình sao? Còn là cả trung ý đoàn thể hả? Cao viện trưởng còn muốn giúp Hứa Dương giảng hòa, kết quả Hứa Dương là người hắn, hắn nói, "Thật ra thì Hứa Dương ý là như vậy, hắn muốn nói thật ra thì trung tây ý kết hợp ạ." có thể sẽ còn có ưu thế một ít. Hứa Dương hoàn toàn không để ý hắn lao đại cho hắn đánh giảng hòa, hắn lắc đầu một cái, nói nói, ta muốn nói là trung ý ưu thế căn bản không có phát huy được, không phải nói không có tốt trung ý đi, mà là trung ý đều bị trói tay chân, chúng ta bây giờ không có lực lượng lớn như vậy cởi ra những thứ này dây thừng, nhưng chữa bệnh cứu người, dựa vào tất cả đều là trách nhiệm hai chữ. Như vậy ta không dám gánh trách nhiệm, rụt rè e sợ, ta không dám nói ta trị liệu những bệnh nhân này có phải hay không nhất định bệnh tình chuyển nặng, nhưng chí ít ta dám nói bọn họ sẽ không so hiện tại tốt hơn. Để cho chúng ý sớm mau sớm tận lực toàn diện tham dự chữa trị, đây mới là đối người bệnh lớn nhất phụ trách, càng sớm thăm ra, hiệu quả càng tốt. Lớn ý không ra, ba cánh vì sao là. Lời này không phải nói cho chúng ta những người này nghe được, lại là nói ngài. Câu nói sau cùng là Hứa Dương hướng về phía lãnh đạo nói. Lãnh đạo cũng bị Hứa Dương nói ngây ngẩn. Những người khác đều là cùng gật đầu, sau đó toàn nhìn về phía lãnh đạo. Trong ngay mắt, lãnh đạo muôn người ngắm nhìn. Lớn ý không ra, ba cánh vì sao là. Lãnh đạo nhẹ giọng ngai. Lớn ý không ra, ba cánh vì sao lạ. Lãnh đạo lần nữa nhai. Liên bên trong phòng họp một đám lao chuyên gia đều lộ ra mỗi người không giống nhau phức tạp diễn cảm, bọn họ vì trung ý còn sống, vì lần này cứu chữa bệnh, thật bỏ ra quá nhiều. Thôi khoảnh sau đó, lãnh đạo khe hứa cảm, đối Hứa Dương nghiêm túc nói nói, không nghi tới, ta ngày hôm nay còn bị người giáo dục. Cũng được, có chút trách nhiệm luôn là cần người gánh có chút quyết đoán luôn là cần người làm. Lãnh đạo nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý, ngày mai liền để cho tất cả bệnh viện bên trong sân trung ý họp, thương lượng tương quan chữa trị tình huống. Sau đó mau sớm điều đi tương quan trung ý chuyên gia vào ở vậy bốn nhà bệnh truyền nhiễm bệnh viện, sớm tham dự chữa trị. Nghe nói như vậy Mọi người đều là kích động. Chú y rốt cuộc phải tham gia chữa trị, cuối cùng là gặp phải thứ nhất sóng. Hứa Dương vậy lộ ra mỉm cười, lãnh đạo đứng lên, nói với mọi người nói, các ngươi bắt chặt thời gian nghiên cứu, mau sớm làm một phần phương án trị liệu cho ta. Được, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, không ngủ không nghỉ vậy lấy ra. Một đám lao chuyên gia hưng phấn cùng bao đầu chàng trai như nhau vỗ ngực bảo đảm. Lãnh đạo vậy hài lòng hơi gật đầu một cái, sau đó nói, sân khấu, ta cho các ngươi dựng lên rồi, nhưng là hát như thế nào, coi như toàn duyệt vào xem các ngươi. Các ngươi nếu là hát không tốt, mất mặt gánh trách nhiệm có thể chính là ta. Lãnh đạo chăm chú nhìn đám người. Mọi người đều thần sắc nghiêm túc. Lãnh đạo nhìn một vòng sau đó, lại nói tiếp, dĩ nhiên, các người nếu là hát sinh sán, chứng minh trung ý năng lực, đến tiếp sau này ta cảm thấy cũng có thể ở rộng trung ý thứ nhất chi nhánh bệnh viện bắt đầu sử dụng một cái chung ý thu trị điểm, xem xem hiệu quả như thế nào. Lời này vừa ra, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Nghe lãnh đạo ý tứ trong lời nói này, đến tiếp sau này là có cơ hội để cho trung ý độc lập tu trị à bị xem bọn họ hiện tại yêu cầu mạnh nhất mánh liệt, thật ra thì nói rõ, bọn họ chỉ là phối hợp chữa trị Không xem trước lãnh đạo ý đều là để cho trung ý cùng Tây y cầm phương án trị liệu cũng định thỏa đáng vậy có bệnh nhân phản hồi lại để cho trung ý ở chưa đủ địa phương tiến hành phối hợp Thật ra thì nói khó nghe một chút cái này thì hoàn toàn là Tây ý phụ thuộc nhưng đây chính là thực tế bất quá hiện tại lãnh đạo nhưng thả ý tứ nói có cơ hội trung ý độc lập thu chữa bệnh người cái này đã bao nhiêu năm Trung ý nhiều ít năm không đái ngộ này đây chính là năm 2003 Sơ Hà Trung ý cảnh ngộ so đời sau thảm quá nhiều dùng kéo dài hơi tản dòng thứ mặt lưu hoàn toàn là Tây y phụ thuộc sống động tất cả đều là tên lừ ngạn ở trên hạn chế rất nhiều Phía dưới vậy không người tướng tin Trung Y đi tình cảnh hoàn toàn có thể dùng tràn ngập nguy cơ tới hình dạng. Lãnh đạo khi nói xong một câu cuối cùng này cổ động mà nói, sau đó nhìn Hứa Dương một mắt sau đó, liền đi ra ngoài. Hắn vậy phải lập tức đi mời hội, muốn quyết định để cho Trung Y tham dự các hạng ra lệnh quy trình công tác. Lãnh đạo sau khi đi, bên trong phòng họp trong chốc lát lâm vào yên lặng. Một đám lao Trung Y ngay cả hô hấp cũng nặng nghề không thiếu, tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là một lần đơn giản chữa bệnh cứu người, lại là Trung Y sống chết dù quan một trận đấu. Lần này, đánh sính sẵn, Trung Y có thể sống, thậm chí làm hưng Nhưng nếu là thua được bụi văng đẩy người, làm Tây Y phụ thuộc không nói, thậm chí có rất lớn xác suất sẽ ở không lâu sau vào nhà bảo tàng đặng lao tử tự rựi vào ở trên ghế salon, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn giọng rất bằng chậm, nhưng là nhưng rất đơn giản, thời kỳ dân quốc, đến độ phải ra đài phế trừ trung y luật lệ, đó là trung y tới ám thời khác, là phương bắt trung y làm chủ buôn tàu hô hào, phương giải này nguy. Hôm nay lại là trung y gặp phải vô cùng là chật vật nhất dịch, lại là có thể nói sống chết dù quan thời khắc, mà lần này trung y vận mệnh rơi vào chúng ta linh nam y phái trên tay, trung y hưng suy toàn dượi vào chúng ta. Lần này, chúng ta không chỉ là muốn trị bệnh cứu người, lại là phải cứu trung y mình. Đặng Lao từ từ mở mắt ra, chậm rãi nói nói, "Các vị, nên liều mạng." Chương 394: Đều trở về. Chương 394: Đều trở về. Mùng 2 Tết, vốn còn ở nhà an tâm ăn Tết tất cả bệnh viện trung y các chủ chốt dối rít nhận được điện thoại, yêu cầu bọn họ khẩn cấp trở lại bệnh viện họp. Tất cả người trong lòng đều là căng thẳng. Năm nay mới mùng 2 Tết đâu, ở nơi này công việc cũng còn cầm bọn họ gọi về đi khẩn cấp họp, tất cả mọi người đều ý thức được tiếp theo muốn phát sinh cái gì. Nhưng nhận được điện thoại người cũng không có cự tuyệt, ở lúc ban đầu mở miệng sau đó, liền nhanh chóng kiên quyết định Liên ở ngoại địa trung y chuyên gia đều đổi chặt thu thập đồ lên, bọn họ muốn ở ngắn nhất thời gian. Người nhà dĩ nhiên là vạn phần lo âu và không thôi, bởi vì tất cả mọi người đều biết chàng này tật bệnh chỗ kinh khủng, nhưng ở chàng này khó khăn nhất chỉ đến dịch, đối mặt cái này không biết kẻ địch, không có ai lựa chọn lùi bước. Bởi vì bọn họ biết trận chiến này đối kháng không chỉ là tật bệnh bản thân, lại là thế tục ánh mắt hoài nghi. Bọn họ muốn chứng minh trung y có thể là. Vì vậy, từng đạo bóng người đi ngược dòng người trở lại còn châu. Trong bệnh viện, Hứa Dương vậy trở về. Thẩm Ngọc luôn vậy rất nhanh liền từ bên ngoài thành phố đổi về, tâm nô sinh căn bản vậy không đi. Thẩm Ngọc ngôn dù sao xem tầm nô sinh không vừa mắt, nàng hỏi: "Ngươi lạnh à?" Tầm Nô Sinh có chút nghi ngờ nói: "Hơn 20 độ còn lạnh à?" Thẩm Ngọc Nôn lại hỏi: "Vậy ngươi cho mình mang cái tóc giả bộ làm gì?" "Thật khó xem." Tầm Nô Sinh sờ một cái tóc mình, hắn lắc đầu một cái, một mặt xào xẩm nói: "Không, ngươi không hiểu. Chỉ có như vậy, ta mới ta cảm giác thực lực đều trở về." "Ha ha." Thẩm Ngọc ngôn sững sốt một chút, sau đó một mặt chế nói: "Thật vất vả xem ngươi thuận mắt hai ngày, hiện tại lại như thế chẳng ghét." Tầm Nô Sinh sờ một cái mình tóc giả bộ, nghiêm trang nói: "Thật ra thì ngươi đều nói như vậy, vì ngươi Ta nhịn đau tháo xuống hai ngày vậy không phải là không thể, nhưng là ạ. Tình huống bây giờ đặc tù ạ, bị bệnh lâu ngày ngông cùng như vậy, ngã xuống người càng ngày càng nhiều, đang cần ta thế hệ bác sĩ dốc hết mà là, cho nên để ta có thể hiện ra toàn bộ thực lực, ta chỉ có thể như vậy. Sau khi nói xong, Tầm Lô Sinh còn một mặt thâm tình nhìn thâm ngọc luôn. Thâm Ngọc luôn lý cũng không muốn lý hắn. Lúc này, Hứa Dương đẩy ra cửa phòng họp đi vào, vào cửa liền thấy buồn nôn gây hiện ra Tầm Lô Sinh. Thứ Dương cũng không hỏi tới cái khác, vào cửa câu thứ nhất liền bắt đầu nói đến Tầm Lô Sinh, ngươi tại sao lại bắt đầu mang lên liền cái này ghét tóc giả bộ. Nhanh chóng hái được Tầm Lô Sinh nhưng quật cường lắc đầu một cái, hắn nghiêm túc nói, "Hứa chủ nhiệm, chỉ có như vậy ta mới có thể hoàn toàn phát huy mình thực lực." Lời này nghe được người bên cạnh cũng cười. Tầm Lô Sinh nhưng nghiêng đầu xem bọn họ, nói nói, "Ta rất lợi hại, các ngươi không biết sao?" Người bên cạnh rối rít không nói, có quá mức người thậm chí quay đầu lại liếc khim bị. Hứa Dương vậy nhìn về phía Tầm Lô Sinh, ngay hoảng hốt, hắn tự hồ là cảm thấy người này có mấy phần tài nghệ. Nhưng Hứa Dương vẫn là cau mày nói nói, "Lần này cái bệnh độc này tương đương lợi hại, chúng ta cứu chữa bệnh nhân cũng là muốn cùng bệnh nhân tiếp xúc mật thiết cho nên nhất định phải làm tốt các biện pháp đề phòng." Ba gồm tóc Bệnh nhân ho suyễn lúc bay mà sẽ mang theo mầm độc ra, rất có thể sẽ rơi vào tóc bên trong, như vậy thì có rất lớn có thể đưa đến chúng ta bị bị nhiễm, cho nên chúng ta nhất định phải mang phòng vệ nón. Người đi ra ngoài xem xem, bên ngoài những cái kia nữ nhân viên y tế để cho tiện cũng cầm tóc mình cho cắt ngắn. Khá lắm, một mình nguyên người đàn ông, vốn chính là tóc hút cua, làm cái gì tóc giả bộ. Tầm Ngô Sinh nghe vậy vậy nhíu lại mi, hắn suy tư một tí, cảm thấy rất có đạo lý, cũng vậy, đúng là không thế nào thuận lợi. Nói xong, Tầm Ngô Sinh nhíu xuống mình tóc giả bộ, lộ ra hắn đầu đính ngắn. Những người khác lúc này mới xem thuận mắt một chút. Tầm Ngọc Nôn cũng không khỏi thở phào một cái, còn không cùng mọi người thoải mái hơn một hồi đâu, Tầm Nô sinh lại từ bên trong bọc cầm ra ngoài ra đỉnh đầu tóc giả, lần này không, giải, chỉ là để nhí. Tất cả mọi người xem bối rối, Liền Hứa Dương trong chốc lát cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng, ai có thể nghĩ tới hắn lại có hai đỉnh tóc giả, ngươi đặc biệt là có bệnh sao? Mọi người đều rất muốn hỏi như vậy hầu hắn. Tầm Nô sinh nhưng không coi ai ra gì đeo lên ngắn tóc giả, sau đó nhấp vung mình tóc mai, mỉm cười nói, lần này không tính là dài chứ? Tổng nên so nữ đồng chí ngắn một chút liền chứ. Hứa Dương Lý cũng không muốn lý hắn. Những người khác cũng đều hết ý kiến, ngươi muốn chiếu nói như vậy, hắn cái này kiệu tóc ngươi còn thật không khơi ra lý tới. Mấu chốt là, mấu chốt là hắn cũng không phải ngốc tử, thật tốt tóc hối qua không muốn, đeo tóc giả làm gì chứ? Hứa Dương lắc đầu một cái, sau đó ngồi xuống, học, Tất cả mọi người lấy quyển sổ ra tới. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Hứa Dương nói chuyện. Ngoài cửa thăm dò tới một cái đầu. Mọi người còn đều biết, là ngày trước cùng Đặng lao cùng đi đổ tôn tôn tử dịch. Tôn tử dịch đi vào cửa, hướng về phía đám người gật đầu hỏi thăm, nói nói, ta sư gia để cho ta tới bệnh viện cùng các vị lão sư học tập. Hứa Dương đã sớm biết chuyện như vậy, hắn ngay sau đó nói, "Tới, mình tìm một chỗ ngồi đi." Tôn Tử Dịch đi tìm chỗ ngồi, Hứa Dương nhìn vòng quanh bên trong sân một mắt, nói nói, "Người đều đến đông đủ chứ?" Hứa Dương liếc mắt nhìn, sau đó lại xem danh sách, hắn không khỏi nhíu lại mi, làm sao cảm giác ít đi hai người đây? Nhưng mà xem danh sách, nhưng lại là bình thường. Thiếu rốt cuộc là kia hai cái. Hứa Dương có chút kỳ bái. Hứa chủ nhiệm gặp Hứa Dương đang ngó trường danh sách xem nửa ngày, cũng không nói chuyện, bên cạnh thì có người nhắc nhở hắn. "Ừ." Hứa Dương ngẩng đầu, sau đó cúi xuống danh sách, nói, "À, bắt đầu đi." Cái khác cũng không muốn nói nhiều, tư liệu vậy đều đặt ở các ngươi trước mặt, bước đầu phương án trị liệu vậy sửa sang lại. Cái này phương án trị liệu chỉ là bước đầu, chúng ta sắp trứng lúc đó, vẫn là phải cẩn thận phân biệt chứng, theo chứng trị nhất định phải cẩn thận một chút. Phương án chữa trị hoàn thiện, còn cần các vị chung nhau cố gắng. Tất cả mọi người gật đầu. Bên trong phòng họp còn ngồi không thiếu cái khác khoa trung y phòng chủ nhiệm, dĩ nhiên, phó viện trưởng cũng ở đây. Chỉ là ngày hôm nay chẳng hội nghị này người chủ đạo, cũng chỉ có Hứa Dương một người. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, ở đó một mọi người đều đã lúc đi, là Hứa Dương bất chấp cự đại phong hiểm. Cam Nguyễn đánh vắc không thể không chế trách nhiệm, ra tay khống chế bệnh tình, hiện tại vậy 12 cái bị lây nhân viên y tế đã có hơn nửa giảm sốt. Là Hứa Dương, dùng hắn thực lực là bọn họ tranh thủ được lần này cơ hội, là Trung y tranh thủ được lần này có thể chứng minh mình cơ hội. Cho nên Hứa Dương trở thành người chủ đạo, đây là nhất không có tranh cãi, liền cùng địa vị hắn tương đối những thứ này, chủ nhiệm đối với hắn cũng lộ ra vẻ tính nể, liền liền phân quản Trung y phó viện trưởng cũng là an tĩnh ngồi ở một bên, hiếm thấy không có lãnh đạo trước nói chuyện độc viên, mà là cẩm sân khấu đều để lại cho Hứa Dương. Hứa Dương tựa hồ vậy đặc biệt thói quen tình cảnh như vậy, hắn nói, tư liệu các ngươi vậy đều thấy chứ? Ừ, chú ý và tây y phương án trị liệu đều có, nơi này ta có cái muốn nhấn mạnh, trong phòng cho phương án trị liệu là phải lúc đầu khai phong khí đạo. Nhưng là một điểm này, ta không đồng ý. Lời này vừa ra, toàn trường chính là sững sốt một chút. Phó viện trưởng vậy bổi dối, khá lắm để cho ngươi trước phát nói, ngươi lên tới liền đem phía trên phương án cho hay không? Chương 395. Vạn mong chú ý. Chương 395, vạn mong chú ý, phó viện trưởng lập tức cau mày nói, Hứa Dương chủ nhiệm, ngươi nói chuyện phải cẩn thận à. Mọi người trong lòng cũng là căng thẳng, thật vất vả chung ý mới mò được sớm ra chiến trường cơ hội, ngươi có thể chớ có nói bậy nói bạ làm bệnh à? Người ta chuyên gia lập ra thật tốt kế hoạch, ngươi nói không được là không được à?" Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn nói, "Ta cẩn thận suy tư qua, lần này sát là thông qua đường hô hấp đây, một khi mở ra đường thở, lây trình độ nguy hiểm sẽ ở trong nháy mắt vãng thượng phiên gấp mấy chục lần, thậm chí càng nhiều. Ta cũng cùng mã chủ nhiệm cùng nhau tham khảo qua, hắn cũng cảm thấy được điều này có chút nguy hiểm, có thể là đưa đến nhân viên y tế dồn dập xảy ra lây nguyên nhân trong yếu, chúng ta trước mắt các biện pháp đề phòng, còn không cách nào an toàn bảo vệ tự chúng ta." Tất cả người thân sắc cũng nghiêm trọng, bởi vì trận chiến này thật quá nguy hiểm, không ngừng có nhân viên y tế ngã xuống, nhất là bọn họ bệnh viện, một cái độc vương bị nhiễm liền bọn họ mười mấy nhân viên y tế, nếu không phải phát hiện kịp thời, còn sẽ không ngừng có người bị bị nhiễm đặc biệt, hiện tại nhân viên y tế ngã xuống cũng mau so bệnh nhân còn nhiều hơn. Cho nên bây giờ thật là cựu tử nhất san thời khắc, tất cả lựa chọn vào lúc này chạy về bác sĩ, trên căn bản đều là ôm trước mình sẽ bị lây quyết tâm tới. Nhưng làm một trận chiến dịch người chỉ huy, tuyệt đối không thể cho phép như thế nhiều tình binh cường tướng ngã ở trên chiến trường. Nhi khoa chủ nhiệm trầm giọng nói, "Hứa chủ nhiệm, ý ngươi là kiên không mở ra đường tử?" Hứa Dương thần sắc nghiêm trọng nói, "Không phải vạn bất đã gì, quyết không thể mở ra đường tử." Đám người quen biết sau đó đều gật đầu. Hứa Dương nói, ngoài ra ở chỗ Tây Y phối hợp trị liệu thời điểm, phải kiên trì dùng một phần nhỏ thuốc kháng sinh, phải cẩn thận hơn sử dụng lớn lượng thuốc kích thích tố đánh vào chữa trị, có thể không dùng hết tính không cần. Nhi khoa chủ nhiệm lại lo âu nói, đáng sợ là Tây Y bên kia sẽ không nghe chúng ta, chúng ta hiện tại cũng chỉ là đang phối hợp bọn họ chữa trị mà thôi hả? Phó viện trưởng cũng nói, đúng vậy, huống chi hiện ở phía trên đề nghị cũng là dùng lớn tê lượng thuốc kháng sinh, kích thích tố đánh vào, còn có miễn dịchức chế thuốc. Không sợ, sợ rằng cái này rất dễ dàng sẽ truyền ạ. Ngươi phải biết cái này, tật bệnh chết trước tiên vẫn có chút cao, chúng ta kiên trì tận lực không mở ra đường thở, đến còn có thể nói qua đi. Nhưng là làm thiệp tây y chữa trị, sợ là không được ạ. Thưa Dương lại nói, năm vậy 12 bệnh nhân, ta chỉ để cho bọn họ phối hợp sử dụng thuốc kháng sinh, chỉ có mấy cái tình huống nghiêm trọng, dùng số ít kích thích tố. Những người khác, ăn tất cả đều là thuốc đông y, hiện tại hiệu quả như nhau rất tốt. Thuốc kháng sinh, kích thích tố, đây chính là một thứ tốt, chữa bệnh rất nhanh, nhưng là cũng có rất rõ ràng tác dụng phụ, đó chính là sẽ tổn thương thân thể con người tránh khí, mà hiện tại hết lần này tới lần khác bệnh nhân tránh khí phổ biến chưa đủ. Ôn bệnh tạo thành chủ yếu có 2 cái nguyên nhân. Cũng phải vui giận không thiết, hay là nóng lạnh quá độ, cho nên đưa đến sinh là không cố. Hiện tại đã bắt đầu im lìm nóng, chắc hẳn kế tiếp mùa xuân bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn. Đông tổn thương tại Hàn, xuân tất bệnh ấm. Chữa trị ôn dịch, trung y làm không phải là đối kháng, không chỉ có muốn khư tạ, càng phải cố bảo vệ tranh khí, muốn để bệnh tạ có đứng ra. Diệp Thiên Sĩ liền từng nói, hoặc thấu do tại nhiệt bên ngoài, hoặc thấm ướp tại nhiệt hạ, không cùng Nếu như vừa lên tới sẽ dùng lớn liều lượng thuốc kháng sinh hoặc là kích thích tố, mặc dù các hạng số liệu có thể rơi rất nhanh, nhưng thân thể con người tránh khí vậy sẽ thật to tổn thương, có thể sẽ đưa đến bệnh nhân thân thể con người khuẩn rơi còn có những phương diện khác đô thị không có cùng tổn thương. Cho nên ta thái độ rất rõ ràng, vậy chính là tận lực dùng một phần nhỏ. Những người khác cũng là nhìn nhau cười khổ, bọn họ nói cũng không coi lại ạ, hiện tại cũng không phải là trong bọn họ y độc lập đón lấy bệnh nhân. Hứa Dương nói, ta biết các ngươi ở băn khoăn cái gì, chuyện này để ta giải quyết đi. Lại có tháng 1 năm 1, ngày, mã chủ nhiệm liền có thể xuất viện hắn vẫn là sẽ là chưa trị tổ tổ trưởng, đến lúc đó ta cùng hắn nói. Đám người diễn cảm đều là liền sáng, như thế nói, chuyện này có thể thỏa ả vẫn là hứa chủ nhiệm mặt mũi lớn. Hứa Dương nói tiếp, chủ yếu nhất chính là cái này 2 giờ, những thứ đồ khác, ba gồm phân biệt chứng yếu điểm đều ở đây phương án trị liệu lên, các vị đều là trình độ cao vô cùng bác sĩ, vậy không cần ta lại truy nói. Công việc cụ thể căn bài, một hồi viện trưởng sẽ đến nói. Ta muốn nhắc nhở các vị phải trước mắt chúng ta đối cái này, tật bệnh biết vẫn còn đặc biệt sơ cấp giai đoạn. Mặc dù ta đã chữa một ít người lây, nhưng là bọn họ đều là nhẹ chứng bệnh nhân, cứu chữa kịp thời. Hơn nữa chính bọn họ vậy trẻ tuổi lực trắng, sẽ không có cái gì đáng ngại. Hứa Dương giọng từ từ đổi được nghiêm túc, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không thể lấy hết lấy xem nhẹ, bởi vì chúng ta đối mặt là một cái đặc biệt đáng sợ kẻ địch, vậy ngàn vạn không muốn cảm thấy mê tin chung ý phòng chữa trị hiệu quả, nhất định phải toàn phương vị bảo vệ tốt mình, tuân thủ một cách nghiêm trình bệnh chuyển nhiễm phòng trị quy phạm, vô luận như thế nào đều không thể tháo xuống phòng vệ đồ dùng. Chúng ta cũng là tại sở trước đá qua sông, hết thể làm cẩn thận kỹ lưỡng. Chữa bệnh tứ người, tự nhiên vạn phần trọng yếu, khá vậy nhất định phải bảo vệ tốt mình. Các vị, trận chiến này khó khăn, vạn mong chân trân trọng. Ta hy vọng sang năm mùa hè nóng bức lúc đó, ta còn có thể cùng các ngươi tất cả mọi người đều thống mái uống thỏa thích. Đối mặt đám người ánh mắt kinh ngạc, Hứa Dương mỉm cười nói, "Ta biết các ngươi cũng chuyển thụ ta lạnh lùng không thông lẫn huệ, không cùng người lui tới. Thậm chí trong viện mặt còn có liên quan tới ai có thể mời tới ăn cơm đồ bàn. Tất cả mọi người cười. Hứa Dương nghiêm trang nói, "Đánh bạc loại chuyện này không tốt, ta từ trước đến giờ đều là cùng đánh cuộc độc không đội trời chung. Cho nên không cần đánh cuộc, bệnh dịch sau đó, ta mời các ngươi, mời các ngươi tất cả người cùng nhau ăn cơm uống rượu." "Được. Vậy chúng ta phải đi khách sạn cấp năm sao?" Hứa chủ nhiệm thật vất vả mời khách ăn cơm. Thật tốt tốt làm thị hắn một lần. Đúng nha, tốt hùm bảo ngư tuyệt đối không thể thiếu. Tâm nô sinh vậy lập tức nói, vậy ta bảo nhân xong cánh bụng muốn ăn cái toàn. Hứa dương chỉ hắn, mang nói, ngươi nếu là còn trịa vào già gửi tới, người ta cũng cho ngươi ném ra. Ha ha. Toàn trường người cười to. Bầu không khí đột nhiên sinh động. Nhưng là hứa dương và phó viện trưởng tâm tư cũng rất trầm trọng, cũng không biết cái này một tràng chiến dịch xuống. Những người trước mắt này còn có thể hay không toàn tu toàn đuôi sức khỏe sống sót, trước mắt những thứ này tiếng cười nói rất có thể là bọn họ kế tiếp trong khoảng thời gian này nghe được một lần cuối cùng ở nơi này trận xem không thấy khói súng trên chiến trường, những người này đều là anh hùng. Thửa Dương và phó viện trưởng trong lòng cũng lớn là kích động. Bắt đầu chuẩn bị đi, tiếp theo chúng ta thì phải trực diện bị bệnh lâu này. Thửa Dương đứng lên, giọng nặng nề nói ra những lời này. Những người khác rối rít đi thay đồ phòng hộ. Khẩu trang một tầng lại một tầng vùng đi lên, một mực đeo lên tầng 15 khẩu trang. Chỉ là như vậy phòng vệ lự đồ cũng không thể để cho những thứ này bác sĩ cảm giác được tuyệt đối cảm giác an toàn. Nhưng bọn họ vẫn là kiên định thay xong đồ phòng hộ đi ra ngoài, trên hành lang đứng đầy mà cáo trạng trắng bác sĩ Trung Ý đi thôi." Thửa Dương nhẹ giọng nói. Một ngày này, Trung Y xuất trình, chương 396, bác sĩ cứ mạng. Chương 396, bác sĩ cứ mạng, hài hợp nhất. Hô. Rốt cuộc có thể đứng lên. Mã chủ nhiệm đứng ở phòng bệnh bên cửa sổ, xem ra như cũng lạnh tanh cửa bệnh viện miệng, thật dài phun ra một hơi đi qua khoảng thời gian này chữa trị, hắn rốt cuộc giảm sốt, những triệu chứng khác vậy biến mất rất nhiều, nhưng là phổi bóng mờ vẫn là không có hấp thu muốn trở những thứ này, bóng mờ hấp thu còn cần rất dài một đoạn thời gian. Nhưng Mã chủ nhiệm đã không chờ được. Mã chủ nhiệm đứng lên thay quần áo, chỉ muốn lần nữa đưa vào chữa trị, chuyện này liền cao viện trưởng cũng cho kinh động, cao viện trưởng lại vội vàng từ phía trên chạy xuống tìm Mã chủ nhiệm. Thế nào? Làm sao gấp như vậy? Mã chủ nhiệm lộ ra mỉm cười, nói, không thể không gấp nhà. bệnh nhân càng ngày càng nhiều, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại chính là thiếu bác sĩ thời điểm, ta tốt như vậy lại nằm xuống. Cao viện trưởng nhưng nói, vậy cũng không cần gấp nhất thời ạ, ngươi trước dưỡng một chút mà. Mã chủ nhiệm nhưng lắc đầu, vừa làm việc bên nuôi đi Ta đợi một hồi để cho Hứa Dương chủ nhiệm cho ta mở ra điểm giải quyết tốt dưỡng sinh thuốc. Tình huống bây giờ khẩn cấp, không như vậy nhiều thời gian tính dưỡng. Cao viện trưởng vậy cười khổ một tiếng, không biết nên khuyên như thế nào. Mã chủ nhiệm vậy cảm khái thở dài một tiếng nói, lần này coi là vận khí tốt, còn lấy là ra nghề không nhanh thân chết trước, như vậy ta thành tựu sớm nhất một nhóm điều tra nghiên cứu cứu sát chuyên gia, liền có chút quá mất mặt, lần này mới vừa ra chiến trường đây. Không nghĩ tới lần này nhiều lần thoát chết, khá tốt nhanh như vậy, ta như thế nào đi nữa còn không biết xấu hổ để cho những thứ này nhân viên y tế đơn độc chiến đấu hăng hái, chính ta làm đạo binh đâu. Ha, ha. Lần này ta cũng không thể ra nghề không nhanh thân chết trước, cao thấp cũng phải xiết đá yến như vậy, sau đó ra ngửi bọc thấy còn. Cao viện trưởng một mặt không được tự nhiên, ngươi lại không thể sống trở về sao? Làm sao tới lui đều là chết à? Ai? Mã chủ nhiệm mình ngược lại thì sửn sốt một tí, đúng nha. Mã chủ nhiệm đoàn đội cũng không có nghỉ ngơi, bệnh tình thoáng khôi phục một ít, liền nhanh chóng đưa vào chữa trị công tác. Trên thực tế, qua hết mùa xuân không có mấy ngày, bệnh tình liền bộc phát. Truyền thông cũng không ngừng đang thảo luận chuyện này. Trong chốc lát, tất cả loại tin tức nổ. Toàn bộ Quảng Đông giấm đều phải bị người cấp xong rồi, còn có tội Liên đường tỏi cũng bị người cho giành cướp, giá cả lật gấp mấy lần, vậy vẫn là ngăn lại không được. Còn có chính là dễ bản làm, đặc biệt, vậy đơn hàng còn có muối ăn, cũng không biết ai ở thả tin nhảm, nói sau này không có khỏe mạnh muối ăn. Làm hại nhân dân liều mạng đi tích trữ muối, lập tức tiện nghi muối không mấy phút liền bán xong đi hơi chậm một chút nhân dân vừa thấy, Ai nha ta đi, quả nhiên muối không đủ ăn, người không, coi tiệm bên trong cũng mua không được tiện nghi muối mà, sau đó lại bắt đầu giành mua giá cao muối đi chậm một chút nữa vừa thấy Ai nha ta đi, liền giá cao muối cũng không có, trong tiệm hết hàng. Xem đi, liền nói không phải tin nhảm đi, nếu không làm sao đều không hàng đây. Xong rồi, sau này không mới ăn. Sau đó cửa tiệm còn có vậy chủng đầu cơ đảo bà nói có đường dây có thể buôn bán mới và giấm, chính là giá cả cao điểm. Dù sao luận nha, tin tức không thông suốt niên đại, liền cải chính tin đồn đều rất không dễ dàng. Vẫn còn ở lời đồn đại mô mô bệnh viện chết liền nhiều ít nhân viên y tế, mô mô bệnh viện đã bị phong bế. Nguồn ngang, tin tức gì đều có, làm hại những cái kia thật bị bệnh người, cũng không dám chạy đến bệnh viện lớn bên trong đi xem. Nhưng lạ ven đường trên như vậy dân doanh tiếp còn có một chút chỗ khám bệnh làm ăn lập tức cũng tốt thật là chúng xanh bắc thái, có hắn đồng hồ. Trong bệnh viện cũng vội vàng điên rồi. Bởi vì bệnh nhân thật càng ngày càng nhiều. Sa mờ mịt một phía nhìn, người căn bản không biết ngã bệnh bao nhiêu người. Mã chủ nhiệm ở nặng phi áo khoác dài màu trắng sau đó, Tuận Lý Thành Chương trở thành chữa trị tiểu tổ tổ trường, dẫu sao hắn mới là đối lần này bệnh dịch hiểu nhất quyền uy một người trong. Mã chủ nhiệm vậy quả quyết nghe lấy hứa Dương kiên trì, kiên trì không muốn sách đánh sớm mở đường trợ, ngoài gian nên ít dùng thuốc kháng sinh và kích thích tố, sử dụng trước nhất định thuốc kháng sinh và thuốc đông y y, một khi bệnh tình không cách nào khống chế lại dùng trên lớn thể lượng kích thích tố. Nhưng là đối với những cái kia đưa tới tình huống liền nguy hiểm trầm trọng bệnh nhân mã chủ nhiệm cũng chưa có nghe theo hứa dương ý kiến mã chủ nhiệm lắc đầu một cái xin lỗi hứa Dương cái này thật không thể nghe ngươi. Ngươi phải biết xương phổi người bị bệnh nặng là rất dễ dàng nguy hiểm sinh mạng tình huống vô cùng nguy hiểm là phải kịp thời cấp cứu sinh mạng Dĩ nhiên ta cũng không phải là phản đối chung ý đề cá nhân ta là rất tôn trọng trung ý để ta cũng là người chưa xong nhưng là ở chữa trị cấp trọng chứng phương diện chú ý thật không có quá nhiều như thế hứa dương nhất thời câu này ma chủ nhiệm gặp hứa dương có chút không vui hắn vội vàng giải thích nói người đừng tức giận Ta chỉ là nói thật, nó hẳn muốn từ chỗ khác hoàn mỹ phát huy mình tự lực, giống như có chứng ý dược tham dự, có thể ở rất lớn trong trình độ dùng nhẹ chứng người bệnh bệnh tình không chuyển nặng, hơn nữa giảm nhật và bình phục thời gian đô thị mau rất nhiều, hơn nữa không dễ dàng lưu lại hậu di chứng. Cho nên không cần phải nếu không phải là ở nguy cấp trọng chứng trên làm văn trương. Hứa Dương không vui nói, ai nói cho ngươi chứng ý không chỉ được nguy cấp trọng chứng? À, Mã chủ nhiệm bị Hứa Dương nói sững sốt một chút, nhưng là kịp phản ứng sau đó, hắn cũng không khỏi cười khổ nói, ngươi đây không phải là tranh mà. Đầu năm nay liền đều không người tướng tin Trung ý có thể chữa bệnh chớ nói chi là trung ý còn có thể trị nguy cấp trọng chứng nhiều ít trung ý ở trên diễn đàn không ngừng hô hào Trung ý muốn hơn nghiên cứu bệnh mãn tính lĩnh vực nơi này mới là trung ý cường hạng, là trung ý so Tây ý có ưu thế địa phương ở nguy cấp trọng chứng la vực cùng Tây ý chết vậy kêu là lấy mấy ngắn công người chi trưởng vậy kêu là không tự lượng sức vậy kêu là lấy chứngọ đá thật rất nhiều một đường trung y thậm chí rất nhiều danh ra cũng như thế nói chớ nói chi là mã chủ nhiệm à cuối cùng hứa Dương mình cũng chỉ có thể thắng một tiếng dấu sao mã chủ nhiệm mới là chữa trị tổ tổ trưởng Hắn mới là định đoạt người kia. Mã chủ nhiệm Vô Vô Hứa Dương bà vai, hắn lại nói, ngượng ngùng, Hứa Dương, mời ngươi hiểu. Hứa Dương chầm chậm gật đầu một cái, cũng may mà tổ trưởng là Mã chủ nhiệm, ngươi nếu là đổi bệnh viện khác, cái khác tổ trưởng, trung ý còn không đãi nộ này đây. Bệnh nhân càng ngày càng nhiều, bên ngoài tin nhảm nổi lên bốn phía, còn có tất cả loại xã hội loạn như, Hứa Dương không còn được, Hứa Dương đoạn thời gian này căn bản đều không ra khỏi bệnh viện. Tan việc, hắn cũng là ở trong phòng làm việc dựng một tấm nghỉ nơi giường, trực tiếp ngủ ở trong bệnh viện, địa phương tốt liền nhìn chằm chằm thời có thể đột phát tình huống. Bệnh nhân càng ngày càng nhiều, nhân viên y tế vậy càng ngày càng bận rộn. Bên ngoài không ngừng có nhân viên y tế ngã xuống. Có người thống kê qua, ở toàn bộ bộsạc kháng dịch trong quá trình, có một phần 3 bệnh nhân là bị lây nhân viên y tế, người cũng biết mấy con số này có bao kinh khủng. Nhất là tại tiền kỳ, ở tất cả loại kinh nghiệm cũng thiếu dưới tình huống, bị nhiễm trước tiên tương đối cao là phía sau tất cả loại kinh nghiệm tất cả lên, nhân viên y tế bị nhiễm trước tiên mới giảm xuống. Cho nên ở sơ kỳ, nhân viên y tế lây thậm chí so bệnh nhân còn nhiều, trước có cái rất lợi hại, bị người gọi đùa là độc vương bệnh nhân, một người bị nhiễm liền hơn 50 cái nhân viên y tế. Sau đó Bắc Kinh vậy xuất hiện siêu cấp lây người, bị nhiễm liền ba nhà bệnh viện nhân viên y tế, cũng là hơn mấy chục người. Cái này một chàng chật vật chiến dịch, thật là nhân viên y tế là máu nước mắt và sinh mạng chất đống thắng thảm. Hứa Dương bọn họ bệnh viện coi là tốt, bị lây rất ít. Nhiều nhất một sóng chính là Mã chủ nhiệm bọn họ một nhóm kia đến tiếp sau này cũng có bị lây, nhưng là đi qua kịp thời cứu chữa, cũng không có đi trọng chứng phương hướng chuyển. Cho nên Hứa Dương và Mã chủ nhiệm hiện tại thì càng hoài nghi, vô cùng có thể thật chính là quá sớm mở ra đường tờ, đưa đến rất nhiều nhân viên y tế bị nhiễm. Mà bọn họ hiện hữu chữa bệnh các biện pháp, cũng không thể bảo đảm nhân viên y tế không bị, bị nhiễm. Chú ý vậy ra tương ứng phòng ngừa toa thuốc, chính là Quảng Đông quần chúng nhân dân thích nhất trà lạnh, mỗi ngày đều biết trương tốt một nồi lớn đặt ở nước trà lúc đó, nhân viên y tế khắc tùy thời có thể uống. Cái này cái gọi là phòng ngừa toa thuốc, dĩ nhiên không thể hoàn toàn phòng ngừa tật bệnh. Lúc ấy trung y tin tưởng tránh khí còn bên trong, ta không thể liền. Minh cương thịnh, liền không dễ dàng bị nhiễm. Coi như bị nhiễm, vậy không dễ dàng chuyển thành trọng chứng đe dọa. Cho nên cái này trà lạnh toa thuốc vẫn là có chút dùng, Quảng Đông vậy thích uống, nhân viên y tế uống rất nhiều, chủ nhiệm, đây là số 2 giường bệnh bệnh nhân phần hồi, còn đang sốt. Thẩm Ngọc Nôn cầm bệnh ví dụ tới đây. Võ Dương một bên đi phòng bệnh đi, một bên đang suy tư. Lần này mới xứng phổi, từ trung y phân biệt chứng tới xem, bệnh cơ là lấy ấm vận động, ngăn trở trên trung bình hai tiêu, cũng giao dịch dây dưa khí cái ư, quá mức người bên trong đóng xuyến khởi làm đặc điểm, những thứ khác chính là bệnh tình chuyển thay đổi, thân thể to lớn đều không cách một điểm này. Bệnh nhân này nhập viện đã 3 ngày, còn là đang nóng lên. Cái này nữ bệnh nhân, 34 tuổi, là nhân viên chào hàng. Nàng tại nằm viện trước một tuần lễ, bắt đầu ho khan, liền ho không đàm. Sau đó một tuần sau, bắt đầu nóng lên, kèm theo toàn thân mất sức, bắp thịt đau nhức, nhức đầu. Từ phục bên trong thành thuốc không có hiệu quả đến tối từ đo lường nhiệt độ cơ thể 38. 5 độ, không rõ ràng buồn nôn, sau đó mới tới bệnh viện cấp cứu. Phim mực nhắc nhở bên phải hạ sứ phổi, lấy nóng lên đợi kiểm tra và nhận trị. Nhập viện sau đó, chứng gặp nóng lên, nhức đầu, toàn thân đau nhức, mất sức, ho khăn, không đàm, có chút khí chặt, không đau cổ cái mũi nhét, hai liền bình thường, cuối cùng xác bệnh nhân tiếp xúc xử, thân nhân thành viên không nóng lên. Phía dưới chính là các hạng kiểm tra tin tức. Người bệnh thần trí thanh tỉnh, tự động tư thế cơ thể, toàn thân da không vàng nhuộm đạt tới chỗ ra máu, không gặp da tổn, mặt ngoài mỏng hoạch bạch không chạm đến luốt ư máu, đôi bên hạch cổ họng không sưng to lên. Lư kết bình thường, đôi phổi hô hấp âm thanh, không nghe thấy đặc tới liền nước tính la ầm, bụng mềm, không để đau, gan tỳ không chạm đến, tứ chi khớp xương không bất thường, môi giáp không bầm tím. Lưỡi chất nhiễm đỏ, đài vàng ngán, mạch tượng cử chỉ tùy tiện đến. Còn có các hạng phụ trợ kiểm tra. Nam viện sau đó, tra gan công 12 hạng, tim chất xúc tắc 5 hạng, phong thấp 3 hạng, đều là chính thường. Phim lực kiểm tra, nhập viện nhắc nhở bên phải hạ phổi, sau đó cách mỗi 12 ngày kiểm tra lại phim lực, đều nhắc nhở viêm chứng chỗ bị bệnh tăng hơn. Nam viện sau đó, cứ dựa theo trung tây ý chung nhau trị liệu Chú ý phân biệt chứng là gió nhật lục dịch. Còn ở bị bệnh giai đoạn sơ cấp, thuộc về nhẹ chứng. Trung ý đại khái cầm lần này, bệnh tình chuyển đổi chia làm 4 cái giai đoạn, lúc đầu là ở phát bệnh sau 1 đến 5 ngày, bệnh cơ lấy ấm át trở, vệ khí cùng bệnh đặc điểm, chữa trị nhấn mạnh tuyên tấu thanh hóa. Chủ yếu thường gặp là ấm trợ phổi, ta ở phổi vệ, hoặc đồng hồ hàn bên trong nhật kẹp ướp đến trung kỳ giai đoạn, bệnh cơ lấy ấm ổn độc, tả phục mang nguyên, tả thiếu dương làm đắc điểm, chữa trị chủ yếu lấy thanh hóa ấm, tiên dưỡng khí cơ. Giai đoạn thứ 3 chính là vô cùng thời kỳ, chính là rất thời điểm nguy hiểm. Trên giường bệnh bệnh nhân chủ yếu biểu hiện khí xúc suyễn kìm nén rõ ràng hặc kèm có bầm tím, bệnh cơ lấy ấm đột thịnh, dây dưa khí tổn thương âm, máu bầm bên trong trở làm chủ muốn đặc điểm. Lúc này, bệnh tình cũng đã rất nghiêm trọng, thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thậm chí có chút bệnh nhân sẽ xuất hiện tà thịnh đang hư, bên trong đóng bên ngoài cởi. Không chỉ có không nóng lên, ngược lại bốn nghịch quyết nghịch, mồ hôi ra như mưa, mạnh vi muốn chết, đây là âm dương cách quyết, mệnh ở khinh khác. Thứ dương hiện tại chủ yếu trị vẫn là giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai bệnh nhân, giai đoạn thứ 3 bệnh nhân đều là trọng chứng bệnh nhân, nhưng cái kia đều là mã chủ nhiệm dẫn người lại trước. Hứa Dương rất khó bắt xuất thủ cơ hội, có chút là cấp cứu được, sau đó mới để cho Hứa Dương ra tay, tranh thủ chuyển nhẹ, người bệnh cứu được. Cho nên Hứa Dương một mực đang phối hợp bọn họ. Bọn họ phối hợp coi như không tệ, đã cứu mấy ví dụ bệnh nhân nguy hiểm, sau đó thông thường nhẹ chứng bệnh nhân chuyển tốt cũng có nhiều, chữa trước tiên cũng không tệ lắm. Tất cả nhà bệnh viện cũng không ngừng hiểu rõ theo phản hồi đi lên, chung ý vậy đang từng bước chứng minh mình chữa bệnh có 102 ưu như thế. Nhưng Hứa Dương trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất đắc kính. Hứa Dương cầm trên tay bệnh ví dụ xem xong, hắn vậy đi tới cửa phòng bệnh, bệnh nhân này là nhẹ chứng. Trước Tây y dùng là A kỳ hỏng làm liên hiệp ạ mỗ xin giữ liền tĩnh mạch nhỏ giọt kháng cảm nhiễm, sau đó kéo dài thấp lưu lượng cho dưỡng khí, còn có cái khác một ít xử lý. Trung y là dùng cá thị sống có chú xạ dịch kinh mạch nhỏ giọt, còn có thanh mỡ linh chú xạ dịch thêm đường gỡ lỗ cổ nhỏ giọt, những thứ này là thuốc đông y hiện đại hóa sản vật. Sau đó còn có thanh nuốt hợp thuốc uống, mỗi lần 30ml. Tiểu sai hồ phiên uống, mỗi lần một hiến, mỗi ngày 3 lần, sau đó thuốc đông y canh thuốc lấy thanh tuyên làm chủ. Chỉ là chữa trị 3 ngày, người bệnh vẫn mập da nóng lên, nhiệt độ cơ thể ở 38. 6 đến 38. 8 tới giữa, kèm có ho khan Lúc có ho sặc, ho số ít vàng trắng đảm, toàn thân mất sức, lòng buồn bực khí xúc, không tiêu chảy. Hứa Dương sau khi đi vào, cho cái này người nữ mắc bệnh lần nữa kiểm tra một tí, bệnh nhân này không phải hắn phụ trách, chỉ là hiện tại hạ sốt không xuống, mới đến tìm hắn cái này chung ý người phụ trách tới đây xem xem. Hứa Dương kiểm tra một lần sau đó, xác định là ấm bên trong trở, phổi nhiệt không hết, cho nên mới một mực nóng lên. Hắn điều chỉnh trước y toa thuốc, đổi dùng vi hành canh thêm giảm lấy thông phổi nhiệt. Dặn dò xong sau đó, Hứa Dương liền đi. Chỉ là sau khi đi ra, Hứa Dương thần sắc vẫn là vô cùng nghiêm trọng, ấn đường chủ trì không ra. Cũng ở bên cạnh hắn Thẩm Ngọc luôn hỏi, "Hứa chủ nhiệm, thế nào, có phải hay không bệnh nhân này bệnh tình có biến hóa khác?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Đó cũng không phải, đây chỉ là một nhẹ chứng bệnh nhân, lại có một mấy ngày là có thể giảm nhiệt, lại dùng trên giải quyết tốt phương, hẳn cũng sẽ không có cái gì đáng ngại, là có thể xuất viện khỏi hẳn." À, Thẩm Ngọc luôn gật đầu một cái, lại hỏi, "Vậy ngài tâm tư tại sao lại như vậy đâu?" À, Hứa Dương thở dài một tiếng, "Ta là đang suy nghĩ những cái kia nguy cấp trọng chứng bệnh nhân." Ừ, Thẩm Ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc. Thứ Dương cau mày nói, "Không cho lên ta lên tay cứu chữa nguy cấp trọng chứng." Ta cũng cảm giác cả người cách tướng khó chịu, hơn nữa chúng ta chỉ định những cái kia chữa trị vô cùng kỳ xương phổi bệnh nhân phát thuốc, ngay tức thì cũng không dùng được, không biết hiệu quả, chỉ có thể làm cuốn cuồng. Hứa Dương lời nói xa sút, liền nghe bên ngoài đều, chính ra, đều chính ra. Bác sĩ, cứu mạng. Chương 397. Đe dọa. Chương 397. Đe dọa. Hứa Dương và Thẩm Ngọc Ngôn nghe tiếng nhịn, lầu một cửa bên kia nhanh chóng kéo vào được liền một bệnh nhân. Bác sĩ, cứu mạng ạ, cứu mạng ạ. Thân nhân kinh hoàng kêu to. Thế nào, thế nào? Lập tức có trục bác sĩ chạy lên. Bác sĩ Mau cho xem xem, trông ta hắn thật giống như không được. Bệnh nhân nóng này hô to. Chư bác sĩ lập tức sau khi kiểm tra, lập tức nói nói, lập tức đưa cấp cứu cấp cứu, mau. Nhân viên y tế lập tức xông lên, đem xe đẩy chạy đi cấp cứu. Chư bác sĩ chính là lấy quyển sổ ra và bút, bắt đầu hỏi thân nhân bệnh nhân tình huống, hắn phải làm ghi chép. Bệnh nhân lão bà vậy kinh hồn bạt vía mất hồn mất vía lắp ba lắp bắp vừa nói ở phía xa nhìn một màn này Hứa Dương và Thẩm Ngọc Nôn, trong đầu cũng không khỏi hiện lên liền điểm vị chua. Hứa Dương vẫn nhìn bệnh nhân bị đưa vào phòng cấp cứu, hắn mới thu hồi ánh mắt, sau đó đối Thẩm Ngọc Nôn nói, đi thôi. Thẩm Ngọc luôn đi theo hứa Dương phía sau. Hứa Dương còn dặn dò nói, đợi một hồi nhớ lại đi tra một lần phòng, phản hồi một tí bệnh nhân dùng thuốc sau phản ứng, còn có bệnh tình biến hóa. Chú ý chẩn đoán tiêu chuẩn và phương thức cùng bọn họ không giống nhau, đừng chỉ xem hóa nghiệm báo cáo con số xuống hay không hàng. Không phải sợ phiên thoái, nhất định phải 4 chẩn hợp nhân sâm, uống thuốc sau đó mới tiến hành chẩn đoán, xem xem lưỡi voi mạch tượng có hay không phát sinh biến hóa, triệu chứng có không có thay đổi, đây mới là chúng ta tiếp tục lái thuốc tiêu chuẩn. Chúng ta sắp chứng lúc đó, không có nhất định quy, hoàn toàn muốn từ bệnh nhân tình huống thực tế lên đường. Phương án trị liệu chỉ là một tiêu chuẩn tham khảo mà không phải là duy nhất tiêu chuẩn câu trả lời. Một điểm này, ngươi nhất định phải nhớ." Thầm Ngọc luôn hồi nói, "Nhớ, thưa chủ nhiệm." "Ừ." Thửa Dương đáp một tiếng, lại không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn cấp cứu bên kia. Thầm Ngọc muốn hỏi, "Thưa chủ nhiệm, ngươi có phải hay không đi cấp cứu ạ?" Thửa Dương lắc đầu một cái, "Không có sao, trở về đi thôi." Cái đó, thúc giục một tí, nơi này tương quan báo cáo nhanh chóng sửa sang lại nộp lên. Thầm Ngọc muốn nói, "Được." Thửa Dương mình về trước phòng làm việc, hắn vậy không nhàn lại điều một ít bệnh ví dụ đi ra xem, đương nhiên, cứu bọn họ bệnh tình biến hóa. Phương án trị liệu ra vẫn là thứ nhất bản, còn cần tiếp tục cập nhật hoàn thiện." Hứa Dương chỉnh lý xong tương quan tư liệu, cho mình mang trên tầng 15 Đông vài sợi bông khẩu trang, thật ra thì khẩu trang không quy phạm, cũng là đưa đến nhân viên y tế bị bị nhiệm thi đố một cái nguyên nhân, chỉ bất quá năm đó chính là cái này tình huống, thẳng đến tiến vào kháng không nửa chẳng sau, tổ chức y, y tế thế giới mới đề nghị sử dụng đến từ Hải ngoại N95 khẩu trang. Hứa Dương đứng dậy ra cửa, bên này vậy còn có rất nhiều sự việc cần hắn xử lý, từ cầm tu trị xác định địa điểm bệnh viện hạn định ở bọn họ mấy cái này sau đó, bọn họ thì càng bận rộn. Cả ngày lẫn đêm đều không được rảnh Mới ra tới Hứa Dương liền đụng phải trước khi đi vội vã, mặt mũi nặng nghề mã chủ nhiệm. Hứa Dương đối hắn gật đầu một cái. Mã chủ nhiệm cũng hướng Hứa Dương khách sáo gật đầu một cái, nhưng vậy không lên tiếng khách sáo, hắn vậy đang bắt đầu, hắn nhanh chóng đối bên người bác sĩ, cấp cứu người bệnh nhân kia, không nên do dự, lập tức cắm ống trên máy hô hấp, sau đó lập tức kêu cấp cứu tiểu tổ đi qua, người sợ là phải không có. "Tẩu tạ." "Ừ, bên cạnh bác sĩ đáp một tiếng, lập tức vội vã chạy ra." Mã chủ nhiệm vậy đang chuẩn bị đi xuống, lại bị Hứa Dương gọi lại, "Mã chủ nhiệm, là mới vừa cái đó đưa đến cấp cứu cấp cứu trọng chứng bệnh nhân sao?" Mã chủ nhiệm hơi sử sở, người biết Hứa Dương nói, mới vừa trước mặt ở dưới lầu nhìn thấy, tình huống rất nghiêm trọng sao? Mã chủ nhiệm chân mày nhíu rất chặt, hắn nói, đúng, đã đến nhất là thời điểm nghiêm trọng. Chủ yếu là người nhà kia quá hồ nháo, bị bị nhiễm, cũng lên cơn sốt hơn một tuần, lại có thể sống chết không chịu đưa bệnh viện, cũng không chịu cùng người khác nói. Hỏi liên sau đó, người ta cho một lý do, nói là bệnh viện đều là bị nhiễm sát, bọn họ sợ yên lành người đưa vào bị lây bệnh, vậy sẽ phải bệnh. Ta con mẹ nó cũng phục. Mã chủ nhiệm mắng liền một câu tục, sau đó nói, chỉ như vậy một mực từ nhẹ chứng kéo đến trọng trứng, lại kéo đến hiện tại muốn chết. Dựa theo chúng ta kinh nghiệm, bệnh nhân này sợ rằng rất khó cho hắn cứu được. Mã chủ nhiệm nhanh chóng khoát tay một cái, "Tốt lắm, tốt lắm. Không cùng ngươi nói, bỏ mặc có thể hay không cứu được, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực, đi." Mã chủ nhiệm lại vội vàng chạy xuống lầu. "Ai?" Hứa Dương cứ thế một câu nói đều không ngỏ được nói, người ta liền đi. Hứa Dương cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể quản mình đi kiểm tra phòng kế toa, hắn bây giờ là trung ý tổ tổ trưởng. Thằng đến tràng và tối, trời đã tối rồi, bác sĩ bên này cũng phải đổi ban đi về nghỉ ngơi. Hứa Dương đi xuống lầu, hắn là ở trong bệnh viện, nhưng là cũng phải đi làm chút đồ ăn vừa vặn lại đụng phải Mã chủ nhiệm. Hứa Dương hỏi, "Tan việc trở về?" Mã chủ nhiệm gật đầu một cái, "Đúng." Hứa Dương lại hỏi, "Người bệnh nhân kia thế nào?" Mã chủ nhiệm hỏi ngược lại, "Cái nào?" Hứa Dương nói, "Liên buổi chiều cái đó đưa cấp cứu, ở nhà kéo được rất nghiêm trọng mới đưa tới cái đó." Mã chủ nhiệm lắc đầu một cái, "À." Hứa Dương cau mày, "Chết?" Mã chủ nhiệm nói, "Vậy cũng còn không có, nhưng là trên căn bản hi vọng không lớn. Hắn người yêu vậy bị nhiễm, chúng ta bên này vậy để cho nàng đi qua xem một chút." Mã chủ nhiệm không khỏi thổn thức nói, "Đây chính là dấu bệnh sợ thời ạ." luôn cảm giác mình là may mắn, luôn cảm giác mình là phổ thông lên cơn sốt, phổ thông cảm mạo, lại không chịu tới bệnh viện, còn sợ mình bị bị nhiễm, kết quả cầm bệnh lôi không. Hứa Dương nhưng nói, mã chủ nhiệm, ta muốn đi xem một tí bệnh nhân tình huống." mã chủ nhiệm có chút kinh ngạc nói, "Xem hắn." Hứa Dương nghiêm túc gật đầu một cái. mã chủ nhiệm nghe vậy thoáng cau mày, hắn còn nhớ trước Hứa Dương cùng hắn thảo luận qua muốn tham dự nguy cấp trọng chứng cấp cứu sự việc, mã chủ nhiệm lúc ấy không đồng ý, chỉ là cho phép cùng bọn họ cấp cứu được, mới để cho chú ý vào sân phối hợp chữa trị. Má chủ nhiệm hồ nghi nói, "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Dương nói, "Liên xem bệnh một chút tình biến hóa." Dù sao các ngươi đã hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, hơn nữa cũng cảm thấy được không hy vọng, ta tổng không thể xem cũng không thể xem đi. Mã chủ nhiệm thoáng nghẹn một cái, sau đó nói, "Được rồi, vậy ta cùng ngươi đi." Hứa Dương vậy không cự tuyệt, "Được." Hai người đi trở lại, một đường đến phòng bệnh, cách thật xa liền nghe gặp tiếng khóc. "Đều là ta hại ngươi à? lao công, ngươi tỉnh vừa tỉnh à Phỉ Phỉ, mau gọi ba ba." Mã chủ nhiệm và Hứa Dương đi tới cửa, chỉ gặp bệnh nhân thê tử nằm ở mép giường khắp lớn, trên tay nàng còn cầm điện thoại di động, bên trong điện thoại di động không ngừng truyền tới bé gái kêu khóc, "Ba, ba. ta là Phỉ, phỉ nha." Ngươi lý ta một tí, ngươi lý một tí phì phì ạ. Chỉ là căn bản không có đáp lại. Hứa Dương và Mã chủ nhiệm hai mắt nhìn nhau một cái, tâm tình cũng rất trầm trọng, trong thế gian vui buồn hợp tan ở trong bệnh viện thật là triền hiện tinh tế. À, cái này phó đường phố quý bệnh. Mã chủ nhiệm thấp giọng vang tục một câu. Hứa Dương thì vội vàng bước nhanh đi vào. Chương 398, ta chỉ là một bác sĩ. Chương 398, ta chỉ là một bác sĩ. Mã chủ nhiệm ở hơi ngẩn ra sau đó, vội bước nhanh đi theo vào. Mã chủ nhiệm gặp Hứa Dương đang ngó chừng người bệnh xem, hắn hỏi, "Muốn không muốn ta nói với ngươi một tí bệnh tình?" Không cần. Hứa Dương nhanh chóng ngồi xổm xuống, tra xem người bệnh tình huống. Người bệnh hiện tại quyên nằm ở giường, đã lâm vào hôn mê, hơn nữa mồ hôi ra như mưa, cả người đầy mồ hôi, hắn đã không nóng lên. Hứa Dương sờ hắn tay chân, phát hiện tứ chi quyết kinh, lạnh như băng đã đến ngón tuổi trỏ và đầu gối. Cứ việc người bệnh đã hôn mê, còn có ở đây không ngừng xuyến xúc, thở dốc tiếng rất lớn. Hứa Dương nhanh chóng chẩn đoán hắn mạch tượng, phát hiện tất miệng mạch lộn bãi, số chết. Hứa dương lại chạy mau đến người bệnh chân, dương, quá sông lên và ba mạch. Mã chủ nhiệm nhìn kỳ quái, cũng không biết Hứa Dương đang làm gì vậy. Hắn vừa liếc nhìn trên khí cụ biểu hiện các hạng số liệu, khẽ lắc đầu. Xem bệnh nhân cái tình huống này, hẳn là rất khó chống đỡ được qua tối nay. Hứa Dương trần hoàn đủ mạch sau đó, nhanh chóng đứng lên, thần sắc nghiêm trọng. Mã chủ nhiệm gặp hắn đã chẩn đoán tốt lắm, hắn liền nói, "Vậy bác sĩ Hứa, chúng ta đi thôi." Hứa Dương nhưng lắc đầu, "Không được, ta phải cứu hắn." Đang than ván khóc lớn bệnh nhân thê tử ngạc nhiên xem ra. Mã chủ nhiệm khẽ tao mày, sau đó nói, "Đây không phải là một mực ở cứu chữa cả, chúng ta không có dừng lại bất kỳ cấp cứu các biện pháp ạ." Dương nói, "Ta là nói phải dùng thuốc đông y cấp cứu." "À." Mã chủ nhiệm trợn tròn mắt. Hứa Dương giọng đột nhiên nặng nghề, bệnh nhân hiện tại dương bệnh chuyển âm, mất dương bại cởi, âm dương cách quyết, tứ chi quyên tịch, trên mình đã ngụi một nữa. Tốc mạch mạch cũng là lộn xộn bừa bãi, mạch tượng muốn chết. Ta vừa vội trấn hắn hạ ba mạch, cũng là mạch vi muốn chết, nhưng còn mới có thể có cần phải chỉ lực, ngược lại cũng không còn như hoàn toàn 10 phần chết chắc. Khi có cuối cùng một chút sức sống. Mã chủ nhiệm nghe buổi rối, bệnh nhân thê tử vậy buổi rối. Mã chủ nhiệm gặp bệnh nhân thê tử diễn cảm đã thay đổi, hắn nhanh chóng kéo Hứa Dương đi ra. Ngươi kéo ta làm gì? Hứa Dương còn có chút nghi ngờ không rõ ràng. Mã chủ nhiệm cau mày nói: Là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng, ngươi ngay trước bệnh nhân nói những thứ này làm gì? Bệnh nhân này, nói thật, đã vô cùng nguy hiểm. Nói khó nghe một chút, trên căn bản không thể cứu được. Ngươi cùng người ta nói gì còn có thể cứu, lại không nói như vậy loạn cho hy vọng đối thân nhân bệnh nhân tản nhận không tàn nhẫn. Ngươi lại nơi này nói bậy nói bạn, bệnh không có người sau đó, người ta thân nhân nói không chừng tìm ngươi phiền toái, ngươi biết chưa? Hứa Dương nhưng nói, ta nói chỉ là sự thật. Mã chủ nhiệm lập tức trên giới quan sát Hứa Dương, hắn nói, ta làm sao trước kia không nhìn ra, ngươi còn có cái này tính cách. Hứa dương lại làm một hồi không nói, hắn nghiêm túc nói, Ta không có cùng ngươi làm cho đùa, thật phải lập tức dùng thuốc, nếu không dạ dày khí và thận khí nhất tuyệt, liền hoàn toàn không hy vọng. Mã chủ nhiệm kinh nghi nhìn Hứa Dương, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi thật muốn dùng thuốc đông ý cầm hắn cứu sống à? Một tí hai cái, Hứa Dương tới tức giận, hắn giận nói, nói nhảm, như vậy đe dọa bệnh nhân sắp chết, ta cũng không phải là không cứu sống qua. Mã chủ nhiệm kinh ngạc đến ngây người hỏi, ngươi lúc nào cứu? Ta? Hứa Dương thần sắc vậy ngưng ở, hắn lại hoàn toàn không nhớ nổi mình là từ lúc nào dùng thuốc đông y cứu chữa đe dọa muốn mất bệnh nhân, hắn liền một bệnh nhân cũng muốn không đến. Nhưng kỳ quái chính là Hắn lại có thể vô cùng khẳng định nói cho chính hắn hắn thật đã chữa hơn nữa hắn đã chữa rất nhiều hắn rất sở trường mã chủ nhiệm gặp hứa dương tự hồ bị mình đang hỏi hắn cũng có chút không giải thích được nhưng hắn cảm thấy hôm nay hứa dương hơn nữa không giải thích được hứa dương nhanh chóng thu hẹp mình ý tưởng hắn nói trước bỏ mặc những thứ này bỏ mặc nói thế nào đầu tiên bệnh nhân này các người đã buông tha đi mã chủ nhiệm nhưng cắt đứt nói ai chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào bệnh nhân bỏ mặc như thế nào cũng nhất định phải đem hết toàn lực các cứu Thở dương một cuốn cũng, thanh âm cũng chỉ trở nên lớn, ta biết, nhưng là ngươi đã xác định tình huống sẽ không chiều tốt, đúng không? Các ngươi đã xuống bệnh tình huy kịch thư thông báo, chính ngươi đều nói có thể không qua tối nay. Nếu là không cân nhắc tính lây, thân nhân bệnh nhân muốn mang hắn về nhà, ngươi biết không đồng ý sao? Mã chủ nhiệm mỉm môi một cái, có rất nhiều bệnh nhân là không muốn chết ở trong bệnh viện. Bệnh viện thật ra thì cũng là nhân tính hóa, đối với những cái kia quả thật đến mau nếu không có bệnh nhân, vậy sẽ để cho bọn họ mang về nhà. Dĩ nhiên, liệt tính bệnh truyền nhiễm ngoại lệ. Cuối cùng, Mã chủ nhiệm cũng chỉ có thể gật đầu một cái bọn họ hiện tại hết sức cũng chính là thầy thuốc buồn phận, không tới một khắc cuối cùng, cũng không chịu buông tha cấp cứu, nhưng thực bọn họ đều biết, bệnh nhân này không hy vọng. Hứa Dương nhìn chằm chằm mã chủ nhiệm nói, vậy nếu đều như vậy, tình huống cũng sẽ không tốt hơn, tại sao không thể để cho ta dùng thuốc đông ý cấp cứu, ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Mã chủ nhiệm tạm thời im miệng, trước kia vậy không xuất hiện qua như vậy sự việc cả Hứa Dương hùng nói, lá mã, mạ vị tinh. Mã chủ nhiệm cười khổ một tiếng, được rồi, ngươi kê toa đi, hết sức mà làm. Hứa Dương lập tức chạy đi, thấy tầm nô sinh còn không đi, lớn kêu một câu, nhỏ tìm, tới đây kê toa. À Tầm nô sinh vậy vội vã chạy tới. Những người khác vậy rất ít gặp Hứa Dương như thế vội vàng trước bộ dáng gấp gáp, vậy có mấy trung ý tới đây hỏi tình huống. Mã chủ nhiệm hơi ngẩn ra sau đó, vậy bước nhanh đi theo lên. Hứa Dương cầm lấy giấy bút, cũng không có nhiều do dự, những cái kia toa thuốc và dùng thuốc kinh nghiệm, giống như là ghi chép ở trong máu như nhau, tự nhiên làm theo liền bộc lộ ra ngoài. Phụ tử 90g, núi du thịt 150g. Bệnh nhân hiện tại mất dương bạo khởi, âm dương cách quyết, cần hồi dương nịch, khởi lực mạnh nhất chính là núi du thịt, đây là cận đại bên trong y học gia Trương Tiệp phát hiện, hắn là phát tiên nhân nơi không phát vở. Hứa Dương viết xong toa thuốc giao cho Tầm Lô Sinh, nói nói, ngươi tự mình đi dự phòng, vỏ khẩn cấp gián, theo gián theo phục, nhanh hơn. À. Tầm Lô Sinh nhìn toa thuốc mê giải. Hứa Dương hung nói, nỡ ra làm gì, đi nhanh à. Tầm Lô Sinh mặt lộ vẻ khó xử, dự phòng bên kia sẽ không phê đi. Hứa Dương nói, tình huống khẩn cấp, khẩn cấp xử trí, ta sẽ cùng dự phòng bên kia nói trước cầm thuốc gián đi xuống. Ta đi tìm viện trưởng. Tầm Lô Sinh lúc này mới chạy mau đi, lại là một phen giày vọ, thẳng đến viện trưởng ra, đang trưng cầu liển thân nhân đồng ý sau đó. Hứa Dương toa thuốc này mới có thể thông qua, miễn cưỡng coi như là tương đối kịp thời đưa thuốc đến bệnh nhân nơi đó. Linh Nam Trung y không khí rất tốt, có thể chứa mỗi cái lưu phái, tất cả loại phong cách trung y điẻ, cũng dám gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Nếu là đổi ở bệnh viện khác, Hứa Dương toa thuốc này đoán chừng là dùng không nổi nữa. Chuyện này vậy rất nhanh liền chuyển ra ngoài, đã là buổi tối, ở trong bệnh viện trực nhân viên y tế hơi rút ra điểm không cũng sẽ tới nhìn một mắt. Hứa chủ nhiệm phải dùng thuốc đông y cấp cứu đe dọa bệnh nhân sắp chết để tài này có chút kính bạo. Liên trong bệnh viện trung y đều có điểm mộng, trở về nhà mấy cái trung y chủ nhiệm lại trở về mấy cái tới đây xem tình huống. Mà Hứa Dương lại không có vào phòng bệnh, hắn chỉ là đứng trong hành lang nhìn bóng đêm mịt mờ. "Hứa chủ nhiệm, ngươi không biết lúc nào, Mã chủ nhiệm liền đi tới Hứa Dương sau lưng, chỉ là Mã chủ nhiệm thần sắc có chút cổ quái và kinh nghi. Hứa Dương thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là lãnh đạm nói, "Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi." Mã chủ nhiệm ngừng lại một chút, ngược lại là vậy không việc gì muốn hỏi, chính là cảm thấy thật giống như ta có chút xem không hiểu ngươi, cảm giác mình cũng không nhận ra ngươi. Hứa Dương hơi rũ xuống đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch vùng, từ từ nói nói, "Ta chỉ là một y sinh mà thôi." Chương 399. Ngươi là làm sao làm được? Chương 399, người là làm sao làm được? Hôm sau, Mã chủ nhiệm từ trên giường đứng lên, hắn hiện tại ở, ở bên ngoài bên trong một khách sạn, là bọn họ bệnh viện bao tới. Hắn không dám trở về, sợ cầm mầm độc mang về. Cứ việc hắn đã được qua một lần, có thể hiện tại ai cũng không có biết rõ bệnh nguyên thể rốt cuộc là cái gì, thậm chí còn có những người này nói là y nguyên thể mầm độc, làm hại truyền thông vậy một mực ở đưa tin y nguyên thể. Có thể muốn thật chỉ là y nguyên thể mầm độc, kia bệnh cũng sẽ không khó như vậy làm. Mã chủ nhiệm vậy tin tưởng mình hẳn không quá sẽ lần thứ 2 bị nhiễm cái bệnh này, nhưng là hắn vẫn là không dám về nhà. Cứ việc mỗi ngày hắn cũng sẽ cho mình tiêu độc rửa, nhưng hắn vẫn là không dám. Trong nhà có vợ hắn Hải Tử và cha mẹ, hắn không chịu vừa, hắn một chút nguy hiểm cũng không dám múc lên. Trường học đã nghỉ lớp, Mã chủ nhiệm lúc đầu theo thường lệ cùng người nhà thông qua điện thoại, dặn do một tí Hải Tử học tập vấn đề, lại hơi trò chuyện đôi câu, giúp hắn cái đó không việc gì chú ý lao bà quyết định một tí kế tiếp sinh hoạt hàng ngày ăn chút gì. Lại sau đó, Mã chủ nhiệm liền cúp điện thoại, hắn trong lòng suy nghĩ được nhính thời giờ đi mua một máy thu hình, trong bệnh viện có mấy máy vi tính có thể lên mạng còn có thể cùng người nhà đối cái nói, coi cái nhiều lần, xem xem bọn họ thế nào. Mã chủ nhiệm đi xuống lầu, liền hướng bệnh viện bên kia đổi. Quảng Đông thành tựu sớm nhất một nhóm cải cách cởi mở thành phố, thành tựu cái niên đại này phương nam nghề chế tạo đại biểu, cho tới bây giờ đều là người bên ngoài miệng tràn vào nhiều nhất địa phương. Nhưng mà hiện tại trên đường phố lại Lâm vào có chút uỷ dị lạnh canh, thỉnh thoảng có ra tới mua đồ, đều là trước khi đi vội vã, cú đầu, cùng làm như cái gian, xa xa rời đi những người khác, cũng không dám đến gần. Lớn như vậy một thành phố, giống như là mất đi sức sống như nhau. Ngược lại là cũng có không thiếu ngoại lai người lao động chạy trở về, còn có không ít người ở mạo hiểm công tác, vậy còn có rất nhiều công xưởng còn mở công. Trên mặt đường ở đi qua lúc ban đầu kinh hoàng loạn như sau đó ngành tương quan đã ở cải chính tinồn hiện tại đã tốt hơn nhiều mặc dù dấm và tỏi vẫn là cùng không đủ cầu nhưng chưa đến nỗi xem trước như vậy dành mua vật liệu mã chủ nhiệm rất hoài nghi cái này sau lưng có phải là có người hay không tích chữ liền rất nhiều tỏi và dấm à Nếu không thả cái loại này tin tức giả làm gì năm nay bán dấm bán tỏi coi như là phát tài. mã chủ nhiệm có chút bất đắc di lắc đầu một cái là một bác sĩ trong xã hội sự việc hắn còn thật không còn được hắn có thể quản trị có bệnh nhân và bệnh tình chỉ là cho đến bây giờ bệnh viện toàn bộ kháng dịch quá trình cũng không có quá nhiều đáng mừng rỡ sự việc Bệnh nhân còn ở tăng nhiều trọng chứng người bệnh vậy càng ngày càng nhiều, chết người vậy càng ngày càng nhiều, ngã xuống nhân viên y tế còn đang không ngừng tăng trưởng. Mã chủ nhiệm đứng ở cửa bệnh viện, nhanh chóng hô hấp mấy cái, điều chỉnh mình tâm tình, sau đó đi nhanh đi vào, lại là cần phải liệu mạng một ngày ạ. Mã chủ nhiệm tốt. Mã chủ nhiệm tốt. Mọi người đều ở đây cùng Mã chủ nhiệm chào hỏi. Trẻ tuổi nam viện y chào đón, cầm trên tay thật dày bệnh ví dụ, Mã chủ nhiệm, đây là nằm viện bệnh nhân phần hồi. Mã chủ nhiệm nói, để cho chữa trị tổ trước mở vòng nhỏ đi, sau đó. Bệnh nhân tình huống có hay không xuất hiện biến hóa khác? Trẻ tuổi Nam viện y có chút chân chờ. Mã chủ nhiệm quay đầu, hỏi: "Thế nào? ấp á ấp úng?" Nam viện y nói: "Cái khác ngược lại vẫn tốt, có 3 bệnh nhân chuyển nặng, sau đó cũng có hai cái trọng chứng chuyển nhẹ, bất quá. Bất quá." Mã chủ nhiệm lại càng kỳ quái: "Bất quá cái gì nha? Ngươi ngược lại là nói nha." Nam viện y ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mã chủ nhiệm, sau đó nói: "Chính là chiều hôm qua Thu Tiến vào cái đó đe dọa bệnh nhân mà, không phải sau đó hứa chủ nhiệm kiên trì cấp cho hắn dùng thuốc đông y mà." Mã chủ nhiệm lập tức gật đầu một cái, hắn nhớ ra rồi, lại thở dài một tiếng: "Là có chút đáng tiếc, à đều là bởi vì rốt nát" thập tốt hại một cái mạng, sau này trong nhà có thể làm thế nào hả? Vẫn là tuyên truyền không đủ thích hợp à?" Nam viện Y rẻ đặn nói, "Chủ nhiệm, người nọ không có chết." Mã chủ nhiệm sửng sốt một tí, "À, như thế kiên cường sao?" Nam viện Y lại nói, "Hắn tỉnh lại rồi, còn ăn điểm tâm." "À." Mã chủ nhiệm thanh âm đều thay đổi ba đổi, "Ngươi nhận sai chứ?" Nam viện ý nhất thời nghẹn một tí. Lời này sau khi đi ra, Mã chủ nhiệm mình cũng cảm giác được mình hỏi ngoại hạng, cái này còn có thể tính sai sao? Có thể hắn ngay tức thì vậy bối rối một tí, tình gì? Ngày hôm qua không phải thân thể đều lạnh mà. Đi Đi trước xem người bệnh nhân kia mã chủ nhiệm vội vã nói một tiếng liền nhanh chóng đi qua đến bên kia cứ việc hiện tại trong bệnh viện vội vàng không được có thể vẫn là có mấy bác sĩ ở bên này chặt chặt lấy làm kỳ xem bất quá cũng là bởi vì là quá bận rộn bọn họ tất cả đều là nhìn mấy phút lập tức đi ngay một nhóm đổi một nhóm bên này cũng mau thành tham quan cảnh điểm mã chủ nhiệm chạy đến thời điểm trung ý phụ khoa triệu chủ nhiệm cũng ở đây cho bệnh nhân trần đoán hắn Trần Hoàn sau đó vậy thán phục không thôi đứng lên dung đùi đắc ý đi ra ngoài mã chủ nhiệm cứ thế chưa kịp cùng hắn trò chuyện một câu sau khi vào cửa mã chủ nhiệm ánh mắc bệnh người Người này còn thật tỉnh bệnh nhân kia còn có chút ngây ngẩn nhìn mã chủ nhiệm đối hắn gật đầu một cái nói được mã chủ nhiệm hít một hơi khí lạnh tê còn nói chuyện mã chủ nhiệm thời gian đầu tiên nhìn về phía máy theo dõi khí các hạng số liệu tất cả lên mã chủ nhiệm nghiêng đầu hỏi trẻ tuổi nằm viện y lì bệnh nhân này tương quan kiểm tra làm sao làm nhưng là kết quả còn chưa có đi ra mã chủ nhiệm rất là mình chuyện này vậy rất nhanh liền chuyển ra ngoài tối hôm qua là lúc tan việc lúc đó hứa Dương thi chuyển cứu chữa ngày hôm nay đi làm mọi người vừa thấy kết quả liiền viện lãnh đạo đều kinh động Ngày hôm qua cho Hứa Dương phê điều tử phó Việt Trường, vậy thật bất ngờ. Bọn họ bệnh viện Trung y cũng là cứu chữa qua trọng chứng, nhưng đều là cùng Tây y cùng nhau trị đây là bệnh viện lớn, Tây y lực lượng rất mạnh, tất cả loại máy, giải phẫu lực lượng, cấp cứu và y cờ U xây dựng vậy rất hoàn thiện, căn bản luôn không được Trung y tới cấp cứu. Có chút thời điểm tìm Trung y tới đây, phân phối chút nhiệm vụ đi qua, cũng hoặc là là cấp cứu được sau đó, tình huống ổn định, tìm lại Trung y cùng nhau chữa trị đơn độc lên tình huống rất ít rất ít, chớ nói chi là cái loại này đe dọa phải chết, liền mã chủ nhiệm cũng cảm thấy đêm đó muốn không có bệnh nhân, kết quả còn bị Hứa Dương cấp cứu trở về cũng không phải là treo một hơi như vậy ạ, mà là người ta ngày thứ hai liền thức tỉnh, còn có thể ăn cái gì, lúc này mới một đêm đi qua à người nói vậy làm sao có thể không trở thành một đạo kỳ quan à Hứa Dương vậy đi tới bệnh viện, Thẩm Ngọc luôn hào hứng tới báo cáo. Hứa Dương liền trực tiếp tìm người bệnh nhân kia, một phen chẩn đoán sau đó, bệnh nhân thê tử và bệnh nhân xem Hứa Dương ánh mắt cùng xem thần tiên tựa như. Hứa Dương đối Thẩm Ngọc luôn nói nói, đây chính là điển hình dương chứng chuyển âm chứng, bệnh từ tam dương tới, dần dần chuyển vào tam âm, bệnh tình vậy từng bước một tăng thêm, đến cuối cùng nguy hiểm sinh mạng. Hiện tại mặc dù cầm mệnh cứu về, nhưng nguy hiểm còn đang, Tả Lai Lịch chính là hắn đường về. Từ Tam Dương tới, liền từ Tam Dương đi, phụ chánh cứ tà, quyết không thể quên. Thẩm Ngọc Nôn nghiêm túc một chút gật đầu. Hứa Dương nói, tiếp tục dùng thuốc đi, lại cho cái toa thuốc. Thẩm Ngọc Nôn lập tức lấy giấy bút tới. Bên cạnh y hộ đều ở đây xem Hứa Dương, ánh mắt tất cả đều là kinh nghi bất định. Hứa Dương lại cho Thẩm Ngọc Nôn giữ lại toát thuốc, Thẩm Ngọc Nôn cầm toa thuốc cho Tầm Lô Sinh, liền để cho hắn đi, chính nàng là không chịu rời đi. Bên này làm xong, Hứa Dương chuẩn bị rời đi. Mã chủ nhiệm mới lên tới đặc biệt kinh ngạc khó tin hỏi, "Không phải, Hứa Dương, là làm sao làm được?" Hứa Dương nghi ngờ hỏi ngược lại, "Ngươi phải toàn bộ hành trình nhìn sao?" Ta. Mã chủ nhiệm nhất thời ý miệng. Chương 400. Ta tại sao khóc? Chương 400. Ta tại sao khóc? Hứa Dương dùng thuốc Đông y cứu sống cái này sắp chết bệnh nhân sự việc, vậy đang nhanh chóng phạm vi nhỏ đi bên ngoài khuất tán, rất nhanh liền có không ít người biết. Bất kỳ liên đại, tên lường gạt cũng đặc biệt nhiều. Nhất là tin tức không thông suốt liên đại, tất cả loại thần y nhiều vô số kể. Trung ý tại sao cứ bị người chơi đâu? Dân gian đương nhiên là có rất nhiều rất châu Trung ý tồn tại, nhưng là tên lường gạt vậy rất nhiều. Tuyên bố vô bệnh dỗ nát, bệnh ung thư khất tình, nhiễm trùng đường tiểu vương giả ạ, cái gì bệnh hết vậy? Nuồn ngang một tròng lớn. Trân chính trung ý đều là rất cẩn thận, cho dù là quốc thủ đều rất có thể ở một lần phổ thông cảm bạo trên nguồn nước. Ai dám cam đoan mình trăm chữa trước tiên à? Ngươi nói ngươi chỉ tốt hơn bệnh ung thư, có thể bất kỳ một bệnh viện khoa ung đễu cũng chớ khỏi qua bệnh ung thư à? Cái này cũng không phải là trăm phải chết bệnh, ngươi có thể bảo đảm mình mỗi lần cũng có thể chữa bệnh nhân sao? Bất quá nói nói đến chỗ này, thật ra thì cũng muốn nói một chút bệnh ung thư cái này chữa trị đúng là có chút chung ý gây ung thư vẫn là có một bộ, nhưng là chữa trước tiên đều sẽ không rất cao. Hơn nữa có chút trung ý dùng thuốc cự tàn nhẫn, hiện tại vậy không ai dám noi theo người ta toát thuốc. Ta là đặc biệt ghét trung y đen, nhưng là đáng ghét hơn trung y thôi. Không phủ nhận có đặc biệt châu trung y tồn tại, nhưng là từ toàn thể đi lên nói, mắc bệnh ung thư có thể làm giải phẫu, nhất định phải làm giải phẫu. Thân thể có thể chịu nổi dùng hóa học trị liệu, tốt nhất cũng phải dùng hóa học trị liệu. Nhưng là có thể trong quá trình này, sử dụng thuốc đông y phối hợp chữa trị. Bởi vì trung y cho rằng, người sở dĩ bị bệnh, liền là bên trong cơ thể toàn thể mất thăng bằng. Giống như bệnh ung thư làm xong giải phẫu sau đó, 3 đến 5 năm là cái giai đoạn nguy hiểm, mặc dù tháo xuống khối u, nhưng rất có thể sẽ tái phát. Nếu như bên trong cơ thể người mất thăng bằng không có được điều chỉnh, nguy hiểm cũng rất lớn, sử dụng thuốc đông y là có trợ rút, có thể giảm thiểu tái phát trước tiên. Hóa học trị liệu cũng giống như vậy, trong quá trình này sử dụng thuốc đông y để đánh bại thấp hóa học trị liệu tác dụng phụ. Bởi vì là thuốc bắt chữa bệnh chú trọng phụ tránh cơ tà, cơ tà không bị thương đang, nhưng có chút thời điểm bệnh tà thật lợi hại, bên trong cơ thể người tránh khí chính là sỉ nhục không hết hàm nha. Lúc này liền cần hóa học trị liệu thuốc, liền thiên trưng bảy đại pháo đi xuống oanh, bệnh tà bị đánh bay, nhưng là tránh khí vậy thương tới, cho nên tác dụng phụ rất lớn. Lúc này phối hợp thuốc đông y sử dụng Công vụ chiến khí, đây chính là một lựa chọn tốt. Giống như có chút người bệnh mới vừa lên hóa học trị liệu, liền nói tiêu chảy, hoàn toàn ăn không trôi đổ, không bao lâu người liền gầy được không còn hình dáng. Cái này dùng tới thuốc đông y liễu, điều dưỡng tỉ vị, thường thường có thể ở rất lớn trong trình độ tiến hành cải thiện. Dạ dày khí mạnh, bệnh cũng sẽ tốt mau một chút. Hiện tại cũng có không thiếu trung ý đang nghiên cứu cái này phối hợp chữa trị khối u phương hướng. Còn có chút người có bệnh ở động mạch tim cần tim bắc cầu cũng là trong cơ thể toàn thể mất thăng bằng, cái này thăng bằng không đi điều chỉnh, không qua 2 năm lại phải đi có chút lợi hại người bệnh, cũng chờ 7-8 lần, người vậy sớm liền không còn hình dáng à. Bất quá Tây Y tên lường gạt vậy rất nhiều, lộn xộn cái gì phủ điển hệ bệnh viện, điện thoại trên cây cột sắt tất cả loại phái nam quảng cáo, không có bầu vô sinh à còn có chút ném lên bàn giải phẫu, lại cùng ngươi nói được thêm tiền. Còn có cái đó thảm nhất chàng trai. Bao gồm bảo kiện phòng nghề, trước kia là trung y tên lường gạt nhiều đại truyền hình rác dưới thời gian ngừng tất cả đều là tất cả loại thần ý người bán truyền bí truyện. Hiện tại cùng lúc câu vào, đều ở đây mua cái gọi là công nghệ cao sản phẩm á. Nhưng bọn mặc nói thế nào, dương danh tiếng ở nơi này đây. Nếu như một cái mọi người nghe cũng chưa nghe nói qua trùng y li, nói hắn chưa hết đe dọa bệnh nhân, mọi người khẳng định cười nhạo một tiếng, nếu không phải là cho rằng là tin tức giả, nếu không phải là quy về bởi vì tại thân thể con người tự khỏi bệnh ảo diệu. Nhưng là Hứa Dương không giống nhau, hắn nói thế nào đi nữa cũng là Quảng Đông tên Trung y ly chuyện này vừa ra, ngược lại là cũng không có ai vừa lên tới liền nghi ngờ, chính là mọi người đều rất kinh nghi bất định, liền liền giới trung ý người đều là như vậy. Cho tới chưa thời gian, Hứa Dương nhận được hết mấy hỏi thăm điện thoại, phiền Hứa Dương trực tiếp đưa điện thoại cho máy, hắn còn bắt đầu Nào có ở không lý những thứ này à, bất quá hiển nhiên chuyện này không như thế dễ dàng yên tĩnh. Lúc xế chiều, chủ quản trung ý phó viện trưởng đến tìm Hứa Dương. "Hứa Dương chủ nhiệm, điện thoại ngươi có phải hay không hết tin?" Hứa Dương hồi nói, "Ta tắt máy." Phó viện trưởng nói, "Ta là nói sao, đều nói không liên lạc được ngươi, ta cũng không cứ gọi được ngươi điện thoại." Hứa Dương lại hỏi, "Thế nào, chuyện gì?" Phó viện trưởng nói, "Đặng Lao tìm ngươi." "À." Hứa Dương ngẩn ra. Phó viện trưởng cười nói, "Đặng lão biết ngươi cấp cứu cái đó dọa bệnh nhân chuyện, hắn đối ngươi toa thuốc cảm thấy rất hứng thú, ta liền đem ngươi toa thuốc nói cho Đặng lao. "Chỉ là Đặng lão không gọi được ngươi điện thoại. Hứa Dương lại nhanh chóng trở về phòng làm việc, nhanh chóng bấm Đặng Lao điện thoại, "Ngài khỏe, Đặng lão?" Đặng Lao nói đùa nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi nhưng mà thật là lớn bận bịu người hả, điện thoại cũng không gọi được." Hứa Dương mặt không đổi sắc, "Xin lỗi, Đặng Lao, điện thoại di động hết pin." Đặng Lao cũng không có ý trách cứ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta nhìn ngươi ngày hôm qua toa thuốc, người bệnh nhân kia sự việc ta cũng biết, bệnh nhân hiện tại thế nào?" Hứa Dương hồi nói, "Đã thức tỉnh, buổi sáng còn ăn một chút, chỉ là vẫn rất hư, ngày hôm qua toa thuốc còn cần lại dùng một đơn thuốc, sau đó ta cũng mở mới toa thuốc." Đặng Lão nói, "Ta nhìn thời giờ vậy tới đây xem xem người bệnh nhân kia được rồi." Hứa Dương lập tức trở về nói, "Ngài có thể qua tới, dĩ nhiên là cực kỳ tốt nhất." "Còn như cái toa thuốc kia?" Đặng lao giọng nói có chút chần trở, "Là phá lệ cứu tim canh sao?" Lời này hỏi một chút, Hứa Dương nhất thời ngây ngẩn, từ là." Hắn có thể nhớ toa thuốc này tên chữ và phối ngũ, còn có sử dụng phương diện kinh nghiệm, nhưng là hắn nhưng nhớ không được toa thuốc này là làm sao tới. Đặng Lão hỏi, "Toa thuốc này là Sơn Tây linh thạch một cái lão trung ý toa thuốc, ngươi làm sao sẽ dùng toa thuốc này?" "Ta." Hứa Dương một mịt, trong đầu sình sịch lại nhảy Đặng Lão đợi một hồi. Không chờ được câu trả lời, hắn còn nói, là không tiện nói sao? Hứa Dương nhưng vẫn còn đờ đẫn trạng thái đặng lão có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nói nói, ngươi là thấy hắn ý án sao? Chỉ là ngươi mở toa thuốc này, vậy không hoàn toàn đúng phá lệ cứu tim canh, mà là kỳ biến phương. Kỳ quái, ngươi vượt quá dám dùng, còn như thế sẽ dùng, liền biến phương đều dùng tốt như vậy, ngươi là dùng qua sao? Không nên à, ngươi một mực ở phương nam, người ta ở tây bắc cả, hơn nữa vẫn không có danh tiếng, đến hiện tại cũng không có mấy người biết hắn. Kỳ quái, ngươi thật giống như rất sẽ dáng vẻ. Từ Dương trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào, ngoài miệng liền cùng dính nhựa cao su tựa như, làm sao vậy không tan ra. Nói một chút đến cái đó lao trung y liệ, Đặng Lao có chút hưng phấn nói, bất quá cái đó lao chung ý hả, đừng xem người ta ở Tây Bắc Châu thật xa, nhưng là người ta thực lực đây chính là tương đương lợi hại ạ. Nhất là đối với nguy cấp trọng chứng cứu chữa, có thể nói chung ý người thứ nhất, ta xem hắn ý án cũng nhìn cơn song trong lòng dâng trào. Vốn là ta là dự định mời hắn tới Quảng Đông giảng bài kết quả gặp được cái này sát. Chỉ có thể chờ mùa hè, xem bệnh một chút tình lui không lùi, lại xem có thể hay không mời người ta tới. Vừa vặn, ngươi đối toa thuốc này cũng có nghiên cứu, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi quan biết, ngươi cũng có thể cùng người ta học tập một chút. Được rồi, những thứ khác chờ ta tới trò chuyện tiếp đi. Được. Hứa Dương mỉm cười cúp điện thoại để điện thoại di động xuống. Hứa Dương mới vừa muốn rời đi, nhưng cảm thấy khỏe mắt có chút nữa, hắn đưa tay xoa xoa, nhưng phát hiện phát hiện trên ngón tay mang xuống trong suốt, ai? Ta. Tại sao khóc? Chương 401. Chủ đạo chữa trị. Chương 401, chủ đạo chữa trị đặng lao cùng ngày cũng tới Hứa Dương bọn họ bệnh viện, hắn tự mình đi cho cái đó đe dọa bệnh nhân làm chẩn đoán. Sau đó vừa cẩn thận xem tướng quan kiểm tra và bệnh án, vậy hỏi nhân viên y tế tình huống, xác nhận lúc ấy người anh em này thật lệnh một nửa đặng lao đặc biệt kinh nghi cùng Hứa Dương trò chuyện sau một hồi, mới ý vị sâu xa trở về. Mã chủ nhiệm tạm thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là bệnh viện chủ quản Trung Y Phó viện trưởng tới kinh nghi, không nói muốn để Trung Y toàn bộ hành trình tham dự cấp cứu nguy hiểm trầm trọng người bệnh. Chữa trị tiểu tổ và lãnh đạo tiểu tổ lại vội vàng đem một đám người phụ trách kêu đến thảo luận. Sau cùng kết quả Tự nhiên cũng không có cái khác bất ngờ, đó chính là trước tiểu quy mô để cho Trung Y tham dự chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng thử một chút xem, nếu như hiệu quả không tệ, đến tiếp sau này liền có thể toàn bộ hành trình Trung Tây Y cùng nhau trị. Mà chuyện này tự nhiên cũng bị trong phòng lãnh đạo biết, nhưng ở trên biết cũng không chỉ ước chừng chỉ là hứa dương cứu sống cái này sắp chết bệnh nhân sự việc. Bọn họ để ý hơn chính là, đoạn thời gian này tới Trung Y tham dự trị liệu hiệu quả. Mỗi cái án ví dụ, các hạng số liệu không ngừng ở đi lên phản hồi, cũng có người ở đặc biệt phân tích chuyện này. Lãnh đạo trên bàn không ngừng có báo cáo mới xuất hiện. Hiện tại trung y tham dự chủ yếu là nhẹ chứng người bệnh và một phần chia trọng chứng người bệnh chữa trị, nhưng là đe dọa trọng chứng cũng rất ít. Còn có chút là Tây y đã cấp cứu được, sau đó sẽ để cho trung y tới phối hợp. Lãnh đạo đoạn thời gian này vậy đặc biệt bận rộn, vành mắt đen cũng sâu không thiếu, hắn vậy một mực ở xem trung y tương quan phản hồi báo cáo, ban đầu cũng là hắn một lực thúc đẩy trung y sớm tham dự trị liệu, cho nên hắn hiện tại chú ý vô cùng mật thiết. Lãnh đạo cầm lên mới báo lên cái này án ví dụ, mấy độ nhìn kỹ, trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra kinh ngạc vẻ tươi đẹp. Thưa dương. Lãnh đạo lại nhẹ nhàng đọc danh tự này. Lãnh đạo ánh mắt có chút thâm thúy, ban đầu cũng là bởi vì là Hứa Dương không chế được vậy 12 cái bị lây nhân viên y tế bệnh tình, mới để cho hắn hạ định quyết tâm để cho Trung Y sớm tham dự trị liệu. Hiện tại lại là cái này Hứa Dương, chẳng lẽ nói Trung Y toàn diện tham dự chữa trị nguy hiểm trầm trọng người bệnh cũng phải từ hắn bắt đầu sao? Hứa Dương bọn họ bệnh viện hiện tại đã bắt đầu từng bước để cho Trung Y tham dự vào, chuyện này hắn cũng là gật đầu đáp ứng qua. Lãnh đạo suy tư một hồi, ban đầu ở hội nghị lúc kết thúc, hắn nói xem trị liệu biểu hiện, nếu như hiệu quả rất tốt, đến tiếp sau này vậy không phải là không thể để cho rộng Trung Y chi nhánh bệnh viện độc lập thu trị sạt bệnh nhân. Lục Anh Hán nói lời này, một cái mục đích là từ đối trung ý địa vị cân nhắc, bởi vì từ trên mặt nổi và phương diện pháp luật mà nói, trung tây ý địa vị là bình đẳng, hắn nếu là một mực để cho trung ý phối hợp, chỉ sợ sẽ có người nói hắn không coi trọng trung ý y học một cái khác cũng là vì kích thích những thứ này trung ý người ý chí chiến đấu, có thể tốt hơn chữa bệnh cũ người. Nhưng là từ kết quả xem, vẫn là rất vượt quá, hắn dự liệu hài những số liệu này đã rất có thể nói rõ trung ý hiệu quả trị liệu, có trung ý tham gia chữa trị, nhẹ chứng chuyển nặng sát suất nhanh chóng hạ xuống, những thứ này đều là có án ví dụ và số liệu có thể tra. Hết bệnh trước tiên, vậy càng ngày càng cao. Giảm nhiệt thời gian càng ngày càng ngắn, triệu chứng giảm bất thời gian vậy rút ngắn rất nhiều. Đây đều là trung y liệu hiệu chứng minh, lãnh đạo vậy rất vui mừng, mình để cho trung y tham gia sớm, cái này đều có thể coi như là hắn thành tích. Hiện tại nếu là Hứa Dương bên kia chứng minh trung y chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng xương phổi bệnh nhân nói, vậy để cho trung y độc lập thu trị sự việc, cũng có thể nhanh chóng lên ngựa. Lãnh đạo tựa lưng vào ghế ngồi, nhau lại ánh mắt, trong chốc lát nghĩ tới rất nhiều. Vượt quá lãnh đạo có thể nghĩ tới đây một chút, trung y tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chứ bọn họ còn khổ nỗi không thể chủ đạo cấp cứu nguy hiểm trầm trọng người bệnh đâu, ai biết Hứa Dương tới một sóng mạnh như vậy. Hiện tại Hứa Dương bên này đã xé mở một cái chỗ rách. Trong chốc lát, nhiều ít cặp mắt cũng nhìn chăm chú ở bên này, à Quảng Châu trung ý các đại lao dối rít hỏi tới. Liên cái khác các nơi trung y danh thủ quốc gia cửa đều ở đây hỏi, có chút cũ trung y danh thủ quốc gia, rất lớn tuổi, người ở bên ngoài, không thích hợp tới một đường, nhưng bọn họ vậy vẫn là toàn bộ hành trình chú ý, xuất hiện ở nói diễn sách. Cho nên Hứa Dương trên mình áp lực lập tức liền lớn lên. Chỉ ít người khác đều là cảm thấy như vậy, ngược lại là Hứa Dương mình hồn nhiên không cảm giác, thản nhiên như thường. Ai, Hứa chủ nhiệm, đối mặt như thế nhiều người bị bệnh nặng, ngươi cũng không khẩn trương Hứa Dương nghiêng đầu nhìn bên người phó chủ nhiệm, cười nói, người ta bác sĩ trẻ tuổi có chút khẩn trương còn nói đi qua, ngươi đều là lao đồng chí, còn khẩn trương à. Phó chủ nhiệm nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng, nhỏ giọng nói, bác sĩ trẻ tuổi cũng không phải là khẩn trương, mà là sợ. Chúng ta những thứ này lao đồng chí, mới là khẩn trương đây. Hứa Dương cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Phó chủ nhiệm lại cẩn thận nhìn xem Hứa Dương, hỏi, ngươi thật một chút cũng không khẩn trương sao? Khẩn trương chỉ sẽ ảnh hưởng mình phán đoán. Nói xong, Hứa Dương vỗ phó chủ nhiệm bà bay, nói, sau này, ngươi chỉ nhiều, cũng sẽ không khẩn trương. Nói xong, Hứa Dương vào phòng bệnh, chỉ chờ phó chủ nhiệm một người sững sờ ở bên ngoài. "Ừ, chỉ nhiều. Ta cùng ngươi cộng sự mười mấy năm, làm sao không gặp ngươi độc lập đã chữa nguy hiểm trầm trọng chứng ạ?" Phó chủ nhiệm gặp Hứa Dương đã tiến vào, hắn vậy nhanh chóng truy đổi tiến vào. Bên trong phòng bệnh, Hứa Dương cầm trên tay bệnh ví dụ ở xem. Tâm Ngô Sinh ở một bên giới thiệu bệnh tình, "Bệnh nhân này là hai số năm phát hiện mình nóng lên 38 độ, sau đó liền được viện, Tây y bên tiêu kiểm tra là bên phải hạ xương phổi, sắp nhận đoán là gặp hắn nóng lên, nhỏ nôn, liền ho, động thì tâm hoảng nhức đầu, tôi cảm thấy ngực đau." khô miệng nhèm đắng, na kém, thần kinh sức lực, lươi đỏ nhạt, đài mỏng trắng, mạch đũ nhỏ. Chúng ta chẩn đoán là xuân ấm bức, chỉ pháp lấy mát rủi rõ ràng đồng hồ, thấu nhiệt đạt tà. Toa thuốc ở hồ sơ bệnh lý chứ có, phối hợp thanh mở linh nhỏ dọn, thuốc tây là dùng thái có thể, ổn, có thể tin. Hai số bảy thời điểm, bệnh nhân vẫn là nóng lên, nhiệt độ cơ thể lên cao, đến 38. 38.6, tay chân buồn ngủ, ở giữa đêm và sau giờ ngọ nóng lên sâu hơn, lưới mạch không đổi, hai liền thông suốt. Sau đó tây bên kia làm hóa nghiệm, thủ trận bạch cầu là 5. Không, hai trận phản mã hạ xuống tới 2.9 bên phải hạ phổi bị nhiễm chỗ bị bệnh vậy xo so thủ trần thời điểm rõ ràng mở rộng, hơi lớn chứ bếp. Chúng ta chẩn đoán là ấm hoạt độc, ngăn trở trên trung bình 2 tiêu, tiếp theo sau đó dùng thanh nhiệt giải độc, rõ ràng đồng hồ thông phổi hóa rớp. Nhưng là ngày hôm nay 2 ngày 8, bệnh nhân nóng lên còn không có trả đi, ngược lại tiếp tục lên thăng, bây giờ là 39. 2 độ. Triệu chứng không có giảm bớt, mệt mỏi tăng thêm, đôi phổi hô hấp tâm to, phổi để văn đạt tới chút ít ướt la âm. Sau đó bạch cầu hạ xuống 2. Nam, cho nên xin ngài tới xem xem. Nghe tầm nô sinh giới triệu xong, Hứa Dương vậy cầm tiên kỳ hồ sơ bệnh lý đều xem xong. Phó chủ nhiệm nhíu mày, thần sắc vậy nghiêm trọng, lấy cái này tình huống trước mắt, lại dựa theo bọn họ kinh nghiệm phân tích, sợ rằng bệnh nhân này rất có thể sẽ thay đổi thành đôi phổi xứ phổi, sau đó lập tức liền sẽ chuyển thành trọng chứng, cuối cùng rất có thể sẽ hô hấp suy kiệt, thậm chí sẽ mất sinh mạng. Chương 402, ngừng dùng thuốc tây. Chương 402, ngừng dùng thuốc tây. Bệnh nhân này tới coi như là sớm cùng trước Hứa Dương đụng phải người bệnh nhân kia không giống nhau, người bệnh nhân kia là kéo đến phải chết, mới đưa bệnh viện, vậy thật là nhân tài. Nếu không phải đụng phải Hứa Dương, hắn hẳn đã lạnh. Có thể coi là miễn cưỡng cứu, cứu lại được, hắn cái này một tí vậy quá sức. Chúng chi không phải tất cả mọi người đều số tốt như vậy, hơn nữa Hứa Dương cũng không thể bảo đảm trăm cứu sống trước tiên ả cái loại này đe dọa bệnh nhân, ai chắc chắn cũng không lớn. Cho nên xem bệnh nhân này mới vừa nóng lên liền tới bệnh viện, chữa trị cũng rất kịp thời. Nhưng mà cái bệnh này thật lợi hại, hơn nữa bệnh nhân này tránh khí thái hư, đang hư tạp vào, lúc này mới mấy ngày thời gian, nóng lên liền từng bước một tăng thêm, xương phổi chỗ bị bệnh diện tích càng ngày càng lớn, nhưng nàng bạch cầu vẫn còn càng ngày càng thiếu, đây chính là chống cự không đủ. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ vãng mà nói, bệnh nhân này lại còn 12 ngày liền sẽ chuyển thành trọng chứng, tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Huấn nữa nàng nóng lên nằm viện mới 3 ngày, cũng đã nguy hiểm đến trình độ này, sợ là chuyển trọng chi sau đó, cứu chữa vậy rất mệnh khó khăn. Nói lại thẳng trắng một chút đi, bệnh nhân này đến hậu kỳ, là rất có thể nguy hiểm sinh mạng. Hiện tại chỉ có thể mời Hứa Dương chủ nhiệm tự thân xuất mã. Bệnh nhân này đi qua chữa trị tiểu tổ thương nghị, đã quyết định để cho trung y tới tiến hành chủ đạo cứu chữa, bởi vì Tây y bên kia không biện pháp gì tốt, một khi chuyển nặng mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng lớn tề lượng kích thích tố. Mặc dù mọi người đều biết siêu lượng thuốc quá nhiều sử dụng kích thích tố, là sẽ cho bệnh nhân lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, nhưng là không có biện pháp nào Ngươi tổng không thể nhìn người ta chuyển nặng mã chất chứ. Tử vong và hậu di chứng, ngươi dù sao cũng phải chọn một ả hiện ở bệnh nhân này chính là như thế tình huống, chuyển nặng cơ hội là rất rõ ràng, có thể đoán được. Có thể giữ được hay không mệnh không nói, coi như cứu được, lấy nàng tình huống thân thể mà nói, hậu di chứng khẳng định vậy sẽ lớn vô cùng. Cho nên hiện tại liền giao chung ý chủ đạo, cái này vừa vận vậy phù hợp trong viện yêu cầu, nhưng nếu là chung y còn không khống chế được mà nói, còn cũng chỉ có thể dùng lớn tề lượng kích thích tố, thật không biện pháp gì tốt. Mà chung ý nếu là ở nơi này mình chủ đạo trên người bệnh nhân là xe Đó không thể nghi ngờ là cho bọn họ mới vừa mở ra chỗ rách trên trùm lên một phiến to lớn bóng mở, thậm chí có thể nói là ngay đầu mở gậy. Cho nên cũng không có ai phó chủ nhiệm khẩn trương như vậy, phải biết lại có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ đây. Hứa Dương tâm tính đặc biệt ổn, hắn xem xong toàn bộ hồ sơ bệnh lý, sau đó lên đi cho người bệnh làm chẩn đoán, lươi chất đỏ nhạt, đài màu trắng, mạch tượng lưu nhỏ. Lươi voi và mạch tượng ngược lại là cùng chức thủ trần và hai chẩn như nhau, không có thay đổi, nhưng bệnh nhân tình huống nhưng là tăng thêm. Phó chủ nhiệm cũng lên tới chẩn đoán. Chẩn đoán sau khi hoàn thành, mấy người đi ra phòng bệnh thảo luận. Hứa Dương hỏi Lão Vương, ngươi thấy thế nào? Phó chủ nhiệm ngẫm nghĩ một tí, hồi nói, bệnh tình đã trải qua vệ phân hòa khí chia, xem như vậy, lập tức phải nhập danh, cái này thì muốn chuyển trọng chứng. Bây giờ là ấm và độc, độc thế rất thịnh, dây dưa khí tổn thương âm, tổn thương tránh khí. Theo lý chúng ta phương án trị liệu và toa thuốc là không có vấn đề, nhưng như cũng không thể ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi. Ừ. Phó chủ nhiệm trùng trùng khạc ra một hơi, nói, bệnh nhân này rất không dễ dàng à. Thứ Dương nhưng mỉm cười nói, thật muốn như vậy dễ dàng, chúng ta chủ đạo chữa trị, ý nghĩa cũng không lớn. Phó chủ nhiệm cười một tiếng, nói, ngược lại cũng là Vậy hứa chủ nhiệm, ngươi làm sao xem bệnh nhân này? Hứa Dương nói nói, bệnh tình chính là như thế cái bệnh tình, ngươi cũng có thể phân biệt chứng đi ra, nàng sở dĩ lươi voi và mạch tượng vẫn không có phát sinh biến hóa, thật ra thì chính là của chúng ta đặt tà phương pháp, không, có đem bệnh tà dẫn dắt đi ra. Hiện tại bệnh tình là độc độcỨ lẫn nhao kết, hơn nữa đổi chứng đa đoan, lập tức muốn nhập danh máu, chúng ta chữa trị ý nghĩ là không có vấn đề, nhưng phải kịp thời ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi, cần thế lớn lực hành, cho nên ta đề nghị đang dùng nguyên phương trên căn bản, bây giờ có thể uống một quả an cung. Bên cạnh mấy người nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Hứa Dương nhìn về phía bọn họ, Tôi dừng lại một chút sau đó, nói nói, làm dùng thì dùng, không cần quá mức băn phán. Tất cả mọi người không khỏi cười khổ một tiếng, không phải bọn họ không dám dùng. An cung đương nhiên là không thể loạn dùng, nhưng là bệnh tình đã đến nhiệt nhập doanh chia, vì phòng ngừa nghịch chuyển màn tim, dùng an cung là thích hợp. Chỉ là hiện tại mỗi cái y dược đơn vị đều nói thuốc đông y bên trong ba vật quý có chứa kim loại nặng, không thể sử dụng, làm hiện tại trên giường bệnh cũng không tốt dùng. Cũng không biết mười mấy năm sau, làm sao an cung không giải thích được biến thành bảo kiện phẩm, tiệm thuốc bên trong cũng có thể tùy tiện mua được. Bất quá hiện tại bệnh tình đều như vậy, bọn họ phải dùng an cung chữa trị cũng sẽ không có cái gì phản đối ý kiến, chắc không có lực cản, dẫu sao Tây y đều dùng lớn lượng thuốc kích thích tối nay. Thẩm Lô Sinh cầm an cung ghi tạc đơn thuốc trên. Hứa Dương nói tiếp, bệnh tình đến cái giai đoạn này, độc ngữ lẫn nhau kết, cần hóa hứ, mềm kiên, tán huyết, lại dùng một phần nhỏ khí khí phẩm. Dựa theo Tây y quan điểm, bây giờ là viêm chứng dị ra khí, cần phải chú ý phởi sợi hóa. Chú ý phân biệt chứng cũng giống như vậy, cho nên ta đề nghị dùng tiên hoạt mệnh uống hóa hứ mềm kiên, kết. Những người khác đều gật đầu, Hứa Dương là lão đại, bọn họ đều là nghe Hứa Dương. Lô Sinh cầm cuốn vợ cầm xong, đang chuẩn bị nghe Hứa Dương nói cụ thể phối ngũ. Lại nghe Hứa Dương tới như thế một câu. Còn như thuốc tây mà nói, tạm thời trước cũng dừng hết đi. À, mấy cái này hàng cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nói là nói chung tây y chung nhau chữa trị, nhưng là trên thực tế là trong bọn họ y phối hợp người ta chữa trị, người ta là chiếm cứ địa vị chủ đạo. Khá lắm, kết quả ngươi hiện tại đi lên thì phải ngừng người ta thuốc. Phó chủ nhiệm đều có chút kinh sợ, cái này, Hứa chủ nhiệm, cái này sẽ hay không có điểm không thích hợp ạ? Hứa Dương hỏi ngược lại, nơi nào không thích hợp? Ngậy. Dương cau mày nói, hiện tại bệnh nhân vốn là tránh khí rất hư lại dùng thuốc kháng sinh sẽ tiến một bước tổn thương chiến khí, tại bệnh bất lợi. Hiện tại còn cần thích hợp ích khí phụ tránh, cho nên ta còn muốn khắc hầm sâm mị cho nàng uống, chớ nói chi là phải dùng thuốc kháng sinh. Phó chủ nhiệm và Tầm Ngô Sinh lẫn nhau nhìn xem. Tầm Ngô Sinh vậy đặc biệt quả quyết nói, "Ta chống đỡ hứa chủ nhiệm, cái này đều giao cho chúng ta chủ đạo chữa trị, chúng ta đương nhiên là có quyền quyết định làm sao dùng thuốc, ngừng người khác cũng không thể nói gì." Phó chủ nhiệm cười khổ một tiếng, nhìn xem cái này hai người. Lại nếu là thật ngừng thuốc kháng sinh, đây cũng là thuần trung ý chữa trị trọng chứng, chữa hết, dĩ nhiên là khởi đầu thuận lợi. Nếu là nghiêm trọng hơn, vậy chuyện vui lớn. Dẫu sao thuốc kháng sinh và kích thích tố mới là trước mắt chủ yếu phương án trị liệu càng nghiêm trọng dụng càng nhiều bệnh nhân hiện tại cũng như thế nguy hiểm mà bọn họ nhưng đưa cái này đổ sắc bén cho ngừng người nói cuối cùng nếu là không khống chế được đây cũng không phải là ngay đầu một gậy mà là một pháo được rồi ta đồng ý phó chủ nhiệm cuối cùng chỉ có thể đồng ý hắn vậy làm không thắng hứa Dương hứa Dương cầm cụ thể phối ngũ nói cho tầm ngô sinh liền để cho hắn cho toát thuốc rất nhanh hứa dương ngừng dùng thuốc tây sự việc lập tức liền bị trong viện người biết sau đó vậy rất nhanh liền chuyển ra ngoài người bất đồng cũng không có cùng phản ứng mong mọi người nghi ngờ người Còn có rêu cợt người đều có. Trung y giới tự nhiên chú ý hơn nữa, bởi vì trận chiến này là trung y vận mệnh chiến đấu. Hiện tại không biết nhiều ít cặp mắt đang ngó Trường Hứa Dương đây. Dùng thuốc ngược lại là vậy không chờ lực gì, Hứa Dương cây toa, An cung liền cho bệnh nhân phục đi xuống, tiên phương hoặc bệnh uống vậy sắp tốt cho bệnh nhân dùng. Thuốc tây vậy đều ngừng, dấu sao bây giờ là trung y chủ yếu, chỉ là tất cả mọi người đều đang đợi bệnh tình phản hồi. Là đêm, vô số người mất ngủ. Hôm sau, bệnh nhân nhiệt độ cơ thể xuống tới 37. Nam chương 243. Trú bị bệnh tăng hơn. Chương 243, trú bị bệnh tăng hơn bệnh nhân nhiệt độ cơ thể rốt cuộc hạ xuống. Tin tức vừa ra, toàn viện phân chấn, nhất là trung y môn cũng hưng phấn hư ở nơi này loại trong lúc nguy cấp, ở một đường trên giường bệnh, thật ra thì trung Tây y tranh là đặc biệt lo nhất là Hứa Dương sớm đã dùng hắn y thuật chứng minh mình, lại cứu chữa mình trong bệnh viện như thế nhiều ý hộ. Cho nên ở Hứa Dương bọn họ trong bệnh viện, mọi người đều là đặc biệt tôn trọng và kính nể trung y y tin tức này vừa ra, Tây y phản ứng đầu tiên là bối rối. Bây giờ phương án trị liệu chủ yếu nhất chính là lớn liều lượng thuốc kháng sinh và kích thích tố, bệnh tình càng nghiêm trọng, dùng càng nhiều, nhất là bệnh nhân này, đều như vậy. Kết quả hứa dương cho nàng ngừng tất cả thuốc tây, nàng nhiệt độ cơ thể ngược lại hạ xuống. Cái này, mọi người đều có chút kinh ngạc khó hiểu. Sau đó liền lại nhanh chóng cho người bệnh làm các hạng kiểm tra đến kết quả lúc đi ra, người bệnh nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, kiểm tra báo cáo biểu hiện bệnh cầu hạ xuống 2, 3, nhất là phim lực kiểm tra. Cho thấy chỗ bị bệnh tăng nhiều, bí mật ảnh đây là xương phổi quyết tán. Cái này, Thẩm ngô Sinh cầm phim lực thời điểm, đầu óc thoáng bối rối một tí. Liên phó chủ nhiệm cái loại này, lão đồng chí trong chốc lát trong lòng cũng chợt run một tí, không phải là bệnh tình tăng thêm. Chẳng lẽ hứa chủ nhiệm thất thủ? Phó chủ nhiệm nhất thời đầu góc gió bao đứng lên, lập tức cầm tất cả loại có thể xuất hiện lời đồn đãi đều ở đây trong đầu qua một lần. Bỏ mặc viêm chứng, cướp ép hàng nhiệt có cái thí dụ. Xem kìa, đây chính là ngừng dùng thuốc kháng sinh hậu quả, cho nên thuốc kháng sinh và kích thích tố là tuyệt đối không thể ngừng dùng. Chú ý chỉ có thể phối hợp chữa trị, tuyệt đối không cách nào đảm nhiệm độc lập cứu chữa. Còn như có chút càng lời khó nghe, phó chủ nhiệm đều không dám ở trong đầu suy nghĩ. Phó chủ nhiệm mặt cũng mau xanh biết. Hứa Dương nhìn bọn họ một mắt, buồn cười hỏi nói, thế nào, một cái báo cáo liền cho các ngươi sợ đến như vậy? Phó chủ nhiệm và Tầm Sinh hai mắt nhìn nhau một cái cũng cười khổ một tiếng. Hứa Dương nói: "Tâm tính ổn một chút, các người cũng là rất thành thục chuyên ý y, tự nhiên hẳn phải biết tây y kiểm tra báo cáo chỉ có thể thành tựu tham khảo, hết thảy sắp chứng còn đều cần chúng ta tới chẩn đoán phân biệt chứng." "Ừm, ngài nói đúng." Phó chủ nhiệm vậy đáp một tiếng. Hứa Dương nhìn xem bọn họ, vậy không nói gì, hắn biết cái này hai người chỉ là quá để ý, ngược lại mất đi bình tĩnh khách quan phán đoán đi thôi, trước xem người bệnh. Hứa Dương các người đi vào làm khám lại. Người bệnh nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng là vẻ mặt mỏi, mất sức, choáng váng đầu, chợt có ho khan, tràng dính đàm, không khô miệng. Phó giám nói, le lưới ra ta xem một tí." Người bệnh le lưới. mấy người cũng đưa ánh mắt thả lên. Ồ. Phó chủ nhiệm khẽ gi một tiếng, người bệnh lưỡi voi phát sinh biến hóa. Nguyên bản vẫn là lưỡi đỏ nhạt, dài mỏng trắng, chẩn đoán không ra rõ ràng tin tức, bởi vì người bình thường lưỡi voi chính là như vậy. Trước khi ba lần chẩn đoán đều là như vậy, người bệnh lưỡi voi một mực chưa từng biến hóa, nhưng là ngày hôm nay nhưng không giống nhau. Phó chủ nhiệm và Tầm Ngô Sinh đồng loạt thoáng nhíu mày. Hiện tại người bệnh lưỡi giống lưỡi chất loãng, mỏng trắng ngán. Bựa bắt đầu xuất hiện trắng ngán dài đây là Nếu là đổi thành trình độ tương đối lần bác sĩ, kết hợp trước khi phim lực cân nhắc, phòng đoán thì phải dọa cho dần mình, bởi vì lưỡi voi cũng cho thấy bệnh voi tới, vậy khẳng định là nghiêm trọng hơn nha. Vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ thuần trung ý phương án trị liệu xuất hiện vấn đề. Chỉ là tại chỗ mấy vị này trình độ đều là tương đương có thể. Trắng ngắn đại, chủ đốc. Đây là. Đây là. Phó chủ nhiệm có chút kinh nghi, lại có chút kinh ngạc vui mừng nói, đây là phụ cướp bắt đầu bên ngoài sao? Tâm Ngô Sinh vậy bình tĩnh một chút đầu, rất có thể, trước người bệnh lưỡi voi và mạch tượng vẫn không có biến hóa, nhưng thật ra là phục cớp dấu bên trong không. Ra ở bề ngoài khó mà phán đoán. Hiện tại hẳn là có bên ngoài thấu khinh hướng, lại muốn xem xem mạch tượng của nàng. Hứa Dương hướng về phía hắn gật đầu một cái, Tâm Lô Sinh liền nhanh chóng tiến lên trần đoán mạch tượng. "Như thế nào? Như thế nào?" Phó chủ nhiệm bắt chẹt hỏi. Tâm Lô Sinh cao mày hồi nói, "Mạch tượng vẫn là nhu nhỏ mạch, cũng là ướt tà la mác, ướt tà thật là khó khăn nhất làm một bệnh tà. Lại dễ dàng hóa nhiệt, lại dễ dàng tổn thương khí, lại dễ dàng kết ứ, biến hóa đa đoan, sầu chân miên, dính không đi, phiền toái chết." Phó chủ nhiệm vừa nhìn về phía Dương, hắn hỏi, "Hứa chủ nhiệm, ngài thấy thế nào?" Hứa Dương nói, "Bệnh nhân bệnh tình đâu?" Đầu tiên là hơi nặng, mấy ngày thời gian liền phát triển đến trọng chứng. Nhưng là chúng ta phân tích nàng bệnh tình là thuộc về xuân ẩm vướng, hiện tại đã bắt đầu bên ngoài tấu. Cho nên các người đừng xem nàng phim lược biểu hiện chỗ bị bệnh tăng nhiều, thật ra thì cái này không đáng để lo, bệnh tà thật ra thì đã là nọ hết đã. Lời này vừa ra, hai người đều là ngẩn ra. Hứa Dương giải thích tiếp nói, nhỏ tìm nói không sai, ước tạ vốn chính là rất khó làm một bệnh tà, nhất là bệnh nhân là nhiệt, độc, ước là mắc, không ngừng tổn thương chính khí. Bệnh nhân mấy lần kiểm tra bạch cầu và tiểu cầu cũng giảm xuống, thật ra thì đây chính là đang hư tà vào biểu hiện. Chúng ta hôm qua chữa trị là đã thành công ngăn chặn bệnh thế chuyển nặng, nhưng là bởi vì bệnh nhân tránh khí thái hư, không có sức chống tà đi ra ngoài. Cho nên bệnh tà lưu liên không đi, ngươi thoạt nhìn là chỗ bị bệnh tăng nhiều, nhưng thực chỉ là hắn sau cùng vùng dậy. Nay giai đoạn, chúng ta phải làm chỉ có bốn chữ, phủ tránh khử tà. Muốn tăng lớn phủ chính lực độ, đồng thời phải coi trọng hóa ướt, lưu thông máu. Đối phó ướt tà, không thể làm ẩu. Chúng ta nói khử tà là phải đem hắn đuổi đi, mà không phải là giết chết. Cho nên nhất định phải chú ý lợi và thâm ướt, dùng tà có được ra. Lần nữa cho cái toa thuốc đi. Thứ Dương mở bốn trận toát thuốc. Hóa dược lưu thông máu phụ tránh, hắn ở toa thuốc bên trong dùng Thái tử nhân sâm phụ tránh nuôi âm, sau đó vì gia tăng bổ khí dùng tính tình tương đối ôn hòa năm ngóng long. Sau đó phía trước tiên phương hoặc mệnh uống cũng không có đổi. Nhưng là bởi vì bệnh nhân đã không nóng lên, cho nên Hứa Dương để cho bọn họ ngừng dùng Thanh Mở Linh chú xả dịch, đổi dùng Nhân Sâm Lúa mạch chú xả dịch cũng là phụ tránh lực khí và nuôi âm. Tầm Ngô Sinh cầm mới đơn thuốc ghi chép tốt, nhưng là hai người này thần sắc vẫn là có chút lo hâu Hứa Dương nhìn xem bọn họ, chỉ điểm hai người nói, ta biết các ngươi lo lắng và quan, nhưng là sắp trứng lúc đó, ta một mực yêu cầu là thuần thủy hoàn toàn là bệnh nhân bệnh tình lên đường và cân nhắc, xem xem dạng gì phương án trị liệu thích hợp nhất bệnh nhân. Ta không hy vọng chính là chúng ta cầm bệnh tình ngoài ra cân nhắc mang tới chữa bệnh bên trong tới, nhất là chúng ta chữa trị nguy cấp trọng chứng, tình huống đều là rất khẩn yếu và nguy hiểm. Căn bản không có nhiều ít thời gian để lại cho ngươi cân nhắc, ngươi nếu như bị chữa bệnh ngoài ra sự việc không nhiều, vậy rất có thể liền sẽ mất cấp cứu cơ hội à. Cho nên à, chữa bệnh chính là chữa bệnh, đừng nghĩ những thứ khác. Phó chủ nhiệm và tầm nô sinh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười khổ một tiếng. Hiện tại không biết có nhiều ít cặp mắt đang nhìn bọn họ, bọn họ những người này trong lòng khỏi phải nói hơn năng nghề, ngược lại thì bọn họ lao đại hứa dương tâm tính tốt là thường. Thật đúng là hoàng đế không gấp, thái giám gấp. Chương 244. Chuẩn bị đồng ý. Chương 244. Chuẩn bị đồng ý. Đúng như phó chủ nhiệm lo lắng như vậy, thật rất nhiều người đang chú ý bọn họ à chỉ là thật may hiện tại mọi người chữa bệnh cũng đội vàng không được, cho nên trong chốc lát cũng không có chuyện xảy ra cái gì lời hong tiếng ve tới, hiện tại thì phải xem bọn họ biểu hiện đây chính là mở cửa cái đầu tiên à phó chủ nhiệm cũng sắp lo lắng mất ngủ, chính là hứa dương vững như lão cậu bốn trận dùng thuốc sau đó, năm trần. Bệnh nhân đã không nóng lên, chỉ là mất sức, chẳng có ho khan, phổi vốn là ướt la âm hiện tại đã biến mất. Lưỡi loãng, đài dày nhỏ ngán, mạch tượng vẫn là nhu nhỏ. Phim lược biểu hiện đã đang hấp thu bóng mở. Hóa nghiệm báo cao biến hóa trừ mực, bạch cầu 24, bốn, trung tính viên 47, 8 hồng cầu 3. 62, đỏ tươi chứng trắng 131, tiểu cầu 191. Tiểu cầu đi lên, trước mấy lần chẩn đoán đều là chỉ có 90 đây là bệnh thế đã bắt đầu nghịch chuyển đã nêu lên rất rõ ràng. Mọi người đều là phân trấn. Chỉ là cái này gấp tạ thật sự là rất khó làm một bệnh tà, sâu chuyên viên. Có cái từ có thể hình dạng gấp tạ tạm nhân, gọi là như dầu nhập mặt, đi bột mì bên trong tạn một ly dầu, ngươi như thế nào đi nữa cầm nó lấy ra à? Cái này được nhiều khó khăn à cho nên không trách người Quảng Đông một năm đến cuối đều ở đây trừ ẩm thấp. Nha, còn có đi lửa. Hứa Dương cho nàng mở 5 trận toát thuốc, vẫn là lấy thanh nhiệt lợi ướt, ích khí lưu thông máu làm chủ, đồng thời tăng lớn phủ chính lực độ, tiếp tục phủ tránh hư tạ. trận. Người bệnh tự giác thân thể nhẹ nhàng vừa lười do ngàn mạch tượng vậy do nhu nhỏ chuyển là nhỏ mạch. Đây là ướt tà đã bị đuổi ra ngoài, chỉ là thân thể vẫn rất hư. Hóa nghiệm báo cáo biểu hiện bạch cầu lên cao tới 6. 5 phim lực biểu hiện dương phổi hấp thu gần phân nữa. Hứa Dương thủ phía trước, thoáng thêm giảm, lại dùng 4 ngày. 4 ngày sau, phim lực biểu hiện người bệnh phổi bên phải viêm chứng toàn bộ hấp thu, hết bệnh xuất viện đến đây, vị này trọng chứng sắt bệnh nhân hết bệnh xuất viện. Đây là Hứa Dương bọn họ độc lập tiếp nhận cái đầu tiên trọng chứng bệnh nhân, cũng là dùng thuần thuốc đông ý trị liệu cái đầu tiên trọng chứng bệnh nhân. Mà Hứa Dương bọn họ giao đáp quyền vậy đặc biệt hoàn mỹ. Từ nóng lên bắt đầu tính tử, ra thì bọn họ giảm nhiệt chỉ dùng 5 ngày thời gian. Ngày thứ năm cũng đã kịp thời nghịch chuyển bệnh thế, đã ở nhẹ chứng trên người bệnh nhân, cái thành tích này dĩ nhiên không coi vào đâu. Nhưng ngươi phải biết bệnh nhân này tránh khí đã hư đến mức nào, mới mấy ngày thời gian liền phát triển đến cái đó trình độ, thật ra thì nàng là ổn thỏa sẽ chuyển nặng, thậm chí đe dọa, mà hứa dương chỉ dùng 5 ngày liền giảm nhiệt và nghịch chuyển bệnh thế, cái này cũng đã rất lợi hại. Thật ra thì lần này bệnh ta thật rất khó làm, không xem lấy hứa dương thực lực cũng chỉ lâu như vậy mà. Ngươi cũng biết lần này sạt hơn đáng sợ. Mây Mẫn là tương đối hoàn mỹ hoàn thành lần này nhân vật, đến tiếp sau này cũng không có sử dụng thuốc kháng sinh hoặc là kích thích tố chữa trị, bọn họ vẫn là vãn hồi bệnh thế, chữa hết bệnh nhân. Hơn nữa từ toàn bộ chữa trị quá trình mà nói, toàn bộ hành trình Hứa Dương cũng kiên trì phụ tránh cư tà, cố bảo vệ dạ giải khí. Toàn bộ chữa trị quá trình, bệnh nhân nạp thực trừ lúc ban đầu chịu ảnh hưởng ra, đến tiếp sau này liền bị điều chỉnh trở về. Mặc dù bệnh tình càng ngày càng nặng, nhưng là nạp thực và hai liền vẫn luôn là bình thường, đây chính là dạ dày khí bình thường, dạ dày khí bình thường và cường thịnh, bệnh cũng sẽ tốt mau một chút. Còn có chính là bệnh nhân xư phổi, đa số bệnh nhân sẽ diễn biến thành đôi phổi xư phổi, nhưng bệnh này người không có, hơn nữa hơi thấp bạch cầu và tiểu cầu vậy rất nhanh liền khôi phục bình thường, phổi chỗ bị bệnh vậy hấp thu khá nhanh. Cái này lý vị như thế nào? Ý nghĩa nàng hết bệnh sau đó, căn bản không qua biết lưu lại cái gì hậu di chứng, bởi vì nàng toàn bộ hành trình không dùng cái gì lớn tê lượng tốt cả, lại là cũng ngưng dùng thuốc kháng sinh và kích thích tố. Thật ra thì đây chính là trung ý phủ tránh cơ tả lý luận, cái này bộ lý luận lớn nhất giá trị chính là ở trô khư tả, không chỉ có không bị thương đàng, ngược lại muốn phục đàng. Cho nên khôi phục mau, hết bệnh mau, tác dụng phụ nhỏ. Có bệnh nhân này làm nền tảng, Hứa Dương bọn họ liền trực tiếp lớn hơn trong trình độ đón lấy nguy hiểm trầm trọng chứng người mắc bệnh, trên căn bản là Tây y lúc nào trên, bọn họ cũng là lúc nào trên. Thậm chí có chút trọng chứng người bệnh trực tiếp chia cho bọn họ, do trong bọn họ ý thành tự chủ đạo tới tiến hành chữa trị. Những thứ này tất cả đều là Hứa Dương dẫn bọn họ đánh ra chiến tích. Hứa Dương vậy căn cứ mình kinh nghiệm, ở như cũng phương án trị liệu trên đưa ra ở tật bệnh lúc đầu liền có thể sử dụng nhân sâm trợ giúp tránh khí, có thể ngừng dùng thuốc kháng sinh, liền cho sớm ngừng dùng, nếu không sẽ tiến một bước tổn thương tránh khí. Ngoài ra lúc đầu cần phải có thể dùng lưu thông máu tán ứ mềm kiến phương pháp, để ngựa chỉ phổi sợi hóa, phòng ngừa chỗ bị bệnh lan truyền, hắn đề nghị sử dụng tiên phương hoạt mệnh uống đến nên dùng trung y ba vật quý thời điểm, nhất định phải quả quyết sử dụng, kịp thời ngăn chặn bệnh thế, lại không thể chần chờ, cho tới bỏ lỡ cơ hội tốt. Cuối cùng chính là toàn bộ hành trình nhất định phải chú ý phụ tránh cư tà, này là chưa tận gốc chi đạo. Hứa Dương bọn họ bệnh viện trung y ở Hứa Dương dưới sự hướng dẫn trực tiếp vào tay chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng người mắc bệnh, theo thời gian rời đổi, một phần phân số theo, từng cái án ví dụ, từng một báo cáo đều ở đây hướng lên truyền. Dĩ nhiên Những thứ này đều là trung ý dược ở chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng lên ưu thế báo cáo. Phía trên vậy không ngừng tại khai hội. Thật ra thì không chỉ là một đường nhân viên y tế bận rột, viện lãnh đạo vậy bề buộn nhiều việc, mỗi ngày họ, tất cả loại bố trí tính chung, còn có hậu cần phục vụ và tất cả loại vật liệu cung cấp, sự việc cũng là rất nhiều. Như vậy nhiều cặp mắt cũng nhìn chầm chầm hứa dương bọn họ trên mình, đập, vậy dĩ nhiên là mất mặt ném quá đáng. Có thể nếu là được, vậy ló mặt vậy sẽ lộ quá đáng. Hứa Dương bọn họ giao ra đáp quyền thật sự là quá đẹp, ở trên đã đang suy nghĩ để cho vậy mấy cái trung ý viện độc lập thu thập sát bệnh nhân, mà một đường công việc cứu trị, khẳng định so với mệnh lệnh của cấp trên phải nhanh một chút ở rất nhiều trong bệnh viện, đều vô cùng sớm liền dẫn vào trung ý trị liệu. Ở thấy Hứa Dương bọn họ hiện ra tốt như vậy hiệu quả trị liệu, bọn họ vậy để cho Hứa Dương sớm tham gia nguy trọng chứng trị liệu. Còn có Hứa Dương, thành tựu vạn chúng trúc mục cao thủ, cũng ở đây bị cái khác bệnh viện mời đi cùng xem bệnh một ít nguy hiểm trầm trọng chứng. Còn có Trung viện sĩ hô hấp bệnh học sở nghiên cứu, ở bệnh dịch thời khắc gian nan nhất, quá nhiều bệnh viện cũng không dám đón lấy nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh, là Trung viện sĩ si nói đem nguy hiểm nhất bệnh nhân đưa đến hắn tới nơi này. Giai đoạn trước chữa trị 88 ví dụ, tử vong 10 ví dụ. Sau đó liền mời trung y cùng xem bệnh, mới bắt đầu chỉ là cùng xem bệnh, sau đó thấy hiệu quả quả không tệ, trực tiếp mời trung y toàn diện tham gia. Khoa trung y 5 cái đại phu mỗi ngày đều đi hắn nơi đó tham dự kiểm tra phòng và chỉ định tương quan toát thuốc, cái này cũng đã là chiến đấu quân chủ lực, sau đó có trung y tham dự trị liệu 711 bệnh nhân, chỉ tử vong như nhau. Hiệu quả trị liệu mới là nhất có sức thuyết phục đô, nhẹ chứng vậy có thể nhanh chóng giảm nhẹ chữa, trọng chứng có trung y tham gia cũng có thể ở cực lớn trong trình độ chuyển nhẹ, hơn nữa có thể cực lớn hạ xuống tỷ lệ tử vong. Bỏ mặt từ góc độ nào mà nói, lần này Lĩnh Nam Trung ý cũng lộ mặt to, chiến tích quá rực rỡ. Mà Đặng Lao Trú ở rộng trung ý thứ nhất chi nhánh bệnh viện cũng bị thượng cấp phê chuẩn có thể độc lập thu trị sặc bệnh nhân, trung ý hiệu quả trị liệu cuối cùng là bị công nhận. Hứa Dương vậy nhận được mời, đi Đặng Lao Trú ở bệnh viện tham dự thảo luận, giới thiệu kinh nghiệm. Chương 405. Phục hưng thời cơ. Chương 405. Phục hưng thời cơ. Hứa chủ nhiệm tốt, bên này mời Giọng Trung y một viện các chuyên gia đối hứa Dương đặc biệt khách khí, những người này Hứa Dương vậy biết, nhưng là không quen, Hứa Dương một mực cho người ấn tượng đều là vô cùng cao lãnh đặc biệt không muốn kết bạn, nếu không bọn họ bệnh viện vậy chưa đến nỗi mở như vậy đánh cuộc. Cái khác bệnh viện Trung y chuyên gia cùng Hứa Dương địa vị là không sai biệt lắm, mọi người đều là chuyên gia chủ nhiệm, không có lý do người nếu không phải là cao nhân nhà một đầu. Còn như bệnh viện những cái kia lão chuyên gia, vậy càng là lao tiền bối lao lý lịch. Nhưng hiện ở tất cả mọi người đều đối Hứa Dương rất tôn trọng, là từ Hứa Dương cái thân phận địa vị này tôn trọng và khách khí, vậy không có biện pháp, ai để cho người ta làm như thế sinh sẵn đây. Ta phong biết sức lực cỏ, bản đảng thức thành thần. Từ bệnh dịch phát sinh đến hiện tại, trong trung y mặt liền Hứa Dương làm nhất sính sắn, mấy lần trọng yếu tiết điểm đều là Hứa Dương thúc đẩy, cho nên ngươi nói có thể không tôn trọng hắn sao? Bác sĩ cái nghề này bên trong, nói cho cùng, hay là thực lực nói chuyện. Lần này vậy cầm Hứa Dương đi tìm tới giới thiệu kinh nghiệm, không phải nói cái khác bệnh viện trung y thiếu thiếu chữa trị kinh nghiệm, mà là một loại thái độ tôn trọng, ngoài ra ở chữa trị sát nguy hiểm trầm trọng chứng trên, Hứa Dương đúng là tích lũy càng nhiều hơn kinh nghiệm, để cho hắn giới thiệu cũng ở đây tình lý bên trong. Bên trong phòng họp đều là các chuyên gia, đang lao tới đây cùng Hứa Dương trò chuyện mấy câu sau đó cuộc nghị vậy lại bắt đầu, chủ trì hội nghị là bên này trung ý nội khoa một cái phó chủ nhiệm, trong bệnh viện viện trưởng cũng ở đây, một đám chuyên gia cũng ở đây. Phó chủ nhiệm mở ra một trận, hơi khách sáo đôi câu, Đặng Lao liền đem lời tiếp đi qua Đặng Lao nói, cái khác vậy cũng không muốn nói nhiều, nên nhấn mạnh, ngày hôm qua ở trong hội nghị cũng đều đã nhấn mạnh. Phương án đâu? Trên căn bản thân thể to lớn cũng đều xác định, ngày hôm nay đâu, chủ yếu là mời bác sĩ Hứa Dương nói một chút liên quan tới chữa trị lần này mới xương phổi nguy trọng chứng tương quan kinh nghiệm. Đặng lão lại nghiêng đầu nhìn một cái Hứa Dương, nói, bác sĩ Hứa Dương đâu, mọi người vậy đều biết, đều không phải là cái gì người xa lạ ta cũng sẽ không ngoài ra giới thiệu. Bác sĩ Hứa Dương, tiếp theo ngươi tới nói đi. Được. Hứa Dương gật đầu một cái, đi thẳng vào vấn đề nói, bệnh viện các người mới phương án trị liệu, ta trước mặt vậy đều thấy, thật ra thì làm đã rất hoàn thiện, trước mắt mà nói, vậy không có cách nào tiến một bước cải tiến. Như vậy ta chủ muốn nói là lâm sàng chữa trị trọng chứng thời điểm một chút kinh nghiệm. Đầu tiên, đối mặt lần này tập bệnh, chúng ta nhất định phải kiên trì trung ý phủ tránh khư ta chữa trị. Nhất là bệnh viện các ngươi được phê chuẩn có thể độc lập thu chữa bệnh người, vậy càng là phải kiên trì lấy thuốc đông ý làm chủ thể chữa trị, thuốc kháng sinh và kích thích tố, có thể không dùng thì không cần, có thể dùng một phần nhỏ thì dùng một phần nhỏ. Cũng phải đối bệnh tình bất lợi, hay là đối dự hậu bất lợi. Nhất là ở chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng trên, nhìn như chỉ có thể dùng lớn tê lượng kích thích tố mới có thể ổn định bệnh tình, cầm bệnh nhân cấp cứu lại được, thực ra không phải vậy, thuốc đông ý vậy là có thể kiên công. Hứa Dương nghiêm túc chia sẻ trước mình kinh nghiệm, bên trong phòng họp chuyên gia cũng cẩn thận đi chép. Thật ra thì bên này bệnh viện cũng là một cái thí điểm Là Trung Ý có thể hay không phạm vì lớn hơn tham gia hoặc là nói độc lập thu trị điểm chính, lần này ý nghĩa vậy là vô cùng trọng đại. Tại sao vậy chứ? Bởi vì lần này kháng dịch cũng là Trung Ý vận mệnh tranh, nói thật, mặc dù từ phương diện pháp luật mà nói, các nơi đều ở đây nói muốn phục hưng Trung Ý đi nhưng trong thực tế Trung Ý đã tràn ngập nguy cơ, tùy thời có thể hoàn toàn xong đời. Cũng là bởi vì làm cho này lần kháng không đánh để, Lữ Bình Khuê Láo Tiên Sinh mới ở năm nay thượng thư tầng cao nhất, yêu cầu phế trừ tất cả loại bất lợi cho trung ý phát triển điều khoản Mặc dù căn bản nhất không nhúc nhích được, nhưng là cái khác làm cho trung y khó khăn hành nghề chữa bệnh điều khoản cũng phế trừ không thiếu, cái này cũng đã rất giỏi rồi. Trung y vậy vì vậy nên đón phục hưng cơ hội, ở theo sau trong những năm đó, có ngẩng đầu khuyến hướng. Nhất là thành tựu lần này kháng không trung y quân chủ lực, Lĩnh Nam y phái vậy nên đón nhanh chóng thời kỳ phát triển, tất cả loại chính sách không ngừng chống đỡ, các nơi danh y không ngừng xuôi nam truyền nghề, có bản lãnh thật sự lao Trung y học thuật chuyển thừa căn cứ ở Lĩnh Nam khắp nơi sinh hoa. Thật ra thì cái này cũng cùng lần này kháng không phải là không phân ra. Giống như trước đặng Lao nói như vậy, lần này là ông trời cầm trung y vận mệnh giao cho Lĩnh Nam y phái mà mấy hắn phải ở đẳng lao dưới sự lãnh đạo, linh nam ý phế may mắn không làm được bệnh. Bọn họ rốt cuộc làm ra những cái kia thành tựu đâu? Thứ nhất, là nhẹ chứng có thể biên độ lớn nâng cao khỏi hắn sát suất, cũng có thể cực lớn hạ xuống chuyển nặng tỷ lệ. Thứ hai, trọng chứng ở trung y tham gia sau đó, có thể cực lớn nâng cao chuyển nhẹ sát suất, hơn nữa có thể cực lớn hạ xuống tỷ lệ tử vong. Thứ ba, thuốc đông y chữa sau đó, hậu di chứng rất nhỏ. Nhân viên y tế lây vậy rất ít. Dược trung y chi nhánh nhất bệnh viện thu trị những bệnh nhân là không chết, linh truyền viện, nhân viên y tế linh bị nhiễm, hết bệnh bệnh nhân linh hậu di chứng đây là bốn cái linh tích mà những bệnh nhân này dùng chính là lấy thuốc đông y làm chủ phương án trị liệu. Mà những cái kia lớn lượng thuốc kích thích tố chữa trị qua bệnh nhân đều có rất rõ ràng cổ xương hoại tử hậu di chứng, thậm chí ảnh hưởng đến công việc sau này và sinh hoạt. Nhân viên y tế đều là giống nhau, mọi người đều là giống nhau các biện pháp đề phòng, chỉ là lấy thuốc đông y làm chủ chữa trị, bọn họ liền vô cùng thiếu sẽ mở ra đường thở, cái này thì cực lớn thấp xuống lây tỉ lệ. Ngoài ra liền là mỗi ngày uống trà lạnh, đây là đặc biệt uống. Đặng lão năm nay đã 87, như nhau mỗi ngày kiểm tra phòng, chiến đấu hăng hái một đường. Còn có một vị lão trung y Têu Lưu Sĩ Xương, 89 Vậy như thường đi một đường cùng xem bệnh bệnh nhân, vậy không bị nhiễm. Xét tuy nói là đầu tiên phát tại Quảng Đông, nhưng là Quảng Đông tỷ lệ tử vong chỉ có 3, 8 Quảng Châu chỉ có 3. 6, một loại cách hương cảng là 17 toàn cầu, là 11 Công Loan là 27 Trung Quốc đại lục là 7%. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nói kháng không đều là trung y công lao, cũng hoặc là bởi vì tất cả loại nguyên nhân mà hủy bỏ Tây y công hiến, đây nhất định là không khách quan. Nhưng là bất kể nói thế nào, trung y cũng chứng minh mình hiệu quả trị liệu và năng lực. Chỉ là sau đó thất bại lan tràn, chuyến đến kinh thành đi. Địa phương Bộ y tế đưa cái này bệnh quy nạp đến bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện cự tuyệt để cho trung ý tham dự chữa trị đối Quảng Đông Trung y kinh nghiệm không học tập không hấp thu không cho mượn giám ép trong kinh thành y mỗi ngày tìm lãnh đạo thậm chí sau đó còn gọi ra chỉ cần để cho bọn họ tham dự chữa trị bọn họ có thể không cần cái khác các biện pháp đề phòng chỉ cần khẩu trang khẩu hiệu còn muốn tìm lãnh đạo lập quân lập trạng cam kết muốn bấy nhiêu trong thời gian hoàn thành giảm nhiệt nhiệm vụ người cũng biết đầu năm nay Trung ý bao thê thảm biết baomọt lúc ban đầu phát hiện ở Quảng Đông bệnh dịch, đến cuối cùng lại biến thành Bắc kinhêm trong nhất Quảng Đông ngược lại hoàn thành nhấth xắn Hơn nữa Linh Nam Ý phải đã dùng hiệu quả trị liệu và án lệ chứng minh, tất cả loại số liệu đều có. Liên duệ tình huống này, còn chưa để cho trên Trung Y hiểu, người cũng biết ở thế kỷ 21 sơ Trung Y là thật đến một cái dạng gì trình độ, ở lãnh đạo trong mắt, Trung Y là một cái địa vị gì. Trung Y vào lúc đó, thật là sống chết du quan à cũng may Trung Y vẫn là dục hỏa sống lại, còn sống. Trung Y nếu muốn phục hưng vào thời, chỉ cần một con đường, cũng chỉ có hai chữ, đó chính là hiệu quả trị liệu. Cũng chỉ có hiệu quả trị liệu, chương 406, Tàn cốc. Chương 406, Tàn cốc. Hứa Dương ở bên này bệnh viện giới thiệu kinh nghiệm, cũng cùng bọn họ tham khảo một tí. Hứa Dương ngày thường không thích cùng người nói chuyện tiếng, nhưng là nhắc tới bệnh tình tới, hắn vẫn là rất có thể nói. Cái này vừa trò chuyện, liền trò chuyện mấy tiếng. Hứa Dương trước mặt trong ly nước cũng làm, lúc này nhanh chóng tới đây một cái thật cao thật to trẻ tuổi trung ý sách bình nước đi tới, lại cho Hứa Dương rót trên. Vừa vặn bây giờ là phía dưới một người chuyên gia khác ở lên tiếng. "Hứa Lao sư, ngài uống nước." "Được, cảm ơn." Hứa Dương quay đầu, liếc mắt một cái đứng bên người, người này. Hứa Dương đột nhiên kinh nghi một tiếng đang lên tiếng vậy, người chuyên gia lúc ấy thì ngậm miệng, mọi người cũng đều đồng loạt nhìn Hứa Dương. Lên tiếng vậy người chuyên gia có chút bất an hỏi: "Hứa chủ nhiệm, có phải hay không tan nơi nào nói được đúng không?" Hứa Dương lại không có xem hắn, chỉ là trực lăng lăng nhìn đứng ở Hứa Dương bên người cái đó thân hình cao lớn trẻ tuổi trung y ý à những người khác gặp Hứa Dương một mực ở xem cái này tuổi trẻ, bọn họ vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, có phải hay không cái này trẻ tuổi đụng phải Hứa Dương?" Ho. Dưới đài có cái trung niên chuyên gia nhẹ ho một tiếng, trầm giọng "Tráng mau tới đây ngồi xuống thật dễ nghe trước, làm xong đi chép." Dạ, sư phụ. Chân hình cao lớn trung ý trả lời một tiếng, liền nhanh chóng sách bình nước đi xuống. Sư phụ hắn còn hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, thế nào, có phải hay không cái này đứa nhỏ có cái gì đã tội?" Hứa Dương nhìn chằm tráng, gặp hắn ngồi xuống ở đặng lao đồ tôn tôn tử dịch bên người, hắn mới khẽ bước cảm, sau đó nói, "À, chính là cảm giác mới vừa trong đầu thật giống như nhảy ra mấy cái xa lạ hình ảnh. Không việc gì, có thể là không nghỉ ngơi tốt. Ta xem tên tiểu tử này có chút cảm giác quen thuộc, đúng rồi, hắn tên gọi là gì ạ?" Sư phụ hắn ngược lại thì sửng sốt một tí, sau đó nghiêng đầu hỏi chang "Hứa chủ nhiệm hỏi ngươi lâu, ngươi tên cứ gọi là gì ạ?" Tráng Tráng nhất thời có chút ủy khuất nói: "Sư phụ, đừng là ngươi vậy không nhớ chứ?" Sư phụ hắn nuốt nước miếng một cái, nói nói: "Đây không phải là, đây không phải là kêu Trêu Tráng cũng gọi thói quen liền mà. Ngươi tự giới thiệu mình một chút đi, vừa Văn Bác sĩ Hứa Dương cũng muốn biết ngươi." À, Tráng Tráng trả lời một tiếng, đứng lên đang chuẩn bị nói, nhưng gặp Hứa Dương đè ép xuống tay. Hứa Dương nói: liền kêu Tráng Tráng đi, nghe rất thích hợp, vậy rất thân thiết." À, Tráng Trang có chút sững sở. Bên cạnh Trung Y môn rồi rít cười, cái này khúc nhạc đệm vậy đi qua rất nhanh, mọi người tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Nhưng là tỉ mỉ người, nhưng phát hiện Hứa Dương ở nơi này, nhạc đệm sau đó, nụ cười trên mặt nhiều một chút, thần sắc cũng càng buông lỏng. Hội nghị xong, Hứa Dương chuẩn bị trở về, Đặng Lao cùng Hứa Dương tạm biệt, Đặng Lao là lần này trung ý tổ tổ trưởng, cũng là lãnh đạo lĩnh nam trung ý kháng không phải là Đặng Lao và Hứa Dương từ từ đi ra ngoài, Tôn Tử Dịch người cháu này liền cùng ở phía cuối Đặng Lao mỉm cười nói, thật ra thì kháng không đến hiện tại, chúng ta phương án trị liệu vậy dần dần chín muồi, ngược lại không giống mới bắt đầu bể đầu sức trán và luồn cuống tay chân. Hứa Dương gật đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, thành tựu sớm nhất ở tham dự trị liệu trung ý hắn cảm xúc là sâu nhất, đúng vậy. Từng bước một gian khổ đi tới. Chúng ta vậy té qua không thiếu ngã nhào, quả thật rất không dễ dàng à." Đặng Lao từ từ nói nói, "Cũng may cũng sẽ đi cái này một trận đại chiến bên trong, Hứa Dương ngươi rảnh công to lớn à? Cả nước Trung Ý cũng hẳn cảm ơn ngươi." Hứa Dương mỉm cười lắc đầu một cái, nghiêm trọng, "Ta bất quá chỉ là một phổ thông y sinh mà thôi." Trung Ý quốc khởi và phục hưng, cần rất nhiều có năng lực có bản lãnh thật Trung Ý đi." Eh. Đặng lão nghiêng đầu xem Hứa Dương, mặt mũi cười trùng chín, "Nếu như ngất như vậy Trung Ý eh. lại nhiều hơn một chút, đó mới là một kiện cực lớn chuyện may mắn." Thứa dương cũng từ từ cười, nói, "Đừng ta, cũng sẽ có." luôn có người, sẽ một mực làm vấn đấu tiếp. Luôn có người, không chịu dừng bước lại. Cũng chỉ có người là sẽ không chịu thua. Theo ở phía sau Tôn Tử Dịch ngẩng đầu nhìn một mắt Hứa Dương hình bóng. Mấy người đi tới cửa, nắng chiều rơi xuống, màu vàng kim ánh mặt trời toàn chiếu vào trên người mấy người Đặng lao ngẩng đầu, khép mắt xem nắng chiều, cũng chạm vào tối, mặt trời muôn xuống núi. Hứa Dương vậy nhìn về phía nắng chiều chỗ, nhàn nhạt nói nói, "Ta đây là nhìn càng giống như mặt trời mới vừa nhảy ra đỉnh núi, là ánh sáng mặt trời, mà không phải là nắng chiều." Đặng lão nghiêng đầu xem Hứa Dương, cười lên. Tôn Tử Dịch xem xem cái này hai người. Sau đó lại ngẩn đầu xem ánh mặt trời còn như hắn đang suy nghĩ gì người khác cũng không biết Đặng lao đưa hứa Dương đi ra ngoài ngừng lại một chút Đặng lao nói trước mặt ta nhận được một cú điện thoại là tỉnh trung ý viện này tới hứa Dương nhìn về phía đặng lao đặng lao nói trước Đứcùng ngươi biết sao hứa Dương gật đầu một cái đặng lao dọn có chút nặng nghề hắn cũng ở đây cứu chữa bệnh nhân trong quá trình bị bị nhiễm tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng vừa vặn ngươi ở chỗ này người liền thay ta đi qua là một chuyến cùng xe bệnh điư đối chữa trị sạc nguy hiểm trầm trọng chứng vẫn là rất thành thạo hứa Dương không có từ chối nhìn một cái thời gian liền vội vã nói tạm biệt Đặng lao đi tỉnh trung y viện chạy tới đặng Lao ngược lại còn nhìn Hứa Dương hình bóng một lúc lâu. Trên xe, Hứa Dương thẳng tiếp điện thoại liên lạc bên kia người phụ trách, bên kia tự nhiên vậy nhiệt tình cho tiếp xúc, Hứa Dương cũng chỉ vội vàng đi qua đến tỉnh trung y viện, vậy sớm đã có người đang chờ Hứa Dương. Hứa Dương hiện tại nhưng mà doanh nhân, nói là Quảng Đông trung y trong vòng mặt nhất tỉnh tử vậy không quá đáng chút nào. Hứa chủ nhiệm, ngươi tốt, lần này vất vào ngươi. Hứa Dương vậy theo như đối phương bắt tay, Hứa Dương nói, ngài khí, đây đều là phải làm, bác sĩ Trương bệnh tình như thế nào? Đối chủ nhiệm Vương nói, đã chuyển thành trọng chứng, sốt cao không lui, có chút phiền thoái. Cái đó bác sĩ Lưu, bệnh ví dụ ở nơi nào? Bác sĩ Lưu nhanh chóng chạy tới cầm hồ sơ bệnh lý, sau đó cho Hứa Dương. Hứa Dương nhưng chậm chạm không có tiếp, hắn chính là đang nói chừng bác sĩ Lưu xem bác sĩ Lưu nghiêng đầu liếc mắt nhìn xem bọn họ chủ nhiệm, sau đó lại xem Hứa Dương, người này lại thế nào ngây dại, hắn nhắc nhở một tiếng, Hứa chủ nhiệm. À. Hứa Dương cái này mới lấy lại tinh thần, sau đó nhận lấy hồ sơ bệnh lý, hắn nói, ngươi có chút quen mặt à, ngươi tên cứ gọi là gì ạ? Bác sĩ Lưu lộ ra mỉm cười. ta kêu Lưu Hà Quân, là bệnh viện chúng ta trung ý phụ khoa bác sĩ chủ trị. À, Hứa Dương gật đầu một cái trên mặt vậy lộ ra nụ cười, sau đó nói: "Đi thôi, đi trước xem bệnh nhân đi. Bên này mời." Đối chủ nhiệm phương mang Hứa Dương đi qua. Hứa Dương chính là ở trên đường liền lật lên xem bệnh án tới đối chủ nhiệm phương giới thiệu nói: "À, bác sĩ Trương vậy tương đối xui xẻo, đừng phải cái siêu cấp lên người, bệnh viện chúng ta cái này một nhóm cũng bị bị nhiễm liền hết mấy đại phu và y tá." Hứa Dương vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng. Mấy người tới phòng bệnh, kiểm tra mình một chút các biện pháp đề phòng, xác nhận không thành vấn đề, mới đi vào đối chủ nhiệm Vương hỏi: "Bác sĩ Trương à, cảm giác tốt một chút không?" "Vị này là Hứa Dương chủ nhiệm à, hắn gọi tới ngươi cùng xem bệnh." Trương Đức Trung nằm ở trên giường bệnh, hô hấp dần dần dập, có chút không thở nổi, hắn liếc mắt nhìn Hứa Dương, sau đó lại bắt chuyện hỏi, những người khác thế nào? Đối chủ nhiệm phương lắc đầu một cái, những người khác khá tốt, chính là lá Hân y tá trường. À. Trương Đức Trung thần sắc nhất thời ảm đạm xuống. Hứa Dương đám người diễn cảm cũng đều rất trầm trọng, đây là một chàng xem không thấy khói súng chiến trường, nhưng không hề ý chiến tranh này không tàn khốc, hắn cũng sẽ chết người. Chết không chỉ là mắc bệnh bệnh nhân, còn có rất nhiều nhân viên y tế. Sức người cuối cùng là có hạn, y học cũng không phải vạn năng. Kháng dịch tàn khốc, thể hiện tính thế. Chương 407 Lá Hân Y tá trưởng. Chương 407, Lá Hân Y tá trưởng. Hứa Dương trong chốc lát vậy im lặng, Lá Hân Y tá trưởng hắn vậy là biết, Quảng Đông là lớn tỉnh không sai, bác sĩ vậy rất nhiều là không có, nhưng thực vòng vậy thì lớn như vậy. Lá Hân Y tá trưởng là tỉnh Trung Ý viện từ trước tới nay nhất y tá trẻ tuổi dài, nàng đã ở tỉnh Trung y viện đảm nhiệm hơn 20 năm y tá trưởng. Tại sao Hứa Dương sẽ biết nàng đó là bởi vì Lá Hân Y tá trưởng y đức và dũng hiến tinh thần đã sớm chuyển khắp toàn bộ Quảng Đông, nói nàng là đương thời nam đinh gở không quá đáng chút nào. Tại sao nàng sẽ chọn một mực làm khoa cấp cứu y tá trưởng? Chính là bởi vì nàng muốn đem khổ nhất, khó khăn nhất, mệt mỏi nhất công tác giao cho mình đây là một cái chân chính thầy thuốc. Nàng bị lây sự việc, Hứa Dương cũng có nghe thấy, lúc ấy trong tỉnh lớn nhất lãnh đạo cũng hỏi tới, yêu cầu toàn lực cấp cứu lá y tá trưởng, tỉnh trung y viện cũng là ai đem hết cả người thủ đoạn, khắp nơi mời chuyên gia, nhưng cuối cùng vẫn là trời không chịu người nguyện. Hứa Dương trong lòng cũng là than thở. Nam ở trên giường bệnh Trương Đức trung chủ nhiệm vậy lộ ra cười khổ, một mặt thì mịch, hắn có chút tiếp không lên đây khi nói, ta và bảo vệ rải kém không nhiều là cùng lúc bị nhiễm nằm viện, bệnh tình từ từ nghiêm nặng, chúng ta ở ICU bên trong còn thường thường gửi tin nhắn lẫn nhau khích lệ. Có thể không nghĩ tới nàng vẫn là đi. Đối chủ nhiệm Phương lắc đầu một cái khuyên giải an ủi nói, "Được bên trong à, Lá bảo vệ giải đã đi rồi, ngươi muốn kiên cường à, Cấp cứu bên này còn cần ngươi ạ." Trương Đức Trung chủ nhiệm đầy áp lệ nóng, nặng nề gật đầu đi theo hứa dương bọn họ tiến vào một cái y tá trẻ một mực có ở đây không ngừng khóc thít tê, hiện tại gặp Trương Đức Trung cũng chảy nước mắt, nàng lại là không khống chế nổi, hu hu khóc ra tiếng. Trước mặt đứng mấy người cũng bay đầu xem hắn. Lưu Hà cô nói, "Tiểu Nô, đừng khóc nha." Tiểu Nô nhưng hoàn toàn không khống chế được mình nước mắt, nàng nghẹn ngào nói nói, "Bảo vệ giải. Bảo vệ giải là bởi vì là ta." là vì ta mới bị lây. Đối diện mấy người đều là ngẩn ra. Tiểu Ngô Lệ rơi đầy mặt, khóc thút thít nói, "Lúc ấy, lúc ấy người bệnh nhân kia hô hấp suy kiệt. Vốn là ta đi đón máy hô hấp nhưng là bảo vệ Giải cầm ta đuổi bên ngoài đi, nàng nói nơi này nguy hiểm, để cho nàng tới." Thật ra thì, thật ra thì vốn nên là ta bị lây. Tất cả mọi người là thở dài, mở ra đường thở, cảm ống thời điểm, bị lây nguy hiểm là lớn nhất, mà bảo vệ Giải cũng rất quả quyết cầm nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà lại. Hứa Dương Nội Tâm cũng bị rung một tí, "Nơi này nguy hiểm, để cho ta tới." Đây nên được có nhiều ít dũng khí mới có thể nói ra như vậy à? Đối chủ nhiệm phương nhìn xem Hứa Dương, lại cùng Hứa Dương giải thích nói, "Lão y tá trưởng vẫn luôn là như vậy, nhất công tác nguy hiểm đều là nàng đi làm. Cái bệnh này đến hiện tại, cấp cứu vẫn luôn là bề buộn nhiều việc rất mệt vả, nhưng lão y tá trưởng vẫn tận lực cũng cầm sự việc ôm ở trên người mình, có thể để cho những cô nương này bất tiếp xúc người bệnh liền tận lực bất tiếp xúc, nàng liền hút đảm đều không để cho các nàng đi làm, nói các nàng còn trẻ, chỉ sợ các nàng bị bị nhiễm. Bị bị nhiễm sau đó, cho dù là vào ở ICU, nàng cũng là có thể thiếu để cho người hộ lý, liền thiếu để cho người tiếp xúc nàng." Tiếp dịch loại chuyện này đều là nàng mình làm. Những thứ này nhân viên y tế muốn xem nàng tình huống, nàng vậy vẫn là không để cho người qua tới. Đối chủ nhiệm phương vậy lắc đầu than nhỏ. Ý y tá trẻ lại là khóc không thành tiếng. Hứa dương trong chốc lát vậy im lặng ở trên giường bệnh Trương Đức Trung chậm dai hô hấp mấy cái, nhìn về phía đang khóc thút thít Tiểu Ngô Y tá, hán giọng lập tức thì trở nên được nghiêm túc, khóc cái gì nha? Người là rất rảnh dối sao? Bên ngoài không có chuyện gì để cho người làm sao? Tiểu Ngô nước mắt lá trã nhìn Trương Đức Trung. Trương Đức Trung từ từ nói nói, bảo vệ dài không có Không người giúp các ngươi đỉnh ở trước mặt, có thể những công việc này các ngươi vẫn là như nhau phải làm cho tốt. Bảo vệ dài không có, công tác còn ở, bệnh nhân còn ở, các ngươi vậy nhất định phải ở. Ùm, chủ nhiệm. Tiểu Ngô thuốc thít kêu một tiếng. Mau đi đi, bệnh nhân còn cần các ngươi. Trương Đức Trung từ từ nhắm hai mắt. Tiểu Ngô lúc này mới đi ra ngoài. Hứa Dương vậy nhanh chóng điều chỉnh mình một chút tâm tình, hắn nói, "Chủ nhiệm Trương, ta trước cho ngươi chẩn đoán một tí." Trương Đức Trung nhắm hai mắt cũng không mở ra, hắn chỉ là có chút vô lực nói, "Được, vất vả ngươi." Hứa Dương tiến lên cho Trương Đức Trung làm chẩn đoán. Trương Đức Trung vậy bị bệnh nửa tháng, bệnh tình vậy dần dần phát triển đến vô cùng kỳ, cũng báo ý Cừu, người cũng biết nặng bao nhiêu. Hắn là tỉnh Trung Y viện khoa cấp cứu chủ nhiệm, ở trong bệnh viện cũng là nồng cốt nhân viên. Bị bệnh sau đó, lãnh đạo tự nhiên vậy là đặc biệt quan hoài, vậy trải qua rất nhiều uy tín chuyên gia cứu chữa, có thể bệnh tình vẫn là từng bước một phát triển đến tình cảnh này. Người cũng biết, lần này cái bệnh này dịch tới chính là có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên không trách có người nói, ở 6 tháng sau, sắt dần dần tối lui, nhưng thực không phải chúng ta đánh bại sát, mà là nó bỏ qua loài người. Trương Đức Trung hồi phục lại mở mắt, có chút ngây ngốc nhìn trời hoa bản. Phó Dương đang cho hắn trấn mạch. Trương Đức Trung nhìn một hồi chân nhà, mới chậm rãi hỏi nói, "Các người nói, sẽ có người nhớ chúng ta sao?" Đối chủ nhiệm Phương và Lưu Hà Quân đều là ngẩn ra. Trương Đức Trung lại hỏi nói, "Sẽ có người nhớ chúng ta liệu mạng sao? Sẽ có người nhớ lá hơn y tá trưởng hy sinh sao?" Trương Đức Trung nghiêng đầu qua nhìn bọn họ, thần sắc đều là tịch mịch và lạng yên đối chủ nhiệm Phương trong lòng cũng là lặng lẽ thán, xem ra lão y tá trưởng rời đi đối hắn đã kích rất lớn, dấu sao hai người bọn họ cùng nhau hợp tác lâu như vậy, một cái là phòng ban chủ nhiệm, một cái là y tá trưởng, lại là cùng nhau lây cũng là kém không nhiều, đồng thời vào ý Cụ Đồ chủ nhiệm Phương nhìn Trương Đức Trung như vậy thần sắc lặng yên hình, dáng, trong lòng cũng là không dễ chịu chặt. Hắn biết, Trương Đức Trung có thể cảm thấy chính hắn chạy không thoát cái này uy cờ hắn cảm nhận được liền chết chịu hắn đối chủ nhiệm Phương muốn khuyên trên mấy câu, có thể cũng không biết nên làm sao mà miệng, đối phương cũng là bác sĩ, đối mình tình huống thân thể và bệnh tình phán đoán trong lòng cũng là có hạn rất. Càng cái loại này hiểu được người, người càng không có cách nào khuyên đối chủ nhiệm Phương đếm độ há miệng, có thể từ đầu đến cuối không nói ra lời. Ngược lại thì cho hắn chẩn đoán hứa Dương nói nói, có người hay không sẽ nhớ các ngươi, sẽ nhớ lão tá trưởng Trận thuế tốt liền sau đó mình sẽ chậm chậm xem là được. Đối chủ nhiệm Phương nhất thời sửng sốt một chút. Trương Đức Trung vậy nhìn về phía Hứa Dương, hắn ánh mắt thảm đạm, "Huệ phải hỏi, ta còn có thể tốt sao?" Hứa Dương gật đầu một cái, nói, "Không tới sống chết một khắc đâu, vẫn còn có cơ hội." Trương Đức Trung nhìn Hứa Dương, hỏi, "Nghe nói, nghe nói Hứa Dương chủ nhiệm rất sở trưởng trị. Sắc nguy hiểm trầm trọng chứng, Hứa Dương chủ nhiệm chưa từng lỡ tay qua sao?" Hứa Dương lặng lẽ liền lặng lẽ, cũng không trả lời đối chủ nhiệm Vương khẩn trước hỏi, "Hứa chủ nhiệm, hắn tình huống như thế nào? Có nắm chắc hay không ạ?" Hứa Dương trầm giọng nói, nói Có năng chất hay không, chỉ thì biết. Mấy người đều có chút kinh nghi nhìn Hứa Dương, Hứa Dương nói lời này, lộ vẻ được giọng có chút lớn à Lưu Hà Quân vậy rất muốn làm ra kinh ngạc diễn cảm, có thể hắn rất cố gắng, còn cứ thế không làm được. Mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn nội tâm lại đặc biệt tin tưởng Hứa Dương có thể làm được. Chương 408, Thoát hiểm. Chương 408, Thoát hiểm. Hứa Dương nói nói, ngươi tình huống nha, quả thật đã đến nghiêm trọng trình độ, chính ngươi cũng là tiền trung ý ấy. trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại đã đến vô cùng kỳ, thuộc về tránh khí mệt là trạng thái. Thân thể ngược lại không nóng lên. Sắc mặt trắng bệnh Tứ chi vậy bắt đầu có quyết nghịch biểu hiện đây là rất rõ ràng dương chứng truyền âm bệnh nhập má phân rõ ràng không nóng lên nhưng trên mình nhưng vẫn còn xuất hiện ở mồ hôi lúc này không cách nào cố bày tỏ âm dương bắt đầu cách quyết lại lùi sau phát triển thì sẽ đến đe dọa thời khắc lời này đi ra mấy người dối rít trong mày mọi người đều là hành bên trong đặc biệt đứng đầu bác sĩ ai có thể không biết bây giờ tình huống Hà đối chủ nhiệm phương nói bệnh tình chúng ta vậy đều biết chúng ta dùng phương án trị liệu cũng là ít khí có thể hồi dương thiếuịch cho nên chúng ta dùng nhânsâm phụ long ngẫ thiếuịch can hợp sinh mà tán sau đó sẽ phối hợp thuốc tây cùng nhau cứu chữa Nhưng mà hiệu quả không rất rõ ràng. Hứa Dương nói, không hiệu quả rõ rệt là bởi vì vì các ngươi phối ngũ và lượng thuốc không phải rất thích hợp. Cái khác mấy người cũng nghi ngờ nhìn Hứa Dương, cái phương án này cũng là đi qua rất nhiều tên láo trung y thảo luận đi ra ngoài, làm sao đột nhiên vậy đến Hứa Dương nơi này liền không thích hợp. Chỉ là những người khác cũng không có trực tiếp nghi ngờ, kết quả Hứa Dương chiến tích ở nơi này đây. Hứa Dương vậy nhìn ra bọn họ nghi ngờ, hắn nói, ứng đôi giống vậy tránh khí mệnh lạ, toa thuốc này vẫn là có thể dùng, nhưng là một khi bệnh người tới vô cùng kỳ, thậm chí bắt đầu âm dương cách quyết, vậy thì không đủ dụng. Lúc này cần phải kịp thời hồi dương cứu nghịch ích khí của cõi. Sống chết trước mắt, cứu dương là nhiều, tồn một chút dương khí liền hơn một phần sức sống. Mà đối với cố cởi, ta thích dùng vẫn là núi du thịt, này là cố cởi mạnh nhất. Như vậy đi, ta lần nữa định ra một cái toa thuốc, sau khi uống, một ngày đêm bên trong là có thể thấy được thành quả. Đối chủ nhiệm Phương và Trương Đức Trung hai mắt nhìn nhau một cái, đối chủ nhiệm Phương gật đầu, "Được, vậy thì phiền phải ngươi, hứa chủ nhiệm." Trương Đức Trung thì nói, "Bác sĩ hứa, ngươi mở xong toa thuốc có thể để cho ta xem một chút không?" Hứa dương thì nói, "Dĩ nhiên có thể." Bên này chuyện, Dương liền đi ra ngoài cho hắn kê toa. Hứa Dương đối với chữa trị nguy cấp trọng chứng vẫn là vô cùng thành thạo hắn mặc dù bị che giấu trí nhớ, ném tới bên này, nhưng là y thuật cũng không có bị che giấu đến phiên chữa trị nguy cấp trọng chứng bản lãnh. Hứa Dương tuyệt đối có thể xếp hàng cả nước trước mấy tên đi, nếu là Hứa Dương cũng không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể chứng minh thật sự là tánh mạng nên tuyệt. Hứa Dương chỉ là căn cứ mình kinh nghiệm ở phía trước y toa thuốc trên làm ra điều chỉnh, thật ra thì bên trong dấu cũng là phá lệ cứu tim canh đối phương, chỉ là muốn càng hợp Trương Đức trung bệnh tình một ít. Hiện tại chương Đức trung mặc dù bệnh tình đã đến vô cùng kỳ, nhưng là cũng không có đến đe dọa lúc, cho nên không như vậy nguy hiểm, nhưng là đơn thuốc cũng không thể nhỏ nhất định phải kịp thời ngăn chặn bệnh thế truyền đổi, nếu không rất nhanh liền sẽ đe dọa. Hứa Dương cho bọn họ mở đàng hoàng liền toa thuốc đối chủ nhiệm Phương vừa thấy liền lờ nụ người khổ. Sau đó hắn lại cầm đi cho Trương Đức Trung xem. Trương Đức Trung sau khi xem, cũng không khỏi cười lên, đã sớm nghe nói Hứa Dương chủ nhiệm dùng thuốc xính mạnh, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư chuyển. Hứa Dương nghiêm trang nói, không có biện pháp, không kịp thời nghịch chuyển bệnh tình, người biết rất nguy hiểm. Chú ý chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng, nói chính là hiệu quả nhanh. Thôi một chi hoãn, có thể liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, ngược lại thì làm lỡ bệnh tình, cái mất nhiều hơn cái được. Trương Đức Trung nhắm hai mắt, nói: "Được, ta đồng ý ngươi toa thuốc." Đối chủ nhiệm Phương không nhịn được đều nói: đức bên trong." Trương Đức Trung thở hào hỉ nói: "Các ngươi còn khác biệt phương án tốt hơn sao?" Đối chủ nhiệm Phương cũng không nói. Trương Đức Trung nói: "Sẽ dùng cái này đi, ta tin Hứa Dương." Dù sao lá hơn bảo vệ dài đã không còn, ta coi như cũng mất, đó cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Những lời này, cầm cái này mấy người cũng chẳng lợi hại. Hứa Dương vậy liền không có nói gì nhiều, trời đã tối rồi, hắn sau khi đi ra, liền đi. Còn như uống thuốc kết quả như thế nào, thật ra thì ngày mai sẽ có thể nhìn ra. Hứa Dương trở lại chỗ ở, theo thường lệ nhảy ra bệnh ví dụ và sách lý học đi ra xem. Nhưng mà tối nay, hắn làm thế nào cũng không coi nổi, tim một mực yên tĩnh không xuống. Hứa Dương nhìn ngoài cửa sổ đen tối đêm, tâm trạng rất phức tạp. À, cuối cùng hắn cũng chỉ là thật sâu thở dài một tiếng, vươn xuống trên tay sách lý học và bệnh án. Tối nay, không đọc sách. Hôm sau, bình minh. Hứa Dương nhận được điện thoại, mời hắn nhanh đi tỉnh trung Y viện cùng xem bệnh. Hứa Dương biết Trương Đức Trung uống thuốc sau phản hồi đã đi ra rồi. Hứa Dương liền nhanh đi liền tỉnh trung ý viện, vẫn là ngày hôm qua vậy hai, hai người lại mau mang Hứa Dương đi cụ Hứa Dương lại hỏi. Hắn tình huống như thế nào?" Đối chủ nhiệm Phương hồi nói, "Tối hôm qua đến hiện tại trước sau chi tiền hạ ngươi mở ngay ngắn một cái thuốc thuốc, hắn xuất mồ hôi đã dừng lại, tứ chi vậy sẽ ấm, thở dốc vậy ổn định." Đối chủ nhiệm Phương nói mặt mày hớn hở, thân sắc có chút kích động. Hứa Dương cũng là khẽ bước cảm. Hiểu được người đều biết, đây là ngăn chặn bệnh thế chuyển thay đổi mấu chốt, các hạng nguy hiểm tình huống cũng giảm bớt. Cái này thì chứng minh Hứa Dương toa thuốc thấy hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất tốt à chủ nhiệm Trương cũng bệnh nửa tháng, bọn họ là mắt nhìn hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại thật vất và bệnh tình có chuyển biến tốt, bọn họ có thể không kích động sao?" Đối chủ nhiệm phương xem Hứa Dương ánh mắt, cũng mau kính như thần sáng tỏ, quả nhiên là danh bất hư truyền ạ. Vào y gờ u sau đó, Trương Đức trung tình huống tốt hơn rất nhiều, tinh thần vậy khôi phục không thiếu, ngay cả nói chuyện cũng có khí lực. Hứa Dương lại lần nữa cho hắn làm chẩn đoán, mạch tượng cũng cùng chậm một chút, hôm qua hiện tượng nguy hiểm đã trừ cái này, chỉ là bệnh tạ như cũ không lui, còn cần tiếp tục dùng thuốc. Lần này, Trương Đức trung xem Hứa Dương ánh mắt vậy rất phức tạp. Hôm qua, hắn là cảm giác được mình có thể vậy phải chết, nhưng là hôm nay hắn nhưng lại từ tử vong tuyến trên vùng vây trở về. Trương Đức trung tâm tình rất phức tạp, hắn gặp Hứa Dương cho hắn chẩn đoán xong rồi, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi nói, nếu là sớm đi tìm ngươi tới, ngươi có phải hay không vậy có nắm chắc cứu lá y tá trưởng. Đối chủ nhiệm Phương và Lưu Hà Quân trong chốc lát cũng không nói. Hứa Dương rõ vẻ mặt vậy lặng lẽ liền lặng lẽ, sau đó hắn buông lòng Trương Đức trong tay, hắn nói, ngươi ngày hôm qua hỏi ta có chưa từng bị thua. Ta không trả lời, nhưng ta bây giờ có thể nói với ngươi. Có. Sức người cuối cùng không phải vấn năng, y thuật cũng có giới hạn, chúng ta là không có cách nào làm được có thể trị hết nơi có bệnh nhân. Chúng ta chỉ có đem hết toàn lực, không để y an nguy, không thẹn với lương tâm. Đối dậy chúng ta trên người mặc cái này thân áo khoác dài màu trắng. Giờ khác này, Trương Đức Trung rơi lệ. Ba ngày sau, Trương Đức Trung chuyển nhẹ chứng, bắt đầu tiến vào khôi phục kỳ. Lại qua một tuần, dần dần khỏi rồi. Hắn cuối cùng là từ tử vong tuyến trên lại lần nữa đi trở về. Cái này một chàng kháng không đại chiến, cần tổng kết độ quá nhiều quá nhiều. Dân tộc này, luôn có vui đầu hết sức làm việc người, cũng chỉ có liều mạng chống đối người, luôn có là dân xin mệnh lại người, cũng chỉ có xả thân cầu pháp người. Cuộc chiến tranh này không có bên thắng, có chính là chỉ là người trước ngã xuống người sau tiến lên, bất kể sống chết. Chương 409 Vẫn là bắt tay đi. Chương 409, vẫn là bắt tay đi. Hứa chủ nhiệm, có người tìm. Hứa Dương mới vừa đi thăm dò hoàn phòng, liền nghe gặp có bác sĩ tới đây cùng hắn nói. "Ai à?" Hứa Dương hỏi đối phương trả lời, nói là tỉnh Trung Ý viện tới bác sĩ, có chuyện tìm ngươi. "Tỉnh Trung Ý viện?" Hứa Dương có chút nghi ngờ, sau đó hỏi đối phương ở nơi nào sau đó, liền đi tìm. "Ngươi tốt, Hứa Dương chủ nhiệm." Đối phương không có tới đây bắt tay, chỉ là hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái. Hứa dương muốn đưa tay đi ra ngoài, nhưng mà cảm thấy hiện ở nơi này bệnh truyền nhiễm có chút lợi hại, vẫn tận lực thiếu tay chân tiếp xúc tương đối khá. Hắn liền vậy không đưa tay, vậy gật đầu một cái, sau đó có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là người nào?" Đối phương là đeo đồ che miệng mũi tới đây, Hứa Dương mình tự nhiên cũng là đeo đồ che miệng mũi cho nên Hứa Dương tạm thời vậy không nhận ra được đối phương là ai, nhưng là đối phương nhưng là nhận ra Hứa Dương đối phương nói: "Ta là Trương Đức Trung." "À." Hứa Dương đáp một tiếng, sau đó lại lên hạ nhìn Trương Đức Trung một mắt, nói: "Ngươi khỏi rồi." Trước Hứa Dương cho hắn cứu chữa sau khi thoát hiểm, đến tiếp sau này lại cho hắn giữ lại mấy cuốn thuốc, sau đó chính là chính bọn họ bệnh viện bác sĩ đó nhận Hứa Dương kết quả là bị mời đi cùng xem bệnh bệnh tình thoát hiểm không có gì đáng ngại, hắn cũng sẽ không quản lý. Chỉ là không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại tới tìm mình. Trương Đức Trung nói, "Đúng, cái này cũng phải cảm tạ hứa chủ nhượng ngươi." Hứa Dương khách khí nói, "Không cần khách khí, thấy thuốc buồn phận mà thôi." Trương Đức Trung nói, "Cần phải biểu thị cảm tạ." Dừng một chút, Trương Đức Trung lại nói, "Bác sĩ hứa, không biết có hay không cơ hội có thể xem xem ngài cứu chữa nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh bệnh ví dụ đâu?" Hứa Dương thì nói, "Có thể à, không thành vấn đề ạ, ngươi lại ở chỗ này thấy thế nào? Vẫn là lấy về xem." Trương Đức Trung nói, nếu như có thể mang đi từ từ đọc và tìm hiểu, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Hứa Dương gật đầu một cái, "Phải, vậy ta chờ một chút tìm người cho ngươi điều ra." Trương Đức Trung nói, "Vậy thì cảm ơn nhiều." Hứa Dương nói, "Như vậy đi, nếu không ngươi đi trước phòng làm việc của ta cùng đi." "Được." Trương Đức Trung gật đầu đáp ứng. Trong phòng làm việc, Trương Đức Trung nhìn mấy cái Hứa Dương đang cùng hồ sơ bệnh lý, hắn có chút thán phục, sau đó lại ngẩng đầu xem Hứa Dương, trịnh trọng nói, "Bác sĩ Hứa, lần này bệnh dịch, thật may có ngươi." Hứa Dương chợt cười, hắn đầu một cái, "Không thể như thế nói, mỗi cái người đều là anh hùng." Ta có thể làm được thật ra thì rất có hạn. Trương Đức Trung lặng lẽ liền lặng lẽ, còn nói, ta hiện tại thân thể vậy khôi phục xong hết rồi, sắt còn không kết thúc, ta trở về sau đó, liền phải tiếp tục tham gia cứu chữa. Hứa Dương gật đầu, được. Trương Đức Trung tay ở trên y phục bắt bắt, sau đó nói, cùng cái bệnh này kết thúc, ta mời người uống trà. Hứa Dương cười, lại có người muốn mời hắn uống trà, bọn họ trong bệnh viện còn mở ra một đồ bàn đây. Trương Đức Trung gặp Hứa Dương không trả lời, hắn tạm thời cũng có chút khó hiểu, sau đó hỏi, là không tiện sao? Hứa Dương lắc đầu một cái, sau đó nói, không có, là nghĩ tới chuyện khác. Thật ra thì Không cần khách khí như vậy." Trương Đức Trung nghiêm chỉnh trọng nói, "Cần phải mượn, nếu như không có ngươi, ta có thể đã chết." Hứa Dương nói, "Không cần để trong lòng, ngươi nếu là cảm thấy không thiếu ta chút gì, sau này ta cần ngươi trợ giúp thời điểm, ngươi sẽ giúp ta một lần là được." "Được, không có vấn đề." Trương Đức Trung đặc biệt nghiêm túc đáp ứng. Hứa Dương cũng chỉ là cười một tiếng. Nơi này bệnh ví dụ tư liệu vậy đều ra một phần chia. Trương Đức Trung cầm tương quan bệnh ví dụ, "Phải đi, mọi người đều rất bận rộn, vậy không, có ở đây chiều đãi hắn." "Vậy ta phải đi, cáo từ, Hứa chủ nhiệm." Chương Đức Trung hướng Hứa Dương tạm biệt. Hứa Dương nói, Trương Đức Trung xoay người, chuẩn bị đi, có thể hắn lại đột nhiên lại quay lại, đưa tay ra nói, "Còn vẫn là bắt tay đi." Thửa Dương ngẩn ra sau đó, cũng cười đưa tay ra, "Được." Hai người bắt tay. Trương Đức Trung thấp giọng nói nói, "Cảm ơn." Thửa Dương nhưng không nói gì. Trương Đức Trung đi. Thửa Dương nhìn hắn lưng ảnh, ánh mắt có chút kinh ngạc, tựa hồ trong đầu lại mơ hồ muốn tránh ra thứ gì tới, hắn tựa hồ cảm thấy Trương Đức Trung rất trọng yếu tự như. Cuối cùng, Thửa Dương có chút mê mợi lắc đầu một cái, đi trở về. Kháng không vẫn còn tiếp tục, bệnh dịch nhưng lan tràn ra, nhiều đều ở đây báo cáo bệnh tình. Ngược lại là Quảng Đông bên này kinh nghiệm thành thạo sử trí thích hợp, ngược lại thì cho chấn áp lại. Linh nam trung ý ở lần này lại trên trên, biểu hiện cực kỳ mắt sáng, để cho thật là nhiều người cũng đổi mới đối trung y nhận biết. Liên liên tổ chức y y tế thế giới đều khen liền trung y biểu hiện ở phía sau kỳ, Hứa Dương vậy so mời chạy tới các nơi đi tham dự chỉ định trung y phương án, bao gồm một loại cách hứa cảng, bọn hắn chết mất trước tiên rất cao, cũng là giai đoạn trước đánh chết không chịu dùng trung ý thuốc đông y Hứa Dương cũng đi qua giúp bọn họ chỉ định trung ý phương án, cùng đi hai cái nữ đại phu trực tiếp bị bọn họ lưu lại toàn bộ hành trình chỉ đạo, liền Hứa Dương mình trở về ở nơi này trận không có khói. Xuống trên chiến trường, Hiện ra rất nhiều không thể coi nhẹ người và chuyện ở bất kỳ một cuộc chiến tranh bên trong, luôn là có anh hùng ở thật ra thì Hứa Dương cũng là anh hùng, chỉ là hắn không thích tuyên truyền, Trung Ý cũng không sợ trường tuyên truyền mình. Cho nên mặc dù Trung Ý làm rất nhiều chuyện, có thể vẫn là không có người biết. Thậm chí ở sau đó Quan Phương ăn mừng trong buổi họp, cũng tận lực xóa sạch Trung Ý tồn tại, cũng không mời Trung Ý đi. Về phần đang nhân dân trong lòng thì càng khỏi phải nói. Bất quá luôn có sẽ nhớ, cũng chỉ có người sẽ đem bọn họ câu chuyện nói cho tất cả người nghe. Cuộc chiến tranh này rất khổ, đánh rất khó khăn. Có thể càng cái loại này chật vật chiến đấu, càng có thể rèn luyện một người cũng có thể rèn luyện toàn bộ chữa bệnh hệ thống. Lần này kháng không bên trong, thật ra thì mọi người tài rất nhiều rất nhiều ngã nhào, ném sưng mặt sương núi. Đáng tổng kết độ, quá nhiều quá nhiều. Ngã xuống cũng không đáng sợ, đáng sợ là phủi mông một cái lên đi, cái gì cũng không để ý thật may, dạy bảo không phải theo gió qua. Lần kế nhất định có thể làm tốt hơn. Tháng 6. Theo thời tiết ấm lên, khí hậu từ từ thay đổi. Cái này đáng sợ bị bệnh lâu ngày vậy rốt cuộc rút lui, loài người cũng không có đánh bại nó, chỉ là nó bỏ qua loài người. Bận rộn gần nửa năm nhân viên y tế rốt có thể thở phào một cái. Hứa Dương vậy thực hiện hắn cam kết, mời mời mọi người ăn cơm. Hứa chủ nhiệm lần đầu tiên mời ăn cơm, mọi người vậy không làm thịt hắn, chính là chọn một cái thông thường hiệu ăn. Trên bàn cơm, Hứa Dương không quá thói quen náo nhiệt như vậy, chỉ là mỉm cười ăn uống. Ngược lại là những người khác rất hưng phấn, cùng ly đồ chén, vô cùng náo nhiệt, chàng này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mọi người cũng có rất nhiều tâm trạng muốn khơi thông. Hứa Dương ăn uống một hồi sau đó, liền đi ra ngoài. "Hứa Dương!" Phía sau có tiếng kêu vang lên, Dương nghiêng đầu nhìn, là Mã chủ nhiệm, lão Mã đồng chí gọi tới. Lão Mã tiến lên hỏi, "Làm sao, không thích bên trong náo nhiệt?" Hứa dương chỉ làm mỉm cười lắc đầu một cái không có bên trong mùi khói quá nặng ta đi ra thấu giọng chương 410 tin giữ chương 410 tin giữ mã chủ nhiệm vừa cười nói có thể ăn hứa dương mời cơm thật là không dễ dàng àứa Dương thì nói vậy ngươi còn không nhanh đi về ăn nhiều hai miệng mã chủ nhiệm nói đoạn thời gian này quá bận rộn khẩu vị cũng nhỏ rất nhiều hứa dương nhìn mã chủ nhiệm vậy rõ ràng gầy xuống dáng vẻ nói làm giảm cân hả mã chủ nhiệm chính là cười mà nói ta cũng không phải là người đẹp tuổi cũng đã cao không giảm hảứa Dương cười một tiếng liền muốn đi xuống đầu dưới mã chủ nhiệm hỏi Ngươi làm gì đi ạ?" Hứa Dương nói, "Trả tiền lạc, nếu không ngươi mời khách à, đẹp trai." Mã chủ nhiệm nhưng nói, "Ta đã mua xong một." "À?" Hứa Dương ngạc nhiên quay đầu. Mã chủ nhiệm cười hì hì nói, "Không phải đã sớm nói ta mời ngươi mà, hiện tại ta là không phải có thể danh chánh luôn tuận đi thắng bọn họ tiền." Hứa Dương không nói nói, "Vậy đánh cuộc không phải đã sớm giải tán sao?" Mã chủ nhiệm sững sốt một chút, "Phải không?" "À, ai nha, xong đời." Hứa Dương trong chốc lát giờ khóc trợn cười. Mã chủ nhiệm nói, "Được rồi, coi như là để cho ngươi chiếm ta tiện nghi, lần sau để cho ngươi mời vậy ạ." Ngụy phép, mời ta uống trà rồi." Hứa Dương vừa định trở về, miệng cũng giương ra, có thể rõ tình nhưng cùng ngay tức thì đọc lại như vậy. Mã chủ nhiệm gặp Hứa Dương giống như là đột nhiên định cách như nhau, hắn nghi ngờ hỏi nói, "Thế nào, ngươi không phải như thế vắt cổ chảy ra nước chứ? Một bữa cơm cũng có thể để cho ngươi sướng sờ ở chỗ này à?" Hứa Dương giương lên miệng từ từ khép lại, chóp mũi từ từ thở ra liên khí, ánh mắt vậy lập tức thì trở nên được phức tạp. Mã chủ nhiệm thì càng là nhìn không khỏi kinh ngạc, bởi vì ở hắn xem ra, Hứa Dương cả người khí thế cũng đổi được không giống nhau, giống như là biến thành một cái xa lạ người. Hứa dương cười khổ một tiếng, đưa tay sách ra sách mình khố đai lưng, khố đai lưng siết sao chói buộc bụng của hắn, để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Thửa Dương ngẩng đầu xem Mã chủ nhiệm, ngừng lại một chút, ánh mắt phức tạp hơn, hắn lại cười khổ một tí, nói, chỉ sợ là không có cơ hội mời ngươi ăn cơm, bữa cơm này tiền cũng không có cơ hội còn đưa ngươi. Mã chủ nhiệm kinh ngạc nói, "Vệ vệ nha, lúc đầu ngươi ít năm như vậy không cùng mọi người cùng nhau ăn cơm vui đùa, không phải bởi vì ngươi cô độc không học quần, ngươi chính là bỏ không được tiền ạ?" Cũng quá xem nhẹ tao kiệt. Thứ Dương lắc đầu cười khổ, "Không phải, là ta phải đi." Mã chủ nhiệm không rõ cho nên hỏi, "Ngươi đi đâu vậy?" Hứa Dương nói, 18 năm sau. Mã chủ nhiệm đều nghe vui vẻ, ngươi muốn chi ta, 18 năm sau lại là một cái hào hán. Hứa Dương nhìn về phía Mã chủ nhiệm, nói nói, tiền là không có biện pháp còn đưa ngươi, cho một mình ngươi trọng yếu đề nghị. Mã chủ nhiệm nghi ngờ nói, cái gì đề nghị? Hứa Dương nói, có tiền, lại đi mua căn hộ. Không có tiền, mượn chút tiền lại đi mua một bộ. Tốt nhất mua ở Thẩm quyến. Mã chủ nhiệm lại là đầu góc mơ hồ, ta lại không có ở đây Thẩm quyến công tác, ta qua bên kia mua phòng làm gì? Hứa Dương nói, đừng để ý như vậy chút ít, để cho ngươi mua liền mua à không sau đó. Xem xem trên mạng có hay không mua tiền tì tơ mua chút để đi, nhớ đánh chết chớ bán ả người tốt nhất viết xuống. Haha! Ha. cái gì ép? Ở đâu vậy còn phù bán? Mã chủ nhiệm nghe được một mặt mơ hồ. Hứa Dương lại không có trả lời nữa mã chủ nhiệm, hắn than nhỏ một tiếng, chính là không ăn được hắn mời uống trà. Hứa Dương nhìn về phía trong phòng VIP mặt bữa tiệc linh đình, Hứa Dương trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó vừa nhìn về phía mã chủ nhiệm, hắn nói, gặp lại, làm mã. À. Mở mắt, bình minh. À, Hứa Dương chỉ cảm thấy đầu mình có chút đau. Tối hôm qua bị lạnh liền sao? Thứa Dương cảm giác có chút khó chịu, đầu có chút choáng váng choáng váng trầm trầm, hắn cảm giác mình xem là làm một cái rất dài mộng. Trong mộng nội dung rất xuất sắc, thật giống như còn có rất nhiều người, nhưng mà tỉnh liền sau đó, về lại ức, nên cái gì cũng không nhớ nổi, miễn cưỡng suy nghĩ đầu thì càng có chút nặng. Thứa Dương lấy mấy cái huyệt vị bóp nhẹ một hồi, choáng váng trầm đầu mới thoải mái một ít. Ai? Thứa Dương đột nhiên nghi ngờ một tiếng, hắn nhớ ra rồi, tối ngày hôm qua thật giống như hệ thống xuất hiện qua ạ, là để làm gì? Hứa dương lại không nhớ nổi. Hứa dương nhanh chóng nhắm mắt lại, muốn gọi ra hệ thống nhưng chỉ gặp hệ thống đánh một cái khung đối thoại, bên trong chỉ có một hàng chữ. Hệ thống đang bảo vệ bên trong. Thửa Dương ám tối một tiếng, cái gì phá cho vui. Thửa Dương mở mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn xuống lầu mua chút điểm tâm đi lên. Trong nồi cơm điện mà sớm đã có đúng lúc sắp tốt cháo. Cái này ba phòng hai sảnh, hiện tại vậy ở đậy, Thửa Dương mở gian, giơ bánh một gian, sau đó cao lão một gian. Cao lão như vậy danh thủ quốc gia cũng tới Vân huyện, trong huyện đương nhiên là cầm gia đại nộ tốt nhất. Chỉ là cao lão không dự định ở trong huyện cho hắn chuẩn bị nhà. Hắn chỉ muốn ở tại Hứa Dương nơi này, nhân tài làm dĩ nhiên là tôn trọng cao lão lựa chọn, cho nên một đời danh thủ quốc gia liền vùi ở liền Hứa Dương, cái này nhỏ cái phòng nhỏ bên trong. Buổi sáng, một người già hai thiếu ăn chung điểm tâm. Từ cao lão ở sau khi đi vào, Diêu Bính cũng trung thực rất nhiều, cụ thể đồng hồ bây giờ ở địa phương nào đâu? Chính là hắn buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, đều còn ở xem sách thí học. Hứa Dương gặp hắn vậy làm bộ dáng vẻ, khí cũng không đánh vừa ra tới. Hứa Dương tức giận mà nói, "Này, ngươi xong trưa, có thể hay không ăn nhiều cơm?" Diêu Bính nhưng nghiêm trang nói nói, biết cái gì?" Ta cái này gọi là bắt hết thể có thể lợi dụng lặt thẻ thời gian học tập, tư tư bất quyện, mới có thể có thành tựu. Đúng không, cao lão? Cao lão đang uống trà đâu? nghe vậy, cũng gật gật đầu một cái, không sai. Diêu Bính gặp cao lão khen ngợi hắn, nhất thời càng phấn khởi, ai nha, cuốn sách này vốn kiến thức cả, nhìn thật tâm à, so điểm tâm tốt ăn nhiều. Ta xem sách, cũng bất giác được đói. hắc. Hứa Dương đoạt lấy liền ở trên tay hắn bánh bao, tức giận nói, vậy ngươi liền chớ ăn. Diêu Bính nhất thời tức giận, ai, ngươi tại sao như vậy ạ? ta điểm tâm làm gì? Hứa Dương nói, ngươi không phải chưa thấy được đói không? Cũng bất được đói. Còn ăn cơm làm gì? Diêu Bính có lý chẳng sợ nói, ta vậy chỉ là trong lòng chưa thấy được, về sinh lý vẫn là đó nhà. Người cầm bánh bao con ta. Thửa Dương tức giận cầm nửa cái bánh bao ném đưa cho hắn, người ngày thường đa dụng điểm công à, cũng biết làm cặn, lúc ăn cơm làm bộ làm tịch cho hai xem. Diêu Bính lại phải tức giận. Cao lão nhất thời đem lời đầu nhặt lấy, cho ta nhìn, cho ta nhìn. Phốc. Thửa Dương không nhịn được, bật cười. Diêu Bính mặt nhất thời hắc, trời ạ, làm nửa ngày, người ta cao lão trong lòng rõ ràng đâu, thì ra như vậy tha một vòng, thằng hề lại là chính ta đi trên đường đi làm. Diêu Bính còn buồn buồn không vui. Hàn Đôi Hứa Dương nói: "Ai, Hứa Dương, ngươi có thể hay không không tháo ta đai? Ta đang muốn ở cao lão trước mặt biểu hiện biểu hiện đâu, ngươi một tháo đai, để cho ta như thế nào đi nữa làm? Ta còn muốn bái nhập cao lão môn hạ đây." Hứa Dương nhưng nói: "Ngươi nha, muốn điểm đang chiêu đi, mù hầu tạ." Diêu Bính truy đổi ở phía sau kêu nói: "Ai, ta chiêu này không tốt sao? Vậy ngươi cho ta cây cái chiêu hả?" Hứa Dương lý cũng không để ý tới hắn đi đến trung y viện mới việc cũ, Hứa Dương mới vừa đi vào liền biết được liền một cái tin dữ. Quốc y đại sư, đang thiết lão tiên sinh, từ lời, chương 411. Chương nút chung Chương 411, Chương Đức chung. Hứa Dương khi biết tin tức này thời điểm, trong đầu nhất thời bối rối một tí. Là Tao Đức Hoa cùng Hứa Dương nói tin tức, thành tựu nhất có thể lẫn vào Đóa Hoa giao tiếp, hắn hiện tại liền phụ trách mới viện khu nơi này xây dựng công tác, cho nên hiện tại mỗi ngày chạy qua bên này. Tao Đức Hoa cũng không thắng tổn thức nói, à, thật sự là quá đáng tiếc, mất đi một vị quốc ý đại sư à bất quá đặng lão vậy hơn 100 tuổi đã là rất cao tỏ. Hứa Dương diễn cảm từ từ đổi được thần thờ đứng lên, sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Tao Đức Hoa cảm khái hai tiếng, liền nhanh chóng đổi tâm tình. Hắn vậy không gặp qua Đặng lão, vậy không có cảm tình gì chỉ là đối một cái đức cao vọng trọng chung ý thái đầu qua đời mà cảm thấy tổn thức mà thôi. Tao Đức Hoa đang chuẩn bị cùng Hứa Dương nói bên này kiến thiết sự việc, hắn lời nói còn chưa có đi ra đâu, vẫn mắt đã nhìn thấy Hứa Dương trên mặt đau buồn vẻ. Mặc dù Hứa Dương nhắm mắt lại, mặc dù hắn biểu tình trên mặt không phải rất nhiều, nhưng Tao Đức Hoa còn rõ ràng nhìn thấu Hứa Dương trên mình tàn mát ra đau buồn. Tao Đức Hoa lúc ấy thì ngây ngẩn. Tình huống gì? Hứa Dương như thế bị thông sao? Trước kia vậy không có nghe Hứa Dương đi qua Quảng Đông à? Hắn hẳn cùng Đặng lão không có cùng xuất hiện mới là à? Cái này đau buồn. Làm sao như thế đau buồn à? Tao Đức Hoa lập tức lại bắt đầu hoài nghi mình. Có phải hay không mình biểu hiện có chút không đủ phong phú? Mẹ ruột hi, tình huống gì nha? Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cửa bị đẩy ra, bên ngoài đi vào một người, là Tôn Tử Dịch. Ơ, Tôn bác sĩ, ngài khỏe ngài khỏe. Tao Đức Hoa đối Tôn Tử Dịch đặc biệt khách khí, bỏ mặc từ cái phương diện kia hắn cũng được tôn trọng Tôn Tử Dịch à đến phiên y thuật, người ta có cấp tỉnh chuyên gia trình độ, đến phiên bối cảnh xuất thân, vậy thì càng khỏi phải nói. Tôn Tử Dịch nhưng căn bản không có để ý Tao Đức Hoa, hắn trực tiếp chạy đi vào, rơi lệ mặt đầy. Tao Đức Hoa nhìn một ngụm. Tôn Tử Dịch nhẹ nhàng nói nói, Đặng lão? Từ lời Tào Đức Hoa trận tròn mắt, cảm tình sâu như vậy đây. Ta biết. Hứa Dương thanh âm đều có chút run, lại mở mắt thời điệm, Hứa Dương hai con mắt đã đỏ, khỏe mắt cũng có trong suốt. Tào Đức Hoa cái này mới rốt cục xác định là hắn lãnh đạm, người xem người ta cảm tình biết bao dư thừa à mẹ giật hỉ, khó khăn trách mình lăn lộn lâu như vậy, vẫn là trong huyện một cái nho nhỏ phòng bàn phó chủ nhiệm. Cái này rõ ràng chính là cảm tình không được, ảnh hưởng sĩ độ ạ. Tào Đức Hoa dùng sức bóp mình thịt, mặt đều đau rút da quất, có thể rắn là kìm không ra nước mắt tới. Vậy làm sao khó như vậy hả Hứa Dương chậm rãi ra một hơi, miệng cứng bình phục tâm tình, sau đó đối Tào Đức Hoa nói: Tào chủ nhiệm, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Tôn Tử Dịch trò chuyện một chút." Tào Đức Hoa ngẩng đầu xem xem hai người, "Được." Hắn cảm giác mình bị bài xích ra ngoài. Sau đó hắn lại nhanh chóng túi lầu xuống, trong lòng suy nghĩ bi thương nhất sự việc, sau đó cố làm nhẹ nào, "Ùm, các ngươi nén bi thương." Hứa Dương vậy có chút bất ngờ nhìn xem Tào Đức Hoa, hắn hỏi, "Ngươi cùng Đặng Lao có đồng thời xuất hiện?" Tào Đức Hoa lắc đầu, khổ sở nói nói, "Cũng không đồng thời xuất hiện, nhưng mà trung ý giới mất như thế một vị thái đầu, trung ý giới lại mất một vị dẫn quân nhân viên, làm sao có thể không làm người ta đau buồn ạ?" Tôn Tử Dịch vậy nhìn về phía Tào Đức Hoa, Trong mắt cũng nhiều rất nhiều hảo cảm. Hứa Dương vậy gật đầu một cái. Tào Đức Hoa suy nghĩ một chút, lại nói, nếu không ta đi tổ chức một cái lễ truy điệu, sau đó khai triển một cái học tập lao quốc y tinh thần hoạt động, tốt để cho chúng ta trong hậu bối chữa bệnh cho người có thể thừa kế người xưa bước chân lại lần nữa đi tới trước. Trước nhất, Tào Đức Hoa còn có chút làm bộ, nhưng là đến phía sau, hắn nói liền rất thật tâm thật ý Hứa Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy xử lý như vậy vậy rất tốt, những công việc này động hắn cũng sẽ không làm, vậy vẫn là cần Tào Đức Hoa đi xử lý. Vì vậy, Hứa Dương nói nói, tốt lắm, vậy chuyện này liền phiền phái Tào chủ nhiệm ngươi. Tào Đức Hoa lập tức cả người chấn động một cái, phấn chấn nói, "Ta sẽ đi ngay bây giờ làm, nhất định làm xong." Sau khi nói xong, Tào Đức Hoa đón Tôn Tử Dịch ánh mắt tán dương sải bước ra cửa. Tào Đức Hoa sau khi ra cửa, Tôn Tử Dịch mới ở Hứa Dương trước mặt ngồi xuống, hắn thở dài một tiếng, mặt mũi đau buồn, hắn nói, "Hứa Dương, ta tối hôm qua làm rất lâu nộm." Hứa Dương xem Tôn Tử Dịch. Tôn Tử Dịch lắc đầu một cái, có chút chán nản, nhưng là sau khi tỉnh lại, vậy không nhớ nổi nằm mơ thấy cái gì, chính là cảm giác quá cực kỳ lâu, thật giống như rất đặc sắc dáng vẻ. Về sau nữa, ta liền nghe được đặng lão từ đời tin tức. Ta rất khó chịu. Ta không khống chế được mình tâm trạng và nước mắt. Ta là Hàn Khổ Sở, nhưng ta không biết tại sao mình sẽ như thế bình thường, giống như là mất đi nhất đáng kính trưởng bối như nhau. Sau đó ta liền tới tìm ngươi, nhưng mà ta cũng không biết ta muốn tới tìm ngươi. Ta đến tìm ngươi làm gì nha? Ta cũng cảm thấy chính ta không giải thích được. Tôn Tử Dịch lấy tay bưng kín mặt. Hứa Dương trong chốc lát cũng không biết nên làm sao đáp, chỉ là lắc đầu một cái. Tôn Tử Dịch thật dài thở ra mấy hơi thở, miễn cưỡng bình phục tâm tình, hắn hỏi nói, "Đúng rồi, ta sư gia thế nào?" Hứa Dương nói, "Khá tốt đâu, không biết là không phải ở nhà." Tôn Tử Dịch cau mày nói, Để cho hắn một cái lão nhân ra một người đợi ở nhà vậy không tốt lắm đâu." Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Cũng vậy, muốn không ở bên này tìm một phòng làm việc, để cho cao lão vậy đến đây đi." Tôn Tử Dịch sững suốt một chút nói, "Ta sư ra đã ngừng trần. Hứa Dương nói, "Chưa nói để cho hắn chữa bệnh, tới bên này tùy tiện làm chút gì, xem đọc sách, sửa sang lại sửa sang lại bệnh ví dụ, tùy tiện làm chút gì đều được." Cụ gia sợ nhất cô độc, ở nhà càng đợi càng cảm thấy cô đơn. Tôn Tử Dịch suy nghĩ một chút, vậy gật đầu một cái. Trước hắn sư gia luôn chỉ có một mình, mặc dù có người chiếu cố hắn sinh hoạt, nhưng khẳng định vẫn là cô độc. Được. Tôn Tử Dịch đứng lên, hắn nói, "Vậy ta đi mang tà sư ra tới đây." Ừ, Hứa Dương vậy gật đầu một cái. Tôn Tử Dịch rủi mắt một cái, rất nhanh liền đi ra ngoài. Hứa Dương ở trong phòng làm việc trầm mặt một hồi, hiện tại mới viện khu liền chia cho trong bọn họ y sử dụng, cho nên hiện tại vẫn là vô cùng chống trải. Hứa Dương cũng được chia một cái rất lớn người phòng làm việc, đây là trước kia lão bệnh viện huyện thời kỳ viện trưởng phòng làm việc. Hứa Dương thở dài một tiếng, bóp nặng ấn đường, mở ra trên bàn làm việc máy vi tính, hắn có chút không quá thói quen dùng lục soát chức năng. Trên màn mỗi cái truyền thông cũng đều ở báo cáo đặc lao từ đợi sự việc. Thứ Dương trong lòng cũng thật không là tư vị. Chẩn đạo tương quan đưa tin, ở phía trên thấy được như vậy một cái, Quảng Đông Trung Y viện phó viện trưởng Trương Đức Trung nói, đặng thiết đào lao trung y ở sặt thời kỳ, không để ý 87 tuổi cao niên, kiên trì thân chức sĩ tốt, mỗi ngày tự mình kiểm tra phòng. Hồ Trương Đức Trung. Hứa Dương lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa Dương lại đang trong máy vi tính tìm tòi Trương Đức Trung, tìm kiếm cung nhảy ra chính là Trương Đức Trung là tỉnh trung y viện phó viện trưởng nhãn hiệu. Trương Đức Trung. Hứa Dương lại nhẹ nhàng đọc một tiếng, mắt lộ ra suy tư. Chương 412. Thanh danh bên ngoài. Chương 412, thanh danh bên ngoài. Hứa Dương đi ra phòng làm việc. Mới viện khu bên này vẫn chưa có hoàn toàn xây xong, định xong phải tới những cái kia bác sĩ còn ở lục tục tới đây, bởi vì bọn họ nguyên bản đơn vị bên này muốn nghỉ việc, cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý đây. Cho nên mới viện khu bên này còn không có tiếp nhận bệnh nhân, nhưng là vấn huyện trung Ý viện danh tiếng cũng đã truyền ra ngoài. Năm ngoái Lưu Cảm thời điểm, cũng đã danh tiếng bên ngoài. Hiện tại cũng không biết ai truyền, nói là vấn huyện tới bên này một nhóm siêu châu trung y y, nói là chuyên trị tất cả loại nghi nan tạp chứng, thậm chí cũng mau bao trị bệnh. Cho nên quá nhiều người bên ngoài cũng đều mộ danh tới. Trước mặt Trương Khả còn cùng Hứa Dương gọi điện thoại, nói chuyện này Nàng ở trên mạng vậy phát hiện không thiếu qua loa sao tác người, còn có người không biết từ nơi nào bắt được Hứa Dương mấy cái bệnh ví dụ. Như vậy dùng từ và thổi phong giọng, đều đã phải đem Hứa Dương chế tạo thành không gì không thể thần y ý, ý rất nhiều hệ chặt công số còn có một chút truyền thông cũng truyền tái. Trên internet, an cấp bản quyền thành thánh, mô phỏng thành thánh, vậy không người chống đỡ đọc bản chính nhỉ? Cho nên Trương Khả hiện tại vậy còn ở truy xét tới cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, nàng vậy cảm thấy đầu ngọn gió có chút không đúng. Trước kia bị đen thảm như vậy thời điểm, Trương đều không khẩn qua. Bây giờ bị Tư Dương, nàng ngược lại thì khẩn trương. Hứa Dương cũng có chút nhức đầu. Có chút tham đồ danh lợi người biết mình bị như vậy thổi nâng, khẳng định lâng lâng trời cao, nhưng là hứa dương không giống nhau, hứa dương biết danh lợi là nhất hại người đổ. Một khi bị định tính thành thần y, tiêu trung ý trên căn bản thì xong rồi. Bởi vì sẽ có liên tục không ngừng tất cả loại không chứa khỏi bệnh lạ đến tìm ngươi, một khi ngươi không chứa khỏi, vậy làm tiền đã tới rồi, ngươi là thần ý ạ, ngươi làm sao có thể không trị hết chứ? Cho nên phải không được bao lâu, danh tiếng thì phải đuổi, thậm chí còn sẽ chọc cho trên rất nhiều cái khác phiền toái, bởi vì rất nhiều bệnh nhân là một chút đạo lý đều không nói, cho nên thần y bình thường cũng không kết quả gì tốt. Chữa bệnh loại chuyện này, muốn nghiêm cẩn khách quan vốn là không người có thể bao trị bách bệnh à, thậm chí danh thủ quốc gia cũng có thể đang bình thường cảm mạo trên hồ nước, cho nên đảm nhiệm hà thần y đều là lưu manh ngu bẩn. Dĩ nhiên, ngươi nếu là mình mắt cao hơn đầu, vậy ngươi chính là mình tìm chỗ chết. Thầy thuốc, kiêng kỵ nhất phù sát. Trên internet sự việc có chương khả nhìn chằm chằm, Hứa Dương vậy rất yên tâm, hắn liền hướng vấn huyện trung ý viện trụ sở chính bên kia đi. Vấn huyện trung ý viện bây giờ là thật châu bò, một cái nho nhỏ cơ tầng trung ý viện, hai cái viện khu. Lão viện khu hiện tại vậy rất nhiều bệnh nhân, nhất là khoa trung ý bên này, tới rất nhiều vùng khác xin chữa bệnh mỗi ngày đều là đợi Ngày hôm nay Hứa Dương ở Trung Y viện treo phòng khám bệnh, hắn chỉ là tới xem một chút. Trước kia Hứa Dương là ở mình Tâm đường xem mạch làm chủ, Trung Ý viện bên này là cuối tuần mới tới, sau đó ngày thường có nhu cầu mời hắn cùng xem bệnh hắn vậy sẽ tới xem xem. Nhưng hiện tại không giống nhau, Hứa Dương công tác trọng tâm chuyển đến Vân huyện Trung Ý viện bên này. Trương Khả bên kia có chút thời điểm sẽ lầm bầm mấy câu, nhưng vậy không ngăn Hứa Dương, nàng biết Hứa Dương muốn làm là cái gì, cho nên cũng sẽ không ngăn hắn. Hứa Dương ở hậu trần nhìn bên này một vòng, đang chuẩn bị rời đi, nhưng gặp một đôi vợ chồng đi đường mệt nhọc mang một đứa nhỏ đi lên. Bọn họ gặp Hứa Dương cũng là ăn mặc áo khoác dài màu trắng liền nhanh chóng tới đây hỏi, "Bác sĩ, ngươi tốt, cái đó Hứa Dương." Hứa Dương còn có số không? Hứa Dương hơi ngẩn ra, sau đó nói, "Hứa Dương số, cái này tuần lễ đều đã treo xong rồi." Cái này đôi vợ chồng nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, vậy trượng phu lại hỏi, "Vậy, như vậy bên ai xem nhi khoa tương đối lợi hại ạ?" Hứa Dương đã ở nhìn kỹ bọn họ mang theo đứa bé này sắc mặt, Hứa Dương hồi nói, "Tầm nô sinh, hắn ngày hôm nay sẽ mà đây." Vậy trưởng phu làm khó nói, "Chúng ta mới vừa trước mặt ở lấy số địa phương hỏi, nói là tiệm đại phu hôm nay số vậy treo xong rồi." Hứa Dương nhíu mày một cái, vẫn huyện trung y thanh minh bên ngoài, hiện tại đi cầu y hỏi thuốc quá nhiều người, nhất là mấy cái này nhất có thể chịu nổi lão đại, hào tử cũng là rất đầy. Nếu không phải Hứa Dương để cho người nghiêm nghị đả kích con bò, hiện tại bệnh viện bên ngoài vây quanh liền tất cả đều là vẽ chợ đen quân luôn. Hứa Dương nói, như vậy đi, các ngươi cũng có thể tìm cái khác đại phu xem xem, bên này bác sĩ trình độ cũng còn có thể. Các ngươi nếu là nếu không phải là tìm tầm ngô sinh xem, nếu không liền xếp đội đợi một chút đi. Sau khi nói xong, Hứa Dương liền chuẩn bị rời đi, chính hắn cũng có rất nhiều chuyện tình phải làm đây. Cái này đứa nhỏ, nhìn cũng không quá nghiêm cẩn. Vọng Trần vậy khá tốt, mình đứng thẳng, vậy rất có tinh thần, không phải cái gì cấp chứng. Cái này đôi vợ chồng vậy một mặt khổ não. Thế tử trách móc nói, đều do ngươi, ta để cho ngươi trước thời hạn hẹn trước chuyên gia số, ngươi không không chịu, ngươi xem xem, bây giờ biết muốn đợi tới khi nào à? Triệu Phú ủy quát nói, ta hỏi qua rồi, bên này cũng để nhà. Ta, ta đây không phải là cho rằng bên ngoài có vé chợ đến mà, chúng ta trước đi thành phố trung y viện thời điểm cũng không phải là đi con bò bên kia mua chuyên gia phiếu mà, ta nào biết nơi này không có ạ? Thế tử lại trách nói, vậy làm sao bây giờ? Nhà bên kia còn có chuyện đây. Đây không phải là một chuyến tay không, ngươi thật sự là. Trợ phụ không nhịn được nói, ngươi trách ta làm gì? Ai, thế nào, treo không tới tìm bác sĩ số, các ngươi cũng có thể treo cái khác bác sĩ nhà. Từ Nguyên vừa vã đi ngang qua, nghe đôi vợ chồng này cãi vã, tốt sen vào chuyện của người khác hắn nhất thời câm một miệng. Cũng đi ra ngoài hứa Dương nghe Từ Nguyên dính vào, hắn cũng không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại. Hai vợ chồng xem Từ Nguyên, gặp đối phương vậy ăn mặc áo khoác dài màu trắng, biết hắn cũng là bác sĩ. Thê tử một mặt khổ não nói, chuyên gia số mất giáo, cũng chỉ có phổ thông phòng khám bệnh còn có số. Trợ nhất thời mắt từ ngực vừa chuyện, móc ra bóp tiền ở bên trong bắt mấy tờ đỏ đi ra, sau đó đến gần Từ Nguyên bên người, nhỏ giọng nói nói, "Cái đó, bác sĩ à, giúp một chuyện, chúng ta vùng khác tới hải tử bị bệnh, có thể hay không cho chúng ta tìm người chuyên gia xem xem?" Từ Nguyên nhất thời nuốt nước miếng một cái, có thể dương mắt đã nhìn thấy hành lang đầu kia đang nhìn chằm chằm hắn nhìn hóa dương, Từ Nguyên nhất thời cả người giật mình một cái, hán đại nghĩa nghiêm nghị nói, "Ai, ngươi mất đi cái này một bộ ạ, ta cũng không phải là loại người này." Trợ phu cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra trong bao tiền tất cả tiền, thì phải đi Từ Nguyên trong túi nhét, ta cũng nhiều như vậy, hỗ trợ một chút, hỗ trợ một chút. Tư Nguyên liền cùng mẹ bị đạp đôi tựa như, lập tức liền nhảy lên, "Ai, ngươi làm gì? Sợ gì đây? Lưu manh đùa bẩn ạ, ta báo cảnh sát." Trợ phu cầm một cái tiền, lập tức không biết làm sao. Thửa Dương vậy ở một bên nhìn giờ khóc dở cười. Tư Nguyên nói, "Ta cùng ngươi nói, bệnh viện chúng ta bên trong cũng không hưng cái này một bộ, ngươi muốn xem bệnh liền tránh nhi bắt kinh treo cái số xem bệnh, đừng đùa cái loại này dạ." Trợ phụ khổ nào nói, "Đây không phải là chuyên gia số cũng bị mất mà." Tư Nguyên lại nói, "Phổ thông số không là có mã, như vậy, ngươi đi treo cái phổ thông số, ta vội tới ngươi hải tử xem." "Ngươi?" Hai vợ chồng có chút ngộp. Từ Nguyên cổ một nưỡng, không có nói cho các người đi, ta nhưng mà hứa Dương lão sư đệ tử thân truyền. Dứt lời, Từ Nguyên mang cái này đứa nhỏ liền đi, sau đó, sau đó hắn liền mơ hồ. Chương 413, Tráng Tráng ra tay. Chương 413, Tráng Tráng ra tay. Hứa Dương vốn là dự định liền trực tiếp đi, nhưng là bởi vì Từ Nguyên như thế ngắt lời, hắn vậy hơi do dự một tí. Từ Nguyên bọn họ cái này, một nhóm là sớm nhất đi theo hắn học y thuật người, trước kia cũng đi theo hắn học hơn nửa năm. Nhưng là bởi vì năm nay sự tình nhiều, Tố Dương lại đi Bắc kinh họng, hiện tại lại đang chiêu binh mãi mã làm mới viện khu sự việc, cho nên thời gian dài như vậy tới nay, hắn còn thật không chú ý đám tiểu từ này. Tố Dương trần chờ một tí, nhìn một cái thời gian sau đó, liền trở lại phòng khám bệnh, hắn phải đi xem xem từ nguyên nơi này tình huống rốt cuộc như thế nào. Nói sau Từ Nguyên, Từ Nguyên vốn đang rất tràn đầy tự tin, nhưng thật cùng bắt đầu chẩn đoán, hắn nhưng mơ hồ. Trợ phụ còn hỏi, "Vị này đại phu, nhà chúng ta Hải Tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra ạ?" Từ Nguyên trong chốc lát có chút chần chờ, lại cũng không biết nên nói như thế nào. Mặc dù Từ Nguyên ngày thường yêu làm gia vẻ, nhưng là ở chữa bệnh phía trên vẫn có thể phân cho ra nó nhẹ vậy vẫn là chuyện thật cầu đúng vậy bản thân có nắm bắt đó là đương nhiên liền trực tiếp lên mình không nắm bắt hắn cũng sẽ không vì liền cái gọi là mặt mũi, qua loa cây tòa từ nguyên cẩn thận ngâm nghĩ một tí bệnh nhân này thật đúng là cần chuyên gia xem mới tương đối đáng tin nếu như để cho hắn vào tay nói chắc chắn chừng mực rất có thể không cách nào chỉ tận gốc cả từ nguyên suy nghĩ một chút liền đối với cái này đôi vợ chồng nói như vậy đi nếu không ta trước cho các ngươi cho một cái toa thuốc trước chầm tách ra một tí sau đó các ngươi nhanh chóng lớp một người chuyên gia số vẫn là để cho chuyên gia lại cho xem xem chuyên gia bên kia kinh nghiệm phong phú một chút. Lời này vừa ra, hai vợ chồng và hai tử đều xưng sốt. Nhất là cái này đôi vợ chồng, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không bị bệnh, bọn họ lớn như vậy cũng đi qua không ít lần bệnh viện, xem qua không thiếu bác sĩ. Nhưng là xem trước mắt vị này, bác sĩ như vậy thành khẩn nói hắn không việc gì nằm bắt, vậy vẫn là rất thiếu, bọn họ cũng còn không gặp phải qua đây. Nhất là bọn họ đứa nhỏ bệnh này, cầu xin không thiếu thầy thuốc, lấy được làm đi đều không dễ, cho nên bọn họ mới tới cái này đặc biệt nổi danh huyện trung ý viện, không phải nói trung ý có thể đứt dễ mà. Bây giờ nghe trước mắt cái này bác sĩ nói hắn vậy không chắc chắn Cái này đôi vợ chồng lại cũng không có tức giận, cũng không có thất vọng, ngược lại thì đối Từ Nguyên ấn tượng khá hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ vốn là cũng không phát giác được một cái trẻ tuổi tiểu bác sĩ có thể chữa lành à, bọn họ có thể tìm vậy không thiếu đại phu đâu, chuyên gia cũng không phải không đi tìm, nếu là thật tốt như vậy chị không phải sớm đứt dễ liền mà. Hiện tại tới vấn huyện, liền là hướng về phía bên này, lợi hại hơn chuyên gia tới chỉ là không tìm được vé chợ đen. Hiện tại Từ Nguyên thái độ còn rất thành khẩn, bọn họ lập tức đối Vân huyện trung ý viện có thêm mấy phần tín nhiệm, ngươi xem người ta, hơn chuyện thật cầu đủng. Thư Nguyên cũng ở đây xem cái này đôi vợ chồng phẩng. Cái này đôi vợ chồng còn đối với từ nguyên gật đầu mỉm cười cho phu thở dài một cái nói nói vậy không có biện pháp chúng ta chỉ có thể đi về trước nói thật nói nhà chúng ta bên kia còn rất nhiều chuyện một chuyến tay không không đi nữa không đổi kịp tàu cao tốc bất quá vẫn là cảm ơn người bác sĩ thường nguyên cái này cầm là ngây mẩn mà đứng ở ngoài cửa nghe lén hứa dương vậy lộ ra nụ cười tình huống gì hả lại thế nào để cho người treo chuyên gia số chuyên gia ngày mai số cũng bị mất trong phòng đầu vang lên trắngt trắng thanh âm ban đầu khoa trung y nơi này gian phòng là đầy đủ Mỗi cái bác sĩ đều có mình phòng khám bệnh lại nói trung y khoa căn bản vậy không mấy người. Chỉ là hiện tại khoa trung y không phải phát triển lớn mạnh mà, lại mới tới nhiều chuyên gia như vậy, cũng không phải đem phòng khám bệnh chia đều cho những chuyên gia kia một người một gian mà, mới viện khu còn không bắt đầu sử dụng, bọn họ những thứ này bác sĩ trẻ tuổi cũng chỉ có thể chen một chút. Cho nên bọn họ liền ở lúc đầu phòng khám bệnh bên trong kéo cái rèm, ngăn cách, hai người một gian phòng khám bệnh như vậy ăn bài. Ngày hôm nay Tử Nguyên và Tráng Tráng hai người đều đáng giá ban phổ thông phòng khám bệnh ở một cái phòng khám bệnh bên trong. Tráng Tráng bên này cũng vừa đưa đi một bệnh nhân, sau đó vậy nghe sau rèm mặt đối thoại. Hắn vội đầu ra hỏi thăm. Tư Nguyên liếc mắt nhìn Trang Tráng, nói, "Cái đứa nhỏ này có chút ho khan, đã rất lâu rồi, một mực không đi liền tây, ta có chút không chắc chính xác, bất quá chuyên gia bên kia đều không số." Tráng Tráng gật đầu một cái, hắn trước mặt cũng ở đây chuyên tâm trần đoán bệnh tình, ngược lại là không có nghe bọn họ nơi này tình huống. Bất quá hắn cũng có thể hiểu, ho khan, bác sĩ đối đầu vậy. Ngũ Tạng lục phủ đều có thể làm người ta ho vậy, đây không phải là thường khó khăn chẩn đoán bệnh chứng, nhất là cái đứa nhỏ này còn bị bệnh hồi lâu, sợ rằng lại là bệnh cơ khó tìm. Tráng Tráng đi tới trước, nói, "Tình huống gì, ta cho xem một chút đi." Cái này mấy người đều là sửng suốt một chút. Thư Nguyên lập tức liếc mắt xem ra, "Ngươi, nếu không phải bệnh nhân ở nơi này bên, hắn lại phải náo kìu hai tiếng, hắn Thư Nguyên đều ăn không cho phép bệnh nhân, cháng cháng có thể hành. Chỉ là bệnh nhân ở chỗ này, hắn cũng không tốt há miệng sẽ tới." Cái này đôi vợ chồng tự nhiên cũng là không tin cháng cháng trình độ, cái này bác sĩ vậy rất trẻ tuổi mà, hơn nữa cũng là phổ thông bác sĩ, cũng không phải chuyên gia. Nhưng là người ta hảo tâm ý tốt tới đây, một phiến như thành, lại không hỏi ngươi đòi tiền, ngươi tổng không thể há miệng liền nói người không được chứ? Trợ phụ có chút do dự. Hắn tử lại nói, Nếu không xem xem cũng được, cảm ơn ngươi, bác sĩ." Từ Nguyên nhíu môi, ngược lại là vậy không nói gì, liền đem trước mặt đây đối với tư liệu giao cho Tráng Tráng, sau đó nói, "Cái đứa nhỏ này nửa năm trước cảm mạo qua một lần, chỉ rất lâu mới chữa lành, nhưng là ở sau đó liền một mực rơi xuống một cái ho khan cơ bệnh. Luôn luôn liền sẽ ho khan mấy cái, nhưng là cũng không nghiêm trọng, vậy không thế nào khó chịu, chính là cái này ho khan một mực di chuyển kéo dài liền hơn nửa năm vậy không chữa lành, cho nên bọn họ mới đến nơi này." Tráng Tráng gật đầu một cái, sau đó đơn giản lật nhìn một tí trước khi trận liệu đi chép, sau đó hỏi: Người trước lần đó cảm bạo dùng đơn thuốc còn có hồ sơ bệnh lý mang theo sao?" Thứ Nguyên nói, liền ở phía dưới, chính lật. Tráng Tráng lại đem trước khi lần đó cảm mạo chẩn đoán ghi chép lại ra, đây đối với ba mẹ tạm được, thật cẩn thận, tất cả chẩn liệu ghi chép đều có, nghe vẫn là hoàn chỉnh. Tráng Tráng lật xem một tí, trừ Tây Y trần liệu ghi chép, còn trung ý có. Tráng Tráng rút ra trung ý vậy một tấm, hỏi nói, các ngươi trước còn xem qua trung ý hả? Thế tử đáp nói, "Nhìn, nhìn, chúng ta vẫn đủ tướng tin trung ý, ý chúng ta Hải tử cũng là lần đó ăn xong thuốc Đông y sau đó, rất nhanh đốt liền lui, bệnh tình vậy tốt." Chỉ là Tráng Tráng cũng không có lên tiếng đáp lại, chỉ là đang ngó chừng cái này đơn thuốc xem, chân mày từ từ nhíu lại. Từ Nguyên gặp Tráng Tráng hồi lâu không nói lời nào, hắn liền nói, "Ngươi nhìn xong không hả? Nhìn xong đưa cho người ta hả? Người ta còn được đổi tàu cao tốc trở về đây." Tráng Tráng nhưng không để ý tới Từ Nguyên thúc giục, hắn cầm chẩn liệu ghi chép để xuống, nhíu chân mày thoáng giãn ra, ra, sau đó nói, tay trước đưa ra tới, "Ta trước chuẩn mạch. Từ Nguyên có chút bị đè nén, "Ngươi còn muốn thật tới à?" Tráng, tráng liếc mắt nhìn Từ Nguyên, sau đó nói, "Để cho đệ cho hả? Ta đứng làm sao chuẩn à?" "Được, ngươi tới, ngươi tới, ngươi tới." Thư Nguyên đứng dậy. Chương 414. Ngủ một giấc liền lợi hại. Chương 414. Ngủ một giấc liền lợi hại. Tráng Tráng vậy một chút cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống. Thư Nguyên ngược lại là đứng, làm hắn giống như là tới đi theo chuyên gia học tập như nhau. Cho nên cầm vị trí để cho sau khi đi ra, Thư Nguyên liền hối hận, còn không biết người ta muốn trận bao lâu đây, mình tổng không thể một mực như vậy phạt đứng chứ. Thư Nguyên mặt cũng mau xanh biết. Cái này cờ mờn, lỗ mang nha. Tráng Tráng khí định thần nhàn trận đốn trước, Thư Nguyên ở một bên võ đấu đứt hai, nếu không phải trận có vừa hay không, hắn cũng có thể lên cầm Tráng, tráng cho nêu xuống. Rốt cuộc, cháng cháng chẩn đoán xong rồi. Hai tử cha mẹ cũng không có báo hy vọng quá lớn. Ngược lại thì Từ Nguyên Tức giận hỏi nói, "Trần xong rồi đi, nói một chút đi, tình huống gì?" Cháng cháng khẽ bước cảm, nói, "Mạch tượng vẫn đến." Thứ Nguyên vậy gật đầu, "Điểm này hắn vậy chẩn đoán được tới. Bên ngoài bây giờ có rất nhiều lựa bịp sự việc Trung Y Liễ, căn bản sẽ không mạch trần, nhưng không trần mạch, lại lo lắng người ta nói hắn là giả Trung Y Liễ, cho nên làm dáng vẻ vậy biết làm một cái. Nhưng nếu là làm dáng vẻ, cũng sẽ không rất nghiêm túc, chỉ là đưa tay đè lên ngay cả một mười giây cũng không có." 80% liền tổn quan xích đều không định chính xác đâu, hắn liền cho giải mở ra, nói hắn chẩn đoán tốt lắm. Ngươi lúc này nếu là hỏi hắn là cái gì mà tượng, hắn phòng đoán còn được ngậm một hồi đây. Bất quá thật may vẫn viện trung ý viện không cho phép có lừa bịp sự việc trung ý tồn tại. Sau khi nói xong, cháng cháng lại bổ sung một câu, nhất là lấy bên phải bộ huyền mã kiếm cứng rắn. Tư Nguyên nhất thời sửng sốt một tí, Trang cháng mạch trận như thế tú sao? Hắn đều không chẩn như vậy rõ ràng. Lời này đi ra, đối diện cái này ba người mặc dù nghe không hiểu, nhưng là ánh mắt đã hơi có chút biến hóa, không rõ giác mà. Cháng cháng có hỏi thăm tiểu mập bạn bè, ngày thường có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái à? Chẳng chẳng là trước làm mà trần, lại coi bệnh. Có chút chung y là có cái thói quen này tránh coi bệnh sau đó, mình đã có vào trước là chủ quan niệm, đến lúc đó Trần Mạch thời điểm nói không chừng thì sẽ theo vào trước là chủ quan niệm đi. Như nhau dạng coi bệnh đi qua. Tình huống dần dần rõ ràng. Cái đứa nhỏ này trong lòng thường thường nóng lên, có lúc trên mình vậy giơ được nhận, thèm ăn không phân chấn. Là đứa ho, ho khan thời điểm thường khác ra đàm tiên, thân thể gợi yếu. Từng dùng qua thanh nhiệt khỏi ho thuốc, sau khi uống là có chút hiệu quả. Nhưng là rất nhanh bệnh tình sẽ xuất hiện lập đi lập lại, cho nên diễn ra nửa năm, cứ thế không cầm gốc bệnh cho bầm. Tráng tráng trên giấy hơi ghi chép một tí, sau đó nói, phải, ta biết, ta cho các người lại ngoài ra cho cái toa thuốc, sau khi ăn xong tới nữa xem. Một nhà này ba người đồng thời ngần ra, cái này bác sĩ trẻ tuổi trực tiếp kê toa. Tứ Nguyên lập tức nói, ai, đợi một hồi, ngươi gấp làm gì hả, ngươi ngược lại là nói một chút người ta rốt cuộc là tình huống gì ạ Trường phu cũng hướng Tứ Nguyên sâu sắc cho là đúng gật đầu. Hắn đối từ nguyên ấn tượng còn rất tốt, chí ít cái này bác sĩ trẻ tuổi còn rất chuyện thật cầu phải, nhưng là từ phía sau chui ra ngoài cái này, bác sĩ trẻ tuổi liền chưa ra hình dáng gì, há miệng sẽ tới à? Trang trang vốn là cũng dự định trực tiếp kê toa, nhưng là nghe Từ Nguyên hỏi lên như vậy, hắn nói, cũng được, vậy liền trước nói một chút đi. Hắn lại đem trước khi chẩn liệu ghi chép lấy ra, nói, thật ra thì đứa nhỏ này ho khan, trước kia chính là chữa trị cảm mạo lần đó rơi xuống gấp bệnh. Hai tử cha mẹ vậy gật đầu, tình huống rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, chỉ là không trị hết à? Một mực. Tráng Tráng từ chữa trị ghi chép bên trong rút ra một tập tới. Sau đó nói, "Ngươi xem, toa thuốc này, trước y trần đoán là bên ngoài cảm bệnh, nhiệt nhập dương minh, cho nên hắn mở cam hàn thuốc thêm nhiệt." Thứ Nguyên nói, "Đúng vậy, ta nhìn, cái này có vấn đề gì? Ngươi là hoài nghi hắn chẩn đoán sai?" Tráng trắng nói, "Từ người bệnh uống thuốc sau phản hồi tới xem, hẳn là chẩn đoán không sai, dùng thuốc sau đó đứa nhỏ này nhiệt liền lui, những bệnh trạng khác vậy chuyển tốt." Thư Nguyên lại càng kỳ quái, "Vậy ngươi ở quân quỹ cái gì?" Tráng trắng giải thích nói, "Chẩn đoán hẳn không có cái gì sai lầm lớn, nhưng là hắn dùng thuốc nhưng xuất hiện một ít sai lệch." "Dùng thuốc?" Thư Nguyên nghi ngờ. Tráng Tráng chỉ phía trên này toa thuốc nói, Ngươi xem, toa thuốc này rõ ràng cho thấy quá dùng cam hàn thuốc thanh nhiệt, phải nói hắn chỉ dùng cam hàn thuốc, không dùng cái khác, cái này phối ngũ là có vấn đề. Thường Nguyên nghi ngờ xem ra, hắn tạm thời còn thật không giác ra được. Tráng Tráng lại kiên nhẫn cùng hắn giải thích nói, Lục Chí Chi từng nói, phần bên ngoài cảm thực nhiệt chứng, tối kỵ một dùng cam hàn ngưng động bốn thuốc trị. Hắn bệnh này vuốt còn như, cũng hằng kê lưu dư nhiệt. Vĩnh cố tại tạng phủ bên trong, không thể tiêu tán, gửi nhiệt lâu dây dưa ẩm, ngâm thành hư lao, không thể thuốc chữa người hơn vậy. Cái này đứa nhỏ cũng rất rõ ràng chứng minh một chút. Một nhà này ba người dĩ nhiên là tiếp tục không rõ rắc. Lệ. Nhưng lại từ nguyên thành tiểu nhân sĩ chuyên nghiệp, lập tức liền lâm vào suy tư, cháng cháng nói giống như là trong đêm tối trẻ vào một đạo tia chớp. Cháng cháng nói tiếp, mặc dù lần đó dùng cam hàn thuốc thanh dương minh được nhiệt, bệnh nhìn như là tốt lắm, nhưng là cái này gốc rốt nhưng là để lại, Dương Minh dư nhiệt là không có thanh sạch sẽ, sẽ. Điểm này dư nhiệt một mực làm mắc, người xem hắn ho khan, không thích ăn đổ, thân thể cũng bị dư nhiệt dây dưa tổ thương, dần dần yếu ớt, xương cốt thân thể vậy sẽ từ từ gầy yếu. Hai từ mẹ lập tức nói, đúng đúng đúng, chính là lần đó bệnh liền sau đó, cái này hơn nửa năm, ta cũng thay đổi biện pháp làm ăn ngon, chính là không ăn nhiều cơm, cũng nhiều Tráng Tráng gật đầu, hắn mạch tượng vậy chứng minh, hắn mạch tượng là huyền đến, ở trung y xem ra, chính là thuộc về nhiệt lâu hạ gâm máu hao tổn. Hắn bên phải bộ huyền mã kim cứng rắn người, liền gợi ý hắn trước bên ngoài cảm dư nhiệt không thanh, một mực dừng lại ở Dương Minh phủ bên trong. Về phấn ho khan và hoải đảm, cũng là nhiệt lâu tổn thương phổi hiện tượng. Mặc dù Tráng Tráng giải thích, nhưng là cái này hai vợ chồng căn bản nghe không hiểu, bọn họ chỉ là nghiêng đầu xem Từ Nguyên, nhưng phát hiện Từ Nguyên còn ngậm trước đây. Ngươi? Nguyên có chút giật mình nhìn Tráng Tráng. Tứ nguyên hiện tại dù gì cũng là trung y liệ, như thế vừa phân tích, hắn cũng có hiểu ra cảm giác chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Tráng Tráng làm sao đột nhiên đổi lợi hại. Hắn ngay lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, đó chính là nên mở thế nào phương ạ bệnh tình di chuyển kéo dài đã lâu, sợ là không tốt lắm xử lý ạ Tráng Tráng còn kỳ quái hỏi ngược lại, thế nào, ngươi là muốn hỏi cái gì? Thứ Nguyên nói, sao? Làm sao dùng thuốc ạ? Tráng Tráng nói nói, bệnh cơ vừa minh, cây toa tự nhiên vậy rõ ràng. Cái bệnh này mặc dù có chút phức tạp, nhưng từng bước một tới cũng không tính là quá khó khăn. Đầu tiên muốn thanh hắn dương mình dư nhiệt, thanh nhiệt sau đó, lại dùng thuốc bồi bổ hắn tâm, giúp bệnh từ trừ. Thư lại hỏi Ngươi còn chưa nói muốn dùng cái gì toa thuốc?" Tráng Tráng chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là Bạch Hổ thêm nhân sâm canh ạ. Tướng Nguyên nhất thời hang hái mà, ngươi mới vừa không phải nói cái đứa nhỏ này bệnh lâu hư lao, ngươi còn dám dùng Bạch Hổ." Tráng Tráng lại nói, tuy có hư lao không giả, nhưng là đứa nhỏ này mạch tượng cần phải chỉ có lực, hoàn toàn có thể chịu đựng được dược lực." Hùng Chi Dương minh nhật, không cần Bạch Hổ dùng cái gì. Hơn nữa, toa thuốc bên trong điều chỉnh một tí là tốt, cần gì phải sợ hãi? Ta." Tướng Nguyên vừa định nói sau, cửa lại đột nhiên truyền tới một giọng nói, "Tráng Tráng, cầm ngươi toa thuốc viết xuống ta xem xem." Từ nguyên và Tráng, tráng cũng nhìn thấy là Hứa Dương tới, từ nguyên nhất thời không dám nói nhảm. Tráng Tráng cũng có chút phân vân nói, "Ừ, cái này đôi vợ chồng lại là sự suốt một chút, cái này không phải mới vừa gặp cái đó bác sĩ trẻ tuổi mà, hắn rảnh rỗi như vậy sao? Làm sao vậy tới?" Tráng Tráng vội vàng đem toa thuốc viết xong, cung cung kính kính giao cho Hứa Dương. Hứa Dương lấy tới vừa thấy, lộ ra mỉm cười, "Không sai, Tráng Tráng, tiến bộ rất lớn à." Thứ nguyên vậy một mặt hồ nghi và mơ hồ nhìn Tráng Tráng. Tráng Tráng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói nói, "Ta cũng không biết, ngủ một giấc cứ như vậy." Chương 415. Trong động. Chương 415 Trong ngục, Hứa Dương cầm cháng cháng cho toa giao cho Từ Nguyên, nói: "Ngươi vậy xem một chút đi." Từ Nguyên nhận lấy xem, nhất thời mặt lộ kinh nghi. Hứa Dương giải thích toa thuốc nói: "Bệnh nhân Dương Minh lâu mùi thơm nồng tà nhiệt, không bạch hổ thêm nhân sâm canh không thể thành vậy, cho nên toa thuốc này là thích hợp, nếu như chưa nhiều cố kỵ, ngược lại làm lỡ bệnh cơ. Cháng cháng dám quả quyết dùng thuốc, dụng khí thượng tốt. Dĩ nhiên, ta để cho các ngươi quả quyết dùng thuốc là vì kịp thời ngăn chặn bệnh tình, chữa bệnh cứu người, nhưng cũng không phải là để cho các ngươi làm mãng vụ, qua loa mở nặng thuốc và thuốc mạnh. Sai phương dùng thuốc, vẫn là phải cẩn thận tí lưỡng." Ngươi xem trắng trắng này phương liền chọn dùng huyền sâm để thay thế bên mẫu, lại dùng sinh khoe từ thay thế canh gạo, trừ thanh nhiệt, còn chú trọng tư âm, hơn nữa muốn cố bảo vệ tinh khí, vậy cân nhắc đến người bệnh tình huống thân thể. Nhất là cuối cùng thêm một vị này tiên mau cây. Hứa Dương vừa nhìn về phía trắng trắng, hỏi, "Trắng trắng, chính ngươi nói tại sao phải thêm tiên ma cây?" Trắng trắng trả lời ngay nói, bùn thảo chính nghĩa trên nói, cỏ trên cây, hàn lạnh mà vị quá mức cam, có thể thanh máu phân nhiệt mà không tổn thương tại khô, lại không án, cố lạnh máu mà không hắn tức, lấy chủ gói máu." Tháo hàng lượng lực, công hiệu quá mức tiệp. Hứa Dương nghiêng đầu xem Từ Nguyên, "Nghe được không?" Từ Nguyên vẫn còn ngây ngô ngẩn hỏi trắng trắng, "Ngươi, cái gì biết đạo nhiều như vậy?" Tráng Tráng bắt gãi đầu, nói nói, "Trước lao chịu đựng trà lệnh, lao sư nói qua rất nhiều lần." Từ Nguyên nhất thời một động, "Ngươi cái gì chịu đựng trà lạnh?" "Ta." Tráng Tráng mình ngược lại thì ngây ngẩn, sau đó lộ ra vẻ níu hoặc. Từ Nguyên thì dùng hơn nữa nghi ngờ và mơ hồ ánh mắt xem hắn. Nín nửa ngày, Tráng Tráng kìm nén liền một câu, "Ngậm." Trong ngậm, Từ Nguyên tại chỗ không nói, cái này không nói chuyện vớ mà. Hứa Dương cũng cười lắc đầu một cái, nói, "Ngươi dùng toa thuốc là được." Ta bên kia còn có chuyện, ta đi trước." Sau khi nói xong, Hứa Dương hướng về phía còn một mặt mơ hồ một nhà ba người lộ ra một nụ cười, hắn liền đi. Cháng cháng vậy cười một cái, sau đó xoay người đi ngay hắn vậy nửa căn nhà. Từ nguyên trong chốc lát chua lợi hại, hắn nhưng vẫn tự cho mình là Vân huyện trung ý giới trẻ tuổi đồng lứa bên trong người thứ nhất, hiện tại đột nhiên khó hiểu ở trên xuống lớn như vậy một nhóm cao thủ trẻ tuổi, hắn cũng bị đả kích hư, nhưng không có biện pháp ạ, người ta chính là châu như vậy, hắn vậy bế tất cả cho nên từ nguyên hàng duy liền một tí, cầm phạm vi do huyện trung ý trẻ tuổi đồng lứa hạ xuống Vân huyện dân địa phương trung ý trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Dĩ nhiên, cái này người thứ nhất là chính hắn tự phong. Nhưng là để cho hắn cái này, người thứ nhất không nghĩ tới là cháng cháng ngày hôm nay lại lộn như thế một tay, là trùng hợp sao? Vẫn là hắn xem qua tương quan rất tương tự ý án. Thư Nguyên đặc biệt nghi ngờ nghiêng đầu xem xem. Cháng cháng đều đã kêu một bệnh nhân kế tiến vào, Tư Nguyên còn ở đây mà thấy thế nào? Một nhà này ba người có chút bối rối, cha sốc nhỏ hỏi nói, cái đó, cái đó bác sĩ. À. Tư Nguyên lúc này mới quay đầu, nói, à, như vậy, trước hết giữ toa thuốc này mở. Các người đi về trước ăn một chút xem, xem xem hiệu quả như thế nào. Sau đó tốt nhất là ăn xong rồi, tới nữa xem xem. Nếu là chân thực không tiện đâu, ta có thể cho các ngươi lưu một cú điện thoại, các ngươi ngược lại là cho ta gọi điện thoại, ta hỏi một câu đứa trẻ tình huống. Chỉ cần là cái này mới uống thuốc cầm dư nhiệt thanh trừ, vậy còn lại là thuộc về là giải quyết tốt nuôi âm. Bồi bổ bồ âm phút, âm phân đầy đủ, liền có thể tiêu hết dư nhiệt, cũng sẽ không sẽ góp bệnh. Dĩ nhiên, nếu là tình huống không có chuyện biến tốt, các người tốt nhất vẫn là mang hài tử đích thân tới, ta tìm lại chuyên gia cho ngươi hải tử xem một tí được rồi. Tướng Nguyên móc ra điện thoại di động, các ngươi có thể lưu ta một điện thoại, thêm mẹ chặt cũng được. Các người nếu là cuống cuồng trở về à, bệnh viện chúng ta là có thể gửi qua bưu điện thuốc thang hoặc là các ngươi cầm dược liệu lấy về mình dán cũng được. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái. Trợ Phu có chút khó xử nói nói, "Không phải, cái này bác sĩ, ta không phải là không tin tưởng các người trình độ ạ, nhưng là chúng ta hài tử đi, thật tìm rất nhiều chuyên gia nhìn, đều không có thể dễ dễ, tốt nhất là vẫn là được tìm kinh nghiệm phong phú hơn chuyên gia." Tướng Nguyên không giải thích được nói, mới vừa chuyên gia không phải cho người gật đầu sao. Trợ Phu có chút ngạc nhiên nhìn về phía sau rèm, "Hắn là chuyên gia à? Như thế trẻ tuổi sao?" Thư Nguyên vậy đi về sau liếc mắt nhìn, lúc ấy thì không vui, cái gì nha, hắn coi là chuyên gia gì? Trợ Phu liền rất kỳ quái, vậy ngươi còn nói chuyên gia gật đầu. Thư Nguyên hết ý kiến, chỉ chỉ bên cạnh, ngươi mới vừa không thấy được. Liền mới vừa cái này không còn đứng một cái sao? Mẹ Sấp nhỏ vậy trên miệng nói, vậy tại sao còn không thấy được đâu? Có thể vậy người lớn lên so hai ngươi cũng trẻ tuổi đâu, mặt kia nó nhà, vậy đẹp trai nhà. Trợ Phú lập tức nghiêng đầu, ngươi xong chưa? Mẹ Sấp nhỏ lau mép một cái, ta là nói à, hắn cũng không thể là chuyên gia, không quá ta xem hai ngươi đối hắn còn rất tôn kính. Làm sao Hắn là các ngươi lãnh đạo hải tử." Tư Nguyên nhịn được không phản độ, "Các ngươi không phải nói hướng về phía chúng ta bên này chuyên gia tới sao? Các ngươi không cẩn thận điều tra à? Đó là chúng ta Hứa Dương lão sư, chúng ta nơi này châu nhất chuyên gia." Một nhà này ba người đồng thời lộ ra kinh ngạc vô cùng diễn cảm, liền liền cái đó 9 tuổi nhóc con vậy giật mình che miệng. Mẹ Sấp nhỏ sợ hai kêu nói, "Lúc đầu hắn chính là cái đó thần y hứa Dương à? Cái gì thần y đi?" Tư Nguyên bối rối, "Mẹ Sấp nhỏ nói, trên mạng nói hết rồi, nói bác sĩ Hứa Dương là thần y đi, chỉ cần còn tỉnh một hơi, cứ như vậy một miếng cuối cùng khí, hắn cũng có thể cầm ngươi cứu sống." Chính là không nghĩ tới hắn đẹp trai như vậy như thế trẻ tuổi thường Nguyên hoàn toàn nghe bồi rối hắn lao công liếc mắt xem nàng hứa Dương thì là nhanh chạy chậm đi ra ngoài sau đó cây xe điện hồi mình tâm đường ngày hôm nay hắn hẳn là ở mình tâm đường xem bệnh chỉ là muốn tới trung ý viện bên này xử lý chút chuyện cho nên kéo chút thời gian xin lỗi tới chế hứa Dương đậu xong trương khả trước kia màu hồng nhỏ chạy điện tra sắt mình bị đông được có chút mặt nhanh chóng chạy chậm đi vào bên trong Minh tâm đường bên ngoài đã xếp hàng không ít người mọi người gặp hứa dương tới lúc này mới cũng thờ pháo nhảy nhómóm hứa Dương nhanh chóng đi vào Trương Khả Quái gọi nói, "Ờ, người thật bận rộn này đại chuyên gia rốt cuộc trở về à ba, hắn tới chế trừ hắn 200 tiền lương." Cạnh vua trở bệnh nhân cũng cười. Trương Tam Tiên cũng chỉ là cười cười, cũng không có đa độc làm. Làm Tống Cường dương mắt nhìn hồi lâu, cổ cũng lôi chùa, làm thế nào nói không động thủ chứ? Chính hắn bị trễ thời điểm, đây chính là thật hạ tử thủ trừ tiền ả Tống Cường nhất thời tranh bất hạnh, quả nhiên người cùng người chênh lệnh vẫn rất lớn. Thửa Dương cười một tiếng, trà sắt mình tay lạnh như băng, sau đó mau ngồi xuống tiếp tục xoa tay, tay lạnh không quá thuận lợi mạch. Dạ. Thứ dương nghiêng đầu, gặp Trương Khả đưa cái nước nóng túi tới đây. Hứa Dương tiếp tới trong tay, cười nói: "Cảm ơn ông chủ." Trương Khả vòng vo xoay người, chặn lại mọi người tầm mắt, sau đó lặng lẽ dùng khẩu hình khoa tay múa chân, cho chó. Hứa Dương cười. Chương 416: Minh Tâm phân viện. Chương 416: Minh Tâm phân viện. Hứa Dương trước là xem mạch ban ơi, trung y viện, Minh Tâm Đường và Diêu Bính nhà bọn họ phòng khám bệnh, hiện tại quả thật không giúp được, Diêu Bính nhà bọn họ bên kia xe mạch chỉ có thể ngừng. Dĩ nhiên, Hứa Dương cũng không có trực tiếp làm hết tay trưởng quỹ. Hứa Dương chuyến này vào kinh tham gia thanh niên trung y luyện, vậy biết không ít người Hứa Dương vậy tìm bọn họ làm mối tìm một cái trình độ cũng không tệ vốn là Trung ý gì để cho hắn hỗ trợ đi xe mạch. Cho nên hiện tại Hứa Dương chỉ ở Trung ý viện và Minh Tâm đường hai cái địa phương xe mạch, chỉ là hiện tại Hứa Dương công tác trọng tâm đều ở đây Trung ý viện bên kia, không thiếu bị Trương Khả giám trách. Hứa Dương lấy tay ở nước nóng túi trên tre, bàn tay rất mau trở về ấm áp. Trương Khả lại nhanh chóng rót cho hắn ly nước nóng tới, đặt ở Hứa Dương trước mặt, nói nói, nhanh chóng uống chút đi, ngươi nói ngươi có thể hay không mua chiếc xe ạ? Cũng không biết lạnh, thật sự là. Hứa Dương vẫn còn ở chẩn đoán bệnh nhân, căn bản không chú ý Trương Khả. Trương Khả không nhịn được liếc kinh bị, thầm mắng một tiếng, ngốc tử. Nói xong, Trương Khả thở phì phò đi sang người bên. Tống Cường còn không biết sống chết tới đây gây chuyện mà, khả khà, ngươi lại bị hắn phát cáu chứ. Trương Khả liếc mắt xem Tống Cường. Tống Cường lại nói, ta cảm thấy đi, ngươi phải chỉ chỉ hắn, nếu không ngươi cái này uy tín làm thế nào? Ngươi cái này bất đắc dĩ sau bị hắn khi dễ sao? Ngươi xem hắn, công tác càng già càng đuột, hiện tại còn tới trễ như thế nửa ngày. Ta cảm thấy đi, phải được trừ hắn 200 đồng tiền. Trương nói, ngươi rất rảnh rỗi sao? À. Tống Cường bị Trương Khả nói mẩn ra. Trương Tam Tiên cũng không nhịn được lắc đầu, Tống Cường thật kêu một cái không biết sống chết. Trương Khả quay đầu, nhìn Tống Cường, nói: "Ngươi nếu là rất rảnh rỗi, lại không thể mình tìm chút chuyện làm sao? Tại sao chúng ta Minh Tâm Đường bảo kiện nhiệm vụ, chậm chạp không có lớn tiến triển? Tống Cường đều đàn độn, còn không tiến triển à? Chúng ta những cái tia dưỡng sinh cao phương còn có một chút thường ngày có thể sử dụng uống trà, cái này không cũng bán rất tốt mà, cũng đoạn hàng muốn." Trương Khả nói: "Cao mới là ba ta chịu được được, uống trà là hứa dương phối nhiều người như vậy mua cũng là hứa dương mang tới, ngươi là sao rồi?" "Ta." Tống Cường bị nén quá sức, hắn nói: "Ta Ta chúng ta bây giờ nói là hứa dương tới trễ sớm lui vấn đề. Trương Tam Thiên không nói lắc đầu một cái, Tống Cường đây không phải là kiểu tập kích tự sát sao? Trong đầu có ngâm sao? Quả nhiên, Trương Khả mặt lập tức liền lạnh, ngươi nếu có thể mang đến nhiều người như vậy, ngươi cũng có thể tới trễ sớm lui, ngươi tháng này cở dở ý hoàn thành sao? Ai? Tống Cường cái này nhị sỏa tử làm sao cũng không nghĩ tới lựa lại có thể đốt tới hắn trên đầu mình. Thật ra thì Tống Cường thật là một kẻ ngu, hắn hướng Trương Khả tố cáo hứa dương, đây không phải là có bệnh sao? Trương nói, ngày hôm nay bảo kiện hàng ngủ, nhất luật giảm giá còn 60%. À Tống Cường trận tròn mắt, hắn còn muốn tranh cãi, không phải, ta. Trương Khả không chút lưu tình, bớt 50%. Tống Cường tham khảo vô số kinh nghiệm dạy bảo, sau đó liền đặc biệt thức thời lấy tay bụm miệng. Trương Khả lúc này mới thả qua Tống Cường. Tống Cường thiếu chút nữa không khóc lên, hắn cũng bị ngốc, mới vừa Trương Khả không phải còn rất tức giận mà, không phải còn ở nơi nào thầm mắng hứa Dương sao? Hắn cũng nhìn thấy, cho nên hắn mới lên tới thuận thế mà là, một fan thao tác, vậy làm sao? Vậy làm sao? Vậy làm sao mình trồng tiến vào? Cường khóc không ra nước mắt, chỉ thán người phụ nữ tim, kim dưới đáy biển. Trương Khả lại hướng về phía hứa dương lật một cái rõ ràng mắt, sau đó nàng trở lại trong quầy, lại đuổi cha nàng đi sao thuốc, nàng ở bên trong quầy quất một cái cuốn vở đi ra, ở phía trên vẽ một cái to lớn đầu heo, sau đó sẽ đầu heo trên viết trên hứa dương tên chữ. Trương Khả lại cúi đầu, cũng làm như kẻ gian âm thầm cười trộn. Trương Khả nhất thời cảm giác tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, sau đó nàng lật trước mặt một trang, trước một trang cũng là một cái đầu heo, phía trên vậy viết hứa dương tên chữ, sau đó trên góc phải còn có một cái số thứ tự, 181. Trương Khả lại vậy một trang, sau đó ở một trang này góc trên bên phải viết 182, mấy chữ Trương Khả cầm toàn bộ cuốn vợ cẩn thận gấp lại, phun ra một hơi thật dài, sau đó đem cái này cuốn vợ chú ý điệu tăng tốt. Trương Khả cầm đầu đưa ra tới, nhất thời tinh thần sảng khoái, trên mặt cũng có nụ cười, cùng hoàn thành một cái nhiệm vụ lớn tựa như. Minh Tâm Đường hiện tại làm ăn rất tốt, mọi người đều biết ở Trung Ý viện không tìm được Hứa Dương, sẽ tới Minh Tâm Đường tìm. Cho nên hiện tại Minh Tâm Đường lấy số vậy rất đầy, hơn nữa một ngày cũng có không ít người gọi điện thoại tới đây hỏi. Những thứ này điện thoại tất cả đều là Trương Khả nhận, cho nên Trương thật ra thì vậy bệ bội nhiều việc, phải làm trước thu tiền, còn muốn bận bịu nghe điện thoại, trên căn bản cả ngày lẫn đêm vậy uýt một chút thời gian là rỗi rỗng. Bất quá Trương Khả vui vẻ nhất chính là thu tiền thời khắc, vì tuyệt vời hưởng thụ giờ khắc này, hắn còn đặc biệt mua một bộ bluetooth âm hưởng tới. Hiện tại vậy không người dùng tiền mặt, đều là trên mạng trả, cho nên Trương Khả liền đem bộ bluetooth âm hưởng tiếp nối thu tiền gõ, mỗi lần nghe được gã Lý vậy vào Trương Mục nổ nguyên thời điểm, Trương Khả cái đó tinh thần sảng khoái, tinh thần trăm lẫn. Hắc. liền cái này nhất dưỡng sinh. Trước đoạn thời gian tiền lão còn tới cô nàng dưỡng sinh vấn đề đây. Nhưng Trương cảm thấy vẫn là chính nàng cái này thấy hiệu quả nhanh hơn, nàng cho mình cái này nổi lên một cái rất châu tên chữ, gọi là thu tiền gõ dưỡng sinh đại pháp. Trầm thử Trầm Linh. Phòng đoán có thể mở rộng sử dụng. Trương Khả lại bắt đầu trộm cười. Minh Tâm đường nghiệp vụ bận rộn, Hứa Dương đã tận lực tăng thêm tốc độ, bất quá vẫn làm ai cho đến một chút mới chẩn đoán hoàn buổi sáng hào tử, lúc này mới có thời gian ăn cơm. Trương Khả đã đem Hứa Dương cơm ở trong lò điện siêu sóng nhiệt tốt lắm, nàng tới đây mất hứng nói nói, ngươi xem xem, còn cứ nói ta, ngươi mình mới là không theo như lúc ăn cơm, ba bữa ăn đều không quy luật. Hứa Dương cười một tiếng, hỏi, "Ngươi ăn trưa?" Trương tức giận đem cơm hộp đi Hứa Dương trước mặt một khối, nói, "Ăn, mỗi ngày đúng lúc ăn cơm, không kém một phần rưỡi "Được." Hứa Dương trả lời một tiếng lại lấy ra điện thoại di động. Trương Khả hỏi: "Ngươi lại làm gì nha?" Hứa Dương nói: "Ta hỏi một tí cao lão ăn trưa." Trương Khả nói: "Cũng cái điểm này, khẳng định ăn nha. Hay là hỏi một tí ổn thỏa một chút." Hứa Dương gọi điện thoại tới, biết được Tôn Tử Dịch đã mang cao lão ăn cơm trưa ngay tại bệnh viện phòng ăn ăn, cao lão ăn xong rất vui vẻ. Hứa Dương lúc này mới yên lòng miệng to ăn cơm tới. Trương Khả bưng nước nóng bình chuẩn bị cho Hứa Dương trong ly trà mặt thêm nước: "Ngươi sau này có thể hay không tới sớm một chút? Ngươi còn như vậy, ta muốn giảng ngươi bệnh nhân, không thể mỗi lần cũng bận bịu trễ như vậy ạ." Hứa Dương nuốt xuống cơm, Giải thích nói, trung y viện bên kia có chuyện, mới viện khu ta cũng muốn xem xem, có chút bất nhịu. Trương Khả mất hứng, ngươi kia đầu hả? Ngươi là ta đơn vị, chú ý ta ngừng ngươi bảo hiểm xã hội. Hứa Dương cười một tiếng, cũng không để bụng. Trương Tam Tiên hỏi nói, tiểu nữ, mới viện khu bên đó như thế nào? Hứa Dương hồi nói, đang đang kiến thiết đâu, ta phỏng đoán lại còn nửa tháng, hẳn liền xong hết rồi, chính là hiện tại mới viện khu tên chữ không định, bọn họ để cho ta tới định. Trương Khả té nước, tức giận hỏi nói, vậy ngươi định cho dậy cái gì tên? Hứa Dương nói, ta dự định tên đó, Minh Tâm phân viện. Trương Khả ngây dại, Trương Tam Thiên vậy ngây ngẩn. Hứa Dương kinh hô một tiếng, "Ai, nước sôi đầy đi ra." Chương 417. "Rất vui mừng, có các ngươi." Chương 417. "Rất vui mừng, có các ngươi." Đám người tốt một hồi tay chân luống cuống mới đem trên bàn nước sôi đều xử lý xong. Trương Khả chu cái miệng nhỏ, lướt qua trên bàn nước động. Hứa Dương còn đang dùng cơm. Trương Tam Thiên và Tống Cường liền ở một bên nhìn cái này hai người. Trương Khả cúi đầu, nhỏ giọng nói nói, "Ngươi biết nơi này tại sao phải kêu Minh Tâm được sao?" Hứa Dương nhìn về phía Trương Khả, nhưng cũng không trả lời. Trương tự mình nói nói, "Minh Tâm là ta mẹ tên chữ." Thư Dương hơi ngẩn ra sau đó, sau đó gật đầu một cái. Trương Khả cầm trên tay lau bảng cục giấy lại tốt, ném vào trong thùng rác, sau đó từ từ nói, "Cho nên, mẹ ta không liền sau đó, ta liền hạ định quyết tâm vô luận biết bao khó khăn, ta cũng nhất định phải bảo vệ tốt mình Tâm Đường. Bởi vì đây là của mẹ ta Tâm Huyết, là lý tưởng của nàng." Trương Tam Thiên vậy nhìn về phía con gái mình, ở hắn Trán Trường chúng gió vậy đoạn thời gian, chính là Trương Khả một người chống toàn bộ Minh Tâm Đường. Khi đó Minh Tâm Đường nhiều gian khổ khó khăn ảm mà chính hắn. Trương Tam Thiên trong lòng sinh ra xấu hổ cực kỳ tâm trạng. Trương Khả lén xem Hứa Dương phản ứng. Gặp hắn không phản ứng, gì? Nàng lại cẩn thận hỏi, vậy ngươi tại sao phải? Cầm nơi nào kêu Minh Tâm phân viện ạ? Trương Tam Thiên và Tống Cường cũng ở đây xem Hứa Dương. Hứa Dương thong thả cầm trong miệng cơm nuốt xuống, bình tĩnh nói, ngươi phụ trách giữ được mình Tâm đường, ta phụ trách cầm nó phát huy, mẹ ngươi Lý tưởng, cũng là lý tưởng của ta. Trương Khả giận mình, nước mắt ở trong hốc mắt mặt chuyển ải chuyển ải, mơn môi miệng không nhịn được đi lên Dương. Trương Tam Thiên vậy thật sâu than một tiếng. Tống Cường ngẩng đầu nhìn về phía chân nhà, sinh lòng bội phục và phẫn, ai đặc biệt nói sau Hứa Dương tình tương thấp, hắn cái đầu tiên không đáp ứng. Những cái kia dựa vào tiền dựa vào đưa quý giá lễ vật chọc em gái muốn nổ tung thật sao? Đây mới là tuyệt đại người tàn nhẫn ạ." Hứa Dương lại đào một cái cơm, sau đó nói, "Sau này ta qua bên kia làm việc, ngươi cũng không thể coi là ta bỏ bê công việc à." Đáng ghét. Trương Khả thấp giọng cười mắng một câu. Vấn huyện trung y viện Trung Ý viện Minh Tâm phân viện xây dựng rất nhanh, những vật khác đều là có sẵn, chính là đơn giản quy về đưa quy về đưa, tất cả loại điện nước vừa buộn kiểm tu một tí, sau đó mua cái phòng làm việc, phòng ban, phòng trị liệu cũng dựa theo trung ý tiêu chuẩn tới bố trí một tí. Lại đưa làm tất cả loại làm việc đồ dùng và chữa trị dụng cụ là tốt. Đây là lúc đầu lao huyện một bệnh viện địa phương, mặc dù người ta đã rời đi, nhưng là nơi này cất giữ còn có thể, không phí quá đại công phu. Cái này cầm vấn huyện trung ý viện thật đúng là súng bắn chim thay pháo, quá không được. Nghi thức thành lập này này, trong huyện lãnh đạo đến hơn nữa, liền trong thành phố lãnh đạo đều tới mấy cái, còn có trong tỉnh lần trước phụ trách bố trí chống lại lưu cảm vị kia bộ y tế lãnh đạo cũng tới. Người cũng biết đây tuy nói là nho nhỏ mình tầm phân viện thành lập là có long trọng đã hơn 90 tuổi cao niên cao lão tự mình trạm xe nói chuyện, miễn cưỡng một đám nhân viên y tế. Cao lão chiến chiến huy huy lên này, tôn tử dịch dịu đỡ hắn. Các khách trên đài chủ tịch lãnh đạo thấy vậy cũng chạy tới đỡ Cao lão. Cao lão cởi chúm chím đưa tay xin miễn, sau đó chống gậy từ từ đi, nhưng một đám lãnh đạo còn cũng vây ở nơi này đáng kính bên người lão nhân. Cao lão đi tới trước micro mặt, tố tử dịch vội vàng từ phía sau giở một cái ghế để cho Cao lão ngồi xuống. Cao lão vậy không từ chối, ngồi xuống, nhìn bên trong phòng họp toàn thể đứng dậy vỗ tay nhân viên y tế, cười chúm chím hơi gật đầu một cái, hắn đè ép xuống tay, có thể lại không có đè xuống đám người đứng dáng người và không ngừng vỗ tay tiếng vỗ tay. Cao lão lại đè ép xuống tay, nói, "Ngồi, cũng mau ngồi." Liên khuyên nhiều lần. Đám người mới lục tục ngồi xuống. Cao lão cười híp mắt nhìn trước mắt từng tờ một gương mặt trẻ tuổi, hắn cảm giác mình đều giống như trẻ rất nhiều, hắn kéo kéo trước mặt mịt mù, sau đó dè gần nói, "Các ngươi hảo nha." Tiếng vỗ tay nhất thời lại nổi lên, còn có chút rất nhiều người kích động bàn tay cũng đùng đỏ, bọn họ cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vị này trong truyền thuyết quốc báo cấp lao trung y cao hoa tín. Cao lão mỉm cười nói, "Đừng nữa đánh, ta lớn tuổi, chỉ nhớ không tốt, các ngươi lại một vỗ tay cắt đứt ta, ta đến lượt muốn nói gì." Dưới đại cũng phát ra thiện ý tiếng cười. Cao lão từ từ nói, "Ta biết rất nhiều người đều đang suy đoán Đều ở đây muốn tại sao ta thật tốt thủ đâu không đợi, phải chạy đến một cái như vậy huyện thành nhỏ bên trong tới đây. Có phải hay không có đặc thù gì nguyên nhân à, có phải hay không có đặc thù quan hệ ạ? Ta có thể minh xác nói cho các người, là có. Những người khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía bên trong phòng họp Hứa Dương, Hứa Dương cùng Cao lão tới giữa nói không hiểu quan hệ, cái này ở trung y trong vòng chưa tính là bí mật gì. Cao lão nhưng nói, thật ra thì đi, ta chính là thèm bên này bệnh viện phòng ăn đầu bếp tài nấu nướng, ai nha, quả thật rất tốt cả cái đó. Đỗ Việt trưởng, thuận tiện, vậy để cho lão viện khu hết mấy cái sư phụ tới bên này phòng ăn đi. Đỗ Nguyệt Minh gật đầu cùng tựa như gà con một hóc. Mọi người dưới đài vừa cười, Cao lão cũng cười, cười xong sau đó, hắn nói, "Trừ tham nghiệm ham muốn ăn uống, còn muốn thừa dịp chưa đi đến quan tài trước, làm chút chuyện đừng đắn." Các người cũng đều biết, ta chính là một người già cô đơn, đời này là không cơ hội hưởng thụ tình cha con niềm vui. Vốn là dự định ở nhà chờ chết, thật ra thì ngày trước cũng sắp chết. Bất quá lại bị Hứa Dương cấp cứu trở về. Đám người lại toàn kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, liền liền trên đài những người lãnh đạo vậy lộ ra thật bất ngờ thần sắc. Bọn họ tới giữa còn có cái này vừa ra, bọn họ nói là đâu? Mọi người cũng đang hoài nghi Cao lão cùng Hứa Dương tới giữa rốt cuộc có quan hệ thế nào, làm sao còn có cái này. Cao lão thu liễm lại liền nụ cười trên mặt, sau đó nói, bạn đã cho là chết, có thể không nghĩ tới lại sống đến, đến giờ, nhiều những thứ này thời gian đều là Hứa Dương giúp ta tranh thủ được. Nếu việc nặng một lần, tự nhiên không thể giống hơn nữa trước như vậy nhà chờ chết, vừa vặn Hứa Dương lại mời ta tới vấn huyện, cùng nhau xây dựng hắn lý tưởng ở giữa bệnh viện Trung Ý về cho nên, ta đáp ứng. Đám người vừa nhìn về phía Hứa Dương, lúc đầu cái gọi là quan hệ là thủ, lại là cái này. Lúc đầu Cao lão tới Vân huyện ơn nhân, lại cũng như vậy đơn giản và thuần túy. Mà Hứa Dương chính là cúi đầu, khóe miệng lộ ra đắng chát. Cao lão ở trên đài nói tiếp, như vậy chân chính Trung ý rốt cuộc là rằng gì, ta hiện tại vậy không nói rõ ràng, ta cũng cho không ra câu trả lời, nhưng là các ngươi có thể. Mọi người thấy Cao lão, ánh mắt kinh ngạc. Cao lão nói, Trung Y cho tới bây giờ không tôn trọng nói không, khen khen mà nói, không chỉ được bệnh, không, cứu được bệnh. Trung Y cho tới bây giờ chú trọng nhất lâm sàng, cho nên câu trả lời ở các ngươi trên mình. Chúng ta ngày hôm nay chỉ là rắp một phiến hà giống, tương lai có thể lớn lên hình dáng ra sao, liền xem các ngươi. Những người này đều là Hứa Dương bọn họ chọn lựa ra. Đều là trí đồng đạo hợp người, đều có lý tưởng có hoài báo, đối chung ý có thật tình cảm chung ý người. Cho nên đối với Cao lão lời nói này, mọi người cảm xúc đều là sâu đậm. Cao lão cười chúm chím nhìn trước mắt cái này từng tờ một gương mặt trẻ tuổi, chậm dãi nói, chỉ mong. Ta còn có thể sống lâu một chút thời gian, có thể thấy được hạt giống mọc dễ nảy mầm. Rất vui mừng, có các ngươi. Chương 418, không thành vấn đề nha. Chương 418, không thành vấn đề nha. Vẫn viện Trung Ý viện ở Vạn Chúng Trúc Mục dưới tình huống thành lập Minh Tâm phân viện, Đỗ Nguyệt Minh đảm nhiệm phân viện viện trưởng chủ quản lớn nhỏ hết thảy sự việc, cái các hành chính phương diện người cũng đều ở với, ngoài ra chính là nhất có thể lẫn vào tao Đức Hoa, vậy điều tới đây phiến thai nghén hạt giống địa phương, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Ban đầu Trung Ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm cũng không có rút lui hết, mà là càng lớn mạnh, bước ngang qua hai cái việc khu. Ban đầu học thuật người dẫn đầu là Hà Đông Quân giáo sư, mới bắt đầu học thuật trung tâm thành lập, cần một cái chịu nổi mặt bài người. Cho nên Hà giáo sư nắm giữ ấn soái người dẫn đầu, nhưng thực tế người phụ trách vẫn là Hứa Dương, hiện tại Hứa Dương tiếng tốt bên ngoài một chàng lưu cảm để cho hắn thanh danh hiển hách, vào kinh trao đổi lại để cho hắn xuất tấn đầu ngựa gió, hơn nữa tất cả loại đường dây tuyên truyền. Hiện tại Hứa Dương hoàn toàn có thể ngăn cản dậy rồi, cho nên hà giáo sư từ trước, Hứa Dương chính thức nắm giữ ấn soái học thuật trung tâm môn học người dẫn đầu, hà giáo sư chính là bị mời đảm nhiệm là cố vấn. Hà giáo sư vậy đặc biệt vui vẻ, nếu không phải hắn quả thật không thiện, hắn cũng muốn từ tỉnh trung ý viện rời đi, tới bọn họ vẫn huyện cùng bọn họ những thứ này chàng trai cùng nhau làm. Võ Mặc nói thế nào, hạ giáo sư vẫn là vô cùng vui vẻ liên tâm đáng liền nói chính là tao được hoa vậy không từ học thuật trung tâm lui ra ngoài, hắn còn đảm nhiệm học thuật trung tâm hướng dẫn lão sư. Nhà, ban đầu Trung Hoa chủ nhiệm cũng là hướng dẫn lao sư, nhưng là hiện tại hắn từ trước. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì học thuật trung tâm đã bành trướng đến hắn cũng sanh mục kết tiệt, nhất là phía sau tới cái nhóm này Trung Ý Điệp, so hắn mạnh quá nhiều người, hắn nơi nào còn có mặt mũi làm gì nữa hướng dẫn lao sư đâu. Nói như vậy, tại sao Tào Đức Hoa còn làm đây? Thì, còn không phải là hắn không biết xấu hổ mà. Vẫn viện Trung Ý viện Minh Tâm phân viện thành lập, ở bây giờ hoàn cảnh lớn đi lên xem, thật ra thì chỉ là một kiện không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng có lẽ ở tương lai Đây là một tiện có thể tái nhập trung y đương thời lịch sử phát triển sự việc, thậm chí có thể nói là biên soạn trung y đương thời lịch sử phát triển tuyệt đối không cách nào đi vào một chuyện. Mà đây, chính là Hứa Dương bọn họ đem làm mục tiêu phân đấu. Đây chính là sự nghiệp. Nói là phân viện, nhưng thực cùng một hoàn chỉnh bệnh viện như nhau, nha, chủ yếu là chỉ phòng ban phân loại và ý hộ phối trí phía trên, cái khác hành tránh phương diện bọn họ bên này rất đơn giản. Trung y nên có những cái kia phòng ban cũng đều xây dựng, dù sao cũng phải mà nói, tự nhiên coi như là nhân tại đông đúc, nhưng mà phòng ban một phần sau đó sẽ chả là lộ vẻ được có chút chốc chốc khâm kiến chịu. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, không là dựng lên rồi, hơn nữa đây mới là vừa mới bắt đầu đây. Cái này vạn lý trường trinh mới bước ra bước đầu tiên đâu, chỉ là bước đầu tiên này hả, liền có chút không thuận. Minh Tâm phân viện thành lập sau đó, tới xin chữa bệnh người bệnh tự nhiên rất nhiều, mọi người vậy rất nhanh liền ném vào bận rộn trong công việc đi, Hứa Dương cũng giống như vậy, mỗi ngày xem mạch và mang học trò. Hôm nay cũng là như vậy, Hứa Dương đối người bệnh nói, ta cầm toa thuốc cho người mở tiếp sau đó, người ăn xong rồi tới nữa tìm ta khám lại. Ngoài ra đâu, chính là nhất định phải chú ý uống thuốc thời gian tuyệt đối không thể lại có bất kỳ chuyện phòng the sinh sống. Mối ở Hứa Dương đối diện cái đó đeo đồ che miệng môi chàng trai không ngừng gật đầu. Hứa Dương cầm tờ đơn cho hắn đánh ra, giao cho hắn để cho hắn đi ra ngoài trả tiền, sau đó chuẩn bị kêu cái kế tiếp thời điểm, hắn cửa bị đẩy ra, đi tới một cái tuổi trẻ. "Thế nào, Trương Hoa?" Hứa Dương hỏi. Trương Hoa bước nhanh đi vào, nói: "Hứa lão sư, cái đó tôn lão sư bên kia gặp chút vấn đề, muốn mời ngài cùng đi cùng xem bệnh một tí." Hứa Dương gật đầu một cái, Trương Hoa là bọn họ bệnh viện năm nay mới tới bác sĩ thực tập, bây giờ còn đang cùng mỗi cái trong khoa thất đi theo sư học tập. Chứ Trương Hoa, năm nay đã tới không thiếu bác sĩ thực tập. Được Hứa Dương đứng lên, đi theo Trương Hoa liền đi ra ngoài đến tôn tử dịch phòng khám bệnh, hứa Dương đi vào. Bác sĩ hứa, ngươi tới. Tôn tử dịch vội vàng đứng lên. Ngồi ở tôn tử dịch đối diện vậy đối với vợ chồng trung niên vậy nhanh chóng nhìn về phía hứa Dương. Hứa Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, tình huống gì. Tôn tử dịch vây vây tay, nói, ngươi qua đến khám bệnh trải qua, bệnh nhân này chữa trị, để cho ta cảm thấy có điểm lạ. Đây đối với vợ chồng trung niên lập tức con người cũng chẳng to Trở Dương đi tới Tôn Tử Dịch bên cạnh, Tôn Tử Dịch lăn trong máy vi tính điện tử hồ sơ bệnh lý cho Hứa Dương xem, người xem bệnh nhân này là tới xem cảm mạo, thủ trần cũng là ta tiếp trận, ngươi xem hắn lúc đó triệu chứng còn có 4 trận tình huống, bao gồm ta dùng thuốc. Lúc ấy hắn là lên cơn sốt và ho khan, mình ở nhà uống thuốc cảm mạo không rõ ràng, mới đến vào khám bệnh, ta cho hắn mở 2 thuốc thuốc, dùng hết rồi sau đó, nhiệt lui, triệu Chứ chứng đều là lui, chỉ có phổi vệ không tên, còn có chút ho khan, ta lại đầu dùng thông phổi thuốc. Ngươi xem đây là 2 trận tin tức, sau đó ta mở 5 thuốc thuốc, dặn dò nếu là không sao, có thể không cần tới xem, nhưng là hắn lại tới Nói là hoàn toàn không có giảm bớt. Ta cho rằng ta có thể là trần đoán sai, hoặc là là có lôi gì lỗ địa phương, ta vừa cẩn thận chẩn đoán một lần, không có vấn đề ạ. Bệnh chứng cùng chức như nhau hả nhưng vì cái gì ta thuốc không hữu hiệu ạ? Tôn tử dịch hoài nghi không rõ ràng. Hứa Dương gật đầu một cái, rõ ràng, bệnh dĩ nhiên là một rất nhỏ bệnh, nhưng lại vậy cầm tôn tử dịch làm được có chút mơ hồ. Bác sĩ thực tập Trương Hoa cũng chỉ ở một bên nhìn lại Lao Cái này đôi vợ chồng vậy nhìn về phía hai người. Hứa Dương cẩn thận nhìn hồ sơ bệnh lý, vậy suy xét toa thuốc phối ngũ vấn đề, quả thật không có tật xấu ạ. Thủ trận sau đó người bệnh triệu chứng biến mất rất nhanh, chính là cái này quét đuôi công tác làm sao xảy ra vấn đề. Hứa Dương lại nghiên cứu một tí hai trận tin tức, vậy không thành vấn đề ả tôn tử dịch nhưng mà được gọi là trẻ tuổi đồng lứa bên trong ưu tú nhất Trung Y, cũng là có hy vọng nhất ở 60 tuổi trước trở thành danh thủ quốc gia Trung Y, đừng xem tôn tử dịch mới hơn 30, nhưng là hắn hoàn toàn có cấp tỉnh chuyên gia trình độ, thậm chí ở cấp tỉnh chuyên trong nhà đều là vô cùng xuất sắc, hoàn toàn có thể nói hắn tài nghệ y thuật không thua hà giáo sư, ngươi phải biết hà giáo sư cũng bao nhiêu tuổi. Hắn mới bây lớn. Tôn Tử Dịch đối phó như vậy một cái cảm vật hẳn rất ung dung mới đúng, kết quả bọn họ cái này một chim mà là am hiểu nhất chữa trị bên ngoài cảm như bệnh, hắn sư tổ bổ phụ chút, nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh nhiệt bệnh cố thủ. Tôn Tử Dịch làm sao thua ở bệnh nhẹ lên? Hứa Dương rất nghi ngờ. Tôn Tử Dịch mình vậy mơ hồ trước đâu, cái này không mới đem Hứa Dương kêu tới đây, hắn vậy muốn biết câu trả lời đây. Hứa Dương nói, dựa theo hồ sơ bệnh lý và toa thuốc mà nói, người hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Tôn Tử Dịch nghe vậy nhìn về phía bệnh nhân, nếu hắn không thành vấn đề, như vậy vấn đề nằm ở chỗ liền trên người bệnh nhân, thật chẳng lẽ là chính hắn chẩn đoán sai, thuốc không đúng chứng? Làm sao có thể có hiệu quả đâu? Hứa Dương cũng nghĩ đến một điểm này, hắn hướng bệnh nhân đi tới, nói, "Ta vội tới ngươi chẩn đoán một lần được rồi." "Được được được tốt." Bệnh nhân tự nhiên không khỏi đáp ứng, nếu không phải treo không được Hứa Dương số, hắn tìm Hứa Dương đi trị. Hứa Dương cẩn thận chẩn đoán một lần, bốn trần hợp nhân xâm làm đặc biệt cẩn thận. "Ồ." Hứa Dương mặt lộ nghi ngờ. "Như thế nào?" Tôn Tử Dịch khẩn trước hỏi. "Ta..." Hứa Dương có chút chần trở, sau đó nói, "Ta lại cẩn thận chẩn cái mạch." Hứa dương lại quá bệnh nhân mạch, hứa Dương nhắm mắt lại, đặc biệt cẩn thận chú ý bệnh nhân mạch tựa biến hóa. Lần này, hứa Dương mạch trần phá lệ rất lâu, mọi người cùng được cổ cũng mỏi, bệnh nhân vợ chồng tim cũng thất thượng bát hạ. Hứa Dương dùng lương thị mạch trận pháp, ở bệnh nhân quanh thân đi một lần, dùng kém không nhiều nửa tiếng, cái này giống như là cho bệnh nhân làm một cái toàn diện kiểm tra. Cuối cùng, Thứa Dương cũng có chút hộp nói, không thành vấn đề ạ, chính là phổi vệ không hết ta. Bệnh nhân mặt cũng trắng, gì phổi? Phổi? Ta có phải hay không có ung thư phổi? Chương 419, dược liệu vấn đề. Chương 419, dự liệu vấn đề. À, bệnh nhân lão bà kinh hô một tiếng, cái gì? Ung thư phổi? Mấy cái này bác sĩ cũng hết ý kiến. Hứa Dương nói, cái gì ung thư phổi? Ai nói cho ngươi là ung thư phổi? Bệnh nhân nói, vậy ngươi? Vậy ngươi mới vừa không phải nói gì phổi, phổi cái gì? Sau đó lại sắc mặt như thế ngưng trọng, như thế rõ người, ta không phải không chữa khỏi chứ? Ngươi cùng ta nói, ta có thể chịu được. À. Bệnh nhân lão bà lại một tiếng kêu sợ hãi, sau đó chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã xuống. Hứa Dương và Tôn Tử Dịch cũng trợn khóc trợn cười. Hứa Dương có chút bất đắc gì nói nói, ta trần mạch thời gian lâu dài đâu, là bởi vì là ta muốn chẩn đoán tử tế một chút, bởi vì ta cảm thấy rất kỳ quái. Bệnh sắc mặt người lại là một trắng, thanh âm cũng run rẩy, cái gì? Ta mắc phải quái bệnh. À. Bệnh nhân lão bà lần thứ ba sợ hãi té, sau đó bắt cái ghế mềm mềm ngã xuống. Hứa Dương cũng hết ý kiến, các ngươi nghe ta nói xong à. Ngươi không có gì lớn tật xấu, chính là một cái phổ thông cảm mạo, hơn nữa tôn bác sĩ cũng cho ngươi trị xong hết rồi, còn kém cuối cùng một điểm này ho xuyễn, chỉ là một điểm cuối cùng giải quyết tốt công tác. Bệnh nhân vẫn là lo âu hỏi, bác sĩ hứa, ngươi sẽ không phải là cố ý để an ủi ta chứ? May là tính tốt Hứa Dương, cũng không nhịn được tới một câu, nói nhảm. Bệnh nhân lúc này mới lớn thở phào nhẹ nhõm. Ai nha, ngươi cũng hù chết ta. Bệnh nhân lão bà cũng mới vịn cái ghế từ dưới đất đứng lên. Hứa Dương trợn khóc trợn cười, ai hủ chết ai hả? Bệnh nhân đỡ dậy lão bà hắn, sau đó hoán chiếc nói, vậy nếu là cái bệnh nhẹ, vậy các ngươi như thế sát có chuyện lạ làm gì, đây không phải là hù dọa người mà. Hứa Dương nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi bệnh rất đơn giản, Tôn Tử Dịch bác sĩ biện chứng cũng không sai, hắn dùng thuốc vậy không có vấn đề, nhưng là ngươi nhưng bệnh tình nhưng cũng không có cải thiện. Bệnh nhân sợ run một tí. Tôn Tử Dịch vậy rất nghi ngờ. Bệnh nhân gãi đầu một cái, nói, đó có thể là thể chất vấn đề mà. Không phải có chút bệnh chính là một hồi được không mà, có thể sau đó từ từ là tốt. Ta cái này ho trước ho trước, cái này đảm có thể liền sẽ ho không có mà. Bệnh nhân còn giúp bọn họ nói tới nói lui. Chỉ là Hứa Dương và Tôn Tử Dịch thần sắc cũng không có ứng dung. Tôn Tử Dịch cau mày suy tư nói, vậy nếu toa thuốc không sai, phân biệt chứng không sai, vậy sai nếu không phải là bệnh nhân, nếu không phải là dữ liệu. Hứa Dương lại hỏi bệnh nhân, ngươi đúng hạn uống thuốc đi sao? Bệnh nhân nói, dĩ nhiên, ta rất đúng hạn. Hứa Dương lại hỏi, mấy ngày nay có hay không lại đi ra, sau đó cảm giác không phải mái tình huống. Bệnh nhân nói, không có đâu. Ta liền nhà cửa đều không ra đây." Hứa Dương lại cùng Tôn Tử Dịch hai mắt nhìn nhau một cái, Hứa Dương quả quyết nói, "Đi, đi dược phòng." Tôn Tử Dịch đi theo Hứa Dương đi xuống, lưu lại phòng khám bệnh bên trong bệnh nhân vợ chồng một mặt mơ hồ. Bác sĩ thực tập Trương nói vậy ngây ngẩn, sau đó hắn nhanh trong trấn an bệnh nhân nói, "Cái đó, bọn họ có chuyện gì đi trước dược phòng, các người nếu không chờ một chút." Bệnh nhân vợ chồng lẫn nhau xem xem, bệnh nhân gặp Hứa Dương bọn họ vội vàng chạy ra ngoài, lòng hắn lại treo lên, bọn họ làm sao gấp như vậy ạ, nên sẽ không ta thật có cái gì không chữa khỏi bệnh chứ? À. Bệnh nhân lão bà lại lần nữa sợ hãi kêu Hứa Dương và Tôn Tử Dịch chạy tới dược phòng. Tôn Tử Dịch như nhau như nhau báo ra tới hắn phối ngũ, Hứa Dương đi tìm dược liệu đi ra tra xem động tính bên này, rất nhanh liền đưa tới dược tể khoa khoa trưởng chú ý, Nhà, bên này mới viện khu phụ trách dược tể công việc chính là Tào Đức Hoa đồng chí. Tào Đức Hoa bước nhanh nhỏ chạy tới, hỏi, làm sao rồi, bác sĩ Hứa, Tôn bác sĩ, hoàn nên tới thị sát công việc à, chúng ta dược phòng bên này xảy ra vấn đề gì liền sao? Hứa Dương nói nói, chúng ta hoài nghi dược liệu xuất hiện vấn đề. À, Tào Đức Hoa hơi biến sắc mặt, không thể nào đâu, ta đều rất cẩn thận nhìn chằm à, không nên xảy ra vấn đề ạ. Thửa Dương nhíu mày một cái, "Tao Đức Hoa mặc dù rất yêu phối hợp quan hệ, nhưng là làm việc vẫn là rất nghiêm túc phụ trách, nếu không Hứa Dương cũng sẽ không để cho tới đây phiến hạt giống chi điện. Cây các cánh." Tôn Tử Dịch cầm một cái tới đây. Thửa Dương nhận lấy bắt vào tay bên trong xem xét, sờ một cái, lại ngửi một cái, sau đó cầm mấy cái ném vào trong miệng tưởng thức, "Ừ. Thế nào?" Tao Đức Hoa khẩn trương hỏi. Thửa Dương cau mày nói, "Đây là ngọn cây các cánh." "Ngọn cây các cánh?" Tao Đức Hoa mặt lộ nghi ngờ, hắn trình độ lẫn, lập tức còn chưa kịp phản ứng. Mà Tôn Tử Dịch nhưng là sắc mặt ngưng trọng, hắn lấy tới cây cắt cánh vậy nhanh chóng vứt xuống trong miệng, hơi ngọt, thật đúng là ngọt cây cắt cánh à. Tao Đức Hoa hỏi, ngọt cây cắt cánh thế nào? Tôn Tử Dịch, cây cắt cánh vị đắng, tân, tính mình, có thông phổi, lợi huyết, khử đảm, bài nùng công hiệu. Cây cắt cánh cả nước các nơi đều có sinh trưởng, nhưng cũng chia nam bắc, phương bắc vị đắng, tân, uy về phổi kinh. Phương nam vị ngọt, thật là có dự tính là bắc cây cắt cánh. Hơn nữa ngọt cây cắt cánh sinh trưởng thời hạn ngắn, chi phí rẻ tiền, cho nên bán thuốc thường cầm ngọt cây cắt cánh phối hợp đến bắc cây cắt cánh bên trong. À, tao Đức Hoa hơi biến sắc mặt. Hoa hương vậy là giả." Hứa Dương lại lấy ra như nhau. Tôn Tử Dịch nhanh chóng nhận lấy xem, nói: "Hoa hương hành phơi bảy cột vô hình, đoạn mặt trung bộ có thủy, thủy bộ bên trong mềm hoặc là trung không. Cái này có vấn đề." Tao Đức Hoa mặt cũng mau xem biết, cũng kìm nén tức giận. Hứa Dương lại cầm như nhau, nói: "Sâm mỹ vậy là giả, dùng nhân sâm bắt trước." Sâm mỹ là kéo hình cái quăn, hình trụ tròn, dài viên chui hình, bề ngoài màu vàng lợn hoặc là vàng màu trắng, có hướng ngang vòng văn đat tới nhạy vút nếp nhăn khá sâu, mùi đặc biệt, nhỏ hương hơi khổ mà cam. Đây là chất lượng kém nhân sâm bắt trước hai người đặc biệt tương tự, nhưng là cái này đầu tinh khí khá lớn, bề ngoài vàng màu trắng da sủi xì, nhạy vút nếp nhăn to lớn mà rõ ràng, phẩm chất hơi nhẹn ngâm. Tao Đức Hoa mặt là lúc này là thật sinh biết, tim cũng run. Hứa Dương và Tôn Tử Dịch hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nặng người vẻ, khó trách Tôn Tử Dịch toa thuốc không hữu dụng, lúc đầu lại là dược liệu xảy ra vấn đề. Hứa Dương chân mày nhíu rất chặt, lại nhìn thuốc bên trong phòng chứa rất nhiều dược liệu, trong này rốt cuộc còn có nhiều ít là có vấn đề thuốc đông y y. Tao Đức Hoa không ngừng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hứa Dương nhìn một cái mình cầm trên tay giả sâm mỹ, nghiêng đầu nhìn về phía Tào Đức Hoa, giọng nghiêm túc nói, "Cổ nhân nói tháng 3 nhân trần tháng 4 hao, tháng 5 bổ tới làm tuổi đốt. Liên chính xác nơi sản xuất, chính xác bồi dưỡng thời hạn, hái thời gian không đúng, cái này dược liệu đô thị đổi được không bằng nát vụn gô quý giá. Chữa bệnh như đánh rặc, thuốc Đông y chính là chúng ta chung y vũ khí trên tay, hiện tại đều là chút thứ cho má gì. Cái này lớn như vậy một cái dược phòng, rốt cuộc còn có nhiều ít tàng ô nạp cấu địa phương. Ngươi là dự định để cho chúng ta cầm cây nhóm lửa tự ra tiền tuyển đánh rặc sao?" "À." Hứa Dương khí cầm trên tay giả sâm mỹ đi trên bàn đập một cái. Hứa Dương nóng này tốt vô cùng, rất ít nổi giận, ngươi cũng biết hắn hiện tại có nhiều tức giận. Tao Đức Hoa không nhịn được xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn thật vất vả tới mò được cái này, mình tâm phân viện chức vụ trong yếu, có thể đừng mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu liền xảy ra chuyện ả tao Đức Hoa liền mồ hôi lạnh cũng không kịp, dips. liền đánh cuộc chú thể vậy tức miệng mắng to nói, chó ghẻ Phùng Tam Bảo. Ta con mẹ nó cùng ngươi không xong. Chương 420. Phùng Tam Bảo. Chương 420, Phùng Tam Bảo. Dựa phóng nơi này vấn đề cũng cho Hứa Dương trong lòng trùm lên một tầng bóng mờ. Thuốc đông y quá trong yếu. Thuốc Đông Y đối trung y mà nói, chính là chiến sĩ vũ khí trong tay, người liền vũ khí cũng xảy ra vấn đề, cái này chiến đấu còn cần đánh sao? Đây không phải là rõ ràng chờ chịu chết sao? Hứa Dương ở thuốc bên trong phòng phát liền một trận lửa, yêu cầu điều tra kỹ thuốc bên trong phòng rốt cuộc có nhiều ít giả mạo hàng giả thuốc giả lần thuốc. Tao Đức Hoa mồ hôi lạnh nhễ nhại. Bên này động tĩnh cũng cầm Đỗ Nguyệt Minh đưa tới, Đỗ Nguyệt Minh vậy đặc biệt khiếp sợ, nhanh chóng tổ chức người đi vào hoàn toàn sắp minh. Dương bây giờ trời vẫn còn ở xe đâu, hắn lại chạy trở về, hắn cũng không biết ngày hôm nay còn có nên hay không tiếp trận, liền rượt phòng cái tình huống này, hắn cũng không dám cho thuốc. Hiện tại cũng chỉ có thể là trước cầm toa thuốc mở tiếp, sau đó để cho bệnh nhân qua 12 ngày tới lấy nữa thuốc, hắn muốn xác nhận thuốc men không có vấn đề mới được. Ngươi nói chuyện này xui xẻo sóng thuốc dụng, cái này mẹ hắn tên gì chuyện à Thật may bệnh nhân này chỉ là một phổ thông tật bệnh, không tính là nghiêm trọng, liền còn giữ lại cuối cùng một điểm này kết thúc công tác, coi như thuốc xảy ra vấn đề, bệnh không trị hết cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng gì. Nhưng nếu là đây là cái nguy hiểm trầm trọng chứng bệnh nhân đâu? Người phải biết Hứa Dương bọn họ cái này trung ý viện là chân chính trung y bệnh viện, là lấy có thể trị và dám chữa nguy cấp trọng chứng nổi danh, nếu là tới hôm nay chính là một cái sinh mạng đe dọa bệnh nhân. Sống chết ngay tại khoảnh khắc cả, lúc này nếu là cứu mạng thuốc đông y xuất hiện vấn đề, vậy bệnh nhân này liền nếu không có à, đây là muốn xảy ra án mạng. Cho nên đây mới là Hứa Dương tức giận nhất địa phương. Mà đây cũng là Tào Đức Hoa nhất là sợ hãi địa phương, nơi này nếu là của nước, vậy hắn thật là không có mặt ở Minh Tâm phân viện nói lại, cho nên Tào Đức Hoa gấp ánh mắt đều đỏ. Dựa phòng điều đi một nhóm nhân viên y tế bắt đầu thẩm tra dữ liệu. Nhưng mà những thứ này phổ thông nhân viên y tế tài nghệ chuyên nghiệp căn bản không thích hợp, bọn họ cũng không phân biệt ra được tới thật giả, vẫn là cao lão đích thân ra tay giúp bọn họ làm phân biệt. Thẳng đến trạng vào tối, Hứa Dương ở xem xong hôm nay bệnh nhân, hắn trầm gương mặt một cái xuống, tôn tử dịch các người cũng tới, trong bệnh viện căn bản không bí mật gì, dược phòng dược liệu xảy ra chuyện sự việc mọi người đều biết. Cũng có thật là nhiều người qua đến xem. Hứa Dương đi vào xem, cao lão đang nặn mình ấn đường, thần sắc khó nén mệt mỏi. Tao Đức Hoa cùng phạm sai lầm như chàng trai, có chút tay chân luống cuống. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó đi tới cao lão bên người, hỏi nói: Mạnh hùng. Cao lão nói, "Tạm được." Hứa Dương nói, "Sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, Tôn Tử Dịch, đưa Cao lão trở về." "Được." Tôn Tử Dịch bận bịu đi tới, đỡ Cao láo đứng lên. Cao lão nhìn Hứa Dương một mắt, muốn nói gì, có thể vẫn là nói không ra lời, cuối cùng hắn cũng chỉ là gật đầu một cái, sau đó chống gậy đi theo Tôn Tử Dịch đi. Cao lão rời đi sau đó, Hứa Dương mới trầm giọng hỏi nói, "Rốt cuộc kiểm tra ra mấy thứ không hợp cách thuốc?" Tao Đức Hoa thân thể thoáng run một tí, mặt cũng bị hồng, "Thuốc giả tài có 5 loại, thật giả phối hợp trộn lẫn, có 4 cái, chất lượng kém dược liệu có 14 dạng." Hứa Dương nhìn trên bàn dược liệu Sở mà tâm trầm, cái nào là cung cấp buôn bán thuốc? Tào Đức Hoa xoa xoa mồ hôi lạnh, chủ yếu đều là phùng tam bảo cái này cho má, mấy dạng này giảm bạo hàng đều là hắn hàng giả hắn cũng có mấy dạng. Đỗ Nguyệt Minh cũng nói, chúng ta không phải ở một nhà buôn bán thuốc bên kia lấy hàng cái khác buôn bán thuốc một ít dược liệu vậy xuất hiện chất lượng kém phẩm vấn đề. Thửa Dương thanh âm lạnh như băng, đây là cầm chúng ta làm kẻ ngu đùa bỡn ạ. Tào Đức Hoa thấp giọng hạ khí nói, ta kiểm điểm, là ta vấn đề, là ta công tác không có làm đúng hạn. muốn Đức Hoa nói chuyện, nhưng mà chuyện này Tàu Đức Hoa vốn là không hề có thể đẩy trách nhiệm, bản không biện pháp hắn nói chuyện. Cuối cùng, Đỗ Nguyệt Minh chỉ là lắc đầu thở dài một tiếng. Hứa Dương nhìn về phía Tào Đức Hoa, cũng không nói thêm hắn, liền nói, "Còn ngớ ra làm gì, báo cảnh sát à? Sau đó nhanh đi tìm cái đó Phùng Tam Bảo." Lập tức lập tức. Tào Đức Hoa lập tức lấy điện thoại di động ra, "Này, đạt họa, bệnh viện bên này xảy ra chuyện lớn." Hứa Dương ngồi lên Tào Đức Hoa xe, đi theo cảnh sát liền hướng Phùng Tam Bảo bên kia đi. Phùng Tam Bảo vừa vặn ở kho hàng, thấy Tào Đức Hoa tới đây, hắn đặc biệt nhiệt tình lại tới, "Ai nha, chủ nhiệm tới thị sát công việc, ha ha, ha hoan nghênh à vừa vặn, ta bên này có một trai thượng hạng mao đại." Hai anh em ta tối nay giải quyết nói như thế nào? Nghe lời này một cái, Tào Đức Hoa nhất thời dựng lông tóc, hắn đang sợ cùng Phùng Tam Bảo phiết không rõ quan hệ đây, thằng nhóc này hiện tại còn tới cái này vừa ra, Tào Đức Hoa gấp nhất thời dậm chân, cái gì nha? Ai cùng muốn cùng ngươi uống gì Mao đại hả? Phùng Tam Bảo gặp Tào Đức Hoa có chút đều la như sấm, hắn còn không giải thích được đâu, không phải, cái này. Vậy làm sao, Tào chủ nhiệm, ngài thế nào rồi? Ta cùng ngài nói à, lần này cái này bình Mao đại, nhưng mà hàng tốt ta, cùng chúng ta lần trước uống bình kia không giống nhau. Thứa Dương nghe vậy nhìn về phía Tào Đức Hoa. Bên cạnh hai cái cảnh sát vậy nhìn lại, Tào Đức Hoa cũng sắp bay lên cán người, cái gì nha? Cái gì uống rượu? Ta lúc nào cùng ngươi uống qua rượu? Ta ngày hôm nay tới đây là có chuyện khác ngươi thành thật khai báo cho ta. Phùng Tam Bảo một mặt mờ mịt, thế nào nha? Tào Đức Hoa đột nhiên giận dữ nói, còn làm sao? Ngươi mẹ hắn xem ngươi cho ta đưa thuốc, đều là chút đồ chơi gì mà, đều là chút gì giảm bảo hàng giả dược liệu. Phùng Tam Bảo lớn tiếng kêu hoa nói, ta cũng không có à, tạo chủ nhiệm ngươi cái này coi như đoàn của ta, có phải hay không? Ta cũng không có ạ, ta cho các ngươi đưa cũng đều là ưu chất nhất dược liệu ạ, ta ta đều là lựa chọn tỉ mỉ qua, ai eo Ta lão đại cả ư, ngươi có thể chết con ta. Ta Đức Hoa vung tay lên, ngươi thiếu cho ta làm quen, ta hỏi ngươi, ngươi dùng tiện nghi ngọt cây cắt cánh giảm mạo đăng cây cắt cánh cho chúng ta giao hàng là chuyện gì xảy ra? Phong Tam bảo nói, cái gì ngọt cây cắt cánh đắng cây cắt cánh, ta làm thuốc ít năm như vậy, ta làm sao không biết còn có ngọt khổ phân biệt ta hơn nữa, cây cắt cánh dược liệu tương quan kiểm nghiệm quy định, chỉ cần cây cắt cánh cây cắt cánh tạo đại vượt qua 6 là được rồi. Chúng ta nơi này đều là xài tiền đi tìm dược giám định đơn vị làm ý dược kiểm nghiệm ngươi xem, chúng ta nơi này đều là hóa nghiệm báo cáo. Cái đó tiểu lý, đi nhanh cầm kiểm nghiệm báo cáo lấy tới. Ta, tao Đức Hoa cũng bị Phùng Tam bảo cái này vừa ra, cho nghẹn quá sức. Hứa Dương sắc mặt vậy trầm xuống, thật ra thì không chỉ là trung y đã không phải là trung y định đoạn, thuốc Đông y cũng không phải trung y định đoạn. Trung y nhìn chúng thuốc, ý tứ là hắn lên xuống chìm nổi, bốn tính 5 vị, quy về vì sao kinh mạch, mà hiện hành thuốc Đông y quản lý chế độ, chính là nhìn chúng thuốc bên trong rốt cuộc có nhiều ít hữu hiệu thành phần. Cây cắt cánh chính là một cái trong số đó, chỉ cần cây cắt cánh tạo đại vượt qua 6 liền có thể nhập thuốc, còn như đắng cây cắt cánh và ngọt cây cắt cánh căn bản không có quy định, mà ngọt cây cắt cánh, cây cắt cánh tạo đại vậy là vượt qua mấy con số này cho nên buôn bán thuốc vậy là có thể dùng hắn. Người căn bản nói với không được hắn, hắn là hợp pháp, cho tới buôn bán thuốc cơ hội đều đang dùng ngọt cây cắt cánh bán hàng, quá nhiều nghĩ xong tốt chữa bệnh phòng khám bệnh và bệnh viện cũng không tìm được đáng tin nguồn. Ngọt cây cắt cánh là hợp pháp, nhưng là nó không trị được bệnh ạ. Cái này kiểm nghiệm vốn chính là có vấn đề, còn có nhất là nổi danh chính là nhân sâm, nhân sâm là cây chứa có người nhân sâm tạo đại thành phần cao hơn tại nhân sâm dễ chính, nhân sâm dễ chính tạo đại hàm lượng là thấp nhất. Người nói cái loại này như vậy khoa học kết luận, biết bao buồn cười. Dĩ nhiên, buồn cười nhất vẫn là thuốc đông y không thuộc về trung y quản, cũng không quy về trung y giải thích. Phung Tam bảo cũng chính là dựa vào một điểm này, mới dám như thế phát đối.